chương 257, lần này sợ là có đeo không xong non xanh c h ư n g hai lần này sợ là có đeo không xong non xanh ps chương 255 chính là 257. m ạ n h an hà biểu lộ có chút nghiêm túc lâm trí cường trên tay không ngừng c ư ờ i giải thích nói hai ngày trước ăn bánh bao là vừa vặn đ ụ n g lên tiểu chu làm bánh bao thịt cải mầm có nhiều g i a o g i a o mang theo hai đứa bé đi ăn bữa sáng tiểu chu liền cho bọn hắn một người cầm mấy cái nếm thử cái này hai tiểu tử ra mặt dày đã bắt đầu thương lượng thế nào mới có thể cùng tiểu chu một nhà mới có thể mỗi ngày ăn đến ăn ngon như vậy bánh bao chu nghĩa liền để cho bọn họ tùy thời có thể tới ăn đ i ể m tâm không thu bọn hắn tiền phía sau g i a o g i a o lại dẫn bọn hắn đi ăn bữa sáng tiểu chu cùng triệu tỷ nói cái gì đều không lấy tiền mà lại chúng ta hai cái này sâu thèm ăn mỗi ngày đều muốn đi ăn mạnh an hà nghe vậy cũng cười tiểu chu cũng thật sự là nung triệu bọn hắn lần sau ngươi mang đến vẫn là muốn đem tiền cho người ta kết sao có thể mỗi ngày đi ăn chùa lâm chí cường lắc đầu buổi sáng chính là ta mang đến cũng không có g i a o thành liền thu ta chén kia sáu lông còn nhiều cho ta tăng thêm hai l ư ợ n mặt ngươi nói chu n g h ĩ có phải hay không thật sự ưa thích hạ dao mạnh an hà xoay đầu lại nhìn xem lâm trí cường hỏi gần nhất trời tối sớm ta đều là sớm đi chạy bộ c h u nghĩa mỗi ngày cùng hạ giao cùng nhau chạy bộ đến mức phát triển đến một bước nào ta không được do lắm lâm trí cường ngắt đầu l ã o lâm a lao lâm ngươi thật đúng là sẽ cho bọn hắn sáng tạo điều kiện a mạnh an hà chừng mắt liếc hắn một cái lại có chút lo l ắ n g nói trời tối rồi còn chạy bộ tiểu cô nương ra nhiều nguy hiểm a hạ giao dáng dấp như vậy xinh đẹp nếu như bị những cái kia ma cả bông để mắt tới người yên tâm hạ giao có thể thông minh đâu chú nghĩa nếu là không chạy nàng ở dưới lầu h ọ sẽ h ọ liền về ký túc xá đi việc này ta thế nhưng là liên tục dặn dò qua nàng nàng không phải loại kia sẽ để cho chính mình đặt nguy hiểm bên trong cô nương lâm trí cường vừa cười vừa nói chạy bộ thế nhưng là bọn hắn chính mình ước chừng chạy ta đi theo chạy nhiều khó chịu à chúng ta nói yêu đương thời điểm nếu là cha ngươi ở bên cạnh nhìn xem vậy có thể tự tại sao mạnh an hà cũng không nhịn được cười nói ra vậy chúng ta vẫn là phải cho tiểu chu bọn hắn lấy chút cái gì không thể chỉ ăn ăn không à cái này hai tiểu tử thế nhưng là có thể ăn không ít thứ hay là quay đầu đệ ta gửi dầm đến cho chú nghĩa nâng hai mình lao lâm ngươi thật đúng là một nhân t à i à cái kia lão trần dấm ngươi giữ lại chính mình chậm dại u ố n g đi ta có thể cầm không xuất thủ mạnh an hà l ư ợ m hắn một cái này làm sao không lấy ra được đây chính là quốc kiến dùng giấm lãnh đạo u ố n g đều nói tốt an hà ngươi đây là thành kiến muốn sửa lâm trí cường không quá chịu phục mạnh an hà uống một hớp nước không để ý tới hắn đúng rồi ta nghe giao giao nói tiểu chu tại gia châu mua một tòa nhà cũ nói muốn lật đổ xây dựng lại đến lúc đó đem khách sạn từ tô kê chuyển tới ra châu đi lâm trí cường nói nhanh như vậy ngay tại gia châu mua nhà còn muốn trúng kiến tiểu chu cái này khách sạn k i ế mạnh k h an hà nhũng、so、mày hơi suy nghĩ một chút nói vừa vặn ta mấy ngày nay nghỉ ngơi hay là giúp hắn đi nhìn một cái ta thấy được lâm trí cường gật đầu liền làm ngươi cho hai cái tia tiểu tử giao đỡ sáng phí đi đúng rồi giao g i a o ở trong xưởng còn thích đứng s a o hôm nay ta đụng tới lao đ ố gặp mặt liền đem giao giao một trận khoa trường nói nàng họa công vững chắc có thiên phú cũng cố gắng lúc này mới tới mấy ngày đã đem lụa gia định hạng mục có chỗ đ y tới nàng hiện tại còn đi bộ phận thiết kế học thiết kế thời trang phối hợp nhà thiết kế công tác lâm trí cường cười nói làm việc giống như ngươi rất có sức liệu cô nàng này thế nhưng là từ nhỏ liền d ạ n g này mạnh an hà đem chén nước bỏ lên trên bàn đưa tay cầm trí cường tay cười tủm tìm nói rất có kinh a xem ra mấy ngày nay không ít rèn luyện ngươi không phải m ệ n mọi sao ta đi cho ngươi nấu nước nóng tắm rửa sớm nghỉ ngơi một chút về đến nhà đột nhiên liền không mệt đi thôi ngươi cùng ta cùng nhau đi tẩy vừa vặn đấm lưng cho ta một chút không tội ta ân ta tại dung thành vừa mua một khối k h ă n t ắ m cho ngươi thử xem được cái kia kế hoạch hóa gia đình vật dụng cũng không cần cầm a ngươi muốn t h a i lần ba nhà máy dệt cửa ra vào bán hàng rong tới tới đi đi đổi một lứa lại một lứa kinh tế cá thể đồng bột phát triển so với nguyện thuê mười khối nhà máy dệt cửa hàng nhà máy dệt cửa ra vào một khối tiền một tháng quản lý phí quầy hàng lộ ra đặc biệt có chi phí hiệu quả nhìn thấy nhân gia b ả y sạp kiếm được tiền người người đều đỏ mắt nghĩ đến bằng vào chính mình tay nghề cũng tới kiếm một chén canh thật tình không biết ăn uống ngành nghề nhìn như cánh cửa cấp thấp nhưng cánh cửa đều trong cửa đầu hương vị có tốt hay không khách nhân đến một cái liền biết đặc biệt là nhà máy dệt loại địa phương này n g ư ờ i nếu là làm k h ó ăn một cái công nhân hưởng qua sau đó rất nhanh một đầu dây chuyển sản xuất bên trên k h ắ c công nhân nếu biết không ra một ngày toàn bộ phân xưởng đều biết rõ mua bán một lần đều truy không đến mấy cái khác nhân không phải sao vương lão ngũ phía trước cái kia quầy hàng đổi cái bán q u a n tay làm nửa tháng sinh ý thảm đạo cái này sẽ cũng tại cùng một cái đầu đinh trung niên nam nhân đang nói c h u y ệ n ngượng đứng bên cạnh một cái biên bím tóc trung niên nữ nhân đây không phải là vương lão ngũ bà nương lưu phân sao trong cửa hàng buổi sáng kinh doanh mới vừa làm xong triệu nương nương nhìn xem cái kêu biên bím tóc trung niên nữ nhân hơi nhữ mày nàng sao lại cùng người đàn ông khác cùng nhau đâu đó là ai có phải là ngày hôm qua cùng vương lão ngũ cùng nhau ngồi xổm ở nơi đó c h u nghĩa nghe tiếng tiến lên tò mò nhìn bên cạnh cái kia đầu đinh trung niên nam nhân nam nhân d à y rút mặt lý đ i n h chừng bốn mươi tuổi mặc trên người một thân hơi c ũ áo đông lưng có chút c ò n xuống khí chất có chút hèn、bọn. ngày hôm qua cái kia nhìn xem giống kẻ lang thang tóc lộn xộn xuyên cũng rách tung tóe không q u á giống triệu nương nương lắc đầu ta đi xem một chút chu n g h i ê nắm n một cái bí đỏ trực tiếp hướng phía trước gót hắn cũng tò mò vương lão n g ũ đây là dự định muốn làm cái gì ngóc đầu trở lại vậy cái này nam nhân lại là làm gì ít nhất đều muốn hai mươi khối tiền ta xây cái này lọ mua cái này hai cái nồi sắt lớn đều hoa mười sáu khối tiền người ít nhiều khiến ta về chút máu tác lão bản một mặt khổ tướng nhìn xem hà nhị mao cùng lưu phân nói、18. một phần tiền đều không tăng thêm ngươi cái này l ò không cần chỉ có đập bán sát vụn ngươi những cái kia băng ghế nhỏ đều là tự mình làm có thể q u ò n cái gì tiền sao ta chính là nhìn ngươi không dễ dàng mới nói giúp ngươi đem bông bông quần xuống đến bằng không ngươi thua thiệt thảm hại hơn hà nhị m a u hút một hơi thuốc đem thuốc lán ô n tại lão bản trên mặt từ trong túi lấy ra hai tấm đại đoàn kết cười nói tiền mặt nghị ký không có lão bản thở dài một hơi vẫn là gật đầu mười tám liền mười tám hà nhị mao đem tiền đưa tới tiếp nhận tìm về hai khối cất trong túi thỏa mắt lợi cái kia từ giờ trở đi cái này sạp hàng chính là của ta、à? ta đem mấy thứ đ ổ thu một chút thu cái gì mười tám khối tiền toàn bộ mua đức cái t i ê u kệ bếp bên trên mối ăn hộp hộp đều là của ta n h a hà nhị m a u mặt lộ hùng tướng xích quả đâm hướng về phía lao bản khoa tay nói đi lại cử động lao tử nệ ngươi n g ư ơ i n g ư ơ i ra hỏa này lão bản tức giận đến tay đều run lên tiền hàng thanh toán xong tự ngươi nói toàn bao ngươi còn muốn chơi xấu hay sao hà nhị m a u cười lạnh nói ta nói với n g ư ơ i ta mới từ trong tù đi ra không có hai ngày ngươi muốn móng đốt chính mình cần nghĩ lão bản nghe vậy lập tức sợ nắm hai tấm đại đoàn kết tức giận đi ngươi nhìn cái này chẳng phải quận xuống đến còn hoa không đến hai mươi khối hà nhị mao có chút đắc ý hướng về phía lưu phân cười ta có phải hay không so với vương lão ngũ lợi hại tạm được lưu phân thần sắc lãnh đ ạ m nói ngươi nói với hắn hoa hai mươi cái này hai khối tiền chúng ta một người phân một khối hà nhị mao từ trong túi lấy ra một khối tiền đưa về phía nàng không được ngươi không thể bộ dạng này lưu phân lắc đầu vương lão ngũ chính là cái thiết công kê có lẽ xưa nay sẽ không chủ động cho người tiền tiêu a hà nhị mao lắc tiền trong tay nhìn xem nàng cười thủng tìm nói ngươi tuổi trẻ lại xinh đẹp đi theo hắn lại qua loại này thời gian khổ cực tiền này là các ngươi cùng nhau kiếm đến lượt ngươi hoa lưu phân trên mặt lộ ra mấy phần do dự ngươi không nói ta không nói vương lão ngũ sẽ không biết ngươi cầm cái này mua chút l a u tay ngươi nhìn ngươi tay đều d i ã n ư ớ c bao nhiêu xinh đẹp một đôi tay à ta nhìn xem đều đau lòng hà nhị mau đem tiền trực tiếp nhét vào trong tay nàng một mặt đau lòng nhìn xem tay của nàng ngươi ngươi không cần lo nói ta là một cái truyền thống nữ nhân lưu p â n vội vàng đem tay nhét vào túi túi đầu khỏe miệng lại không tự g ắ t trên mặt đất dương hà nhị mao nụ cười càng s á n lạn h ư vậy thì đúng nhà về sau cái này bông u bông u bên trên liền hai chúng ta lấy lòng nhiều kiếm thật nhiều đều là chúng ta định đoạt lưu phân còn muốn nói điều gì nhìn thấy một bên gặm hạt d ư a trung n g h i ễ n lập tức lại ngậm miệng lại có chút khó chịu xoay người sang chỗ khác hà nhị mao cũng chú ý tới trung n g h i ễ n mặt tối sầm âm thanh lạnh lùng nói nhìn cái gì tin h hay không láo tử người muốn móng nuốt trung nghĩa cười tiến lên một bước nhìn chằm chằm hà nhị mao con mắt ngươi mới từ trong tủ đi ra không k é o ta mới vừa đưa đi vào một cái qua hai ngày có lẽ muốn ăn hai hạt đậu đã tách vỏ c h u n g h ệ n cao hơn hà nhị mao nửa cái đầu gần nhất vào mì mì sợi lại mỗi ngày chạy bộ sống lưng thẳng t ắ p ráng người rất có lực uy hiếp hà nhị mao vô ý thức lui về sau nửa bước ánh mắt bắt đầu có chút né tránh ngựa khí cũng là sợ mấy phần ta không ngóng ướt n g ư ơ i biết bây giờ là xã hội pháp trị không n g ư ơ i nếu dám đụng đến ta n g ư ơ i muốn đi ăn cơm tủ ta còn tưởng rằng là cái gì ngoan nhân thì ra là cái ngày bọc ngủ nha c h u n g h ệ n đuối môi nhìn chằm chằm hắn thêm vài lần quay người hướng khách sạt đi vương lão ngũ đây là làm cái gì vợ lay sao đối tác sợ là tìm cái người trong đồng đạo lần này có đeo không xong n ó n xanh hắn thăm dò một chút đây cũng là cái lân yếu sợ mạnh sợ người quân xuống cái này sạp hàng không biết được muốn làm cái gì chẳng lẽ lại tiền lời mặt hắn ngược lại là không sợ cạnh tranh lúc trước vương lão ngũ đều thảm bại rút lui về sau nhà máy d ệ t cửa ra vào lần lượt tới ba nhà bán mì bông bông hiện nay chỉ còn một nhà bán hai mao tiền một bắt bột ngọt mặt còn mở làm cái gì triệu nương nương hiếu kỳ hỏi còn không biết bất quá không có chuyện tùy tiện bọn hắn làm cái gì cuối cùng hối hận khẳng định là vương lão ngũ trung n h ĩ vừa cười vừa nói ngươi nhìn ta đem hắn hụ chạy hà nhị mao trên mặt lại chất lên khuôn mặt tươi cười nhìn xem lưu Phân nói. cái này vâng vâng cũng có ngày mai chúng ta đi mua ngay lồng hấp cùng bột mì những cái kia hậu thiên liền có thể bắt đầu chính thức kinh doanh ta làm bánh bao tay nghề là đường đường chính chính từ dung thành khách sạn lớn học được nhà hàng dung thành bây ta sư phụ ta bây giờ đang ở bên trong l à m bếp bánh chú bếp ngươi sẽ trở thu tiền đi lưu phân tấm trên mặt có mấy phần nụ cười gật đầu nói được tăng thêm cầu nguyệt phiếu chương hai trăm năm mươi tám hay là trực tiếp mau vào đến hợp tạng a sáu mươi b ố k hai hợp một một chương hai trăm năm mươi tám hay là trực tiếp mau vào đến hợp t ạ n a sáu mươi b ố k hai hợp một một chu n g u y ế n đi tìm hồ thiên lỗi mua sáu cái lồng hấp cùng phía trước hai cái gót một ống hai cái lò tất cả thả bốn cái lồng hấp chất đ ống lập tức liền có chút cảm giác sư phụ bọn hắn hôm nay còn tại bận rộn bà bà yến chu n g u y ế n đem chiếc lồng kéo về khách sạn đẻ xuống sư phụ lần trước dạy phương pháp đem mới lồng hấp cho xử lý đi ra làm cũng là không tính rất khó khăn chỉ là có chút phiền phức mới cậy bếp phơi hai ngày tới gần đại táo bên này đã làm không sai bịt lắm trưa hôm nay trương sư đến xem một cái b ổ hai cái khẽ hở để cho hắn ngày mai lại phơi một ngày liền có thể dùng chu nghiện mới vừa đem lồng hấp làm xong để một bên phơi liền nhìn thấy vương lão ngũ mang theo cái cái mũ đem vành mũ ép tới chấm thấp kéo một xe gỗ tới nhà máy d ậ y cửa ra vào quầy hàng chỉ cần giao quản lý phí chẳng khác nào làm lớn ngoại trừ không thể xây nhà kéo khối vải dầu đi cái lều lều che mưa là bị cho phép tu kệ bếp cũng là có thể đương nhiên dài rộng đều là cho ngươi vạch tốt không thể vượt qua phạm vi này vương l ã o ngũ ngươi lại trở về bảy xã a còn bán mỹ sao buổi sáng ta nhìn ngươi bà nương cùng một cái nam nhân cùng một chỗ sao lại chuyện quan trọng a bà nương cùng người chạy bán hàng rong bên trong có không ít nhận ra vương l á o ngũ có người hỏi thăm có người vui cười người quản đến rộng sao lại chuyện quan trọng còn muốn cùng người hồi báo không được vương l á o ngũ có chút căm tức s ặ c m ộ t câu đem xe xích lô dừng lại bắt đầu chuyển gỗ c h u n g h ĩ ễ nhìn n xem hắn so với phía trước vương l á o ngũ thoạt nhìn dàn mua không ít nhìn ra được bị tạm giam việc này đối với hắn đả kích không nhỏ bất quá dùng dịch heo thịt bị kiểm tra g i a hỏa này cũng là đáng đ ợ i không đáng đồng tình nhìn hắn bộ dáng như vậy buổi sáng nam nhân kia hẳn là hắn tìm bao tay trắng tặc tâm bất tử vẫn là muốn tiếp tục tại nhà máy dệt cửa ra vào bậy sạp kiếm tiền có chút đầu óc biết mình không có cách nào tại nhà máy dệt cửa ra vào x u ấ t đầu lộ diện đặc biệt đi tìm một bộ mặt lạ hoắc tới bài sạp đáng tiếc không nhiều liền đối tác là cái gì người đều không có nhận rõ liền vội vàng đem bà nương đưa đi lên cửa trong n g ụ c giam quả nhiên nhân tài nhiều nói chuyện lại êm hay vương lão ngũ bị thuốc mê rót thần trí không rõ vương lão ngũ đem cuối cùng mấy cây gỗ tại kệ bếp bên cạnh gấp tốt kéo qua một tấm vải dầu che lên dùng gỗ ngăn chặn n g ẩ g đầu nhìn một chút khách sạn cửa ra vào đập bí đỏ trung nghĩễn nắm chặt lại quyền trong lòng vụ trộn nghĩ đến chờ xem chờ chúng ta cửa hàng bánh ba mở đem ngươi sinh ngươi cho ta đẩy một chút nha chu mạt mạt ngồi ở đu dây bên trên hướng về phía chu nghiễng với chào t ố t chu n g h i ễ n cười đem hạt dưa giấu về trong túi tiến lên giúp nàng đẩy đu dây đu dây tạo nên lại rơi xuống chu mạt mạt nắm lấy dây thừng cười khanh khách có thể quá vui vẻ cùng tiểu gia hỏa chơi một hồi chu n g h i ễ n lại quay đầu vương lão ngũ, ngũ cái này ôn tang kìm nén hầm đâu vẫn là muốn cẩn thật chút bằng không thì cũng sẽ không lượn một vòng lại trở lại chúng ta đối diện tới bài sạp triệu nương, nương cho chu n g h i ễ n đưa một cái thịt bò khô hung hăng cắn một cái trong tay thịt bò khô không có chuyện chiến lược bên trên m i ệ t thị hắn chiến thuật bên trên coi trọng hắn chờ hắn ngày mai khai trường xem trước một chút hắn làm cho gì lại làm ứng đối c h u n g h ĩ ễ n vừa cười vừa nói mụ mụ ta cũng muốn ăn thịt thịt chu mặt mặt tay nhỏ từ dây thừng chính giữa v ư ơ n r a hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm triệu nương nương trong tay thịt khô cho ngươi triệu nương nương cũng cho nàng đưa một cái thịt bò khô cảm ơn mụ mụ chu mặt mặt đưa tay tiếp nhận thả tới trong miệng cắn một cái nô quá cứng ta cắn ta cắn cắn cắn chu mặt mặt nhìn chằm chằm trong tay xuất hiện hai hàng răng nhỏ ấn thịt bò khô rơi vào trầm tư một l n g ầ n đầu nhìn triệu nương nương cùng chu n g h i ễ n một mặt hủy khuất nói mụ mụ ca ca ta bập bẹ hỏng không cắn nổi triệu nương nương cười đến không được ấm giọng nói ai ra chậm dãi cắn n h a ngươi hai nương làm thịt bò khô chính là như vậy chậm dãi nhai vẫn là nhiều hương không có việc gì ta cũng không cắn nổi c ũ n g giống như hòn đá chu n g h i ễ n cắn một cái nhìn xem bên trên lưu lại hai cái dấu răng đồng dạng có chút im lặng cấn đau răng cái này không phải làm thịt bò khô quả thực là thịt bò thạch hỏa thuật triệu nương, nương cười nói không làm cứng một chút không trải qua ăn ngươi nhìn một chút xíu như vậy tê ăn một cái có thể gắm rất lâu c h u nghĩa cảm thấy có chút đạo lý nhưng vô cùng có hạn cùng khô khan thịt bò cách làm tương tự đều phong hóa thành sợi ở trong miệng ngậm lấy sẽ từ từ làm yếu đi sau đó lại sẽ rách c h ậ m rãi n g a i nói là thịt bò khô càng giống là nghiến răng tốt không có chút nào cảm giác có thể nói thịt bò hương vị ngược lại là có thể nếm đến một điểm c h u nghĩa là thật không có cái này kiên nhẫn nhìn thấy một đầu chó đất tại phía trước trên mặt đất l a n l ộ t thuận tay liền cho nó ném qua vừa vặn nện ở nó trên đầu chó đất một cái giật mình bỏ lên nhìn trái nhìn phải vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bất quá nó rất nhanh chú ý tới trên đất thịt bò khô ngửi ngửi lập tức đ i ê u đong đưa cái đ u ô i đi đại khái là muốn tìm cái địa phương an toàn chậm rãi hưởng dụng nó nghiến răng tốt người cái nhóc con lãng phí đồ ăn thức u ố n g à như thế tốt thịt bò khô ngươi ném cho cậu cậu ăn triệu nương nương chừng mắt liếc hắn một cái cậu tai g ầ m động nha trung nghĩễn vừa thốt lên xong liền biết chính mình phải gặp ngươi lại mắng triệu nương nương không biết từ chỗ nào biến ra chổi lông gà đã nâng lên tay ai nha ta đi mua một ít xì dầu trung nghĩễn có cẳng liền chạy hắn tối nay liền muốn đi xa chu nghiễn xách theo xì dầu trở lại khách sạn liền nhìn thấy trước cửa ngừng lại một chiếc mới tinh vĩnh cựu bài xe đạp 28, chu minh đứng tại đu dây bên cạnh đẩy đu dây ngồi cười đến không ngậm miệng được chính là tống nguyện thanh tống lao sư trong ngực còn ôm đồng dạng cười khanh khách chu mặt mạng nhìn một cái nếu không phải nhận biết khẳng định cảm thấy cái này một nhà ba người vẫn rất t ấm áp chu nghiễn xì dầu đánh trở về chu minh nhìn thấy hắn cười c h a o hỏi ai đánh trở về minh ca tống lao sư các ngươi hôm nay làm sao xuống sớm như vậy chu nghiễn cười đáp tiến lên trước đánh giá xe đạp xe mới không sai nha không sai đi lúc đầu nói thứ hai kết quả lại đợi hai ngày hôm nay mới vừa cầm tới chu minh n i ế t miệng cười tiến lên phía trước nói ngươi nhìn tiểu mới nhất cái xe này trùng thanh thúy vô cùng nói xong còn phát hai lần t r u n g xe đinh linh âm thanh s ắ c thực thanh thúy vang dội quả nhiên không quản cái nào niên đại nam nhân đều yêu xe niên đại này xe đạp giống như là xe cá nhân còn không phải người người trong nhà đều có đây rất nhiều công nhân đến tích lũy một năm tiền mới có thể mua được một cái xe đạp xế chiều hôm nay chỉ có một tiết hóa chu lão sư nói dẫn ta tới ngươi trong cửa hàng ăn cơm chúc mừng một chút hắn mua xe đạp tống nguyện thanh mở miệng cười ta có thể đã sớm nghĩ đến người khách sạn ăn cơm hoan nghênh o a n n g h ê n chu n g u y ĩ n đưa tay l i ế c nhìn đơn bốn điểm nữa thời gian còn sớm là chuẩn bị sớm một chút ăn về nội thành vẫn là chờ giờ cơm lại ăn mẹ ta cùng lao hán nhi chờ chút cũng muốn đến chờ một chút bọn hắn n h à chu minh nói tống nguyện thanh gương mặt xinh đẹp lên cao lên một vệ đỏ ửng gật đầu nói đ ú n g chờ chút thúc thúc ca gì. dạng này a đi chu n g u y ĩ n khẽ n h ế c h miệng cái này liền gặp phụ huynh a minh ca có thể a chu minh cười nói ta lao hán nhi nói hắn đã sớm nghĩ đến người trong cửa hàng ăn cơm vừa vặn hôm nay dẫn hắn cũng tới nếm thử. t r ư ơ n g hai trăm năm mươi tám hay là trực tiếp mau vào đến hợp tạng a sáu mươi b ố k hai hợp một hai chương hai trăm năm mươi tám hay là trực tiếp mau vào đến hợp tạng a sáu mươi b ố k hai hợp một hai chu nghiện không cười vừa mới khen ngươi đâu ngươi liền dư thửa nói câu này tống nguyễn thanh nghe vậy nụ cười càng sáng l ạ n hơn nhìn xem chu minh đạo thật sao vậy ngươi phía trước làm sao không mang thuốc thuốc tới ăn hắn có thể có chút ngượng n ủ n g nông thôn người không có nguyên nhân đặc biệt cũng sẽ không bên dưới tiệm ăn chu minh nói cái kia rất tốt hôm nay chúc mừng ngươi mua xe mới việc vui đây tống nguyễn thanh nói chu minh gật đầu đúng đấy nhiều năm như vậy ta còn không có mời bọn họ ăn qua cơm đây chu n g u y ễ n liếc nhìn cười nhẹ nhàng tống nguyện thanh được thôi được thôi ngươi liền sủng hắn đi minh ca mệnh thật tốt gặp được như thế tốt cô nương được vậy các ngươi chơi trước hội ta về sau nhà bếp chuẩn bị đồ ăn đi chu n g u y ễ nói n ngươi đi làm ngươi nhà chúng ta cùng mạt mạt đùa nghịch sẽ chu minh gật đầu ân ngươi không cần phải để ý đến chúng ta tống nguyện thanh cũng là cười gật đầu đến tống lao sư rõ ràng ăn chút hạt, hạt dưa triệu nương mưng một đĩa hạt dưa đi ra cảm ơn nương, nương. tống nguyện thanh liền vội vàng cười nói không cảm ơn triệu nương n ư ơ n g cười đáp đem hạt d ư a hướng chu minh trong tay để xuống đi theo hướng phòng bếp đi vừa vào cửa liền không nhịn được nói cái này tống lao sư người thật tốt ta đối với chu minh quá tốt rồi lộ ra hắn giống khúc gỗ đồng dạng không có chuyện nói không chừng tống lao sư liền đưa tích h gỗ chu n g h i ễ n cười nói bằng không hắn cũng không cách nào giải thích triệu hồng cùng theo vào đồng dạng một mặt bắt quái tống lao sư thật cao gầy gò khí chất thật tốt ta cùng hạo t ử tức phụ nguyện nguyện một dạng lao sư nhìn xem liền có khí chết người ba nương khẳng định muốn sướng đến phát rồi, rồi nói không chừng cuối năm liền có tin mừng uống rượu triệu triệu nương, nương vừa, cười vừa nói không có nhanh như vậy a c h u nghiến nghe vậy hơi kinh ngạc minh c a trở về mới không đến một tháng đâu hai người hiện tại liền quan hệ đều không có xác định làm sao lại mau vào đến uống rượu mừng một bước kia triệu nương nương xua tay ngươi hiểu cái bữa bọn hắn niên kỷ đến hai bên tình nguyện cũng đều là lao sư môn đăng hộ đối ngày mai lĩnh chứng nhận cũng không có vấn đề gì c h u nghiến hay là trực tiếp mau vào đến hợp t n g a dù sao hắn có chút không thể nào hiểu được đây nhất định không đúng tại hắn thế giới quan bên trong ít nhất phải lẫn nhau thâm nhập hiểu rõ sau đó xác định quan hệ ở chung một đoạn thời gian a triệu nương nương cười nói ta cùng ngươi lao hán nhi chỉ gặp hai lần liền đính hôn lần thứ ba chính là kết hôn thời điểm ngươi nói nhanh không nhanh vậy nói rõ lao mụ ngươi tuệ nhãn nhận thức anh hùng chu nghiễn giơ ngón tay cái lên ta chính là nhìn ngươi lao hán nhi trung thực lại có cửa tay nghề ở trên người đương nhiên chủ yếu là lúc còn trẻ dáng dấp cũng xem là tốt lần thứ nhất gặp mặt ta liền đã đồng ý triệu nương nương nói lên việc này nụ cười trên mặt s á n lạ chu nghĩu mày thì ra năm đó triệu nương nương đối với lao chu đồng chí cũng là gặp sắc này lòng tham a chu n h i mới vừa đem đồ ăn chuẩy tốt liền nghe được bên ngoài tam bá cùng ba nương âm thanh chuyển đến t h o đầu nhìn lên chu minh cùng tống nguyện thanh vào cửa hàng đến phía sau đi theo tam bá chu hán cùng ba nương mã kim hoa hai người đánh ra tống nguyện thanh trong tươi cười lộ ra mấy phần công nghệ thúc thúc nương nương các người ngồi nha tống nguyện thanh ngược lại tự nhiên hào phóng chào hỏi hai người ngồi xuống vừa cười vừa nói các người mới vừa bán xong thịt b ò phải không thời tiết này bận rộn một ngày khẳng định rất vất vả không khổ cực chúng ta đều quen thuộc chu hán liên tục xua tay đúng chúng ta đều quen thuộc mã kim hoa nói theo tống nguyện thanh mỉm cười nói vậy các ngươi nhìn một chút muốn chút gì đồ ăn à hôm nay chu lão sư mua xe nói muốn chúc mừng một chút ta vẫn là số một trở về chu n g h i ĩ n trong cửa hàng ăn cơm đây người điểm n g ư ơ i là khách nhân mã kim hoa nói đúng người điểm chu hán đi theo gật đầu lại bổ sung một câu ta liền nghĩ ăn một cái thịt hai lần chín cùng một cái thai heo kho tống lao sư ngươi đ ừ n g nghe hắn nói mỏ ngươi nhìn một chút là được rồi mã kim hoa mang theo đủ cười dưới đáy bản chân đã dẫm lên chu hán hé miệng không dám gọi đi tống nguyễn thanh cười gật đầu nhìn xem triệu nương, nương nói nương, nương vậy chúng ta trước điểm một phần thai heo kho cùng một phần thịt hai lần chín a sau đó lại muốn một phần những cá giết hoác hương cùng một phần hỏa bạo chư can Tốt. Triệu gật thịt cười đầu, nương nương lần chín muốn hai hoa thịt hai lần mầm là nào? vào cái hắn đối với cái này cũng là sớm có dự liệu cái này trung thực gia đình sắp nên đón bọn hắn chuyện người muốn hay không làm nhiều vài món thức ăn chúng ta cùng nhau không cần nhân ra lần thứ nhất gặp mặt không cần chỉnh như vậy xấu hổ chu n g h i ễ n đánh gãy triệu nương nương lời nói cái kia muốn thu tiền không đâu triệu nương nương lại hỏi thu chu n g h i ễ n gật đầu suy nghĩ một chút lại nói đưa một phần rau củ kho cùng lòng giá kho tống lao sư thích ăn rau củ kho để tam bán nếm thử ta làm lòng giá kho Tốt. Triệu nương nương cười gật đầu đi ra cửa. chu minh nhìn xem tống nguyện thanh nói ra tống lao sư ngươi muốn hay không nếm thử b ò kiêu cước ra t ok ê ngươi có thể ăn không đến là cái này trang đ ị a tạp chí b ò kiêu cước sao tống nguyện thanh ánh mắt sáng lên đúng chu n g h ĩ n làm b ò kiêu cước là toàn bộ t o k ê món n g o n nhất chu minh gật đầu ngươi nói như vậy ta nghĩ nếm thử tống nguyện thanh gật đầu thứ nương cái kia lại muốn một bát b ò kiêu cước chu minh cùng triệu nương nương nói tuất ta đi cho các ngươi nấu triệu nương nương lên tiếng hướng nổi lớn đi đến liền mấy món ăn chu n h ĩ a bên trên vẫn là rất nhanh hắn còn thuận tiện đem chính bọn họ công tác món ăn cho làm hắn cuối cùng bưng cá giết hoác hương từ phòng bếp đi ra cho bọn hắn lên bàn lao chu đồng chí đem rau củ kho cùng lòng ra kho cũng cho bọn hắn bưng tới chu minh hơi nghi hoặc một chút tứ thúc chúng ta không có chu n g u y ễ n tiếp lời minh ca chúc mừng ngươi mua xe mới ta đưa ngươi hai món ăn tống lao sư thích ăn rau củ kho lòng ra kho để tam bá nhắm rượu vừa vẫn thích hợp tốt vậy cảm ơn ngươi chu minh cười nói chu n g u y ễ ngươi n kho thức ăn chay siêu ngon ta thật sự siêu thích ăn tống nguyện thanh cũng cười nói vậy các ngươi từ từ ăn chúng ta cũng ăn cơm một hồi muốn bắt đầu mua bán chu nghiện nói một tiếng quay người hướng bên cạnh b à n kia đi đến chu hán nhìn xem chu m i ệ u nhiệt tình mời nói lão tứ ngồi xuống uống hai chén nha nha thang ca lần sau nha ta sẽ chờ còn muốn bán đồ ăn kho chu m i ệ u mắt liếc dưới b à n quả quyết tự tuyệt đúng đấy nhân ra lão tứ phải bận rộn ngươi chớ có chậm trễ nhân ra làm ăn mã kim hoa t r ừ n g mắt liếc hắn một cái muốn được chu hán nhu thuận g ậ t đầu tống nguyện thanh túi đầu uống canh trong suốt b ò k i u các canh hương vị đúng là như vậy ngon n g m đậm để cho nàng con mắt lập tức phát sáng lên sợ hai than nói cái này canh thật tốt uống thật tươi a nàng nguyên bản còn có chút hiếu kỳ dạng này một bát n ư u tạp canh r ử a vào cái gì có thể lên tứ xuyên phanh nhâm tạp t r í trang địa cái này một cái canh chỉ để giải khai nghi ngờ của nàng một điểm mùi vị đều không có chỉ có cực hắn ngon hoàn toàn lật đổ nàng đối với n ư u tạp canh tất cả nhận biết cùng tưởng tượng vốn ngon ngươi nếm thử thịt bò cùng n ư u tạp chấm cái này đĩa ra vị khô chu minh đem đĩa hướng trước mặt nàng hơi di chuyển chương hai trăm năm mươi tám hay là trực tiếp mau vào đến hợp tạng a sáu mươi b ố k hai hợp một ba ta thử xem tống nguyện thanh kẹp lên một mảnh sách b ò tại trong đĩa g i a vị khô chấm một chút sau đó đốt tới trong miệng cặn bã cặn bã thoải mái giòn sách b ò bọc lấy hương cay đớt bột là vị tươi cùng hương cay cực hạn và chạm cái này sách b ò nóng tốt giòn cái này đĩa g i a vị khô cũng giọng thật là thơm đắp lên cùng nhau quả thực không bày tống nguyện thanh ca ngợi nói không hổ là có thể lên trang bịa tạp chí thức ăn ngon danh xứng với thực ngồi ở bên cạnh bàn chu nghĩa nghe thấy khỏe miệng điên cồn dưng lên tống lao sư tỉnh này tự giá trị cho đủ đủ không phải đủ minh ca dỗ g à n h thành cuồng dồn a tống lao sư ăn ngon liền ăn nhiều một chút ta một hồi nương nương lại cho các ngươi nóng một bát triệu nương nương vừa cười vừa nói đủ rồi nương nương quá nhiều thức ăn lần sau ta muốn mang bằng hưu tới ăn ngươi làm bỏ kêu cất quá thơm tống nguyện thanh đáp muốn được giọng nói của triệu nương nương đều kéo ra ấm cối lời này nghe lấy có thể quá thoải mái còn phải là người trí thức giống như hạ g i a o đồng dạng nương nương ta cho ngươi s ố i một bát canh c a n h này uống toàn thân đều ấm áp tống nguyện thanh cầm qua mã kim hoa bát cho nàng múc canh ta ta tự mình tới nha mã kim hoa có chút chân tay luôn uống nhưng nụ cười trên mặt sẽ không đạt người cái này nội thành cô nương coi như không tệ dung mạo xinh đẹp không nói nói chuyện làm việc cũng là tự nhiên hào phóng nếu có thể tìm tới cái dạng này nhi tức phụ vậy đơn giản quá rất tốt ôi cái này ruột giá tốt rất tốt nha một điểm không thể so lão nương kho kém chu hắn nhấp một miếng rượu ca ngợi nói ta nếm thử chu minh nghe vậy cũng kẹp một khối lòng d a kho đ ú t tới trong miệng ngai ngai nuốt xuống liên tục gật đầu quá rất tốt dịu dàng êm ái mỡ mà không đấy xác thực không thể so lai lại kho kém mạ kim hoa nhìn xem cái này hai phụ tử g i n g hàm đều cắn chặt thật sao ta cũng nếm thử t ố chú hắn đi theo a n h đ cười nhìn xem tống nguyễn thanh nói tống lao sư ngươi muốn hay không uống chút rượu cái này đồ ăn kho nhắm rượu mới ăn nhàn thúc thúc ta không biết uống rượu tống nguyện thanh vội vàng xua tay cười nói lần sau để cho ta ra ra cùng ngươi uống hắn bình thường cũng thích uống hai cái tốt lần sau ta cùng lão ra tự uống chu hán gật đầu vẻ mặt tươi cười ngươi lại nếm thử cái này hồi hoa nhục cải mầm ăn với cơm ăn nhàn thẳm rồi ân ân ân ăn ngon cải mầm thật là thơm a ta có thể ăn ba trái cơm chu minh đi theo gật đầu có muốn hay không ta cho n g ư ơ i s ố i cơm thật sao vậy ta muốn một bát cơm sau đó lại nếm thử cái này hồi hoa nhục cải mầm tống nguyện thanh đem bát đưa cho chu minh một mặt kích động mã kim hoa nhìn xem tống nguyện thanh bất đắc dĩ bên trong lộ ra vui mừng cô nương này thật sự quá tốt rồi gặp gỡ cái này hai người còn có thể làm đến lời nói một câu đều x a sút trên mặt đất bên cạnh bàn triệu nương nương một mặt di mẫu cười nàng cảm thấy năm nay ăn tết nhất định có thể uống rượu cưới c h u nghĩa i kém chút cười phun hắn vẫn là lần đầu phát hiện tam bá cũng là nhân tài minh ca cái này trực nam thì ra là cùng hắn lao hắn nhi học ca bữa cơm này ăn tương đối hòa hợp bàn này đồ ăn lấy được bốn người độ cao tán thành tống lao sư không hổ là ngữ văn lao sư quá biết nói chuyện đem chu hắn cùng mã kim hoa cũng là dỗ đến không ngậm được cuối cùng còn dư điểm ruột giả cùng thai theo o chu h á n cho đóng gói mang về tính tiền thời điểm trong cửa hàng đã công việc lưu đủ lên thứ nương thật nhiều tiền chu minh móc ra bóc tiền thu sáu khối sáu mươi sáu đại thuận triệu nương nương vừa cười vừa nói cho chu minh đưa qua một cái hộp cơm còn có cái này cho sư phụ ngươi mang một ít đồ ăn kho đi lên tắc chu minh vỗ c h á n một cái đưa tay tiếp nhận hộp cơm thứ nương vẫn là ngươi cân nhắc chú đáo thêm đồ ăn kho thật nhiều tiền cái này tính toán t ứ nương tâm ý không cần tiền triệu nương nương lắc đầu dặn dò trên đường cưới chậm một chút trước khi trời tối đem tống lao sư đưa về nhà để tránh nhân ra trong nhà lo lắng t ố t cảm ơn tứ nương chu minh đem sáu khối tiền đưa lên cũng không có chối tử nương nương giúp ta nói với chu n g u y ễ n một tiếng thức ăn hôm nay tương đối tốt ăn tống nguyện thanh cũng làm mỉm cười nói t ố t ta sẽ chờ nói với hắn tống lao sư lần sau lại tới nhà triệu nương nương nói muốn được tống nguyện thanh gật đầu lại cùng chu mạt mạt lên tiếng c h à o ngồi lên chu minh xe đạp chỗ ngồi phía sau rời đi thiết anh ngươi nói cái này tống lao sư có thể không có thể thành hay không a chờ xe đạp đi xa mã kim hoa lúc này mới góp đến triệu thiết anh bên cạnh nhỏ giọng hỏi nếu có thể cưới cái tống lao sư dạng này nhi tức phụ về nhà ngươi liền lén lút vui đi cái này còn có cái gì tốt bắt bẻ triệu thiết anh cười nói nói đúng chính là chu minh t â n này gỗ không biết được lúc nào khai thiếu mã kim hoa trong tươi cười lộ ra một tia bất đắc dĩ l á o bản gọi món ăn có khách ô ai lập tức các triệu thiết anh lên tiếng cùng mã kim hoa nói yên tâm việc này chỉ cần tống lao sư c ố ý chạy không thoát tốt vậy ngươi trước bận rộn chúng ta liền không chậm chế ngươi quay đầu chờ ngươi chống không lại tới tìm ngươi nói chuyện thím mã kim hoa gật đầu quay người bước nhanh đi ra cửa chu hắn đã cưới trên xe đạp ở một bên chờ nàng mang theo có chút cảm giác say nói cùng đệm mội nói cái gì sao nói ta nghĩ ăn một cái thịt hai lần chín cùng một cái thai heo kho mã kim hoa âm dương q u á i khí mà nói ai ta nói ngươi người này ta sao lại sao rất tốt ta cảm thấy nhà các ngươi bầu không khí thật tốt ta cảm giác mỗi người đều rất tốt nhưng lại có giới hạn cảm giác đối với ngươi cũng rất yêu mến ở chung sẽ rất thoải mái bộ dáng đặc biệt t ấ m áp tống nguyện thanh ngồi ở chỗ ngồi phía sau nắm lấy chu minh y phục mang trên mặt tiểu ý có đúng không bọn hắn vẫn luôn là dạng này có thể ta đều quen thuộc cho nên không có cảm giác gì chu minh nói ân cảm giác đại gia ở chung rất nhẹ nhàng xem xét liền quan hệ đặc biệt dày c ắ t ta cùng ta đại gia bọn hắn một nhà lui tới không nhiều mặc dù ăn tết cũng sẽ tụ họp một chút nhưng tất cả mọi người rất khách khí lộ ra có chút xa lạ tống nguyện thanh gật đầu m ỉ m cười nói ta vẫn rất ghen tị các ngươi quan hệ như vậy ngươi cùng chu nghiễn t ự a n h ư thân huynh đệ luôn có thể nghĩ đến đối phương nhưng ta cùng ta đường ca một năm thậm chí đều không có một phong thư lui tới chu minh khỏe miệng hơi dâng lên vậy ngươi nhất định sẽ ưa thích mãi mãi ta ra, ra ta một mực đang chiến tranh về sau lưu tại nam triều tiên ta lão hán nhi năm huynh đệ đều là nàng lôi kéo lớn lên thu xếp thành ra năm huynh đệ kết hôn liền phân ra nhưng quan hệ một mực chỗ đặc biệt tốt chị em dâu ở giữa cũng không có ồn ào qua mâu thuẫn chúng ta bảy cái đường huynh đệ cùng thân huynh đệ không có gì khác nhau thật sao cái kia lao thái thái cũng thật là lợi hại nguyên lai là già phong như vậy tống nguyễn thanh ánh mắt sáng lên cái kia lần sau ngươi dẫn ta đi gặp mặt lao thái thái t ố t chu lão sư ân ngươi nói chúng ta bây giờ tính là gì quan hệ đâu đồng sự được tôi chương hai trăm năm mươi chín kim hoa ngươi độc t ủ ta cân nhắc đ ẩ đến n g u y ệ t phiếu c h ư ơ n g hai trăm năm mươi chín kim hoa n g ư ơ i đọc thủ ta cân nhắc lời đến n g u y ệ t phiếu trời tối chu minh tay lái trên tay c h ó i một cái tay điện trở về trong thôn chu minh mua xe mới ôi cái xe này coi như không tệ bọn hắn nói ngươi tìm người yêu a nghe nói đều gặp phụ huynh thời gian đã định chưa lúc nào xử lý rượu đâu trên đường đi gặp phải thôn dân trường gối nhao nhao một mặt bắt gái mà hỏi a người nào xử lý cái gì rượu a chu minh một mặt mộng bức trở về nhà xe mới vừa ở ngoài cửa viện dừng lại cửa liền từ giữa vừa đánh mở mã kim hoa nên g ra ngoài đến đầy mặt mang cười thế lên rõ ràng tống lao sư nói cái gì không có chu hán trong tay kẹp lấy một điếu thuốc đồng dạng ân cần nhìn xem hắn tống lao sư nói nói nhà chúng ta bầu không khí tốt cảm giác thật t ấm áp chu minh một bên đem xe đẩy tới vệ i tử vừa nói ai nha t ố t đánh giá này tương đối tốt mã kim hoa nụ cười trên mặt càng thêm sán l ạ đi theo đi vào cửa còn nói cái gì chu minh đem xe đẩy tới nhà chính dựa vào tường trống lên chân chống đỡ nói ra nàng nói mãi mãi một người đem lào hán nhi bọn hắn năm huynh đệ lôi kéo lớn lên còn bồi dưỡng tốt như vậy thật lợi hại để cho ta lần sau mang nàng đi nhìn mãi mãi cái này tống lao sư thật sự là quá tri kỷ mãi mãi ngơi nếu là nghe được khẳng định cũng thật cao hứng mã kim hoa liên tục gật đầu một bên chu hắn cũng là cười đến không ngậm miệng được hôm nay bọn hắn tại chu n g h ệ n khách sạn ăn cơm bị chu hâm nhà bà nương nhìn thấy nàng tại giữa nhà máy dệt mua đồ ăn kho thời điểm nhìn thấy bốn người bọn họ một bản bọn hắn còn không có về thôn đâu tin tức liền đã t r u y ề n ra mã kim hoa ngoài miệng nói còn không có xác định nhưng trong lòng thế nhưng là vui mừng nợ hoa nàng cùng chu hắn đều thương l ư ợ o n g tuần sau chọn cái thời gian mang lên đồ vật đi tống lao sư trong nhà thăm hỏi một chút thích hợp liền đem việc này quy định sẵn a n tết khoảng thời gian này vừa vặn đem hôn sự xử lý thuận lợi sang năm liền có thể ám cháu trai tống lao sư là cái người tốt chu minh cũng đi theo gật đầu nàng còn nói cái gì mã kim hoa lại hỏi chu minh suy nghĩ một chút nói ra nàng hỏi chúng ta hiện tại tính toán cái gì quan hệ mã kim hoa cùng chu hàn ánh mắt sáng lên lời này hỏi ra lời cái kia chẳng phải mười phần chất chín người sao lại nói mã kim hoa cười hít mắt hỏi chu minh không chút nghĩ ngợi nói đồng sự tắc mã kim hoa không cười được nắm đấm lập tức nắm chặt trên c h á n nổi gân xanh ánh mắt tả hữu bắt lấy nơi này kim hoa người đậu thủ ta cân nhắc đẩy đến chu h á n đưa lên trổi lông gà thuật a y liền đem nhà chính cửa cho đóng cầm b ả vai chống đỡ này sao lại chu minh một mặt không rõ ràng cho lắm đồng sự lao tử cũng là sinh ra n g ư ờ i cái này khờ bao tới mã kim hoa xách theo trổi lông gà đưa tay chính là một roi quất vào chu minh trên nông ôi móng đ u ộ t mẹ chu minh một mặt vô tội tính toán tỉnh lại tình thương của mẹ nên đón hắn chính là lại một trổi lông gà người ta cô nương đều hỏi ra loại lời này đến ngươi còn nói đồng sự ngươi trường học nhiều như vậy đồng sự cái nào đối với ngươi tốt như vậy cái nào đem xe đạp cho ngươi mượn cưới nửa tháng cái nào ngại chính mình trong bát thịt nhiều muốn kẹp cho ngươi ăn mã kim hoa một mặt chỉ tiếc rèn sắt không t h à n h thép t r ổ i lông gà quất vào chu minh trên thân tức giận xen lẫn mấy phần bất đắc dĩ cái kia vậy nên nói cái gì sao chu minh chịu năm sáu lần vọt đến sau cái bàn một bên vò đầu nói ta muốn b á i nàng ra ra vị sư để cho nàng gọi ta s ư thuốc mã kim hoa sửng s ố một chút tức giật cười hướng về phía chú hán với chảo ngươi đem hắn lần tới hôm nay ta nhất định phải để cho hắn biết đông hoa vì cái gì hồng như vậy con mẹ nó sư thúc hôm nay ta muốn đánh không đến hắn ngươi liền đi ngủ trùng châu muốn được chu hắn vớt lên tay á o hướng về chu minh đi tới ngươi chớ chạy à chạy ta đem hai ngươi lốp xe k h í khổng tâm đều rút a chu minh một mặt khiếp sợ hắn luôn luôn đàng hoàng phụ thân làm sao lại nói ra ác độc như vậy lời nói tới vì ngày mai có thể cưới xe mới đi trường học hắn không dám chạy chỉ có thể tiếp nhận cái này nam nữ h ô n hợp đánh kép lần sau nói cái gì bằng hữu cái này hình như muốn tốt điểm tốt cái bữa đây là tống lao sư muốn nghe đến đáp án sao ngươi ngầm miệng lại nói ta liền ngươi cùng nhau đánh mẹ cái k i a n ó i cái gì sao đối tượng đối tượng nam nữ bằng hữu nhân ra đều mở cái miệng này bầu không khí đều đến cái này ngươi chẳng lẽ liền sẽ không thuận thế thổ lộ sao ngươi đến cùng h i ể u không biết được một cái nữ sinh nguyện ý cùng ngươi đi ra ăn cơm còn gặp ngươi gia trưởng đến cùng ý vị như thế nào mã kim hoa chống n ạ n h nhìn xem hắn b ạ o long cùng nộ chu minh sửng sốt cái này cũng quá đột ngột đi ta còn không có chuẩn bị kỹ càng ngươi còn chuẩn bị cái gì chẳng lẽ ngươi còn muốn về núi nga mi cùng đám kia hầu tử ngốc cả một đời sao ta cùng ngươi nói à tống lao sư đối ngươi như vậy tốt cô đường ngươi nếu bỏ lỡ đời này đều không gặp được cái thứ hai mã kim hoa nói đúng chu hán đi theo phụ họa chu minh sửng sốt một hồi vò đầu nói ta ta suy nghĩ một chút n h a tống lao sư người là rất tốt đi ăn cơm còn nghĩ đến da da cũng không tính bạch thương ngươi n h a tống trưởng hà liền lòng già kho cùng thịt đầu heo kho uống chút rượu biểu lộ có thể đẹp đây là đồ đệ ngươi cho ngươi mang tống nguyện thanh ngồi ở một bên cười nói da da nhà bọn họ bầu không khí thật tốt ta cảm giác người một nhà đặc biệt hòa thuận quan hệ cũng đặc biệt thân cận tống trường hà tay dừng lại biểu lộ nghiêm túc mấy phần thật sao người gặp hắn ba mụ đi tống nguyễn thanh gật đầu hôm nay chu minh mua xe đạp liền mời cha mẹ hắn cùng nhau đi chu n g h i ễ n khách sạn ăn cơm ta thấy cha mẹ hắn người cảm thấy bọn hắn thế nào tống trường hà nhấp một miếng rượu tống nguyễn thanh suy nghĩ một chút nói hắn lao hắn nhi nhìn xem rất chất phác đàng hoàng một người cũng thích uống chút ít rượu dừng lại hai lượng tả hữu hơi say rượu không uống say nhanh mồm nhanh miệm chu minh tính cách theo hắn. Ta còn cho các nói xuống về muốn tới cùng ngài uống chút đây mụ mụ hắn tính cách ngay thẳng nhìn xem không giống khó chung đ ụ người n g tương đối an tâm cần cũ hắn lao hắn nhi rất y ê u nàng giúp đỡ trợ thủ tống trường hà nghe xong khẽ gật đầu đặt chén rượu xuống nhìn xem tống n g u y ễ n thanh nói ngươi liền nhận định c h u minh tống n g u y ễ n thanh nghe vậy sửng sốt một chút khuôn mặt từng đỏ nhưng vô cùng kiên định gật đầu ân ta cảm thấy c h u minh trên thân có loại thiếu niên hiệp khí hấp dẫn lấy ta hắn chất phác nhưng chính trực chậm chạp nhưng ôn u kỳ thật ta trước đây liền biết hắn có một lần cuối tuần về nhà ta tại trong hẻm nhỏ bị mấy cái lưu manh ngăn chặn bọn hắn cướp ta tiền hắn, hắn u là có chút ngu ngơ nhưng không quan hệ nếu như hắn không chân chất như thế nào lại là một cái hoàn toàn không quen biết học mọi liều mặt đâu thậm chí cuối cùng liền danh tự đều không có lưu lại liền đi cho nên từ khi đó bắt đầu ngươi mới chủ động muốn cùng ta học võ công thì ra là cái này nguyên nhân tống trường hà ngồi thẳng người nhìn xem tống nguyện thanh đầy mắt đau lòng cùng tự trách ta nghĩ có bảo vệ chính mình cùng người khác năng lực tựa như hắn như vậy cũng muốn truy đuổi cước bộ của hắn nhưng về sau phát hiện ngài dạy võ công cùng bọn hắn tranh tài võ công không giống nhau lắm cũng liền từ bỏ tống nguyện thanh cung tay cười nói kỳ thật chính giữa ta có kém không nhiều sáu năm chưa từng thấy hắn không nghĩ tới lại lần nữa nhìn thấy hắn hắn vẫn là như thế xe buýt chế phục tội phạm chuyện như vậy hắn từ nhỏ đến lớn làm qua rất nhiều hắn thậm chí đều không nhận ra ta tới ngài nói chu minh dạng này người có đáng giá hay không giao phó đâu tống trường hà nghe vậy rơi vào t r ầ m mặc ngón tay tại trên ghế mây nhẹ nhàng điểm một lúc lâu sau mới lên tiếng những người tuổi trẻ các ngươi sự tình ta liền bất quá nhiều tham dự bất quá phải tuân thủ lễ tiết không vượt k h ô n đến nói chuyện cưới gả một bước kia ta sẽ cùng cha mẹ ngươi nói ta cho ngươi làm chủ ta biết hắn cũng không được cái k i a vượt k hôn lá gân tắc tống nguyện thanh vui vẻ nói đứng dậy cho hắn rót rượu ngươi không phải nói một ngày chỉ có thể uống hai lượng sao tống trường hà chế nhạo nói hôm nay cao hứng cho phép ngươi uống nhiều một hai các ngươi xác định quan hệ tống trường hà nhìn xem nàng tống nguyễn thanh t a y run một cái rượu đều hất tới bên ngoài hàm răng k h a cắn hoán hận nói ra hỏa này nói chúng ta là đồng sự cái nào nữ đồng sự muốn cùng hắn gặp phụ huynh nha người tuyển chọn nha tống trường hà cười nói cái kia đừng uống hây lây、hey, lây、hey, đổ đáng tiếc hôm nay trôi quá thế nào chu nghĩa nghiêng đầu nhìn xem bên cạnh chạy trầm hạ dao ấm giọng hỏi cảm giác qua dài rằng giặc lại phong phú một ngày tại bộ phận thiết kế văn phòng ngồi một ngày sáu cái lao sư theo thứ tự lên cho tác hóa cuối cùng đem thiết kế thời trang nói chung quá trình làm rõ ràng hạ dao gật đầu trong tươi cười lộ ra mấy phần g i rời nhưng âm thanh vẫn như cũ ô nu c h u n g h ĩ n đem bước chân thả c h ậ m mấy phần nhìn xem n à n g nói thiết kế thời trang hẳn không phải là n g ư ờ i công tác nội dung à. ngươi dạng này có thể hay không quá mệt mỏi mệt mỏi là mệt m ỏ i chút bất quá ta cảm thấy thật thú vị đây là ta chủ động yêu cầu học hạ dao trong mắt có quan g mang đang nhấp nháy ngựa khí nhẹ nhàng mặc dù ta phía trước chưa có tiếp xúc qua thiết kế thời trang nhưng vẽ hơn mười năm họa dựa vào đối thân thể người hiểu rõ cùng kiến thức cơ bản bắt đầu vẫn rất nhanh các sư phó cũng khoe ta vẽ ra tốt đây chú nghĩa cũng cười cái tia rất tốt về sau còn có thể làm chuyên gia thiết kế thời trang ta là nghĩ như vậy tất nhiên tới nhà máy dạy thực tập vậy liền thừa cơ hội này học nhiều vài thứ dạng này chờ sang năm tìm việc làm thời điểm cũng có thể nhiều chút chuẩn bị hạ g i a o cười nhẹ nhàng nói đúng rồi tiểu di ta trở về quay đầu ta giúp ngươi hỏi một chút bạn thiết kế chuyện đi tốt làm phiền ngươi đây coi là cái gì ngươi bánh bao cải mầm dự định ngày nào lên a ta nhìn ngươi đem mới lò đều xây tốt lần trước nếm qua sau đó cảnh hành cùng bình văn đều nhớ đâu ta cũng muốn ăn hạ g i a o nhìn xem hắn hậu thiên bên trên lò còn phải lại phơi một ngày ngày mai đi đem bột mì những cái kế mua chu nghĩa nói hắn nguyên kế hoạch là tuần sau lại lên nhưng tất nhiên bọn hắn muốn ăn không bằng tuần này trước hết thử bán hai ngày tốt vậy ta hậu thiên bữa sáng liền ăn bánh bao hạ g i a o gật đầu nụ cười long lanh hôm nay ta nhận đến đặng hồng cùng ngọc ngọc tin biết ta mỗi ngày tại ngươi trong cửa hàng ăn cơm hơn nữa còn có nhiều như vậy mỹ vị món ăn mới đồ ăn các nàng đã bắt đầu hối hận có thể ghen tị ta nha c h u nghĩa i khỏe miệng hơi d ư ơ n g lên là một chủ sư b ị người khoa trương vẫn là rất vui vẻ đúng rồi ngươi vị kia bạn cùng phòng cùng mã tinh giã thế nào còn chỗ sao chú nghĩa đột nhiên nhớ tới nam sinh kia thuận miệng hỏi ân bọn hắn có thể ngán rồi đây ngọc ngọc trong thư nói bọn hạ giao cùng chu nghĩa trò chuyện sân trường đại học bên trong chuyện lý thú chu nghĩa nghe thấy say s ư a n g ngon lành thỉnh thoảng sẽ còn xen vào hai câu nhắc tới hãn con đường đại học cũng mới mới vừa kết thúc không lâu ký ức y nguyên tươi sống mặc dù thời đại khác biệt nhưng thanh xuân là c h u n g một người ở trường học chạy bộ năm km cảm giác đặc biệt dài d ẳ n g dặc nhưng cùng n g ư ờ i cùng nhau chạy thời gian trôi qua thật n h a n h à, cảm giác mới một hồi liền chạy xong túc xá lầu dưới hạ g i a o nhìn xem chu n g h i ễ n nói cái kia ngủ ngon chu n g h i ễ n đồng chí ngủ ngon hạ g i a o đồng học chu n g h i ễ n mỉm cười nói hạ g i a o ánh mắt sáng lên cười quay người đi lên lầu chu n g h i ễ n n g n g đầu chỉ chốc lát tầng ba túc xá ánh đèn liền phát sáng lên cửa sổ bị lời ra hạ dao đứng ở cửa sổ hướng về phía hắn phát tay chu nghiến giơ tay lên cơ cơ quay người rời đi sách bọn hắn khẳng định nói lên rõ ràng là ta tới trước làm sao để cho nàng đọc trước chú nghĩa nấu ăn ăn ngon như vậy người nào gả cho hắn đều muốn hưởng thụ cả một đời lộc ăn a quên đi thôi nhân gia sinh viên đại học dáng dấp lại xinh đẹp nói chuyện còn tốt nghe chú n g h ệ a chọn cái nào còn phải nói gì nữa sao sao lại nha lão tử nói chuyện liền khó nghe sao ai dám nói như vậy ta cho hắn một tỏi chú n g h ệ a bước chân tăng nhanh mấy phần sợ đột nhiên phía sau bị người tới một tỏi trở lại khách sạn hắn lấy r a vợ trước tiên đem ngày mai muốn mua sắm đồ vật liệt đi ra bột mì còn có hai túi một ban bánh bao có thể lại vào m ư ơ i túi trở về dù sao m ì sợi cũng cần dùng tới thứ nhì chính là muốn cùng trương lão tam dự định phía trước kẹp thịt làm bánh bao thịt cải mà vẫn là phải dùng phía trước kẹp thịt cảm giác càng tốt hơn béo g ầ y vừa đúng bột mì ngày mai muốn bắt đầu làm bánh bao sao triệu nương nương đi tới nhìn một hồi hỏi hậu thiên mở bán ngày mai trước tiên đem công tác chuẩn bị làm tốt chu nghĩ nói n n g n g đầu nhìn n à n g nói mẹ n g ư ơ i lớp học ban đêm lúc nào bắt đầu lên a còn không có thông báo sao triệu nương, nương cười nói thông báo đ á n tiếp theo theo cuối tuần vừa bắt đầu ta cái này lớp xóa mụ chữ cá l ọ lưới lúc này chính mình đụng vào rồi mụ ta cũng muốn đi học chu mặt mặt ngẩng đầu lên nhìn xem triệu nương nương nói người còn chưa lên nhà trẻ liền muốn đi bên trên lớp xóa m ù chữ vượt c ấ p nhảy quá nhiều chu n g h i ễ n cười nói triệu nương nương lại cười gật đầu đi nha ta nhìn cũng có mang bé con đi phụ nữ n g ư ơ i muốn đi ta liền dẫn n g ư ơ i đi lao sư nếu là không cho n g ư ơ i đi vào n g ư ơ i liền nói n g ư ơ i muốn đi học n g ư ơ i thích học mụ mụ ta yêu n g ư ơ i chu mặt mặt chạy tới ôm lấy triệu nương nương chân ta cũng yêu n g ư ơ i nha bà bối triệu nương nương không lưng đem nàng mò hôn một cái gương mặt của nàng chúng ta cùng đi học t u t chu n g h i ễ n nhìn xem mẹ hiền con hiếu một màn trên mặt cũng lộ ra nụ cười triệu nương nương đây là tìm cho mình cái đến trường mối n ố i à. cũng được dù sao chính chu mặt mặt báo tên nhìn nàng có thể kiên trì bao lâu có nàng tại triệu nương nương cái này đáp lại nên ngượng ngùng lại chúng đổ từ bỏ viết xong bên dưới hai bản lao chu đồng chí đã đem cờ tướng dọn lên hướng về phía chu n h i ê n nói đến rồi đến rồi chu n h i ê n đem bản bút ký khép lại bước nhanh đi tới ngồi xuống hai ngày không có bên dưới hắn cũng có chút ngửa tay dù sao lão chu đồng chí dạng này lực lượng tương đương cờ dợ cái sọt cũng không tất tìm ngày thứ nhỉ chu n h i ế n vốn cho rằng vương lão ngũ cùng hà nhị ma bọn sạp hàng hẳn là sẽ khai trường Kết thứ quả ngày thứ nhì c h ỉ thấy b ọ nghiến họ chạy tới đưa mấy thứ cho h lại mấy tẩy, tới nồi đi, đưa đồ, đem nồi cho tẩy, sau đó sau n k ô có k a trường, triêu Thân liền chiêu bài cũng không thân không bài i bị bí, b có kéo. t được m u ố làm thật là lớn thật cười h u Triệu y ệ n n ơ nương n nương Không có chuyện, không g được châm trọc câu. có một lật r Chu cười nói g u y n n cười nhìn ra được triệu nương nương đối với vương lão ngũ oán khí còn chưa tiêu l ã o tiểu từ này nếu là đụng vào trên họng súng tránh không được muốn bị mắng máu chó đ ầ y đầu buổi chiều kinh doanh kết thúc c h u n g u y ế n kêu lên láo chu đồng chí trước đi cung tiêu xã đem bột mì mua kéo về bột mì sợ ẩm lại chú nghiến trực tiếp đắp đến tầng hai phòng khách một góc phía dưới đội mấy khối tấm ván gỗ dùng mười ngày nửa tháng không thành vấn đề nhà này ở vẫn là an nhàn ta còn tưởng rằng chúng ta muốn ở chỗ này ở thật nhiều năm đây lao chu đồng chí đem bột mì thả xuống vỗ vô, vô b ả vai nhìn xem hiện nay vẫn là trống rông phòng khách nói mục tiêu của chúng ta cũng không phải nơi này chờ đến gia châu chúng ta lại tranh thủ làm lớn làm mạnh chu n g h ễ n cười nói muốn được lao chu đồng chí cũng cười buổi tối kinh doanh kết thúc thời điểm chu n g h ễ n cùng mọi người nói ngày mai bắt đầu chúng ta liền muốn bán bánh bao cho nên bắt đầu từ ngày mai buổi sáng giờ làm việc trước thời hạn nửa giờ tương ứng các ngươi tiền lương cũng thêm mười đồng tiền thêm mười khối a lý lệ hoa giật mình vô ý thức nhìn về phía triệu hồng ta triệu hồng há to miệng l i ế c nhìn lý lệ hoa lại đóng lại ta biết các ngươi nghĩ như thế nào nay bằng với là tăng ca nửa giờ thêm tiền lương cũng là nên c h u n g h i ễ n vừa cười vừa nói ta cảm thấy hơi nhiều triệu hồng nói ta cũng là dạng này cảm thấy lý lệ hoa đi theo gật đầu một tháng hai mươi khối không ít sớm nửa giờ liền nửa giờ nhà không có chuyện không nhiều các ngươi phải tin tưởng các ngươi công tác đáng giá lên cái này tiền lương c h u n g h i ễ n cười lắc đầu chuyện này cứ như vậy định tháng này ta liền sẽ đem tiền lương cho các ngươi tăng thêm tốt các ngươi cũng không nên từ chối đem đường sống làm tốt so với cái gì đều mạnh triệu nương nương cũng mở miệng nói ra hai người nghe vậy lúc này mới gật đầu chu n g h i ễ n đổi y phục ra ngoài chạy bộ triệu hồng cùng lý lệ hoa đem trong cửa hàng thu thập sạch sẽ cùng nhau t a n tầm ngươi biết không chu n g h i ễ n lại phải cho chúng ta thêm tiền lương triệu hồng ngồi ở chỗ ngồi phía sau ô m chu phi thắt lương nói trong giọng nói khó nén hưng phấn lại thêm tiền lương tháng trước không phải mới thêm sao chu phi hơi kinh ngạc đúng à vừa vẫn lúc tan việc đột nhiên tuyên bố bảo ngày mai bắt đầu muốn bán bánh bao để cho chúng ta mỗi ngày sớm hơn nửa giờ đi làm tới trong cửa hàng hỗ trợ sau đó cho chúng ta tiền lương thêm mười đồng tiền chu nghĩa cũng quá hào phóng chu phi cười nói lần này ngươi một tháng kiếm được đều muốn so với ta nhiều quá lợi hại triệu hồng đi theo cười đúng không vẫn là muốn đi ra đi làm ăn nhàn tại trong nhà cho gà ăn cho heo ăn đào đất quanh năm suốt tháng cũng không gặp được mấy đồng tiền còn không phải một ngày bận đến muộn đi theo chu nghĩa làm ta cảm thấy đặc biệt tốt chu phi gật đầu ân là cái này đạo lý ngươi liền hảo hảo làm gì sang năm chúng ta liền không y những thứ đó cũng để lý lệ hoa gật m đầu vui vẻ nói lao bản này mặc dù tuổi trẻ thế nhưng thật hào phóng nha quốc doanh khách sạn người phục vụ một tháng tiền lương cũng mới hai mươi mấy khối tiền cứ tính toán như thế đến ta một tháng tiền lương đều có ba mươi khối tiền quá tốt rồi dạng này kiếm đến tiền lại có thể mỗi ngày về nhà so trước đó còn ăn nhàn chút hà dũng đi theo cười bất quá rất nhanh lại có chút đau lòng nhìn xem nàng chính là vất vả ngươi kiếm được tiền có cái gì vất vả kiếm không đến tiền mệnh mới khổ cứ tính toán như thế tới một ngày có một khối tiền đâu lý lệ hoa nhìn xem hắn nói chờ chúng ta tồn đủ rồi một ngàn khối tiền đi mua ngay cỗ xe đạp về sau đi đâu phần lớn là thuận tiện muốn được dạng này ta mỗi ngày đưa đón ngươi đi làm cũng thuận tiện hà dũng gật đầu thêm tiền lương ngươi ngược lại là một chút cũng không mang do dự nha triệu nương, nương bọn hắn đã tám rửa đang tại ngâm chân Vừa vừa n h ân nói có đạo lý vô cùng có giấc ngộ chịu nương nương gật đầu vậy ngày mai bắt đầu ta cũng dậy sớm một chút cho người hỗ trợ người ngủ ngươi đem mặt mặt mang tốt là được rồi ta cái này mười đồng tiền cũng không coi thêm ngươi làm hình tròn bánh bao không phù hợp yêu cầu chu n g y ĩ a cười lắc đầu ngươi phải học được làm lắp bản không cần mọi chuyện đều nghĩ đến chính mình đi làm xã hội này là có phần công khách sạn cũng thế cái gì ý tứ để cho ngươi làm hai chân chéo ngay ở nhà tư bản lao chu đồng chí phiên dịch nói đúng chu n g h i ễ n gật đầu triệu nương nương nghiêm túc suy tư một hồi gật đầu nói muốn nhà đùa nghịch còn đùa nghịch không tới sao hôm nay chu n g h i ễ n sớm liền lên giường cái này sẽ còn ngủ không được lật ra đầu giường ở dưới sách nhìn một giờ v ư n ngủ đột kích vừa rồi kéo đèn đi ngủ sáng ngày thứ hai chu n g h i ễ n là bị lao chu đồng chí đánh thức lên chu nghiến xoay người bỏ dậy kéo ra đèn sờ soạn đầu giường đồng hồ lên nhìn vô cùng tiêu chuẩn bốn điểm trình chương 260, c h u ư ơ n g môn đối với thư hai hợp một hai chương 260, c h u ư ơ n g môn đối với thư hai hợp một hai hắn đêm qua là chín giờ ngủ vẫn là bảo đảm bảy cái giờ chất lượng cao ngủ thời gian bất quá chỉ có đồng hồ không có đồng hồ báo thức vẫn không được à, đồng hồ sinh học còn không có điều chỉnh đúng chỗ dễ dàng bỏ lỡ thời gian lao hắn nhi người mấy điểm t ỉ n h a chu nghiến chụp vào y phục ra ngoài nhìn xem đứng ở cửa lao chu đồng chí hỏi ba điểm n ử a tỉnh một đạo nhìn đơn liền không ngủ chọc sợ ngươi ngủ quên lao chu đồng chí đệ lên âm thanh nói nhìn xem chu nghiến mang theo vài phần tiêu ý không ngủ đủ a không sai biệt lắm dậy sớm như thế còn có chút không quen chu n g h ĩ n trả sát mặt mình buồn ngủ lập tức tiêu tan hơn phân nửa ta đi giúp ngươi nha lao chu đồng chí cởi nói ta phía trước đều là hai ba điểm lên ngược lại là quen thuộc cực kỳ chu n g h ĩ n lắc đầu không cần cùng mặt võ mị ngươi cũng sẽ không ngươi ngay tại phòng ta lại ngủ một cái giờ ta sẽ chờ gọi ngươi rời giường đi mua thịt buổi chiều ta đi cùng tiêu xã mua cái đồng hồ b á o thức như vậy thì không sợ ngủ quên mất rồi thật không cần hỗ trợ lao chu đồng chí nhìn xem hắn chu nghĩa lắc đầu không cần nếu là làm cái bánh bao muốn đem người một nhà làm mệt mỏi như vậy ta liền không làm hôm nay thử nghiệm làm cái hơn hai trăm cái là được rồi lao chu đồng chí nghe vậy gật gật đầu không nói gì thêm nữa chuyển vào chu nghiễn gian phòng lại nằm nghỉ để tránh trở về đem triệu thiết anh cùng chu mạt mạt đánh thức chu nghiễn đi xuống lầu trước đánh một thùng nước giếng đánh răng rửa mặt băng lanh nước giếng so với cà phê đ á hăng hái lập tức liền tỉnh táo tháng m ộ ư ơ i hai bên dưới thời tiết là càng ngày càng lạnh dưới lò nhóm lửa đổ hai thùng nước giếng đi xuống đốt mùa đông cùng mặt dùng nước cấm bột lên men phải nhanh chút bằng không các công nhân đi làm đều không phát ra được vậy hôm nay liền làm không công hôm nay kế hoạch làm hai trăm sáu mươi cái bánh bao thử nghiệm nhìn xem không ít nhưng công nhân nếu là thích ăn một người liền có thể ăn ngon mấy cái bánh bao đi lượng sẽ so với mì sợi càng tốt hơn một chút cho dù là nữ công buổi sáng cũng phải ăn hai cái hiện tại nữ công cũng không phải nhân viên văn phòng dây chuyền sản xuất bên trên công t ắ c cường độ vẫn là rất cao không ăn no căn bản không còn khí lực làm việc liền nhìn có thể hay không đưa đến kéo theo hiệu quả bánh bao nóng chỉ cần có người ăn nói tốt hương vị tung bay mở ăn người sẽ không thiếu hai trăm linh năm cái bánh bao dùng bột mì hai mươi cân hắn mua bao lớn trang thương dụng men phấn giá cả so với bọc nhỏ muốn tiện nghi chút phân ba cái t r á n g men trậu cùng mặt cùng vào mì chu nghĩa mặc dù lần thứ hai làm bánh bao nhưng thủ pháp tương đối thành thục ba đám mặt rất nhanh liền bị nào h nặn bề mặt sáng bóng trơn trượt che lên v à i ướt thả tới lồng hấp bên trong bày ở đã đóng hỏa k ậ bếp bên trên dùng dư ôn tới xúc tiến mì vắt lên men chờ bánh bao làm nhiều rồi hắn còn phải nghĩ biện pháp làm cái hòm giữ nhiệt đem lên men nhiệt độ cho nâng lên bằng không mùa đông lên men rất khó khăn lên men không đúng chỗ bánh bao cảm giác không được bánh bao lập tức kéo vượt hiện tại chỉ có thể dùng biện pháp này đến trước đem rời giường liền ngầm cải mầm giặt hai lần tiếp tục ngâm chu nghĩa làm xong lao chu đồng chí trung pi là ngủ không được tại cửa ra vào đứng hỏi đúng mới vừa bắt xong chu nghiễng ậ t đầu giải vây váy đi ra lao hán từ hôm nay trở đi thịt bò liền giao cho ngươi phụ trách ta muốn đi đem thịt heo cầm về trước xào liệu xào kỹ cải mầm bánh nhân thịt còn phải đợi dầu ngưng kết mới có thể sử dụng lao chu đồng chí gật đầu t ố t cái khác không dám nói thịt bò ngươi yên tâm sẽ không có vấn đề ngươi làm việc ta yên tâm chu n g h i ễ n cười gật đầu hai phụ tử đẩy xe đạp liền đi ra cửa trương lão tam bên này chu nghiễng ngày hôm qua liền chào hỏi gặp hắn tới lập tức cười nói trung n g h i ễ n hôm nay sơ ba ngươi muốn thịt đều đặt ở bên này ngươi xem trước một chút muốn được không c h u n g u y ĩ n đem xe chống lên tiến lên một bước nhìn xem trên thất b ả y biện đầu heo cùng thịt một cái phẩm chất không tệ nhưng biểu lộ dữ tợn đầu heo một cái chết không nhắm mắt nhưng phẩm chất không tệ đầu heo một cái phẩm chất bình thường quá mức mập c h á n đầu heo cái này không cần khác đều giả thành c h u n g u y ĩ n đem cái kia quá béo tốt đầu heo đơn độc sách đi ra nói cái này có cái gì vấn đề t r ư ơ n g l áo tam đem cái kia đầu heo tiếp nhận tả hữu nghiêm túc nhìn một chút vẫn là không có nhìn ra thành t ự đến hiểu kỳ hỏi quá béo tốt một chút ngươi nhìn bên hai nơi này thịt mỡ rất、dày. hơn nữa heo tuổi tắc có chút lớn chất thịt lãi lão cùng những thứ này một nồi kho không đi ra chu nghiễn giải thích nói Tốt, vậy cái này ta giữ lại nha chờ chút ta lại cho ngươi tìm một cái đưa đến trong cửa hàng đi t r ư ơ n g lão tam gật đầu Tốt. chu nghiễn gật đầu k h ắ t thịt cùng ruột g i à cũng còn không sai trực tiếp chứa lên xe hôm nay muốn bắt đầu bán bánh bao t r ư ơ n g lão tam cười hỏi đúng trước làm chút bán một chút nhìn vậy ta m u ộ n chút đem đầu heo đưa tới mua hai cái bánh bao nếm thử t r ư ơ n g lão tam n ế c miệng cười nói chu nghiễn gật đầu Tốt, bảy giờ đưa tới nhà dạng này ta lao hán nhi cũng vừa vặn xử lý đem thịt trở về trong cửa hàng chu nghiễn trước tiên đem cải mầm bánh nhân thịt cho x à o sao kỹ liệu cầm lớn tráng men c h ậ u chứa x o ạ t ra tốt giải nhiệt múc một thùng lớn lạnh bớt nước giếng đem tráng men c h ậ u bỏ vào hạ nhiệt độ chủ đánh một cái nước lạnh ta nhìn vương lão ngũ bà nương cùng một người nam tại b à y sạm cũng tại bán bánh bao lao chu đồng chí đẩy tràn đầy thịt bò xe đạp vào cửa hàng vào phòng bếp nói với chu nghiễn bán bánh bao h a chu nghiễn nghe vậy hơi kinh ngạc đi theo ra ngoài lớp nhìn lúc trước hắn ra ngoài còn trống không kệ bếp bên trên chất đóng hai chất l ồ n hấp chừng m ư ơ i sáu cái trời còn chưa sáng thấu hà nhị m a u cùng lưu phân một cái phụ trách lau ký mặt một cái phụ trách túi sách làm khí thế ngất trời s ậ p hàng bên trên kéo khối hoành phi viết tiệm bánh bao hà ký bên cạnh còn đứng thẳng một khối tấm ván có lẽ viết giá cả quá xa quá đen nhìn không quá chân thành bánh bao bán một mao năm một cái màn thầu tám điểm tiền một cái lao chu đồng chí gặp hắn hít mắt mở miệng nói một mao năm a chu n g h i ệ n lâm vào suy nghĩ hắn ngược lại là không ngờ tới vương lão ngũ mời cái này ngoại viện lại là cái bếp bánh sư phụ nhìn hắn lau kỹ bánh bao ra bộ dạng ngăn nắp thứ tự rõ ràng là lời qua hôm nay khai trương ngược lại là cùng đụng vào hắn trung lộ đối với thư đều bằng bản sự chúng ta định tốt nhiều lao chu đồng chí hỏi chu n g h i ễ n cười nói chúng ta cũng định một mao năm một cái giá cả m ở t dạng dùng hương vị võ đài bánh bao với hắn mà nói là thêm đầu ít kiếm điểm không quan hệ nhưng vương lão ngũ muốn dựa vào cái này bánh bao chia đều xoay người vậy hắn không đồng ý hắn không kiếm tiền đều có thể nhưng quyết không thể để cho vương lão ngũ gắt chân đem tiền cho kiếm cầm lao bà đánh ổ cũng không được lý lệ hoa cùng triệu hồng cũng đến vừa vào cửa ngay tại nói đối diện mở cái bánh bao chia đều chuyện thần xác hơi có vẻ khẩn trương dù sao cửa đối diện nhau sợ đối với bọn họ bánh bao thịt cải mầm có ảnh hưởng không cần sợ chúng ta đem bánh bao làm tốt hương vị chắc chắn sẽ không thua c h u n g h i ễ n cười chấn ăn nói để lộ tráng men trậu l h ấ t nhìn mặt đã phát không sai biệt lắm một lần nữa xoa nhẹ một đạo bắt đầu nắm chặt m ị vát thời tiết lạnh cải mầm bánh nhân thịt đã ngưng kết ta cũng tới túi xách sao triệu hồng trà s ắ t tay có chút khẩn trương cho khách nhân ăn bao không tốt có thể hay không không quá tốt à. c h u n g h i ễ n cười nói không có chuyện các ngươi luyện tập làm xấu liền giữ lại chính chúng ta làm bữa sang ăn triệu a chuẩn bị thêm 5060 cái nhiều, Các hôm ngươi nay chỉ để ý luyện bị tập nghệ không hồng cùng lý lệ hoa gật đầu lớn chịu cổ vũ chu n g u y ễ n lau kỹ bánh bao ra sau đó một bên làm một bên tiếp tục cho hai người dạy học lý lệ hoa lần trước liền học được không sai hôm nay vừa bắt đầu cái thứ hai liền bao giả dáng hả lý nương nương ngươi trở về lén lút luyện qua a chu n g u y ễ n hơi kinh ngạc nhìn xem lý lệ hoa làm bánh bao hai mươi đạo nếp nhăn bao tròn vo một cái không sai bánh bao thịt cải mở bán thành phẩm giám định đã cho ra đánh giá ngươi trở về còn tăng ca luyện a triệu hồng cũng có chút khiếp sợ lý nương nương có chút ngại ngùng nói hai ngày này ta buổi tối cho bọn hắn làm gọi món ăn bánh bao liền nhờ ngươi dạy biện pháp bao bao ngược lại là bọc lại thế nhưng ra mặt cứng nhắc tấm không có ngươi làm xóa tung mềm dẻo đó là mặt không có phát tốt lần sau ta dạy cho người phát c h u n g h ĩ n cười nói ngươi cái này bánh bao bao tốt liền theo cái này đến ngươi đã có thể đem ra bán vẻ ngoài có chút không hoàn mỹ không có việc gì một b a o năm một cái còn như vậy có trọng không kiếm tiền a rất nhanh đệ nhất cái lồng gói kỹ bánh bao liền lên nổi trước đ ấ đó chỉ chốc lát liền bưng xèn hót rác đi ra đem bánh bao thả tới lồng hấp bên trong hả bọn hắn tại móng ướt bọn hắn sao lại cũng bán bánh bao nha đối diện quầy hàng lưu phân mở to hai mắt nhìn kinh ngạc nói chương 261, đây là anh dù ta chín r u mươi bốn nguyệt phiếu tăng thêm chương 261, đây là anh dù ta chín r u mươi bốn nguyệt phiếu tăng thêm lưu phân nhìn xem đối diện tiệm cơm chu nhị hoa một lồng cái lồng bánh bao hướng trên lò điện một mặt một bức liền âm thanh đều là run r dậy người kinh phong hỏa kéo m ó n ướt hà nhị mao đem trong tay bánh bao ra thả xuống cười hỏi người nhị đối diện lồng hấp bên trong cũng hấp bánh bao bọn hắn cũng bán bánh bao lưu phân tay chỉ tiệm cơm chu nhị hoa phương hưng ớ nói trên nét mặt mang theo vài phần bối rối bán liền bán nha sợ c á i bữa vừa vặn làm cái so sánh mới lộ ra chúng ta bánh bao ăn ngon hà nhị mao một mặt tự tin cười nói ta cũng không phải là vương lá o ngũ ta làm bánh bao tại cái này chấn tô kê khẳng định là món ngon nhất đầu cầu nhà kêu bánh bao khó ăn như vậy đều có người mua ta làm bánh bao nhà máy dệt các công nhân khẳng định c ơ ăn lưu phân nghe vậy thoáng nhẹ nhàng thở ra cũng là nàng hưởng qua hà nhị mao làm bánh bao sắc thực ăn thật ngon dù sao so với đầu cầu nhà kia ăn măng nhiều bán mì bị chu nghiễn phá đổ cho nàng lưu lại bóng ma tâm lý hôm nay bánh bao mới vừa mở bán liền đụng vào chu nghiễn cũng bán bánh bao trong lòng thình t h ị n h sợ cực kỳ hôm nay mặt cùng nhân bánh có thể làm ba trăm cái bánh bao nếu là bán xong lời nói có thể bán bốn mươi lăm khối tiền hà nhị mau đệ lên âm thanh nói ba trăm cái l ư u phân giật mình vô ý thức hướng nơi xa nhìn thoáng qua thấp giọng nói ngươi ngươi buổi sáng không phải nói hai trăm cái sao đó là nói cho vương láo ngũ nghe hai trăm cái tiền ta cùng hắn phân cái này nhiều ra tới một trăm cái liền hai chúng ta phân tắc hà nhị mao cười t ủ n g tìm nói mười năm khối tiền ta cho ngươi bảy khối năm ngươi muốn mua cái gì liền mua cái gì không được dạng này không được lưu phân nắm chặt tay đầu dao động cùng chống lúc lắc đồng dạng t ố t đây là ngươi vất vả kiếm đến lượt ngươi cầm đến lượt ngươi hoa hà nhị mao đem trong tay bánh bao ra đưa tới trong tay nàng nó tay tại trên mu bàn tay của nàng cạo cạo cười t ủ n g tìm nói vương lão ngũ đối với ngươi có ta h ả o phóng như vậy không ngươi ngươi đừng như vậy ta là một cái truyền thống nữ nhân lưu phân thu tay lại trên mặt lộ ra một tia đỏ h n g tâm tư cũng là tùy theo nhộn、nhạo. vương lão ngũ chính là một cái thiết công kê cùng hắn kết hôn nhiều năm như vậy khắp nơi để phòng nàng cơ bản không cho nàng đủ tiền bình thường keo kiệt cho nàng tiền cũng là năm a o một khối cho ngoài miệng nói sợ nàng đem tiền đến rơi trên thực tế chính là không muốn đem tiền đưa cho nàng hoa ngược lại là cái này hà nhị mao hôm trước cho nàng phân một khối tiền hôm nay còn nói muốn cho nàng phân bảy khối năm so với vương lão ngũ hào phóng nhiều ta biết ta biết ngươi truyền thống hà nhị mao nhét miệng cười ngươi càng truyền thống ta càng thích ngươi rất có mị lực ngươi chờ có đông nói tây nói bị người khác nghe qua còn tưởng rằng hai chúng ta không đứng đắn lưu phân chừng mắt liếc hắn một cái nàng từ khi gả cho vương lão ngũ về sau vương lão ngũ đem nàng c h ầ m c h ầ m đến gấp bên cạnh chưa từng có nam nhân khác lại không người dám to gan như vậy nói chuyện với nàng ngược lại là cái này hà nhị m a u nói chuyện lớn mật cực kỳ nghe thấy trên mặt nàng thẹn đến sợ trong lòng lại đắc ý nữ nhân nào không thích nghe loại này khen ngợi không giống vương lão ngũ tùy thời đều là đang chen ép nàng nói dung mạo của nàng đen cái m ũ i lớn hà nhị m a u nhìn xem lưu phân khoe miệng hơi dâng lên tiếp tục nói ngươi yên tâm đi cái này chủ quán cơm quá tham lam cái gì đều muốn làm cuối cùng chính là cái gì cũng làm không được ta mỹ sợi có thể không có hắn làm tốt nhưng muốn nói làm bánh bao cùng màn đầu ta điểm đều không giả hắn ngươi sẽ chờ xem ta như thế nào thu thập hắn lưu phân gật gật đầu hà nhị m a u lời nói này để cho nàng yên tâm không ít tiếp tục vùi đầu làm bánh bao c h u n g h ĩ n bên này đã làm tốt sáu cái lồng bánh bao lồng hấp phía dưới q u é t dầu đem từng cái gói kỹ bánh bao khoảng cách điểm khoảng cách bỏ vào một lồng có thể chứa hai mươi năm cái bánh bao tám cái lồng tràn đầy là hai trăm cái mặt khác làm trước thả bên cạnh chờ chút phân lực hấp bánh bao liền phải hiện hấp vừa ra khỏi lồng món ngon nhất huyên mềm cảm giác nóng hổi người nào đều không thể kháng cự làm xấu liền để đây cái lồng chờ chút trước đơn độc hấp một lồng chính chúng ta ăn hết tiếp xuống liền giao cho các người ta đi xào thêm thức ăn cùng t h ị thái để tránh chờ chút làm không thắng trung nghĩa liếc nhìn đơn cùng lý lệ hoa cùng triệu hồng nói Tốt, gật tại tay nghề đã cảng thuần thụ, Triệu tâm. tập tổn thể tránh được, giống giống ngươi nha. nàng hiện nghề cảng bánh ráng. Đến Hồng cũng bánh nha. Liên Luyện không già gia mười được, đi cái cái đại điểm đầu, đã Hoa cho hào Hoa sau, ra bao bao Lý Lệ làm làm làm, làm làm Lý Lệ mấy mức về dạ chờ chu nghiện đem thêm thức ăn xảo kỹ bánh bao cũng bao xong chu nghiện đi ra đem mỗi một cái lồng đều nhìn lướt qua có mấy cái không quá hợp cách lựa đi ra thả tới thất bại cái lồng hắn làm chừng một trăm từng cái tròn trịa sung mãn vỏ mỏng nhân lớn lý lệ hoa làm chừng trăm cái cũng đều cũng không tệ lắm hơn nữa có càng làm càng tốt xu thế bao qua khoanh tay lại tại bếp sau làm qua hai năm tay n g h ề đúng là đáng tin cậy triệu hồng làm hai nghìn ba mươi cái cơ bản đều tại thất bại trong lồng mắt trần có thể thấy tiến bộ càng ngày càng có bánh bao bộ dáng lý tỷ làm quá tốt rồi ta trở về cũng muốn luyện một chút kỹ thuật cái này làm quá xấu lãng phí nhiều như vậy thịt cùng bờ m ì triệu hồng trà sắt tay có chút xấu hổ không có chuyện tàu tử tiến bộ cũng rất nhanh lại làm mấy ngày liền xuất sư c h u n g h i ễ n cười nói lại nói ăn hết liền không tính lãng phí ngươi còn giải quyết chúng ta bữa sáng vấn đề hoa nha buổi sáng hôm nay ăn bánh bao bao sao chu mạt mạt mới vừa rời giường chạy vào phòng bếp n h ó n chân nhọn nhìn trên tất bảy biện bánh bao con mắt lập tức sáng lên bi bô nói ta muốn ăn ba cái bánh bao lớn bao tốt tốt tốt chỉ cần ngươi có thể nuốt t ô i đi chú n g h i ễ n nhìn xem đỉnh đầu nàng nết lên g ấ t bao vừa cười vừa nói ta khẳng định đi chạy đầu chu mặt mặt còn chưa nói xong đâu liền bị một bàn tay lớn từ phía sau lưng xét đi thất bại cái lồng trước đơn độc bên trên nồi hấp c h u n g u y ĩ n liếc nhìn thời gian lại liếc nhìn đối diện bông bông cái này sẽ trời đã sáng hà nhị m a u cùng lưu phân cũng kết thúc bao chế công tác đem bánh bao cùng trên bánh bao n ồ i hấp một hơi hấp m ộ ư ơ i sáu cái lồng c h u n g u y ĩ n đuôi lông mày t r a o lên cái này hà nhị m a u nhìn xem làm bánh bao có mấy phần chuyên nghiệp nhưng bày sạp hình như có chút kinh nghiệm không đủ a cái này sẽ là sáu điểm nữa mười sáu cái lồng cùng tiến lên nối hấp hấp tốt thời điểm còn chưa tới các công nhân đi làm giờ cao điểm đợi đến bảy giờ nữa đi làm giờ cao điểm hắn cái này bánh bao cảm giác liền hoàn toàn sụp đổ mất đoán chừng là nhìn hắn mở hấp bị hắn mang sai l ệ n h hắn hấp thế nhưng là công tác món ăn cái này hơn phân nửa là cái kia khách sạn lớn bếp sau đi ra hoặc là cái kia phòng bếp bếp sau học tay nghề chu m ạ t m ạ t rửa mặt xong trên đầu đâm cái nhỏ nhằn đúng rời nàng băng ghế nhỏ tại hấp bánh bao trước bếp lò ngồi nhặt trên đất nhỏ cảnh hướng lò bên trong ném miệng lẩm bẩm tao t á o sáng sớm tốt lành cho ngươi u đi điểm cơm cơm ngươi phải thật tốt cho ta thị trường túi sách a ta k làm bánh bao thật tốt tao ngươi có muốn hay không ăn nha chu nghĩa tại bên chu mạt mạt quay đầu nhìn xem hắn ca ca cái kia bánh bao bao muốn cho cảnh hành ca ca cùng bình vắn ca ca lưu hai cái sao bọn hắn cũng tốt thích ă n bánh bao bao a ân bọn hắn nêu tới lời nói liền cùng nhau ăn chu n g h ễ n cười gật đầu hai cái này huynh đệ đối với bánh bao thịt cải mầm cũng là nhớ mãi không q u ê n đã hỏi đến mấy lần chu n g h ễ n ca ca nghiên ca chúng ta tới cái này đang nói đây hai cái tiểu gia hỏa liền đeo cặp sách chạy vào cửa t i ệ m tới t h ở hồn hển nhìn xem cái kia bốc hơi nóng lồng hấp chậm cả mắt lên bánh bao có phải là bánh bao lâm cảnh hành kinh hỉ nói khẳng định là Ta đ mạnh an hà l á n hôm bao. c nay mặc một kiện dài khoản màu đen áo khoác tóc co lại nhìn xem tinh xảo mà nhanh nhẹn xinh đẹp di di chu mặt mặt đứng dậy theo ngẩng đầu nhìn mạnh an hà người hôm nay thật xinh đẹp à mặt mặt hôm nay cũng rất đáng yêu đây mạnh ăn hà cười đến hai mắt con con g tiểu ra hỏa nho nhỏ một cái có thể miệng lại ngọt cực kỳ tâm tình lập tức liền mỹ lệ đi lên cảm ơn chu mạt mạt nhu thuật đáp ta đây thúc thúc hôm nay thế nào lâm chí cường sửa sang lại trên thân màu đen áo da kịp cười hỏi ấ n c â y cao lương cũng thật sạch sẽ chu mạt mạt nghiêm túc suy nghĩ một chút nói hiện trường tất cả mọi người cười nghiêng ngựa lâm chí cường cười đến lớn tiếng nhất không quan hệ khoa trương chính là hắn la o bà hắn cũng vui vẻ nam nhân mà sạch sẽ là đủ rồi vẫn là nữ nhi tốt t i ể u cô nương nói chuyện mềm, mềm thật đáng yêu tiểu chu triệu tỷ mạnh an hà cùng chu n g h ĩ n còn có triệu thiết anh chào hỏi cười nói hôm nay bánh bao chính thức m ở bán hai tiểu gia hỏa này thế nhưng là đọc vài ngày đúng hôm nay chính thức m ở bán chu n g h ĩ n cười gật đầu cái này đệ nhất cái lồng là trong cửa hàng luyện tập phẩm tướng sẽ hơi kém một chút bất quá hương vị khác biệt sẽ không quá lớn lập tức liền muốn ra nổi mạnh tỷ các ngươi nếu là không ngại liền theo chúng ta cùng nhau ăn đi không ngại không ngại ta đều thích ăn lâm bình vắn cướp lời nói ta cũng không để ý chỉ cần là nghiên ca trong cửa hàng bánh bao ta đều thích ăn lâm cảnh hành đi theo gật đầu mạnh an hà cười nhẹ nhàng nói vậy khẳng định không ngại bất quá chúng ta phải cho tiền sao có thể mỗi ngày tới ngươi cái này đi ăn chùa tiền ta cũng không thu ta cùng hai người bọn họ cái tiểu g i a hỏa nói tốt bọn hắn gọi ta một tiếng ca ca về sau bên trên ta cái này ăn niệm tâm không lấy tiền c h u n g h ễ n cười lắc đầu thái độ kiên quyết hai cái tiểu g i a hỏa ăn không được bao nhiêu thứ đúng đây là ta nghiên ca lâm cảnh hành gật đầu đây là anh ruột ta lâm bình văn đã ôm lấy c h u nghiễn bắt đ u ổ i mạnh ăn hà một mặt bất đắc dĩ nhìn xem hai cái nhi từ ngốc ra mặt làm sao trở nên như thế g i y ta cũng nhớ thương vài ngày bánh bao ta thích ăn phòng ăn bánh bao hương vị bình thường đầu cầu càng khó ăn hơn lâm trí cường vừa cười vừa nói an hà trí cường ngồi a cái này bánh bao lập tức liền ra nổi triệu thiết anh cười trao hỏi không cần k h á c h khí hai cái này bé con ngoan cực kỳ được mạnh an hà cười lên tiếng ở bên cạnh b à n kia ngồi xuống nhìn xem chu nghĩa mở miệng nói tiểu chu giao giao nói ngươi tại gia châu mua cái n h à c ũ chuẩn bị lật đổ xây dựng lại đúng mua cái dân quốc thời điểm xây n h à c ũ ta nghĩ lật đổ xây dựng lại đến lúc đó lấy ra mở tiệp cơm còn muốn ngày nào thấy mạnh tỷ mời ngày cho điểm đề nghị chu n h i đáp mạnh an hà nói ra ta mấy ngày nay đều nghỉ ngơi chủ nhật ngươi dẫn ta đi lượng nước đến lúc đó ta cho ngươi ra một bộ thi công b ả n vẽ ngươi chiếu vào xây là được rồi trước tăng thêm lại viết đổi mới câu n g u y ệ n phiếu chương hai trăm sáu mươi hai bánh bao thịt cải mầm bán chạy hai hợp một một chương hai trăm sáu mươi hai bánh bao thịt cải mầm bán chạy hai hợp một một c h ư n g h i t r sáu n h b a thịt cải mầm b n chạy hai h ợ t một c ư ơ n g h i t r ă á u m ư ơ h a n h bao thịt c i m ầ n h t h ú n h ĩ sửng sốt một chút liền hội và ngật đầu được bất quá rất nhanh lại lấy lại tinh thần hắn có, chút ngượng nói. Mạnh thì, cái này có thể hay không quá phiền phức n g ạ i hắn lúc đầu còn tại cân nhắc làm sao mở cái miệng này không nghĩ tới mạnh an hà trực tiếp liền nói muốn cho h mạnh an hà cũng không phải cái gì người rành rỗi viện kiến trúc đại lão phụ trách qua rất nhiều cỡ lớn hạng mục phía trước hạ giao có cùng hắn trò chuyện l ê n q u a bình thường công việc vẫn là rất bận mạnh an hà lơ đến xua tay không có việc gì dù sao ngươi cũng không vội xây ta đem kích thước lượng nhu cầu của ngươi đại khái giải sau đó chống không cho ngươi chậm rãi làm liền được t ố t vậy làm phiền n g ạ i chu nghĩa gật đầu nhân ra đều như vậy nói hắn lại thoái thác ngược lại lộ ra không đủ thẳng dẫn đầu hai cái này bánh bao có thể quá đáng giá đang lúc nói chuyện bánh bao cũng đến hỏa hầu đem lửa lui lại đợi năm phút đồng hồ để lộ nắp lồng hấp hơi nóng bốc lên bánh bao thịt cải mầm mùi thơm cũng theo đó phiêu tả hắn ra、wow. ba cái tiểu hài vây quanh tại trước bếp lò đều há to miệng phát ra sợ h ã i t h ắ n phục nghe được mùi thơm lại cùng nhau nuốt một ngụm nước b ọ t thật là thơm a lâm trí cường cũng không nhịn được đứng dậy hướng lồng hấp bên trong nhìn lại làm một cái người sơ tây thích ăn m ì c ũ n g thích ăn giấm đồng dạng khắc vào trong xương phòng ăn bánh bao một mực làm đến không quá hợp hắn khẩu vị có chút quá mập chán ăn không quen bình thường phần lớn là màn t h u xứng bắt cháo lại đến một đĩa dương mối hôm nay chu n h ĩ làm cái này bánh bao ngự cũng rất hương ngược lại là đem hắn chờ mờ ở đến, các người một người trước đến một cái. chu n g h ĩ n cầm chén nhỏ trước cho ba tên tiểu gia hỏa một người trang một cái cảm ơn ca ca cảm ơn ca ca ba tên tiểu gia hỏa vui vẻ bưng bắt đến ngồi bên cạnh chu n g h ĩ n cầm cái mâm lớn trước cho lâm trí cường bọn hắn chọn làm tốt một chút bánh bao lớn trang sáu cái vương để lên bàn lớn như vậy bánh bao có hơi nhiều à. mạnh an hà nhìn xem đống kia thành núi nhỏ bánh bao lớn lông mày cau lại có chút phát sầu không nhiều lâm thúc là người s â n tây một hồi ăn đoán chừng còn muốn thêm đây chu nghĩa cười nói vẫn là tiểu chu hiểu ta lâm trí cường lần nữa ngồi xuống trà sát tay cười t ủ n tìm nói vừa ra khỏi lồng bánh ba Ta đã lâu lắm k h ô người ăn đ ợ c trước qua, đều bao phòng bánh h ăn là t hạn hấp hơm trong nồi nóng, đặt ở cũng ả bản m điểm giác cùng không ngươi. nồi thời đi cách sánh căn được. nào Ăn Mạnh ăn vừa từ ra hà đuôi so ăn lâm trí cường trước kẹp một cái bánh bao đến nàng trong bát chính mình cũng kẹp lên một cái bánh bao mập trắng lưới lỏng ra bánh bao đũa kẹp lấy liền lún u xuống dưới nước thịt từ mỏng ra bên trong t h ẩ m thấu ra thấu dầu tỏa sáng tùy ý thôi hai cái trực tiếp cắn một cái hô nóng vừa ra nồi bánh bao hơi nóng còn giấu ở hên mềm ra mặt bên trong hắn cũng không có g á miệng l ư ơ n cắn nhưng liền cái này nhàn nhạt, nhạt một cái nóng bỏng nước thịt cùng cải mầm mặn hương ở trong miệng nổ tung miệng vừa hạ xuống miệng đầy bánh rán dầu hương đến linh hồn xuất h i ế u lại nhìn trong tay bánh bao thật mỏng bánh bao r a tràn đầy cải mầm bánh nhân thịt chân như bôi dầu hoặc ánh gần như muốn đem bánh bao da no bạo mở lâm t r í cường ăn mấy chục năm bánh bao hôm nay cái này một cái đem hắn triệt để chinh phục bánh bao thịt cải mầm thật là thơm a vò mỏng nhân lớn huyên nhuyễn hương ngọt nhà ai bánh bao cam lòng dạng này dùng nhân bánh a mẹ hắn làm đều phải thứ hai khẩu tải có thể nhìn thấy bánh nhân thịt căn bản ch cái này rét lạnh vào đông sáng sớm tới bên trên cái này một cái bánh bao nóng quả thực quá hạnh phúc thoải mái a khó trách hai người bọn họ nhi tử mỗi ngày thèm bánh bao đừng nói bọn hắn hắn ăn cũng phải thèm a xem ra sau này mỹ sợi không phải lựa chọn duy nhất cái này bánh bao đến ăn a mạnh an hà còn tại thổi hơi nóng đâu liền nhìn thấy lâm t r í cường hai cái cắn nửa cái bánh bao vẻ mặt kia đẹp đến nội a càng ăn mật một dạng không khỏi cười hỏi ăn ngon ăn quá ngon quả thực là ta nếm qua món ngon nhất bánh bao lâm chí cường gật đầu thúc giục nói đừng chém gió nữa mau thửa dịp còn nóng cắn một cái lạnh liền không ăn bánh bao nóng cảm giác lâm bình văn cũng g ặ m nửa cái bánh bao gật đầu nói mụ mụ ngươi mau nếm thử ngươi nhất định sẽ thích cái này bánh bao mạnh ăn hàng nghe vậy cầm lấy bánh bao cắn một cái da mặt huyên mềm mạnh hương s ô n g vào mũi miệng vừa hạ xuống một nửa là bánh nhân thịt g i ò non n cải mầm cùng thịt vụn đ a n vào miệng đầy bánh rán dầu cùng bạo nước hàng thành nhỏ cái lồng bao bất đồng nước thịt d i ấ u ở tràn đầy nhân bánh bên trong ngai mạn hương vừa miệng mỡ mà không lấy cải mầm hút đi tuyệt đại bộ phận dầu trơn do non cảm giác cùng đặc thù pháp vị để chân như bôi dầu bánh bao lộ ra một chút cũng không dầu bọn hắn đơn vị phòng ăn cơm sáng có bánh bao thịt tươi nàng chỉ ăn qua một lần thịt mùi canh quá nặng hơn nữa thịt mỡ thêm tương đối nhiều đem nàng c h à n đến về sau chỉ ăn màn đầu nhưng hôm nay chu n g u y ễ n làm cái này bánh bao cải mầm cùng thịt là trước thời hạn x à o qua đặc biệt hương có nhai kình nàng liền rất yêu thích ăn ngon thật một cái tiếp một cái đúng là có chút không dừng được đến chúng ta cũng ăn điểm tâm chu n g u y ễ n chào hỏi triệu nương nương bọn họ chạy tới cầm túi đồng thời đem một cái khác miệng lò đốt phát hỏa trước hấp bốn cái lồng bán đi một nửa lại bắt đầu bốc hơi mặt khác nắm chắc tốt hấp bánh bao tiết tấu c a m đoan để những khách nhân ăn đến cảm giác tốt nhất bánh bao một cái bánh bao hạ bụng lâm chí cường kẹp lên cái thứ hai bánh bao nhìn xem chu nghiên nói ăn hai mươi năm bánh bao t h ị tươi t lại bị cải m ầ m nhân bánh trộm t â m tiểu chu người cái này bánh bao làm ăn quá ngon lâm thúc thích ăn một hồi ăn nhiều hai cái lồng hấp bên trong còn nhiều nữa chu n g h i ễ n vừa cười vừa nói được vậy ta cũng không k h á c h khí lâm chí cường cười gật đầu hôm nay cái này bánh bao hắn thật đúng là cự tuyệt không được mạnh an hà nói theo tiểu chu xác thực lợi hại không riêng bếp nóng làm tốt bếp bánh cũng là nhất lưu chương á i n à hai trăm h t c sáu mươi hai bánh bao thịt cải mầm bán chạy hai hợp một hai chương hai trăm sáu mươi hai bánh bao thịt cải mầm bán chạy hai hợp một hai hắn cái này liền có khách nhân a lưu phân thò đầu nhìn xem chu nghĩa trong cửa hàng ngồi một nhà bốn miệng có chút chua bao nhiêu khách nhân không quan trọng bất quá chính bọn họ làm sao bắt đầu ăn không bán a Ta cái hà nhị bao nhanh đều chứng chín, l mao công nhân tả i hữu à nhị m nhìn có chút gấp bị lựa rồi chu nghĩa ăn bốn cái bánh bao đem một khối đêm qua liền viết tốt lập bài đứng ở cửa ra vào sản phẩm mới bánh bao thịt cải mầm hai rác gạch bỏ một góc năm điểm một cái liên đặt ở lồng hấp kệ bếp ngay phía trước còn kéo một cái xéo xuống ở dưới mũi tên bên cạnh thả cái băng ghế nhỏ tiêu quán chu mạt mạt cầm nàng cái thứ hai bánh bao đã nhu thuận tại công vị ngồi ngụm nhỏ ngụm nhỏ gặm nàng bánh bao hai cái mập mạp tay nhỏ bên trên dính đ ầ y dầu ăn có thể thơm lồng hấp đã bắt đầu bốc lên hơi nóng mạch hương cuốn theo cải mầm bánh nhân thịt mùi thơm theo hơi nóng dần dần p h i u tán ra các công nhân lần lượt tới làm cửa ra vào cũng theo đó náo nhiệt lên phi giật bánh bao mùi thơm tr c á một, một, một người mặc hoa nhỏ áo tiểu cô nương hai tay nâng nửa cái bánh bao lớn một cái tiếp một cái thật mỏng bánh bao ra bên trong bọc lấy tràn đầy bánh nhân thịt nhìn cái kia gần như tràn ra tới cải mà bánh nhân thịt đều để người không khỏi lo lắng nhân bánh rơi trên mặt đất bất quá tiểu ra hỏa kinh nghiệm phong phú trái một cái phải một cái để bánh bao duy trì một loại vi rượu cân bằng ăn quá thâm uy tiệm cơm chu nhị hoa bắt đầu bán bánh bao a nhìn xem coi như không tệ da thật mỏng nhân bánh tốt đủ a chu lão bản người bán bánh bao thật sự là dạng này sao không được ta đến ăn bánh bao nóng lại vào xưởng người nuôi vị này căn bản không rời nổi bước chân a các công nhân lập tức r ầ m r ầ m vây quanh nhìn đứng ở cửa ra vào chu nghiến hỏi không thể giả được nhà chúng ta bánh bao đều là dạng này vỏ mỏng nhân lớn hoan n g ê n nhấm nháp chu n g h i ễ n cười gật đầu bánh bao gói kỹ ăn ngon nha ca ca ta sẽ chờ còn muốn ăn cái thứ ba chu mạt mạt ngừng đầu hướng về phía chu nghiến bi bộ nói tốt chờ cái này cái lồng hấp tốt cho ngươi thêm một cái chu nghiến cười gật đầu vốn là con điểm do dự công nhân lần này triệt để không nhẫn lại được l ã o bản ta muốn hai cái hai cái sao đủ ăn ta muốn ba cái ta muốn bốn cái cùng ăn một tô mì giá cả đồng dạng ta ngược lại muốn xem xem đến cùng làm mì sợi ăn ngon vẫn là bánh bao ăn ngon các công nhân đem xe đạp dừng lại nhao nhao bắt đầu điểm bánh bao dám cho nhà mình ba tuổi hải t ử ăn bánh bao chắc chắn sẽ không kém c h u n g h ĩ n vừa cười vừa nói chờ cái này mấy cái lồng bánh bao còn phải đợi mấy phút mới mẹ xuất hiện bánh bao nóng món nóng nhất đại gia trước đến trong cửa hàng ngồi x é nha trong cửa hàng muốn ấm áp chút muốn được những khách nhân cười đáp nhao nhao vào cửa hàng ngồi sau đó liền nhìn thấy đang tại ăn bánh bao lâm trí cường một nhà có quen thuộc công nhân c ư ờ i hỏi lâm sưởng trường cái này bánh bao ăn n g o n không ta đều ăn cái thứ tư còn cảm thấy không ăn đủ ngươi nói ăn n g o n không lâm trí cường cầm lấy trong tay cắn một nửa bánh bao sang sảng c ư ờ i nói các ngươi nhìn một cái cái này ra nhiều màng à bên trong tất cả đều là cải mầm bánh nhân thịt lớn như vậy một cái bánh bao bán một mao năm chia tiền đi đâu có thể ăn đúng đấy đầu cầu cái kêu bánh bao cắn hai đại miệng cũng không thấy bánh nhân thịt chút điểm lớn thịt còn không phải muốn bán một mao tiền một cái ai nha nói ta đều đói Các、công á c c nhân nao h n h a c cười lâm s ư ở n g trưởng lợi này thực sự không nói hương vị chỉ là thịt này nhân bánh nhìn xem liền m ê người chu nghĩa làm hồi hoa nhục cải mầm cùng hàm tiêu h bạch cải mầm hương vị đều tương đối tốt cái này cải mầm bánh nhân thịt nhìn xem liền ăn ngon hương vị chắc chắn sẽ không kém đến đi đâu cái này kêu là danh tiếng còn có không ít tới ăn m ì khách nhân đem xe đạp dừng lại cũng là trước tại cửa tiệm ngừng chân nhìn chu m ặ t m ặ t gặm xe bánh bao tiểu g i a hỏa q u á đáng yêu ăn lại hương để người không nhịn được muốn tới một cái nếm thử hà nhị mao nhìn xem đối diện khách sạn cửa ra vào càng ngừng càng nhiều xe đạp có chút gốc, sao lại chuyện quan trọng à? vì sao đều hướng bên kia đi chúng ta không phải đồng dạng bán bánh bao sao hỏi thế nào cũng không hỏi một câu tới cảm giác quen thuộc lại tới lưu phân cũng coi chút gấp nhìn xem một màn này bị chu nghiễn chi phối sợ hãi lại g á n g lông phía trước bán mì cũng là dạng này rõ ràng chu nghiễn bán quý hơn mà lại khách nhân đều hướng hắn bên kia đi cho nên bọn hắn mới sẽ hôn chi ê u một cái tiếp một cái cuối cùng bị bắt đi đóng nửa tháng quần l ó t đều lô vốn hết hai người bọn họ trăm cái bánh bao đã hấp trong lồng các công nhân trước liếc nhìn bọn hắn chiêu bài cùng giá cả cột lại liếc nhìn đối diện chu n g h i ệ n thông báo bài sau đó không chút do dự hướng tiệm cơm chu nhị hoa đi đến ngươi nhìn mới mở một nhà cửa hàng bánh bao một mao năm phân một cái bánh bao thịt giá cả cũng không mắc xem thử chờ chút chu l á o bản cũng tại bán bánh bao cũng là một mao năm phân một cái bánh bao thịt cải m ầ m khẳng định ăn chu l á o bản tắc thiện nghi như vậy so với ăn mì vật được đi chỉnh hai cái nếm thử hương vị hai cái công nhân xe đạp đều ngừng đến tiệm bánh bao hà ký phía trước kết quả lại quay đầu đi tình huống như vậy Lần lượt cái Hà này h ị Mao gào Lưu h to âm thanh ngược lại là đưa tới một chút chú ý rất nhiều công nhân đều không có chú ý tới cái này nhiều nhà mua bánh bao bông bông lông hấp nóng hổi nhìn xem ngược lại là g i ả dáng tiệm cơm chu nhị hoa bên này triệu nương nương lập tức đứng ra lớn tiếng hét lên tiệm cơm chu nhị hoa nóng hổi bánh bao thịt cải m ầ m vò mỏng nhân lớn hương vị rất tốt đ ế n tấm một góc ngày mùng một tháng năm cái nguyên liệu nấu ăn tươi mới hương cực kỳ giọng nói của triệu nương nương to rõ trực tiếp áp chế hà nhị mao chủ đánh một cái đầu k i m đối với dâu một bước cũng không đường phối hợp thêm ngồi ở cửa ra vào đắm chìm thức gặm bánh bao chu mặt m ạ n bộ này tổ hợp quyền vừa ra muốn ăn bánh bao các công nhân cái kia chống đỡ được chết t i ệ t bộ dạng này chỉ sao thật là lớn thủ thật là lớn đoán a hà nhị ma cái này bắt đầu cùng hắn nghĩ hoàn toàn không giống a không phải bánh bao một hấp bên trên mùi thơm m â y mở những khách nhân chen chúc mà tới sao cái này tiểu chấn hắn vừa xuất mã không phải dễ như t r ở bàn tay vì sao trong đầu hắn nghĩ tràn diện xuất hiện ở đối diện tiệm cơm chu nhị o a chu n g h i ễ n bánh bao ăn thật ngon chúng ta trước hết đưa bé con đi trường học a lâm t r í cường ăn năm cái bánh bao nếu không phải bụng nhét không được hắn cảm thấy chính mình còn có thể lại ăn hai cái mạnh ăn hà hôm nay ăn ba cái bánh bao liền chính nàng đều cảm thấy bất khả tư nghị nhìn xem chu nghĩ nói chủ nhật ngươi đem sắp xếp thời gian đi ra a được rồi cảm ơn mạnh tỉ Các người đi thong thả chu nghiễn gật đầu gặp lại n g h i ễ n ca gặp lại ca ca lâm cảnh hành cùng lâm bình văn bọc sách trên lưng cùng chu nghiễn chào hỏi chạy chậm đến đi ra cửa gặp lại chu nghiễn cười x u a tay liếc nhìn thời gian để lộ nắp lồng hấp nói đến bên trên bánh bao hắn trong đám người nhìn thấy hạ dao nàng cười hướng về phía hắn với chào muốn ăn mấy cái chu nghiễn cười hỏi hai cái hạ dao liếc nhìn nhanh ngồi đầy người trong cửa hàng đóng gói l i n được ta mang đến văn phòng ăn được chu nghiễn trước cho nàng kẹp hai cái dùng túi g i y dầu chứa đưa cho nàng cảm ơn hạ giao tiếp nhận bánh bao hướng trong tay hắn nhét vào ba hảo trực tiếp lật ra túi cắn một cái bánh bao cười nói ăn ngon cải mầm bánh nhân thịt thật là thơm vậy ta đi làm được chu n g h ĩ n cười nhìn ném à n người tiền n g quay rời đi, đem tiền ném đến một bên trong giường nói với triệu nương nương một tiếng liền chuyển vào phòng bếp nấu mì đi nhóm thứ hai bánh bao đã lên chó nhìn địa bộ này hôm nay cái này hai trăm cái bánh bao bán xong cũng không thành vấn đề hai cái đóng gói ba cái nóng a c ẩ n t h ậ n cầm triệu nương nương g á n h vác lên bán bánh bao trách nhiệm nụ cười trên mặt liền không ngừng qua vòng thứ nhất một trăm cái bánh bao không bao lâu liền bán xong vòng thứ nhì mới vừa hấp tốt thuận thế đón tiếp tục bán ăn quá ngon cái này bánh bao thịt cải mầm q u ả thực quá thơm vỏ mỏng nhân lớn hương vị rất tốt để tấm lao bản nương ta lại muốn một cái bánh bao mùi vị này thật sự không bẩy triệu nương nương ăn ngon như vậy bánh bao làm sao hôm nay mới lấy ra bàn a ta ăn căn tin màn thầu đều nhanh ăn u ôn những khách nhân tán thưởng không thể nghi ngờ trở thành van rội nhất quảng cáo không ít gọi tô m mì đầu khách nhân ngồi chờ mặt công phu cũng không nhịn được muốn một cái bánh bao nếm thức ăn tươi hà nhị mao gấp đến độ vào đầu bốc tay cái này đều bảy giờ nữa hắn mới bán đi một cái bánh bao cái kia công nhân cầm bánh bao của hắn quay đầu lại đi đối diện mua một cái đứng cửa đem hai bánh bao ăn xong cái kia công nhân lại mua hai bánh bao thịt cải mầm rất hiển nhiên bánh bao thịt cải mầm t o à n thắng hà ký bánh bao hương vị so với nhà ăn là tốt một chút nhưng tốt có hạn hấp quá lâu da mặt cảm giác không được đi cái này bánh bao thịt cải mầm liền không đồng dạng tươi mới sổ đồng da mặt huyên mềm cảm giác tuyển dai cải mầm cùng thịt vụn trước xào qua một đạo hơn ư g vô cùng miệng vừa hạ xuống quá thỏa mãn quá hạnh phúc ăn cái nào còn phải hỏi sao đồng dạng giá cả đương nhiên là tuyển chọn bánh nhân thịt càng nhiều hương vị càng rất tốt bánh bao thịt cải bầm tắc cái kia công nhân một bên ăn còn một bên cho công nhân nhóm chia sẻ hà nhị mao tức giận đến n g yến răng nhìn chằm chằm cái kia công nhân nhìn một hồi nhớ ký hắn đem hắn kéo vào sổ đen tiệm cơm chu nhị hoa bánh bao mở bán ngày đầu tiên liền bán bạo không bao lâu vòng thứ nhị một trăm cái bánh bao cũng bán sạch nương nương còn có bánh bao không có ta còn muốn một cái triệu nương nương nhìn xem cửa ra vào vây quanh các công nhân có chút nói xin lỗi không có hôm nay hai trăm cái bánh bao toàn bộ bán xong ngày mai lại đến nha buổi sáng ngày mai chúng ta làm nhiều chút t ậ t lực để tất cả mọi người có thể ăn không ăn các công nhân lập tức thang thở tới chậm không có đội kịp hà nhị mao sao lại chỉnh a lập tức liền muốn lên bàn chúng ta mới bán đi một cái bánh bao người nhanh nghĩ biện pháp a l ư u phân gấp xoay quanh lần này nàng cũng không muốn hà nhị mao nói bảy khối năm trong nồi hai trăm cái bánh bao không bán ra được hôm nay đầu nhập hai mươi khối tiền vốn đều thu không về tới cái gì nhà hàng dung thành kỹ thuật cái gì danh sư cao đổ bánh bao bán không được tất cả đều là nói nhảm hà nhị mao cắn răng một cái tiến lên hai bước lớn tiếng hét lên tiệm bánh bao hạ ký khai trương lớn bán hạ giá bánh bao thịt một mao tiền một cái m à n đầu năm điểm tiền một cái tôi mới hiện làm a hương vị rất tốt để tấm nhà hàng dung thành bánh bao là sư phụ ta làm chính là cái mùi này cái này một g à o to không thể ăn tiệm cơm chu nhị hoa bánh bao các công nhân có chút động tâm một mao tiền một cái cùng nhà ăn nhà máy một cái giá đi nha mua cái nếm thử xem nhà hàng dung thành bánh bao cái gì hương vị có phải là khoác lác nếm thử có người hành động lập tức liền có người đi theo dầm dầm đem sạp bánh bao hà ký vây quanh cái này muốn một cái, cái kia muốn hai cái tiệm bánh bao hà ký xem như chính thức khai trương lưu phân cùng hà nhị mao trên mặt cũng là có một ít tiêu ý có cái công nhân cho tiền cầm tới bánh bao cắn một cái lập tức thay đổi mặt t hử l i ê n cái này mềm mật bánh bao chính là nhà hàng dung thành hương vị a chương 263, chuẩn bị làm đại sự 6 2 u hai k hai hợp một một chương 263, chuẩn bị làm đại sự 6 2 u hai k hai hợp một một lời này vừa ra đang chuẩn bị đưa tiền công nhân tay dừng lại vây quanh đang chuẩn bị mua bánh bao khác h nhân thì là lập tức thu tay về ác bình n g ư ờ i đây là ác ý đánh giá a hà nhị m a u gấp hắn còn trông cậy vào cái này biết công phu đem cái này hai trăm cái bánh bao bán xong trước tiên đem tiền vốn kiếm về đến bằng không ngày mai mua thịt tiền đều không còn lúc đầu bán thật tốt người chỉ cần tụ lại tập mấy lần liền có thể cấp chống không cái kia nữ công hai tay chống lạnh biểu môi nói ác bình ta cái này gọi chân thật đánh giá trong tay đã cầm bánh bao công nhân nhóm n ế m một cái liền biết cái này bánh bao còn không bằng chúng ta nhà ăn nhà máy đ â y này liền tay người này còn đi ra b à y sạp bại hoại nhà hàng dung thành tên tuổi mất mặt bánh bao đã tới tay các công nhân n g a y vậy n h a u n h a u cầm lấy bánh bao cắn một cái biểu lộ đều có chút khó coi xác thực m ề hoạt một điểm cảm giác đều không có bắt đầu ăn cùng ngày hôm qua còn lại đồng dạng Cái này b rào rào nồi nồi được rồi lúc này mới ngày đầu tiên liền đem danh tiếng cho làm nát cái này vương lão ngủ tìm cái heo đồng đội nha vốn là còn mấy phần lo lắng hiện tại xem ra thuộc về quá lo lắng không có khả năng ta làm bánh bao rõ ràng ăn ngon như vậy hà nhị mao không phục từ lồng hấp bên trong nắm lấy một cái bánh bao bánh bao vừa đến tay hắn tâm liền hơi hồi hộp một chút cái này mềm và xúc cảm rất không ổn à cầm lấy bánh bao cắn một cái nát c ặ t bã một điểm cảm giác đều không có hà nhị mao tâm khí một chút liền không có cái này bánh bao sư phụ hắn nếu là ă n bảo cần phải đem đánh hắn một trận không thể nát bẩn bẩn bánh bao hấp tốt sau tại lồng hấp bên trong khó chịu quá lâu nguyên bản huyên mềm xóa tung bánh bao hút quá nhiều trình độ căn bản không có cách nào ăn mua đều mua các ngươi còn cắn một cái tiền này còn thế nào lui lưu phân ôm một tiền không nghĩ trả lại tiền、lui. đem tiền trả lại cho bọn hắn hà nhị m a u ngẩng đầu nhìn nàng hôm nay cái này bánh bao hấp quá lâu xác thực không có cách nào ăn đây là ta không có coi là tốt thời gian nguyên nhân không thể để khách nhân đến gánh chịu kết quả này vậy chúng ta sao lại xử lý lưu phân g ấ p viên mắt đều đỏ tiền này là nàng cùng vương lão ngũ cầu ra ra kiện mãi mãi mở tới còn trông cậy vào dựa vào những thứ này bánh bao xoay người đây ngày mai một lần nữa tới quá tắc hà nhị m a u đem hộp tiền từ trong tay nàng cầm tới đem tiền cho các công nhân lui cầm về tiền mọi người lựa giận thoáng lắng lại ngượng ngùng a đại gia hôm nay lần đầu bày sạp không có kinh nghiệm cái này bánh bao hấp lâu cảm giác s á c thực kém một chút ta ở đây cho đ ạ i g i a bồi cái không phải hà nhị mau chất lên khuôn mặt tươi cười cùng mọi người không lưng xin lỗi tiếp lấy lại mở ra bên cạnh lồng hấp nói những này là ta lúc trước hấp tốt màn thầu men giả xem như nhận lỗi mỗi người có thể miễn phí cầm một cái đi cái này màn thầu hấp tốt liền thả tới một bên cảm giác tuyệt đối không có vấn đề chỉ là có chút lạnh các ngươi có thể thả tới trong hộp cơm giữa chưa hấp một chút xứng đổ c h ư a an nhàn cực kỳ cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười nhân ra không r i ê n cười còn đưa lên màn thầu làm nhận lỗi lúc đầu nộ khí rào g ạ t các công nhân cũng là không tốt lại nói cái gì ta nhìn ngươi cái này màn thầu thế nào có cái công nhân đưa tay cầm một cái bánh bao kéo xuống một khối đốt tới trong miệng nhai nhai gật đầu nói cái này màn thầu men giả cảm giác vẫn là có thể nhai nhiều hơn người bánh bao muốn có cái miệng này cảm giác không nói so với c h ú l á o bản làm tốt so với đầu cầu nhà kia khẳng định muốn tốt hơn một chút các công nhân nghe vậy nhao nhao tiến lên cầm một cái bánh bao có trực tiếp giấu trong hộp cơm có thì là cũng đi theo t r ư ớ c xé một khối nếm thử đánh giá cũng còn có thể gặp danh tiếng có nghịch t r u thế hà nhị mau vội và nói ta làm bánh bao kỳ thật hương vị cũng không kém hôm nay chính là không biết được các ngươi giờ làm việc hỏa hầu qua ngày mai trong lòng ta liền đã có tính toán còn mời đại gia nể mặt c h i ế u cố các công nhân không nói lời nào xếp lên màn thầu liền đi ngày mai ngày mai ta còn muốn nếm thử chu l á o bản làm bánh bao thịt cải mầm đây chính là cái này màn thầu ngược lại là còn có thể sướng dưa mối ăn ngon các công nhân tán gấu vào sườn đi triệu nương nương thu hồi khuôn mặt tươi cười nhìn xem hà nhị mao trong mắt nhiều hơn mấy phần coi trọng g i a hỏa này không đơn giản a so với vương lão ngũ đẳng cấp cao chút biết như thế nào kịp thời ngăn chặn tổn thất cùng vãn hồi danh tiếng nhìn ra được những công nhân kia cầm màn thầu vẫn là thật hài lòng khí rõ ràng tiêu tan chiến thuật bên trên vẫn là phải muốn coi trọng mới được hà nhị m a u cùng lưu phân nhìn xem trên lò ném bánh bao cùng nhau thở dài hiện tại sao lại c h ỉ n h hai trăm cái bánh bao toàn bộ hấp hủy lần này lại đưa ra ngoài mười mấy cái màn thầu một phân tiền đều không có kiếm về đến trở về làm sao cùng vương láo ngũ bằng hàn g i a o lưu phân có chút nhụt trí còn có chút sợ hãi nàng thậm chí đã nghĩ đến sau khi trở về vương láo ngũ sẽ làm sao mang nàng không có chuyện làm ăn nha có thua thiệt có kiếm rất bình thường nào có đi lên liền kiếm được đầy b ồ đầy bát ăn chút thiệt x hà nhị m a u cười c h ấ n an nàng vỗ n g ự c nói ngươi đừng sợ việc này ta đỉnh trở về ta liền cùng vương lão ngũ nói hôm nay hao tổn tính toán ta trên đầu quay đầu kiếm được tiền ta bổ khuyết thêm chính là không trách ngươi ngươi lưu phân n mầm đầu nhìn hắn biểu lộ có chút phức tạp vương lão ngũ nhưng cho tới bây giờ không cùng nàng nói qua loại lời này liền dịch heo thịt sự tình cũng còn đang trách nàng không có ngăn đòn hắn hà nhị m a u người này nhìn xem không đáng tin cậy nhưng hình như lại so với vương lão ngũ càng có đảm đơn chút những thứ này bánh bao là không có cách nào ăn đem bánh nhân thịt mở ra đi ra trở về làm cái đồ ăn ra mặt thu lại lấy về cho heo ăn cũng k hà ô n tính nguồn g phí. h nhị mao nói tiếp đến mức còn lại cái tiêm một trăm cái bánh bao bây giờ lập tức đem chúng nó hấp nhà máy dệt công nhân đều đi làm ta cưới xe xích lô làm tới cầu đá đầu cầu đi bán nhìn có thể hay không bán một chút đi ra a đi đầu cầu cùng nhà kia tiệm bánh bao đối với bán lưu phân sửng sốt u đúng bán bất quá cái này tiệm cơm chu nhị hoa ta cũng không tin còn bán không qua cầu đầu nhà kia tiệm nát t â y chuyền chết người truyền sống điểm đạo lý này vẫn là muốn h i ể u tắc hà nhị mao nói lập tức vén lên lồng hấp mở làm lưu phân không có gì chủ kiến ngay hắn nói như vậy cũng liền giúp đỡ làm đều trung do n hà i ễ nhị g k ô n n g c h ú mao cũng lắc đầu một mặt chân thành nói nhân ra bánh bao làm tốt khách nhân thích ăn vậy nói rõ trình độ của chúng ta lần có lẽ để thăng trình độ mà không phải đi tìm người khác vấn đề ngày mai tổng kết kinh nghiệm đem không tốt hỏa h ầ u cùng công nhân giờ làm việc ta làm bánh bao khẳng định cũng có thể bán được lưu phân mật người cũng n g ậ m miệng lại không còn đ á n trách chương 263, chuẩn bị làm đại sự 6 2 k 2 hợp một h chương 263, chuẩn bị làm đại sự 6 2 k 2 hợp một rất nhanh còn lại một trăm cái bánh bao hấp tốt hà nhị m a u liền với lồng hấp cùng nhau đặt lên xe xích lô lại cầm một tấm vải cho che lên cưới lên xe mang theo lưu phân đi làm sao lại đi c h u nghĩa làm xong từ p h ò n g bếp đi ra vừa vặn nhìn thấy bọn hắn cơi xe rời đi cười hỏi bọn hắn bánh bao bán thế nào đang trước một cái không có bán đi phía sau giảm giá thành một bao tiền ngược lại là bán mười mấy cái. Kết k quả h á chú n h nghĩa nghe xong cũng không cười rất tán thành gật đầu nói cái này nguy cơ quan hệ xã hội quả thật có chút trình độ hơn nữa nạo xoay chuyển nhanh các công nhân cầm hắn màn thầu cũng liền không tốt lại nói bánh bao của hắn khó ăn dù sao bắt người tay ngắn nha giữa chưa lấy ra ăn còn có thể cho hắn mang một chút n h â n k h í cái kia sao lại chỉnh đâu xem ra vương lão ngũ vẫn là có thể dựa vào hắn kiếm chút tiền nha triệu nương nương không quá cao hứng nàng đánh đáy lòng nhìn vương lão ngũ khó chịu nếu là nhìn thấy hắn mỗi ngày nằm ở trong nhà làm vểnh lên chân lão bản đều có thể kiếm đến tiền liền càng khó chịu không có chuyện ngày mai chúng ta làm ba trăm cái bánh bao đem sinh ý cho hắn đoạt vẫn là dựa vào hương vị tới cùng hắn võ đại chu nghĩễn lơ đến ó i chúng ta bánh bao thịt cải mầm rất được ă n g đ n đồng dạ chúng ta khẳng định so với bọn họ bán đến tốt chỉ cần chúng ta bán đủ nhiều đầu góc hắn lại linh hoạt cũng bán bất động dù sao nhà máy dạy công nhân cũng chỉ có nhiều như thế triệu nương nương gật đầu nói đúng buổi sáng ngày mai bắt đầu ta cũng dậy sớm làm bánh bao mẹ ngươi một ngày này ngày q u á cực khổ ngươi ngủ thêm một hồi à buổi sáng hôm nay thất bại bánh bao đều kém chút không ăn xong chú n g h i ĩ n lời nói dịu dàng khuyên bảo hắn cũng không muốn ăn hình tròn bánh bao liền hiện nay ba trăm l i n bốn trăm cái bánh bao lượng chờ lý lệ hoa cùng triệu hồng thuần thục sau đó không thành vấn đề hắn còn có thể giúp đỡ làm một chút phán đoán của hắn không có sai một bao năm đỡ giá để nguyên bản quen thuộc đi nhà ăn nhà máy ăn điểm tâm công nhân cũng sẽ lựa chọn thử nghiệm nhà bọn họ bánh bao sáu mao tiền một bắt mặt không nỡ mỗi ngày ăn nhưng một mao năm bánh bao vẫn là có thể thường thường tới mấy cái nay băng với là dựa vào bữa sáng thành công tìm tới một cái buôn bán ngạch tăng lên điểm triệu nương, nương nghe ư ơ n n g được chu nghiện ý tứ cũng không có m i ế t g cưỡng cười nói cái này bánh bao vẫn là b á n đến ta nhìn buổi sáng mặt vẫn là bán xong ngược lại là mang đến một chút khách mới đúng lợi nhuận cũng còn có thể chu nghiện g ậ t đầu hai trăm cái bánh bao bán ba mươi khối tiền phần lãi gộp có thể có một nghìn năm trăm mười sáu khối t r ư ơ n g lão tam ăn cũng nói ăn ngon cực kỳ ngày mai còn muốn tới ăn lao chu đồng chí bưng một chậu xử lý tốt đầu heo đi vào cửa hắn nói để cho ngươi ngày mai chừa cho hắn hai cái bánh bao thịt cảm ầ m hắn muộn chút tới lấy t ố t chu n g h i ệ n gật đầu đáp ứng chân mũi lại nhỏ cũng là thịt hà nhị mau lôi kéo bánh bao đến đầu cầu chính đ ố i cái kêu bánh bao trải tìm cái đất c h ố n g đem xe xích lô dừng lại vén lên nắp lồng hấp cầm một cái còn bốc hơi nóng bánh bao đi ra trực tiếp từ giữa đó sẽ ra thành hai nửa lộ ra bên trong chân như bôi dầu hành tây bánh nhân thịt nâng bánh bao lớn tiếng hét lên bán bánh bao t ư i mới hiện làm bánh bao Hương nhà. không nghe nằm nằm Trên bến còn tảng, tiếng vị v rất tấm. tốt Một một Một một tàu tập còn không có tảng, nghe tiếng lập tức để mau mau cái. cái có lập ân y một chút khách h â n lên. Ấn, đi cái này bánh bao nhìn xem vẫn là an nhàn a thịt nhìn xem không ít so với cái kia tôn kỳ bánh bao nhìn xem là thực sự tốt hơn nhiều nhà bọn họ bánh nhân thịt tìm kỳ hơi kỳ lớn hơi không chú ý đều nếm không đến vị thịt tới nhà mua trước một cái nếm thử xem lúc này liền có đại gia lấy tiền muốn mua không gấp ngươi lấy trước nửa cái nếm cái hương vị ăn ngon ngươi lại mua ăn không ngon ngươi chỉ để ý đào ta hà nhị mao đem trong tay nửa cái bánh bao đưa tới tay xe a Cam đại o a n s c h sẽ l ạ vệ sinh. n gia ư người này, ngược lại là biết làm ăn. g nhao nhao lại biết cái cái Đại i là làm cầm i đ túi a cắn một cái lỗ thùng răng cửa trên dưới nhai lấy một hồi lâu mới nứt u xuống gật đầu nói ân hương cực kỳ thịt nhiều chất béo đủ ra mặt cũng nhiều xoạ t u n g ăn ngon cho ta c h ỉ n h hai cái ta mang về cho nhà ta l á o thái bà cũng nếm thử muốn được cho người giả thành hà nhị mau cởi đáp cầm túi dây dầu cho đại gia trang hai túi vậy ta cũng tới hai cái nhìn xem là ă n nhàn ta muốn một cái đại gia phê bình sau đó đám người vây xem lập tức đi theo mua cái này muốn hai cái cái kia muốn một cái lưu phân giúp đỡ đ ự n g bánh bao thu tiền cười đến không ngậm miệng được đối diện tiệm bánh bao tôn ký trước cửa đứng đấy khách nhân nghe tiếng đều tới cũng đi theo mua tiệm bánh bao tôn ký lao bản tôn lão tam mở to hai mắt nhìn đây là nơi nào xuất hiện ra hỏa chạy thế nào đến hắn đối diện đến bán bánh bao trực tiếp đem khách nhân của hắn cho cướp xong một trăm cái bánh bao rất nhanh liền bán xong hà nhị m a u cầm lấy vậy còn dư lại nửa cái bánh bao n g ộ i trực tiếp nhét vào trong miệng nhìn xem túi đầu đếm tiền vẻ mặt tươi cười lưu phân cười nói cái này sẽ cười ta liền nói ta làm bánh bao nhất định không có khả năng có vấn đề hôm nay chính là ta sai lầm đoán chừng tình thế ngày mai mới là chính thức phát huy thời điểm đúng ta tin tưởng ngươi lưu phân m ầ n đầu nhìn hắn trong mắt nhiều hơn mấy phần sùng bái hôm nay loại này cục diện nếu là đội thành vương lá ngũ cũng sẽ chỉ hùng hùng hổ hổ thu quán về nhà k i a thật là thua thiệt đến cùng quần đều không còn lưu phân đem tiền cất trong túi nói ra đầu cầu tốt hay là ngày mai chúng ta liền tới đầu cầu bán ta nhìn cái này sinh ý so với nhà máy dệt cửa ra vào muốn tốt làm chút đi chợ người cũng không ít không được nhà máy dệt cửa ra vào bông bông chúng ta hoa hai mươi khối tiền chỉnh xuống nhất định phải đem cái này tiền kiếm về tới ta ngược lại muốn xem xem chú n g h i ệ n bánh bao đến cùng có thật lợi hại ngày mai ta lại thêm một cái hương vị ta không tin ta chơi không lại hắn hà nhị mao lắc đầu trong mắt tràn đầy thắng mạng lớn thế nhưng hà nhị m a u đánh gây n à n g nói nhà máy dệt công nhân tiền lương cao căm lòng dùng tiền mua bánh bao đều là ba cái bốn cái mua dạng này mới có thể kiếm đến đồng tiền lớn bến tàu bên này một cái hai cái bán một buổi sáng cũng không bán được thật nhiều không cái gì ý tứ muốn làm thì phải làm cho lớn muốn có theo đuổi Tốt, tất ố t t cả nghe theo ngươi lưu phân gật đầu không có lại nhiều lời bọn hắn đem đồ vật thu t h ậ p xong vương lão ngũ vội vàng chạy đến một mặt khó hiểu nói các ngươi sao lại chạy đến đầu cầu đến bán bánh bao không phải tại nhà máy dệt cửa ra vào bảy xạ sao ném nhiều tiền như vậy liền chống không lên a mỗi ngày nghĩ cái gì sao chúng ta lưu phân ánh mắt có chút né tránh chương hai trăm sáu mươi ba chuẩn bị làm đại sự sáu mươi hai k hai hợp một ba chương hai trăm sáu mươi ba chuẩn bị làm đại sự sáu mươi hai k hai hợp một ba vừa sáng bán thật nhiều tiền sao vương lão ngũ đưa tay liền đi bắt tiền hộp thả tới tiền này ngày mai còn muốn lấy ra mua thịt hà nhị m a u đem hộp tiền để lại tiến lên một bước ngăn tại lưu phân phía trước nữ môi nói ngươi hiểu c á i bữa nhà máy dệt đều lên ban không cầm tới đầu cầu đến bán bán cho quỷ a hôm nay ra thị trường không quá tốt liên bán một trăm cái bảo vệ cái bản có một trăm cái hấp quá lâu không có bán đi cảm giác không được đi lấy về cho heo ăn uy heo giọng nói của vương lão ngũ lập tức kéo dài nhà ai heo như thế quý giá ăn thịt nhân bánh bánh bao nha hắn kéo ra một bên thùng nhìn thấy bên trong nát hỏng bét bánh bao ra cùng đơn độc thả một đ ố n g bánh nhân thịt đầy mặt đau lòng hướng về phía lưu phân đồ ập xuống liền mắng bại ra nương môn như thế tốt bánh bao sao lại mở ra thành cái này phê b ộ dáng giảm giá bán không được sao lao t ử thật muốn cho ngươi một cái bữa vương lão ngũ ngươi chớ phát phê đi nha cái này bánh bao là ta mở ra ăn không được chính là ăn không được ta không cho phép làm khó ăn bánh bao bán cho khách nhân ta làm một cái bếp bánh đầu bếp ta là có theo đuổi hà nhị mao t r ư ờ n g vương lão ngũ một cái lạnh giọng nói đây đều là tiền vương lão ngũ âm thanh kéo dài hà nhị mao đi theo cất cao giọng lao tử không làm cái này bánh bao ngươi có thể kiếm cái truy tiền ngươi ở nhà làm vểnh lên chân lao bản ngươi liền vụng trộm vui à, chớ có ở đây kinh phong kéo hỏa ngươi lại mắng ngươi bàn ương ông đây mặc kệ giải tán a vương lão ngũ nhìn xem hà nhị mao vẻ mặt vô cùng n h ĩ hoặc lưu phân mầng đầu nhìn hà nhị mao trong mắt càng là nổi lên hơi nước ai nha nhị mao huynh đệ ta vừa vặn nói chuyện là lớn tiếng điểm ngươi không nên tức giận ta cùng ngươi nói lời xin lỗi vương lão ngũ vẫn là mềm lún cùng ta xin lỗi có cái b a r ù n g cùng lưu phân xin lỗi hà nhị mao giơ tay vương lão ngũ nhìn về phía lưu phân lưu phân ánh mắt có chút né tránh hàm hồ nói được rồi được rồi cứ như vậy đi trước trở về chu nghiến vội vàng làm món kho đã đem hà nhị mao ném đến sau đầu chỉ cần hắn công bằng cạnh tranh không làm bàn ngoại chiêu chu n h i mới không thèm để ý hắn kinh tế cá thể mở ra tất cả mọi người nghĩ kiếm tiền thị trường cạnh tranh là tránh không khỏi nếu là ngay cả một cái bánh bao chia đều đều sợ làm sao đi ra c h â u cái này rộng lớn hơn thiên địa sông sáo phố đông đại bên trên mấy chục hơn trăm q u á n cơm b u n g b u n g đều có các sở trường t u y ệ t chiêu cạnh tranh cường độ so với nhà máy dệt cửa ra vào có thể lớn hơn hà nhị mao muốn có điểm bản lĩnh thật sự cái kia vừa vặn lấy ra làm đá thử vàng để tránh triệu nương nương bọn hắn đến ra châu gặp phải điểm chuyện gì liền gấp gáp phát hỏa xe gắn máy âm thanh từ xa mà đến gần hoàng binh mang màu đen bộ đổ mũ liền lộ ra hai con mắt cùng một cái miệu xách theo dương đi vào cửa chuẩn bị làm đại sự trung n g h ĩ nhìn hắn tội phạm tạo hình không nhị nghiên ca ngươi không tị xa ngươi hiểu không dạy nổi cái mũ này ấm áp cực kỳ hoàng b i n h đưa tay h á i cái mũ nết miệng cười nói ta nhiều muốn ba cân đầu heo thịt ngươi chuẩn bị cho ta tốt đi c h u n g h i ê n cười gật đầu ở bên kia đơn độc thả cái kia đống nhỏ là ngươi còn lại chính là bọn ngươi từ lâu chính ngươi trang muốn được hoàng b i n h lên tiếng mở ra dương cầm cái cái kẹp bắt đầu trang thịt một bên cao hứng chia sẻ đến ngươi cái này thịt kho hương vị tốt chính là tốt bán ta bán giá cả một cân so với nhà khác đắt một khối nhưng ta đều có khách hàng quen có cái bán đồ điện lao bản gọi ta mỗi ngày đưa nửa cân đến trong nhà hắn đi vậy ngươi vẫn là có thể a đều thành tiểu lão bản chu n g h i ễ n cười nói cùng nghiên ca so với kém xa bất quá cùng c h í n h ta trước đây so với lại thật tốt hơn nhiều hoàng binh thẳng xuống lưng một mặt t i ê u ngạo trong mắt thần thái sáng láng là so trước đó nhìn xem tinh thần nhiều chu n g h i ễ n cười gật đầu đạp xe đi tới đi lui tô kê ăn cơm hơn một tháng hoàng binh từ nguyên bản xanh sao vàng vọt răng r ấ p rõ ràng dài một chút bắt thịt người nhìn xem đều thẳng tắp không ít rõ ràng nhất biểu hiện hẳn là nguyên bản nồng đậm mắt còn thâm hiện tại đã hoàn toàn biến mất vừa đi vừa về sáu mươi km kị hành còn muốn kiêm luyện đ o công hắn đã hoàn toàn ngao bất động một rồi mỗi ngày về đến nhà đều là dính giường liền ngủ thân thể bị ép khỏe mạnh người cái kia tuyệt nhi đổi tới tay không có c h u nghiễn bắt quái hỏi một câu ta đâu còn có thời gian truy nàng ta nghe nói nàng mang thai không biết được là cái nào loại may m à ta khoảng thời gian này không có s á t bên nàng bằng không thành hiệp sĩ đổ vỏ đều không biết được hoàng minh đem thị toàn bộ cất vào g i ư ờ n g một mặt lòng còn sợ hãi nghiên c ả ngươi xem như là cứu ta một mạng không nghĩ tới nàng xem ra rất t h u ầ n khiết phía sau chơi so với ta còn hoa cái kia còn tốt nếu là đổ vỏ quả thật có chú toan chú nghiễn không được cười nói chuyện phiếm hai câu hoàng binh đem sổ sách kết rơi xuống cái mũ ô m dương liền đi ra cửa hoàng binh cho hắn chứng thực hắn thịt kho tại g i a châu sức cạnh tranh hương vị thủ thắng vĩnh viễn không quá hạn cho dù hắn lấy tiểu lâu phi yến giá cả tiến hành bán y nguyên một ngày có thể bán ra đi sáu bảy cân thịt đầu heo kho một ngày kiếm cái mười khối tám khối không thành vấn đề đương nhiên cưới gia lăng bảy mươi đánh lấy tiểu lâu phi yến danh hiệu cũng coi là ưu thế của hắn ít nhất mánh lưới là kéo căng vàng gà con vẫn là có trình độ đã thỏa mãn nhi tử nhẹ vốn lập nghiệp ý nghĩ còn thuận tiện cho tiểu lâu phi yến đánh cái vang dội quảng cá cửa hãng hiện tại mỗi ngày làm ba mươi phần hàm thiêu bạch có một mươi phần hấp bảy thành quen liền chuyển tới bên cạnh cậy bếp để đó đợi buổi tối lại khôi phục hấp một đạo bảo đảm cảm giác cùng tư vị là nhất trí phần trưng nhục hấp đến bảy thành quen sau lấy ra đơn độc lại dùng cái nồi hấp đủ thời gian cùng hòa hậu xem như giữa chưa công tác món ăn một món ăn hàm t i ê u bạch đến không thời gian chờ các công nhân lúc tan việc vừa vặn t h ư n g chín giữa chưa ban xong khách nhân ăn mới là tốt nhất cảm giác cùng tư vị thời tiết lạnh chu mặt mặt liền yêu trông coi kệ bếp nóng lửa sau đó một bên cùng chu nghiễn t á n gấu nàng là cái nhỏ lắm lời từ sáng đến tối có chuyện nói không hết biết buổi trưa hôm nay muốn ăn phấn t r ư n g đục sớm ngay tại cái nồi phía trước canh chừng hướng lọ bên trong nhét một cái d ơ m thủi ngẩm đầu nhìn chu n g h i ễ n hiếu kỳ hỏi ca ca cái gì là phấn t r ư n g đục đâu là phấn phấn thịt thịt sao là mặt ngoài bọc lấy bún thịt thịt ngươi nên qua chu n g h i ễ n cười đáp đã xảo kỹ hai cái đồ ăn đưa tay liếc nhìn thời gian vừa vặn đủ hai cái giờ không lưng đem tiểu táo bên trong rơm thủi cho lui chuyển tới một bên, đại táo bên trong, mở cái nắp. dùng khăn mặt đệm lên cầm lấy trong nồi bắt đất trúng lên một cái đĩa s ứ trắng bên trên k h ẽ đ ộ n bắt đất chậm rãi để lộ một phần đỏ phát sáng chân như bôi dầu mùi thơm nước mũi phấn t r ư n g n ụ c nhảy vào tầm mắt sao t r í kim vàng b ố n bọc lấy thịt chân như bôi dầu hạt tròn làm cho người thèm nhỏ rãi bị ướp g i a vị phía sau thịt thẩm thấu dầu nước nổi lên đỏ phát sáng màu sắc vàng rực trong suốt bí đỏ ta thích ăn bí đỏ chu mặt mặt nhón chân nhọn nhìn xem chu nghĩa trong tay quả nhiên phấn chưng lục con mắt lập tức phát sáng lên càng thích ăn thịt, thịt. hôm nay không có tăng thêm ngày mai sớm một chút c à n g chương hai trăm sáu mươi bốn một phần kém chút ý tứ phấn chưng lục hai hợp một một chương hai trăm sáu mươi bốn một phần kém chút ý tứ phấn chưng lục hai hợp một một chu mạt mạt hân hoan mẹ cưỡng chu nghĩa đồng dạng đánh giá trong tay cái này bản phấn chưng lục một phần kém chút ý tứ phấn chưng lục khá lắm liền không sai đều không có đã tới t ngày đó tại sư phụ giám sát bên dưới làm hơn hai mươi phần xem như là học phế đi chỗ nào có vấn đề gia vị tỷ lệ vô dụng đúng vẫn là bốn xào không thích hợp chỉ từ vẻ ngoài đến xem cũng không tệ làm a cái này p h ấ n chưng n ụ c nhìn xem thật ngon nha triệu nương nương đi vào bưng thức ăn nhìn xem chu n g h i ễ n trong tay p h ấ n chưng n ụ c tàn dương nhìn xem là nhiều ă n nhàn người cũng hương triệu hồng phụ trách suối cơm đi theo gật đầu lần thứ nhất làm đ o á n chừng kém chút ý tứ chu n g h i ễ n hơi sợ hãi khí bưng p h ấ n chưng n ụ c đi ra ngoài chờ chút lại nghiêm túc nghiên cứu một chút nhìn xem là một bước kia xảy ra vấn đề mọi người ngồi xuống ánh mắt n h a o n h a o rơi vào cái kia phần p h ấ n chưng n ụ c bên trên món ăn mới lúc nào cũng để người yêu thích đặc biệt là chu nghĩa làm món ăn mới đều khiến người kinh hỉ an nha ăn xong cho ta phản hồi phản hồi cái này phấn chưng nhục vấn đề chu nghiễng vừa cười vừa nói trước cho chu mạt mạt kẹp một miếng thịt cùng một khối bí đỏ cảm ơn ca ca chu mạt mạt nói một tiếng góp đến bắt một bên hô hô thổi hơi nóng sau đó cắn một mụn nhỏ ánh mắt sáng lên nhai nhai nuốt xuống lại bổ một cái lại lay một ngụm lưỡi cơm ăn say sương n g o n lành thịt mềm mềm phân phấn thật tốt ăn a chu mạt mạt n g ầ g đầu nhìn chu nghiễng i ơ ngón tay cái lên ca ca ngươi thật chán hại vậy ngươi ăn nhiều một chút ta chu n g h i ễ n không nhịn được tiểu ý tiểu ra hỏa cảm xúc giá trị cho trần đầy nói chuyện so với c phấn phấn nhu nhu mặn hương tê tay hương vị s á c thực tốt đặc biệt ă n với cơm triệu nương nương đến một miếng thịt cũng là liên tục gật đầu lay một ngụm lửa cơm ăn ngon chính là cảm giác có chút mặn ân là m ặ t điểm bất quá dạng này rất ă n với cơm lao chu đồng chí cắn một cái thịt lay cơm nói chu n g h ệ n cầm lấy đũa kẹp lên một khối phấn chữ n g n ụ bún bao lấy rất đều hạt tròn cảm giác nhìn xem cũng không tệ cắn một cái thịt cảm giác mềm dẻo vào miệng tan đi bún hút no bụng nước thịt hương tầm tươi hạt tròn cảm giác rõ ràng cảm giác vô cùng tươi dẻo hoàn toàn phù hợp chu nghĩa mong móng v ị mặn quá mức nổi bật thế cho nên đ o ạ t hương thơm tươi danh tiếng chú nghiến đem trong miệng thịt nuốt xuống cũng không nhịn được lay một cái cơm nói như thế nào đây cảm giác không có vấn đề hương vị không kém nhưng xác thực kém chút ý tứ bởi vì muối vị nặng biến thành một đạo đặc biệt ăn với cơm đồ ăn gia vị bên trên xảy ra chút vấn đề chú nghiến lại ăn một cái tinh tế phẩm vị về sau cơ bản khóa chặt vấn đề mấu chốt xì d ầ u muốn c o nổi n buổi sáng thời gian eo hẹp lâm thời này lòng tham làm phấn chưng lục h o nên dùng gia vị là phòng bếp có sẵn điều phối liêu chấp ướp gia vịt vị thời điểm hẳn là xì dầu thả nhiều hắn dùng xì dầu đỏ mặn có lẽ so với sư phụ hắn dùng càng mặn một điểm cao cấp đã đủ mối vị lại tăng thêm nửa món bình thường xì dầu vấn đề nằm ở chỗ cái này nói cho cùng vẫn là quá mức ỉ lại phối phương không có linh hoạt làm ra điều chỉnh điều chỉnh phương hướng hai cái hoặc là mua cùng sư phụ đồng dạng xì dầu sau đó theo hắn tỷ lệ tới thêm không dễ d à n g phạm sai lầm hoặc chính là chính mình một lần nữa gia vị một chút xíu làm thử nghiệm dùng trong cửa hàng hiện có xì dầu đem hương vị điều ra tới trung nghĩễn suy nghĩ một chút vẫn là thiên hướng về cái sau không thể học một món ăn xứ một cái thẻ bài xì dầu a phòng bếp gia vị nhất định phải đơn giản đối với mỗi một loại gia vị càng h i ể u rõ nấu ăn hiệu suất cùng gia vị tiêu chuẩn càng cao ta cảm thấy ăn thật ngon ăn với cơm ăn nhàn hơn nữa hương vị đặc biệt hương so lần trước đi ăn ghế ngồi còn muốn ăn nhàn chút triệu hồng ăn say sương n g o n lành cái này bí đỏ mới ăn nhàn rất ngọt ta lại đặc biệt mềm nát ăn ngon lý lệ hoa cũng đi theo gật đầu chu nghiến đến một khối bí đỏ cái này thời kỳ bí đỏ khối say thả có tầm một tháng ngọt cùng tăng t h ê m đường hút no bụng b á n h rán dầu miệm vừa hạ xuống ngọt đến đáy lòng bên trên ăn thật ngon bí đỏ dưa ta còn muốn chu mạt mạt ngẩm đầu nhìn trung h i ễ n cho ngươi kẹ chu n g h ĩ n hướng nàng trong b á t lại kẹp hai khối bí đỏ như vậy thích ăn thịt tiểu ra hỏa gặp được cái này bí đỏ cũng hoàn toàn không có sức chống c ự á. mặc dù phần này phấn chưng đục không có đạt tới chu n g h ĩ n mong muốn nhưng nhận lấy đại gia ưa thích liền bí đỏ đều không thừa nửa khối chu n g h ĩ n đi đến bên quầy bên trên lấy ra bản bút ký quét quét viết mấy hàng vấn đề phản hồi chủ yếu tập trung ở gia vị bên trên cần đối với xì dầu dùng lượng tiến hành điều chỉnh mới vừa nghĩ lại xong nhà máy d ậ y tan tầm tiếng chung vang lên cũng mang ý nghĩa chu n h ĩ a đi làm chung r buổi sáng hấp bánh bao lồng hấp cái này sẽ hấp chính là hàm t h i ê u bạch mùi thơm m ộ n phía dẫn tới từ công xưởng cửa lớn đi ra công nhân không khỏi thả chậm bước chân mà nóng hổi bò kêu cước nổi lớn tại cái này trời đông giá rét bên trong càng lộ vẻ mê người theo thời tiết trở nên lạnh bò kêu cước doanh số có chỗ để thăng hai ngày này lại lặng lẽ bên trên điều mới bắt lượng cung ứng đều có thể bán xong l i ê n với bận rộn hai cái giờ trong cửa hàng cuối cùng một b à n khách nhân tính tiền tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra chu nghĩa giải vây váy từ phong bếp đi ra l i ê n nhìn thấy một người mặc màu đen áo giả k í c người trẻ tuổi dừng xe lại khách sạn cửa ra vào đi vào cửa đến nhìn xem chu nghĩa mỉm cười mở miệng chu sư phụ ta tới cùng ngươi kết nối một chút thứ tư tiệc tối menu được rồi mời tới bên này ngồi chu nghĩa thuận tay cầm vợ dẫn lâm thanh hướng một bên đã thu thập đi ra sạch sẽ cái bàn ngồi xuống ủy ban kinh tế thành phố tiệc tối chu nghĩa vẫn là vô cùng coi trọng không thể sai sót lâm thanh là trần chủ nhiệm thư ký chứng hai mươi mày dậm mắt to tướng mạo mười phần nghiêm trình ngồi xuống về sau nói ngay vào điểm chính lần này tiệc tối tiếp đãi là có ý hướng tới ra châu đầu tư thương nhân h trải h nhân lãnh ư nước ơ n ngoài, cùng với đi cùng g với đạo đi t o n thành phố vô cùng coi trọng, mời nhiều vị châu đầu bếp nổi danh chức đến cộng đồng yến g gia t phố châu chức bếp vô vị coi mời r đầu hội. xử lý yến hội. Trải qua chúng ta sơ bộ sàng chọn cùng nghiêm túc suy tính hy vọng chu sư phụ có thể tại cùng ngày tiệc tối bên trên phụ trách tuyết hoa kê náo cùng thịt bò kho cái này hai món ăn quy mô tạm định ba bản chu nghiện hơi suy nghĩ một chút lúc này gật đầu không có vấn đề chương hai trăm sáu mươi bốn một phần kém chút ý tứ phấn chưng đục hai hợp một hai chương hai trăm sáu mươi bốn một phần kém chút ý tứ phấn chưng đ ụ hai hợp một hai lâm thanh lại nói vì cam đoan thực phẩm an toàn chúng ta hy vọng các đầu bếp có thể hiện trường chế tạo món ăn không biết chu sư phụ ở phương diện này có hay không có khó khăn thịt bò kho không được thịt bò kho nhất định phải tại khách sạn kho chu n g h i ệ n lắc đầu ta không có cách nào đem ta nước chắt từ khách sạn đưa đến các ngươi nhà ăn cái này không thực tế không cách nào vượt qua không cách nào vượt qua chu n g h i ệ n thái độ kiên quyết vô luận là nửa đường nghiên vùng hoặc là bởi vì sóc này dẫn đến nước kho cũ biến vị đều là ta tiếp nhận không nổi hậu quả lâm thanh suy tư một lát gật đầu nói t u t ta sẽ đem tình huống này phản hồi nếu như cần phái người cùng ngày buổi tiếp cùng ngươi đi mua sắm thịt bò xem như giám sát không biết ngươi là có hay không có thể tiếp thu chu nghĩa nghe n vậy cười vậy ta ngược lại là không quan trọng chỉ cần các ngươi đồng chí có thể tiếp thu năm giờ t r u n g đến khách sạn sau đó đỉnh lấy gió lạnh cùng chúng ta đi chu thôn mua sắm thịt bò năm giờ lâm thanh sửng sốt một chút c h ậ t trên giấy đem thời gian ghi chép lại được rồi ta sẽ đem tình huống này phản hồi đi lên hai người lại đơn giản trao đổi vài câu lâm thanh cùng làm chuyện mang theo sáu lượng thịt bò cùng sáu lượng thịt đầu heo kho liền trở về cái gì tình huống còn muốn phái người tới giám sát triệu nương, nương nghi ngờ nói bình thường loại chuyện này lãnh đạo cũng sợ hãi xảy ra vấn đề coi, cười cười, coi không không c hắn liền làm đi được thêm kiến thức nhìn xem chân chính cao cấp món xuyên buổi tiệc là như thế nào hắn cái này men nu bên trên đồ ăn phía dưới đồ ăn chiếm đa số cao cấp tiến hội đoán chừng không phải rất nhìn đến bên trên thật u y ế t o nào a mang kề không hắn ăn lên đơn, ngược lại là được tuyển chọn, có thể thấy được bọn hắn thức thể thấy h có được có được t lại là quả thật có giải muốn a hắn tình、so、h u lên mấy cái ăn với cơm đồ ăn một đám âu phục dày ra thương nhân cùng lãnh đạo bưng bát trộn lẫn đầu hũ ư ma bà tắm đầu khoe khoang cơm vậy coi như là có chút không kiểm soát đương nhiên cái này dù sao không phải quốc kiến lại tại gia châu cũng có thể sẽ lên mấy cái nói m o n xuyên chu n g h ĩ n đem sách nhỏ thả lại quầy cùng triệu nương nương lên tiếng chào hỏi đẩy xe đạp đi ra ngoài mua lồng hấp lồng hấp quá ít làm tốt bánh bao không có chỗ thả còn phải khắp nơi c h u y ể n có chút phiền phức không bằng nhiều mua mấy cái lồng hấp dạng này hoán đ ổ i cũng dễ dàng hơn chút hơn nữa bánh bao chỉ bán buổi sáng đi làm giờ cao điểm một cái k i a tiếng đồng hồ hơn ra món ăn hiệu suất nhất định phải có cam đoan bằng không công nhân giờ làm việc vừa đến chưa kịp hấp bánh bao liền nện trong tay hà nhị m a u còn có thể cưỡi xe xích lô đem bánh bao kéo đi địa phương c á c bán bọn hắn liền xe xích lô đều không có căn bản không có chỗ tiêu n g ư ơ i cái này sinh ý như thế tốt lại mua tám cái lồng hấp hồ thiên lỗi giúp đỡ chu n g u y ĩ n đem lồng hấp trói đến xe đạp chỗ ngồi phía sau có chút lưỡi lưới không có cách liền cái này thực lực chu n g u y ĩ n cởi lấy ra ví tiền đem tiền cho hắn hồ thiên lỗi gật đầu là có thực lực ta đều nghe nói n g ư ơ i cái này khách sạn sinh ý so với quốc doanh khách sạn c ò tốt nếu là người chủ nhật kinh doanh quốc doanh khách sạn đều bị người phá đồ thi cái nồi này ta cũng không lương à quốc doanh khách sạn cùng ta không phải một cái đường đi ta chính là sát bên nhà máy dệt làm chút mua bán nhỏ chu nghiến liên tục xua tay cưới lên xe đi hắn cũng không muốn không duyên cớ bị quốc doanh khách sạn ghét láo cá phương diện này cùng sư phụ hắn không kém thật nhiều không hổ là sư đồ hồ thiên lối cười đưa mắt nhìn chu nghiến xe đạp rời đi trở lại khách sạn chu nghiến đem lồng hấp thanh tẩy h hấp đấu bên trên dầu bận rộn hai cái giờ đem tám cái lồng hấp cho chuẩn bị đi ra lão bản làm nhiều như thế lồng hấp ngày mai muốn làm bao nhiều bánh bao lý lệ hoa đi tới nhìn xem chu nghiến hỏi ngày mai làm ba trăm cái t ậ t lực cam đoan để muốn ăn bánh bao khách nhân đều có thể kịp giờ ăn chu nghĩa u y n lòng đem tuổi n g trẻ cho dù không nghỉ ngơi cũng có thể chống đỡ được nhưng triệu nương nương cùng lao chu đồng chí bọn hắn không tuổi trẻ công tác sáu ngày nghỉ ngơi một ngày có thể trình độ nhất định làm dịu cảm giác mệt nhọc điểm này đối với có thể duy trì liên tục công tác rất trọng yếu lại hát tâm nhà tư bản cũng phải cho người thả cuối tuần a c h u n g h ĩ n chạy một chuyến cung tiêu xã vào cửa chạy thẳng tới quầy hướng về đang tại sau quầy một bên dạy t á o l e n người bán hàng hỏi đồng chí có đồng hồ báo thức sao đồng hồ báo thức nữ người bán hàng là cái chừng ba mươi tuổi nữ nhân ngẩng đầu nhìn một chút c h u n g h ĩ n có ngược lại là có n g ư ờ i mua được sao muốn hơn hai mươi khối tiền đây nhãn hiệu gì có thể để cho ta xem một chút không chú nghĩa lấy ra ví tiền mỉm cười hỏi người bán hàng liếc nhìn ví tiền lúc này mới đem trong tay dạy một nửa còn len dài thả xuống đứng d ậ y từ phía trên quầy h à n g lấy xuống một cái hộp cẩn thận mở ra lấy ra một cái hình tròn đồng hồ báo thức đặt ở trên quầy, chỉ cho phép nhìn không cho phép sợ a đây chính là nhãn hiệu kim cương đồng hồ báo thức nhà máy đồng hồ thượng hải sinh sản hai mươi lăm khối năm chú nghĩa nhìn xem cái kia lớn chừng bàn tay hình tròn đồng hồ báo thức bên ngoài một vòng màu xanh sắt vỏ phía dưới có hai cây chi chân ngay phía trên là hai cái sắt chông chính giữa một cái truy nhỏ kinh điện song chung đồng hồ báo thức chương hai trăm sáu mươi bốn một phần kém chút ý tứ phấn chứng lục hai hợp một ba chương hai trăm sáu mươi bốn một phần kém chút ý tứ phấn chứng lục hai hợp một ba m ặ chu nghiên ồ tử n ví tiền bên trong rút ra hai tấm đại đoàn kết cùng năm khối năm tiền lẻ đặt ở trên quầy cầm lấy đồng hồ báo thức vận hai vòng phát đầu kim dây bắt đầu một chút một chút này lên đồng hồ báo thức cũng theo đó phát ra cùm cụt cùm cụp tiếng vang âm thanh rất thanh thúy tựa hồ có thể cảm nhận được bánh răng chuyển động máy móc cảm giác có ý tứ nhất vẫn là cái kia gà mái đầu đi theo túi đầu một mổ một mổ rất sống động cung tiêu xã là không có nói giá cả không gian chú n g h i ệ n cũng lời phí cái miệng này lưỡi để tránh còn bị người bán hàng đánh một trận bắt đầu bán bánh bao đồng hồ báo thức liền thành mới vừa cần đến thời gian không nổi vào mì bột lên men hôm nay bánh bao liền làm không được hai mươi lăm khối mắc tiền một tí nhưng cái này đồng hồ báo thức cầm ở trong tay lạnh b ư ớ c chịu nặng cảm nhận coi như không tệ được liền muốn nó chú n g h i ệ n đem đồng hồ báo thức trang về trong hộp cùng người bán hàng nói người ngược lại là sảng khoái người bán hàng có chút kinh ngạc cầm lấy trên bảy tiền k i ệ m lại một lần sau đó viết biên lai、like、đưa cho chu nghiễn t ố t ngươi có thể lấy đi cảm ơn chu nghiễn giấu bên trên hóa đơn cùng đồng hồ báo thức liền đi ra cửa hai mươi lăm khối đồng hồ báo thức nói mua liền mua người trẻ tuổi này thật có tiền n h a đúng rồi ta một cái tam giác tiền băng tóc nhìn ba lần đều không có cam lòng mua đây không phải là nhà máy dẹn cửa ra vào chủ quán cơm chu lao bản sao nhà hắn khách sạn sinh ý rất tốt đồ ăn kho một ngày bán hơn trăm cân mua cái đồng hồ báo thức với hắn mà nói không tính là cái gì hộ cá thể như thế kiếm tiền a cưới xe đạp mang theo đồng hồ suy đoán bốc ra tiện tay mua đồng hồ báo thức hiện tại thật sự là biến thiên nha không kiếm tiền có thể có nhiều như vậy lãnh đạo để đó quan không làm muốn ra biển sao trông chọn mới là không có đường ra chờ qua năm ta đều chuẩn bị cùng biểu tỷ ta đi bằng thành làm việc cung tiêu xã bên trong những khách nhân nghị luận ở mỹ trong ngôn ngữ tràn đầy đối với chu n g h i ệ n nghĩa tị kkkk trong tay ngươi giấu cái gì chu mặt mặt tại cửa ra vào nhảy dây nhìn thấy chu n g h ệ n trở về tràn đầy tò mò hỏi đồng hồ báo thức gà con mồ tóc chu nghiễn đưa tay sáng lên một cái đẩy xe đạp vào cửa a cái gì chu mặt mặt cũng không chơi đu dây chu ẩ n t ậ n leo x mặt mặt leo lên ghế út sấp bên cạnh bàn nhìn đầy mặt kinh ngạc mua cái đồng hồ báo thức hoa thật nhiều tiền a triệu nương nương đi theo lại gần đồng dạng một mặt hiếm lạ buổi sáng cái này gà mái chính mình sẽ tiêu a tiêu lên cái gì động tĩnh triệu hồng đi theo hiếu kỳ hỏi nông thôn cũng không có cái này hiếm lạ đồ chơi đều dựa vào hàng xóm nuôi trong nhà g à trống lớn gáy rời giường trong nhà có thể treo cái đồng hồ đều tính toán thật tốt ta điều cho các ngươi nghe cái v a n g nha c h u n g h ĩ n cầm lấy hộp đem bên trên sách hướng dẫn nghiêm túc nhìn một lần sau đó đem đồng hồ báo thức điều đến sau ba phút hắn nhưng là biết chơi sờ m ắ t p h ô n loay hoay cái đồng hồ báo thức quả thực quá đơn giản dễ như t r ở bàn tay đinh linh l i ba ba phút đến về sau thanh thúy tiếng trông tùy theo v a n g lên thật đúng là xếp vang âm thanh còn nhiều thanh thúy cái vật nhỏ này coi như không tệ mọi người đầy mắt mừng rỡ nhìn cái tia đồng hồ báo thức trong mắt ngoại tr chính là yêu thích cái này gà con kêu tốt vang á chu mạt mạt bưng kín lỗ thai tốt c h ắ n hại không biết được thời gian có đúng hay không nhìn xem cũng không tệ lắm lao chu đồng chí cũng là trái xem phải xem sớm một chút m u ộ n chút cũng không có cái gọi là không kém cái k i a ba mươi lăm phút l ệ n h giờ có cái này lao h ắ n ngươi cũng không cần lại lo lắng ta ngủ quên mất rồi ngươi chỉ để y ê n tâm ngủ ngươi cảm giác chu n g h ễ a đem chuông báo điều đi vừa cười vừa nói Tốt. lao chu đồng chí gật đầu hắn dậy sớm đối với chu nghĩa cũng xác thực không có cái gì tác dụng sáng ngày thứ hai chu nghĩa là bị giấu ở trong chăn đồng hồ báo thức đánh thức tiếng t r u n g có chút khó chịu nhưng kèm theo nhất định chấn động cùng thanh â m đủ để đem chu n g h i ễ n từ giấc ngộng bên trong tỉnh lại đồng thời tránh khỏi trói h a i tiếng t r u n g đem hắn đột nhiên bừng tỉnh vậy quá khiếp sợ đóng lại đồng hồ báo thức chu n g h i ễ n xoay người rời giường mặc quần áo liền trực tiếp ra ngoài xuống lầu dậy sớ ngày thứ nhì thân thể rõ ràng thích thứ nhiều đánh răng lại dùng nước lạnh rửa mặt người lập tức liền tỉnh táo hôm nay chuẩn bị bán ba trăm cái bánh bao mặt kia phấn liền phải theo ba trăm năm mươi cái chuẩn bị lưu đủ năm mươi cái thất bại dữ lượng chu nghiễm mới vừa đem mặt hòa thuận ngoài cửa vang lên cách lấy khe cửa trước ra bên ngoài liếc mắt nhìn lúc này mới kéo cửa ra cái chốt đứng ngoài cửa chính là trương lao tam bên cạnh ngừng lại một chiếc xe xích lô trên xe chứa bảy tám cái đầu heo còn có một giỏ thịt heo chu n g h i ễ n thịt cho ngươi đưa tới ngươi nghiệm thu một chút trương lão tam vừa cười vừa nói Tốt. chu n g h i ễ n từ trong tay hắn tiếp nhận đèn tin đối với trên xe đầu heo từng cái chiếu đi qua phẩm chất đều phù hợp yêu cầu lại nhìn giỏ bên trong thịt cũng đều là dựa theo yêu cầu của hắn cắt phân cùng chọn lựa phẩm chất trên đại thể cũng coi như không sai chu nghiễn lấy ra một khối năm hoa lô thịt khối này tăng i ế n quá béo tốt một chút đ ặ chương biệt là hai trăm sáu mươi lăm dao dao tỉ người người thật tốt hai hợp o một một chương hai trăm sáu mươi lăm dao dao tỉ người người thật tốt hai hợp một một nhân bánh xào kỹ tại lớn tráng men trong chậu mở ra phơi c h u nghĩa liếc nhìn một bên trên lò b ả y biện đồng hồ báo thức hiệu suất so với ngày hôm qua lại có tăng lên bánh bao thượng tuyến ngày thứ nhì nhất định phải giữ vững tinh thần chuẩn bị sẵn sàng không cho hà nhị m a u ăn đến nhà máy dệt ngon n g ọ n liên tiếp thất bại h ắ n tự nhiên sẽ biết khó mà lui bánh bao cùng bách hóa khác biệt có thời gian hạn định tính buổi sáng tám giờ phía trước là giờ cao điểm một khi vượt qua thời gian này đội cái tiết đều không có tốt như vậy bán chú nghĩa làm xong lão chu đồng chí cũng rời giường xuống lầu có chút nghi hoặc nhìn chú nghĩa làm sao không nghe thấy đồng hồ báo thức kêu đâu đêm qua trước khi ngủ nhét trong chăn để tránh đem cả nhà đều gọi tình chu n g h ĩ n cười giải thích nói khó trách ta nói ngươi mua cái hàng dòm lao chu đồng chí gật đầu vậy ta đi mua thịt bò còn có cái gì cần ta mang không chu nghĩa nói n chương lão tam nơi đó còn có một khối năm hoa thịt ngươi tiện đường mang về nhà buổi sáng hắn đem thịt đưa tới ta chuẩn bị trước thời hạn đem thêm thức ăn cùng thịt thái x à o chờ chút đưa ra thời gian tới làm bánh bao Tốt lao đồng chí lên tiếng, thì Lao lên liền đi ra Chu chí cửa Chu Nghiễn phòng đồng đẩy đạp đi xe trở về sương sần cũng tại trong nồi hầm chu nghiến đem thịt bò cũng đốt tới trong nồi toái hoa thịt bò cắt gọn phối liệu trước thả một bên bắt đầu thu xếp làm bánh bao lão bản ngươi ngày hôm qua dạy bột lên men kỹ x ả o thật tốt dùng đêm qua đem mặt nhào nặn tốt để ở đó bởi sáng hôm nay cho bọn hắn làm thức ăn chay bao bọn hắn đều nói ăn ngon mặt cũng không phải cứng nhắc tấm lý lệ hoa một bên túi sách vừa nói khắp khuôn mặt là nụ cười đúng không kỳ thật thật đơn giản chính là coi trọng một cái tỷ lệ chu nghiến cười nói nhắc tới đơn giản nhưng ngươi hay là dạy ta đời ta đều học không được lý lệ hoa mang trên mặt vẻ cả Ta học được lồng hấp t l triển h khai chu nghĩa phụ trách lao ký ra mặt lý lệ hoa cùng triệu hồng phụ trách làm bánh bao chu lập huy giúp đỡ đem làm tốt bánh bao đều thả tới lồng hấp bên trong mỗi người quản lý chức vụ của mình hiệu suất so với ngày hôm qua cao không ít nhìn ra được triệu hồng trở về là hạ công phu hôm nay làm bánh bao so với ngày hôm qua có rõ ràng tiến bộ đã có thể bóp ra m ộ ư ơ i tám đạo nếp nhăn hơn nữa bánh bao hình dạng cũng có chút sung mãn đương nhiên so với lý lệ hoa vẫn còn có chút c h ê n h lệch lý lệ hoa hiện tại làm bánh bao tỷ lệ thành công cực cao đều có thể cam đoàn có hai mươi hai đạo nếp nhăn bánh bao sung mãn mượt mã cứ theo đà này rất nhanh hai nàng liền có thể phụ trách tốt bánh bao cái này phẩm loại c h u n g n g h ĩ bọn hắn bên này làm khí thế ngất trời hà nhị m a u cùng lưu phân hôm nay tới cũng thật sớm điểm n ọ đến đồng dạng tại nghiêm túc làm bánh bao lưu phân hôm nay bôi điểm mã hồng còn cần giấy đỏ đem bờ môi cho lau đỏ lên. nhìn xem khí sắc tốt hơn nhiều thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một cái đối diện cán bộ hà nhị mao ấm giọng hỏi hôm nay thật có thể được không hà nhị mao lòng tin tràn đầy nói yên tâm hôm nay liền làm hai trăm cái bánh bao chúng ta bắt đầu có công nhân tới làm lại hớp nhất định có thể bán xong t ố t t a tin ngươi l ư u phân gật đầu ngày hôm qua vương lão ngũ trở về lại mắng ngươi hà nhị mao nhìn xem nàng hỏi ân hắn người này cứ như vậy quen thuộc lưu phân c ủ mắt ngữ khí buồn buồn cái này vương bắt độc tử liền biết mắng nữ nhân một điểm không ra môn hà nhị mao tức giận nói ngươi cũng là ngông t i ề u hắn lẽ ra nên cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái ta mười tám tuổi liền cùng hắn nhà ta không có cha cũng không có đ ư ơ n g trong nhà cái gì đều hắn định đoạt ta có thể cho hắn cái gì nhan sắc nhìn lưu phân ánh mắt chán n ả nói n ai thì ra ngươi cũng là người cơ k h ổ hà nhị m a u thở dài ta cũng đồng dạng ba tuổi chết đ ư ơ n g tám tuổi chết cha ăn cơm trăm nhà lớn lên về sau đi theo sư phụ ta học ba năm tay nghề hai năm trước bởi vì sư phụ ta nữ nhi bị người khi dễ ta cùng người đánh nhau bị nuốt một năm bị khách sạn cho khai trừ liền về nhà nằm mấy năm người nào đều khinh thường ta nói ta là người lưỡi, người xấu ngươi cảm thấy thật là ta hà nhị mao nhìn xem nàng hỏi ngươi lưu phân nhìn xem hắn xứng sở xuất thần lắc đầu không giống ta trở về sau đó kỳ thật cũng đi tìm qua công tác nhưng bọn hắn nói ta đã từng ngồi tù đều không quan tâm ta những cái kia đơn vị nhà ăn quốc doanh khách sạn coi trọng nhất chính là những vật này hà nhị mao yếu ớt nói ta liền cái môn này tay nghề ngươi để cho ta làm cái khác cũng không làm được à ở trong thôn ngốc lâu nếu không phải vương lão ngũ cùng ta nói ta cũng không biết hiện tại hộ cá thể còn có thể chính mình đi ra bậy s ạ kiếm tiền vậy ngươi cũng thật không dễ dàng lưu p â n trong giọng nói nhiều hơn mấy phần thương hại n h ư bây giờ cũng rất tốt chúng ta chỉ cần cùng nhau cố gắng ta cảm thấy rất nhanh liền có thể được sống cuộc sống tốt hà nhị mao cười nói ta có tay nghề ngươi lại c ầ n mẫn nam nữ phối hợp làm việc không mệt đúng lưu phân cũng cười không biết nghĩ đến cái gì trên mặt nhiều một tia đỏ h n g túi đầu tiếp tục làm bánh bao hà nhị mao nhìn xem nàng cũng cười trong tay ra mặt chuyển động rất nhanh bị chảy cán bột lao k h trở thành một tấm tròn trịa ra mặt chu nghiện dẫn đầu bánh bao c ô n g thành đội bật hết hỏa lực rất nhanh đem ba trăm năm mươi cái bánh bao toàn bộ làm xong hôm nay tiến vào thất bại cái lồng bánh bao số lượng giảm bớt một chút chỉ có ba mươi sáu cái hơn nữa thất bại bánh bao phẩm tướng tăng lên trên diện rộng nói rõ một chút hạn bị để cao bất quá không đủ đạt tiêu chuẩn bánh bao theo thường lệ vẫn là trước hấp làm khách sạn bữa sáng triệu hồng tiến bộ là mắt trần có thể thấy đã có thể làm ra miễn cưỡng phù hợp chu nghiên yêu cầu bánh bao điểm này đối với một cái mới làm lần thứ ba bếp bánh tân thủ đến nói là thật không dễ chính là khổ phi ca cùng đại gia bọn hắn đoán trừng tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài đều muốn ăn chay bánh bao nhân rau nghiên ca ca ca lâm cảnh hành cùng lâm bình văn lại là trời vừa sáng tới tiêu người vào cửa liền tìm chu mặt mạng xoay một vòng phát hiện không có người lại chạy về đến trước bếp lò nghiên ca mặt m ạ n t muội muội còn đang ngủ rất thẳng lâm cảnh hành ngẩng đầu hỏi đúng cái này sẽ còn đang ngủ rất thẳng đây chu n g h i ễ n cười gật đầu thời tiết càng ngày càng lạnh tiểu g i a hỏa rời giường cũng là càng ngày càng khó khăn vậy ngươi chờ nàng rời giường cho nàng cái này đây là ngoại công cho chúng ta gửi lâm cảnh hành từ trong túi lấy ra một hộp trô cố liết đưa cho chú n h i ta cũng không có ăn ta đem ta cái t i ê phần cúng tỉnh cho mặt m ạ n lâm bình văn đi theo tranh công nói tuất ta sẽ chở cho nàng chu n h i ễ n cười gật đầu cái này nước ngoài nhập khẩu c h â cô lết một hộp đủ bọn hắn ăn một tháng bánh bao mạnh tỷ vẫn là coi trọng mạnh ăn hà cùng hạ g i a o cười cười nói nói đi vào cửa tại kệ bếp bên cạnh bàn kia ngồi xuống mở miệng cười tiểu chu chúng ta lại tới ăn bánh bao mạnh tỷ tùy thời tới cũng được lâm t h ô n g đâu chu n h i ễ n vừa cười vừa nói hắn đi đi công tác ngày hôm qua giữa chưa đi đoán chừng muốn buổi tối mới có thể trở về mạnh ăn hà nói chu n h i ĩ n ngày mai ta nghĩ đi già châu mua chút đồ vật tiểu di bảo ngày mai muốn đi cho ngươi l ư ợ n tước ta có thể ngồi xe của ngươi đi lên sao hạ dao nhìn xem hắn mở miệng nói, nàng hôm nay mặc một kiện màu nâu lông đâu áo chén bên trong đi màu đen cao cổ áo len hạ trang phối hợp một đầu màu đen rộng chân quần trên chân xuyên màu đen mạ dì chân dày da tóc dài đơn giản buộc cái đuôi ngựa nhìn xem thời thượng lại lão luyện thực tập cương vị không cần ó xứng sừng nên không giao phụ, cho nên hạ c xuyên bụi bẩn s xử p h ụ đại khái là toàn bộ nhà máy d rẻ số ít có thể tự do xuyên đi nhân viên đương nhiên không có vấn đề buổi sáng ngày mai ta tới ngươi túc xá lầu dưới tết ngươi chú n h ĩ mỉm cười gật đầu nếu không phải hạ giao chủ động nói với mạnh an hà tu nhà chuyện hắn còn không biết làm như thế nào cùng nàng mở miệm việc này chú n h ĩ thật muốn thật tốt cảm ơn nàng đ ố A đều nuôi cũng heo mạnh an hà cùng hạ giao nghe vậy cũng không nhịn được cười xem ra là các nàng quá lo lắng chương hai trăm sáu mươi lăm giao giao tỉ người người thật tốt hai chương hai trăm sáu mươi lăm giao giao tỉ n g ư ờ i người thật tốt hai hợp một hai bánh bao hấp tốt trước cho các ngươi trên một người hai cái nhân lúc còn nóng ăn đi chu nghiện vén lên lồng hấp cầm hai đĩa trước cho bọn hắn trang tám cái bánh bao bưng lên bàn nhìn xem hạ g i a o đặc biệt dặn dò về sau cứ đến ăn bánh bao không cần đưa tiền chúng ta mỗi ngày đều có làm khó coi bánh bao đệ nhất cái lồng hấp đi ra chính mình làm cơm sáng chỉ cần ngươi không chê bánh bao xấu liền được làm sao lại ghép bỏ những thứ này bánh bao nhìn xem đã bao vô cùng hoàn m ị à vì cái gì bị nhận định là xấu bánh bao đâu hạ dao nhìn xem trong khay bánh bao có chút không hiểu hơn phân nửa là ta làm tay nể còn kém chút ý tứ b ó c không phải rất viên hoặc là có chút rách ra đ ề u xấu triệu hồng cầm c h ậ u tới đựng bánh bao có chút ngượng ngùng nói tỉ ta cảm thấy làm rất tuyệt nếu đổi lại là ta đều b ó c không được một cái bánh bao đâu ngươi làm cái này bánh bao xem xét cũng rất tá ngon hạ g i a o cười nhẹ nhàng nói ai ôi ngươi cái này thổi phồng đến mức ta đều không có ý tứ triệu hồng vui vẻ ra mặt so với hôm qua làm lại tốt hơn nhiều tiến bộ xác thực rất lớn mạnh an hà cũng gật đầu nói cảm ơn các ngươi nói như vậy trong lòng ta vui vẻ nhiều triệu hồng cười đến càng vui vẻ hơn cầm đũa mọi người bắt đầu chuyên tâm ăn bánh bao đối diện hà nhị mao đánh giá bên này khẽ hư một tiếng ngày hôm qua bị hắn lừa gạt hôm nay ta cũng sẽ không lên cầm cố chờ hắn hấp thứ hai cái lồng thời điểm ta lại bắt đầu hấp ta cũng hai lồng hai lồng hấp bán xong một lồng lại bắt đầu hấp thứ hai cái lồng đúng chúng ta cũng phải đem nắm tốt tiết ấu lưu phân đi theo gật đầu liếc nhìn lồng hấp bên trong từng cái đều đặn bánh bao cảm giác chính mình sức mạnh đều thật nhiều suy nghĩ một chút lại hỏi vậy chúng ta bánh bao lấy lòng nhiều tiền đâu hà nhị mao lòng tin tràn đầy nói khẳng định theo một mao năm đến ba tắc bán một mao năm có thể kiếm tám c h í phần bán một lông chỉ có thể kiếm ba bốn phân vậy thì có cái gì làm đầu nói có đạo lý lưu phân đi theo gật đầu chu n g h ĩ ễ nhìn n xem thời gian đem bốn cái lồng hấp cùng tiến lên n ồ i hấp một hơi hấp một trăm cái chuẩn bị đầy đủ thỏa mãn các công nhân nhu cầu g i a o g i a o tỉ h tỉ h xinh đẹp di di. hạ g i a o các nàng ăn không sai bệt i lắm chu mặt mặt đột nhiên từ cửa thang lầu lộ ra cái cái đầu nhỏ bi bô hô mặt mặt chính n g ư ơ i rời giường hạ g i a o cười đứng dậy đi đến đầu bậc thang đem chu mặt mặt dắt đi ra tiểu gia hỏa xem xét chính là mới vừa tỉnh trên đầu đỉnh lấy ba cái dấu chấm hỏi hình dáng g ấ p bao trên thân phủ lấy hoa nhỏ áo chỉ chụp một cái c ú ố c á o còn c h ừ sai chu m ạ t m ạ t gật cái đầu nhỏ ân c h í n h ta bỏ dậy còn chính mình xuyên vào y phục đâu có phải là rất lợi hại nha ân siêu lợi hại hạ g i a o cười ấm giọng nói không lưng giúp nàng đem c h ừ sai c ú ố c á o giải khai một lần nữa đem c ú ố c á o đều cho nàng c à i lên mạnh an hà cũng là cười nhẹ nhàng mà nhìn xem nàng mang theo bất đắc gì nói còn phải là nữ nhi à ba tuổi dưới liền sẽ chính mình mặc quần áo rời giường hai gia hỏa này lên nhà trẻ còn ư n ê u mụ mụ tìm y phục mặc quần áo đây mặt mặt nguội chúng ta mang cho ngươi chô cô lết à là ngoại công cho chúng ta gửi siêu ngon chô cô lâm cảnh hành nói ân ân trong miệng lâm bình văn còn đút lấy bánh bao đi theo gật đầu ở đây chu nghiện tử trên quậy đem cái k i a hộp c h o c ô l ế t cầm đưa cho nàng cảm ơn cảnh hành ca ca cảm ơn bình văn ca ca chu mặt mặt ô m c h o c ô l ế t mắt cười con g con g cảm ơn ngoại công không k h á c h khí lâm cảnh hành cùng lâm bình văn cười đến có thể vui vẻ mạnh ăn hà che miệng cười khẽ ngoại công ngươi nếu là nhìn thấy mặt m ạ t k h khẳng định yêu thích cực kỳ tiểu gia hỏa này cùng ngươi hồi nhỏ dáng dấp giống nhau đáng yêu ngươi hồi nhỏ ngoại công ngươi có thể sủng ngươi ra ngoài đều không nỡ bỏ ngươi đi bộ không phải ôm chính là cóng bởi vì cái này không ít chịu ngươi ngoại bà góp ý mặt mặt như thế đáng yêu người nào nhìn không thích đây hạ giao rất tán thành gật đầu đi thôi hai người các ngươi nên đi bên trên sớm đọc khóa mạnh an hà đứng dậy mang theo hai huynh đệ đi ai nha tiểu tổ tông lúc này rời giường các ngươi đ ế n à ta đem cái này nổi bọt đánh xong liền cho ngươi rửa mặt trải đầu triệu nương nương cầm cán dài muông đứng tại trước bếp lọ nhìn xem chu mặt mặt nói hạ giao nghe vậy mở miệng nói nương nương ta cho nàng rửa mặt buộc tất ca ngươi làm việc của ngươi cái này nhiều ngượng ngủng ngươi còn muốn đi, đi làm nha triệu nương, nương liền vội vàng lắc đầu không có việc gì Đi làm chu ò n sớm đây, nghiến có một i ta lên tiếng bước nhanh đi vào hậu viện cầm trậu rửa mặt cùng chu mặt mặt chuyên dụng tiểu mao khăn đi ra đem thích nước nóng bên trong còn lại nước nóng đều đổ vào trậu rửa mặt hai ngón tay bốc lên khăn mặt một góc nhấc lên chờ hơi nóng thoáng tàn đi vừa rồi vắt khô đưa cho hạ dao hạ dao không lưng cầm khăn mặt cẩn thận đem tiểu da hỏa khuôn mặt cùng cái cổ cẩn thận lau sạch sẽ rửa mặt xong tiểu da hỏa ánh mắt đều trong suốt mấy phần quay đầu lại hướng triệu nương nương nói mụ mụ người xem người ta dao dao tỉ tỉ rửa mặt mặt một chút cũng không đau cái kia vậy nói do ngơi ư dao dao tỉ tỉ rửa đến tốt tắc ngơi phía trước có kẹp, kẹp cho nên ta muốn dùng được xoa triệu nương nương lẽ thẳng khí hùng nói thừ ta không tin chu mặt mặt chu cái miệm nhỏ nhắn hạ dao đứng ở bên cạnh cực kỳ vui vẻ. tiểu gia hỏa thật đáng yêu đến đánh răng c h u nghĩa lại đem t r ê n tốt kem đánh răng răng nhỏ quét đưa tới trong tay nàng tiểu gia hỏa ngồi xổm đến một bên dưới cây bắt đầu nghiêm túc đánh răng cái này răng nhỏ quét là hắn lần trước đi ra châu cửa hàng bách hóa cho nàng mang cung tiêu h xã cũng không có nhỏ như vậy bàn trải đánh răng đánh răng xong hạ d a o giúp nàng đem khoe miệng kem đánh răng bọt lao đi cầm đầu c h ả i ngồi ở dưới cây trên băng ghế đá bắt đầu giúp nàng chải đầu bên bím tóc nhỏ thủ pháp của nàng rất mềm mại nhưng tốc độ rất nhanh một chút thời gian liền cho nàng biên ra hai cái bím tóc trên đầu tóc dối còn biên mấy cái bím tóc. ảo thuật đồng dạng từ trong ống tay háo hao đi ra hai cây màu dây buộc tóc cho nàng có lên cầm qua cái gương nhỏ cho chu mạt mạt chiếu cười nói t ố t ngươi xem một chút cái này dây buộc tóc nhìn có được hay không ân đẹp mắt chu mạt mạt lắc lắc đầu bím tóc đi theo lắc lư cười gật đầu tay thật là khéo về sau khẳng định rất biết mang hải tử b i ê n tóc là không cần buồn triệu nương nương vừa cười vừa nói ta trước đây lưu đầu tóc ngắn cho tới bây giờ không cần đâm cũng không cần b i ê n tóc bởi vì sinh chu mạt mạt mới học bệnh bím tóc học có thể phí x ư c nàng hình như cái gì cũng biết chu nghĩa nhìn xem hạ dao cũng làm ỉ m cười nói bánh bao tốt chưa đến ta nghe nói ngươi làm bánh bao thịt cải mầm ăn ngon cực kỳ buổi sáng trong nhà nấu bát cháo một cái không ăn liền tới một đạo hùng hậu giọng nam vang lên c h u nghĩa liếc nhìn một bên treo trên tường đồng hồ báo thức cười nói triệu chủ nhiệm ngươi tới mới vừa là thời điểm đi vào ngồi nhà ba phút liền ra nổi người thật là thơm a trước cho ta tới ba cái n h à triệu đông đem xe đạp đường tốt cứu cứu chúng ta cũng muốn ăn bánh bao hoàng minh cùng hoàng anh cũng cơi xe đến ngăn cách mấy mét liền hô hai người các ngươi a an nha an nha triệu đông trong tươi cười lộ ra cưng chiều lao cứu hôm nay ta mời khách ngươi muốn ăn thật nhiều cái bánh bao liền ăn ngon nhiều cái không cần khách khí với ta hoàng binh dừng xe lại tiến lên ôm lại triệu đ ô n g bà v a i ngươi trên đường nhặt tiền triệu đông nghi ngờ nhìn xem hắn không phải nhặt tiền ta kiếm tiền hoàng binh cười nói ngươi yên tâm chính ta bằng bàn l ĩ n h kiếm tình huống gì triệu đông nhìn hướng hoàng oanh ân hắn kiếm tiền nhưng biến thành thật hẹp h ỏ i a chỉ nguyện ý mời ta ăn bánh bao hoàng oanh biếu môi lộ ra mấy phần ghép bỏ đúng thế chính mình kiếm tiền mới biết tiền có thật là khó kiếm đương nhiên muốn tiết kiệm điểm hoa mới được hoàng binh một mặt đương nhiên nói ngươi nói ra những lời này đến ta liền tin tưởng ngươi là thật chính mình kiếm tiền triệu đông có chút vui mừng nhìn xem hắn t ố t cái kia lão cứu nếm thử chính ngươi kiếm tiền mời bánh bao đi đi đi ta mời ngươi ăn mười cái hoàng b i n h ôm hắn hướng trong cửa hàng đi mặt mặt ngươi hôm nay tóc biên thật n g o nha n hoàng anh không có vội vã vào cửa nhìn xem chu mặt mặt cởi ư tùng tìm nói chu mặt mặt hướng phía trước đụng đụng nắm mình lên bím tóc nói oanh oanh tỉ tỉ buổi sáng tốt lành tóc của ta là g a o g a o tỉ, tỉ cho ta bên a rất phiếu nhung đi ngươi nhìn cái này dây bốc tóc vẫn là màu đây này ân xinh đẹp hoàng anh gật đầu nhìn xem một bên hạ giao n g ư ơ i tay thật là khéo cái này bím tóc biên quá đẹp còn có n g ư ơ i hôm nay mặc trên người cái này vải nỉ áo khoác thật là dễ nhìn đi áo len thật có khí chất cảm ơn hạ dao khẽ mỉm cười nhìn xem hoàng anh nói oanh oanh ta cảm giác ngươi lại gầy đâu khuôn mặt so lần trước gặp thời điểm nhỏ một vòng ngươi nhìn ý phục đều rộng rãi thật sự cân nặng vài ngày không biến hóa lúc đầu ta vẫn rất khó chịu nghe ngươi kiểu nói này ta vui vẻ nhiều hoàng anh con mắt đều sáng lên cảm động nói dao dao tỉ người thật tốt hai ngày này sự tình hơi nhiều ngày mai bắt đầu bạo cảng cầu cái nguyên phiếu chương 266, lão đại lão nhị đánh nhau lão tam gặp nạn s á k hai h một một chương 266, lão đại lão nhị đánh nhau lão tam gặp nạn s á k hai h một một nữ hải t ử hữu nghị đại khái chính là như vậy thành l ư ợ a chu nghĩa nhìn xem tại cửa ra vào l i ễ u d i ễ u trò chuyện thành một đoàn hoàng oanh cùng hạ dao khoe miệng cũng không nhịn được dâng ư lên giống nàng cô gái như vậy luôn có thể thu hoạch được hảo cảm của người khác tỉ tỉ các ngươi chậm rãi trò chuyện ta đi làm chu mặt mặt từ trên băng ghế đá t r ư xuống đến cùng hai người nói a đi làm hoàng anh cùng hạ g i a o một mặt không hiểu nhìn xem tiểu gia hỏa ca ca ta muốn bánh bao bao chu mặt mặt chạy đến chu n g h i ễ n trước mặt giơ lên tay nhỏ tuất t ạ cho ngươi trang chu n g h i ễ n lên tiếng lấy r a nàng chuyên dụng chén nhỏ từ lồng hấp bên trong cho nàng kẹp một cái bánh bao thịt cảm i ầ m tiểu gia hỏa đã chạy đến một bên đem nàng băng ghế nhỏ rời đi ra thả tới thông báo bài phía trước lại chạy tới từ chu n g h i ễ n trong tay tiếp nhận túi của nàng nhu thuận ngồi đến băng ghế nhỏ cái kia chuyên tâm ăn bánh bao đi hạ dao cùng hoàng anh nhìn đến sừng sốt một chút làm rõ ràng nàng đang làm gì thời điểm đều là không nhịn được cười nguyên l、like, a tiểu gia h chu ũ n g coi c tại đi là làm A. lão bản ngươi thật đúng là một nhân tài hoàng anh không nhịn được ca ngợi nói so với cơi xe gắn máy đi khắp hang cùng ngõ hẻm hoàng minh chu mạt mặt có thể quá lấy thích từ khách sạn cửa ra vào đi qua đều sẽ không nhịn được nhìn nhiều hai mắt nhìn nàng ăn bánh bao gằm m ó n g heo có thể quá mê người hai cái nhỏ dầu tay ôm gặm ăn là như vậy chuyên chú cùng nghiêm túc t h ơ m hay không toàn bộ biểu hiện tại trên mặt đều không cần hơn nửa câu dư giải thích nàng đây là yêu thích ta chỉ là cho nàng cung cấp một cái bình đài mà thôi chu nghĩa nghiêm trang giải thích nói hạ giao cùng hoàng anh nghe vậy cũng nhịn không được cười lão bản muốn hai bánh bao lão bản muốn một tôm ì lại đến một cái bánh bao tới gần giờ làm việc những khách nhân lần lượt đến hoàng anh hàn huyên hai cầu cũng vào cửa hàng ăn bánh bao đi vậy ngươi trước bận rộn ta tới phòng làm việc họa xe cầu hạ giao cùng chu nghiễm mỉm cười nói được chu nghiễm g ậ t đầu đem một cái khác n ồ i nấu hỏa thiêu bên trên căn dặn triệu nương nương nhìn một chút nồi liền quay người hướng phòng bếp đi đến một chút thời gian trong tiệm cơm liền tràn vào không ít khách nhân ăn bánh bao ăn mỉ bận rộn khí thế ngất trời tiệm cơm chu nhị hoa bánh bao thịt cải mầm trải qua một ngày danh tiếng lên men buổi sáng hôm nay nên đón tiểu bạc phát một bao năm một cái bánh bao so với nhà ăn nhà máy quý năm điểm tiền nhưng đây là tiệm cơm chu nhị hoa rẻ nhất đơn thưởng thức ăn ít một chút nước ô n g ăn hai ba cái liền có thể ăn no đương nhiên khẩu vị lớn nhưng là không có hạn mức cao nhất ví dụ như hôm nay ăn lên c h á u ngoại trai mời khách triệu đông triệu chủ nhiệm cái này sẽ đã ăn năm cái bánh bao thịt cải mầm đánh lấy ở một cái cầm lên cái thứ sáu bánh bao thịt cải mầm liên tục gật đầu nói an nhàn cái này bánh bao thịt cải mầm quá thơm da mặt lên mềm cải mầm xào thịt càng là mỹ vị bắt đầu ăn bánh rán dầu bánh rán dầu lao cứu ngươi cái này ăn uống còn lớn hơn ta a hoàng binh có chút khiếp sợ hắn ăn xong bốn cái liền nhét không được đây coi là cái gì năm đó ta tại phân xưởng khiêng bao thời điểm lớn như vậy màn thầu đều có thể ăn năm mươi sáu cái cái này bánh bao hơn một nửa là bánh nhân thịt bắt đầu ăn không tính là cái gì triệu đông cười nói nhìn xem trong tay màn thầu hơi xúc động hiện tại không được đi màn thầu men d à i nhiều nhất chỉ có thể ăn ba cái nhiều nhét không dưới cứu cứu, ngoại bà có thích ăn hay không bánh bao nếu không chờ sẽ chúng ta mang hai cái cho nàng ăn hoàng b i n h hỏi triệu đông nghe vậy gật đầu nói ngươi không nói ta đều không nhớ tới người ngoại bà thật đúng là thích ăn những thứ này bánh bao màn đầu nàng quê quán chính là nghi tân cái này bánh bao thịt cải mầm nàng khẳng định thích ăn các người muốn đi nhìn nàng liền cho nàng mang hai cái nha t ố t ăn no chúng ta cho nàng mang hoàng anh gật đầu cùng tiệm cơm chu nhị hoa bên này đầy tràn sinh ý so sánh tiệm bánh bao hà ký vẫn như cũ vắng ngắt gặp ủy chu n g h i ệ n đến cùng có cái gì mị lực khách nhân toàn bộ hướng hắn bên kia chui hà nhị mao vô cùng nổi giận không muốn ngồi chờ chết sẽ ra một cái bánh bao đi đến sạp hàng phía trước lôi kéo g i n g bắt đầu gào to bánh bao thì tươi bánh bao thì tươi vỏng nhân lớn bánh bao thì tươi. lại hương lại lớn bánh bao nóng một góc năm điểm tiền một cái hương vị rất tốt cực kỳ to do gạo to âm thanh cũng là đưa tới một chút ánh mắt nhưng những khách nhân lại như cũ hướng tiệm cơm chu nhị hoa r u n g manh lao tới quần tụ hiệu ứng quá rõ rệt căn bản không có người hướng hắn bên này đi dù sao khách nhân đã muốn cân nhắc vì cái gì tiệm cơm chu nhị hoa bánh bao nhiều người như vậy ăn còn muốn cân nhắc vì cái gì tiệm bánh bao hà ký bánh bao vì cái gì không có người ăn đồng dạng là một bao năm một cái giá cả có lý do gì từ bỏ danh tiếng như vậy tốt tiệm cơm chu nhị hoa đây cũng là thường xuyên nhìn thấy hai nhà bán đồng dạng đồ vật cửa hàng kể cùng một ch một nhà không người hỏi thăm nguyên nhân hôm nay triệu nương nương đều chẳng muốn cùng hắn đối với gào to bởi vì thực sự là quá bận rộn chiếu cố cho khách nhân kẹp bánh bao bốn cái lồng bánh bao b á n xong bên cạnh sáu cái lồng vừa vặn c h ư n g chín vén lên cái nắp mở bán một cái khác kệ bếp đốt phát hỏa lại lên bốn cái lồng mở hấp hà nhị m a u nhìn nóng mắt cúm họng đều hô câm đều không thể gọi tới một người khách nhân càng gấp gáp phát hỏa uống nước à việc này không vội vàng được khách nhân liền nhận định nhà hắn ăn n g trừ phi giảm giá vàng không rất khó dựa vào gáo to đem khách nhân gọi qua lưu p â n bưng một chén nước đưa cho hắn tâm tình của nàng ngược lại là tương đối ôn hòa không ít dù sao trải qua một lần cũng coi là nhận rõ thực tế giảm giá hà nhị mao bưng nước vẫn là một mặt k h n g phục bằng cái gì ta muốn giảm giá mới có thể bán phải đi ra ngoài hắn một mao năm liền có thể bán đi lưu phân trần trờ nói có thể hay không hắn làm bánh bao thịt cải mầm s ắ c thực hương vị tốt hơn một chút hà nhị mao nghe vậy trờ mặc uống hai h ớ p trà âm thanh có chút khàn khàn nói hay là đi mua cái nếm thử người đi vẫn là ta đi cái này đều chỗ thành đối thủ một mất một còn ta ngượng ngùng đi lưu p â n nhìn xem hắn nói hắn xấu hổ vào đầu cũng có chút ngượng ngùng hà nhị mao lắc đầu ngữ khí kiên định nói một cái hương vị đánh không lại hắn tuần tới ta muốn làm ba cái hương vị bánh bao tới cùng hắn đánh ta cũng không tin các công nhân mỗi ngày ăn bánh bao thịt cải mầm ăn không ngán ta muốn làm bánh bao t h ị bò bánh bao đậu đũa ta không tin bọn hắn nghe được vị không muốn ăn cái kia hôm nay những thứ này bánh bao sao lại trình lưu phân nhìn xem hắn nhị hỏi. Hà xem gật đầu trong mắt cũng tràn đầy nhiệt tình hà nhị mao cùng vương lão ngũ xác thực không giống nếu đổi lại là vương lão ngũ cái này sẽ khẳng định đã bắt đầu sung giá một mao năm bán không được liền bán một lồng một lông bán không được liền bán tám điểm vì cùng chu nghĩa tranh khẩu khí cái gì đều không quan tâm lưu phân cũng khuyên qua hắn ngược lại gặp mắng một chập hà nhị mao sẽ nghĩ biện pháp cũng sẽ biến báo đúng vậy a đi ra làm ăn là vì kiếm tiền chương hai trăm sáu mươi sáu lão đại lão nhị đánh nhau lão tam gặp nạn sáu mươi lăm k hai h một hai chương hai trăm sáu mươi sáu lão đại lão nhị đánh nhau lão tam gặp nạn sáu mươi lăm k hai h một hai nhìn c h ẳ m g chẳng người khác sao có thể đem sinh ý làm tốt đạo lý đơn giản như vậy nàng cùng vương lão ngũ trước đây chính là nghĩ mãi mà không rõ đem lồng hấp mang lên xe xích lô bên trên tre một tấm phá và đông hà nhị mao đạp xe xích lô đi a hôm nay chạy sớm như vậy triệu n ư ơ n g nương thỏ đầu nhìn thoáng qua có chút ngoài ý muốn nàng đều đã làm tốt đối diện lại bắt đầu giảm nhiều giá cả hoa thức gào to hoặc là trực tiếp cùng nàng mắng nhau chuẩn bị g i a hòa này cùng vương lão ngũ là không không giống nhau lắm hà nhị m a u cưới xe xích lô đến đầu cầu vẫn là trực tiếp dừng ở tiệm bánh bao tôn ký cửa ra vào mở ra nắp lồng hấp trực tiếp bắt đầu gào to tiểu tử ngươi lại tới cho ta lại đến hai cái bánh bao ngươi cái này bánh bao an nhàn cực kỳ ngày hôm qua cái kia đại gia trong tay sách theo đồ ăn nghe tiếng liền đến một bên lấy tiền vừa nói tất tạ ơn đại gia hà nhị mao cười tiếp nhận tiền h đại, một một đại gia một tiếng này i tán r thưởng so với hà nhị mao gạo to còn hữu hiệu bày sạc mua thức ăn lập tức có không ít người lại gần mua bánh bao hà nhị mao hôm qua tới bán qua một chuyến không ít người ăn đều nói tốt dù sao so đối diện cái tia tôn ký bánh bao ăn ngon tôn ký bánh bao liền bánh nhân thịt đều tìm không đến mua thịt bao cùng ăn màn thầu mực dạng Ăn thịt mịch. lúc đầu tại tôn ký bên này mua bánh bao khách nhân nghe vậy cũng là nhao nhao quay lại hướng hà nhị mao bên này đi tới lao hắn nhi hắn lại tới tôn lão tam h ậ p nhi t ử vội la lên đồ con r ù a từ chỗ nào kéo tới bánh bao chuyên môn tới c ư ớ p chúng ta sinh ý nha tôn lão tam con cái tạp r ề trong tay còn nắm một b à n mặt c ắ n răng nghiến lợi nhìn xem hà nhị mao sao lại chỉnh khách nhân đều bị hắn cướp xong bàn oa nhìn xem vây quanh hà nhị mao mua bánh bao khách nhân nhỏ giọng nói lao hắn nhi ta thịt có phải là thật hay không thả quá ít tôn lão tam l ư ờ n hắn một cái ngươi hiệu cái bữa t h ị thả nhiều chúng ta sao lại kiếm tiền cho các ngươi ba huynh đệ cưới nặng dâu ban đoa ruột cổ một cái không dám nói lời nào tôn lão tam nhìn chằm chằm hà nhị mao nhìn một hồi thấp giọng nói ta nhìn hắn lạ mắt vô cùng chờ chút hắn cơi xe xích lô đi thời điểm ngươi đạp xe đuổi theo hắn đi xem một chút bánh bao từ nơi nào kéo tới cái gì địa vị tốt, ban đoa gật đầu hà nhị mao kéo tới một trăm cái bánh bao rất nhanh liền bán sạch hôm nay so với hôm qua tới sớm chính là đi chợ n á o nhật nhất thời điểm lui tới lại có không ít đưa tiểu hài lên lớp phụ huynh khách nhân một vây tới tớt mua mặc dù đều là một cái hai cái nhưng không nhịn được nhiều người à không nhiều sẽ liền bán xong còn có không ít không có mua được đừng nóng đội nha chờ ta mười phút đồng hồ ta lập tức lại đi chuyển một trăm cái bánh bao tới đều là tươi mới hiện hấp bánh bao nóng cam đoan tươi mới ăn ngon hà nhị m a u c h à o hỏi một tiếng cưới lên xe xích lô liền hướng nhà máy dẹp phương hướng đi hắn cũng coi là thể nghiệm được tiệm cơm chu nhị hoa cảm giác khách nhân vây quanh mua ăn xong đều nói tốt loại cảm giác này thật sự siêu cấp t ố t ta tại khách sạn lớn dung thành bếp sau hắn chính là một cái không đáng chú ý bếp bánh đầu bếp gặp gỡ khách nhân trọng yếu liền nấu ăn cơ hội đều không có chớ nói chi là nghe được khách nhân tản án dương nhưng ở cái này tiểu c h ấ n bên trên khách nhân cảm thấy ăn ngon là thật khoa chứa đương nhiên cảm thấy k h ó ăn mắng cũng có thể hùng ví dụ như ngày hôm qua hắn liền bị mắng máu chó đầy đầu bán xong lưu phân nhìn xem cưới xe xích lô trở về hà nhị mao có chút giật mình đúng toàn bộ bán xong còn lại bánh bao hấp t ố t không hà nhị mao cười gật đầu lưu phân gật đầu mới vừa hấp tốt ta đến một chút một trăm hai mươi cái ta tới chuyển lại kéo đi bán ngươi cùng ta đi thu tiền hà nhị mao đem trống không lồng hấp chuyển xuống đến lại đem hấp tốt bánh bao mang lên xe xích lô hướng về phía lưu phân cười nói đi lên dẫn ngươi cũng đi thể nghiệm một chút khách nhân cướp mua cảm giác Tốt. lưu phân ôm vào tiền hộp cười ngồi lên xe xích lô chờ một chút bán xong liền cùng vương lão ngũ nói hôm nay bán một trăm năm mươi cái nhiều bán đi tới mười đồng tiền chúng ta một người phân một nửa hà nhị mao đạp xe xích lô hướng đầu cầu phương hướng đi đến không có người địa phương nói với lưu phân hôm nay ta cam đoan có thể bán xong lưu phân nhìn hắn bóng lưng khoe miệng hơi dâng lên k h ẽ ử hà nhị mao vừa đi vừa về vừa vặn mười phút đồng hồ còn có khách nhân ở tại chỗ chờ lấy đây vén lên trang đông mở ra lồng hấp hà nhị mao một bên gào to một bên bán bánh bao vẫn là bán không sai lưu phân lưu cái tâm nhãn cầm mười khối năm trước thu vào còn lại tiền lại hướng v a l y tiền bên trong thu nụ cười trên mặt liền không từng đứt đoạn hà nhị mao không có khoác l á c hắn làm bánh bao xác thực vẫn là rất được hăng nén chỉ là tại nhà máy dệt cửa ra vào gặp được chu n g h ĩ n mà thôi ban loa trở lại cửa hàng bánh bao nhỏ giọng cùng tôn lão tam nói bọn hắn tại nhà máy dệt cửa ra vào bảy cái bông bông t ê u cái gì tiệm bánh bao hà ký tôn lão tam mở to hai mắt nhìn một mặt không hiểu nhà máy dệt cửa ra vào bán chạy đến tiệm chúng ta cửa ra vào tới bảy làm cái gì hình như bọn hắn chia đều đối diện có nhà tiệm cơm chu nhị hoa cũng bán bánh bao sinh ý rất tốt mua bánh bao công nhân xếp hàng mua ban hoa vỏ đầu nói hắn lợi hại như vậy đều bán b ấ t quá chẳng lẽ cảm thấy chúng ta dễ ước hiến a tôn lão tam càng nghĩ càng giận sơ soạn ba hào đưa cho b a n hoa ngươi đi mua hai cái bánh bao trở về nếm thử ta ngược lại muốn xem xem h ắ n cái này bánh bao đến cùng sao lại làm chúng ta khách hàng cũ vì sao toàn bộ chạy ban hoa lên tiếng đi mua hai cái bánh bao trở về một cái đưa cho tôn lao tam trực tiếp cầm một cái trực tiếp cắn một cái con mắt lập tức phát sáng lên a n ngon miệng vừa hạ xuống liền ăn đến thịt hơn nữa thì hương vị còn nhiều hương ngâm miệng tôn lão tam trừng mắt liếc hắn một cái cũng cầm lấy bánh bao cắn một cái nét mặt của hắn lập tức trở nên có chút phức tạp tôn lão tam túi đầu nhìn bánh bao lại cắn một cái lại túi đầu nhìn thoáng qua lại cắn một cái nhìn xem trong tay còn lại nửa cái bánh bao thở dài nói nếu đổi lại là ta cũng cảm thấy nên mua cái này bánh bao hương vị là so với chúng ta nhà tốt hơn nhiều người đi đâu tôn lão tam nhìn xem quay người đi tới cửa bàn và hỏi chưa ăn no đi lại mua hai cái ban h oa cũng không quay đầu lại nói lao tử thật sự là sinh ra ngươi cái này đồ con rùa tôn láo tam khó thở ban h oa cầm hai cái bánh bao trở về đem trong đó một cái đưa cho tôn lao tam hiếu kỳ hỏi lao hắn n h ì ngươi nói bánh bao của hắn làm ăn ngon như vậy đều muốn chạy đến chúng ta đầu cầu đ ế n bán cái kia tiệm cơm chu nhị hoa bánh bao làm thì tốt biết bao ăn cắn bánh bao tôn láo tam nghe vậy sừng sốt một cái con mắt cũng là theo t r ừ n g lớn mấy phần ban h oa lại nói ta đoán t r ừ n g t r ê n lệch không nhỏ có thể có chúng ta cùng bọn hắn lớn như vậy bằng không nhà máy dẹp nhiều như vậy công nhân tiền lương lại cao vì sao bọn hắn không ăn lỏng tại sạp hàng bên trên、bán. chương ò n l hai trăm kéo sáu mươi sáu lão đại lão nhị đánh nhau lão tam gặp nạn sáu mươi lăm k hai hợp một ba chương hai trăm sáu mươi sáu lão đại lão nhị đánh nhau lão tam gặp nạn sáu mươi lăm k hai hợp một ba m u mại phê hắn đánh không lại tiệm cơm chu nhị hoa chạy tới ư ớ c hiếp lên chúng ta lão đại lão nhị đánh nhau lao tam gặp nạn tôn lão tam nghe vậy thở dài nhìn xem bên ngoài đã chuẩn bị thu quán hà nhị mao cùng lưu phân cảm thấy trong tay bánh bao cũng không thơm hà nhị mao đem lồng hấp bên trong cái cuối cùng bánh bao đưa cho lưu phân cười nói cái cuối cùng không bán ngươi ăn bận rộn cho tới trưa cũng mệt mỏi nhị mao ca ngươi ăn ta không đói bụng ngươi tới tới lui lui bận rộn mới là thật mệt mỏi lưu phân lắc đầu trong tươi cười lộ ra ngọt ngào cùng vui sướng thật tốt hôm nay hơn hai trăm cái bánh bao toàn bộ bán xong sinh ý so với tại nhà máy dẹn cửa ra vào tóc nhiều là cái này đạo lý bất quá nhà máy dệt cửa ra và o vương vương vẫn là không thể từ bỏ bằng không vương lão ngũ mỗi ngày ở bên cạnh nhìn chằm chằm phiền bóng cực kỳ hà nhị m a u nắm lên lưu phân tay đem bánh bao nhét vào trong tay nàng ấm giọng nói ăn nha ta không n ó i bụng vừa vặn xé ra cái k i a bánh bao vẫn là ta ăn được lưu phân gật đầu đỏ mặt cắn một cái bánh bao d ư giữ mắt liền nhìn thấy vương lão ngũ đang hướng về bên này đi tới thần s ắ c lập tức có chút bối rối thấp giọng nói vương lão ngũ hắn tới. tới thì tới nha sợ cái gì hà nhị mao cười nói tiền trước thả ngươi nơi đó để tránh hắn trở về lục xoát ta、túi. Lưu p hà â n hướng bên cạnh hắn rửa v o một chút, đem chút, trước thu t lúc hồi i ề nhị n é t vào Hà h n mao t r o nghe tay, sau đó ư lưu ớ n bên cạnh lưu điểm, tiếp tục ăn bánh bao. Giá hỏa này còn lục người thân a. Quả thực không phải cái nam nhân.、Hà、nhị n g Giá g bao. tục lục thực cái hỏa phải Hà h điểm, tiếp Mao xoát A. Quả xong có chút t ứ c giận bại gia nơ môn lấy ra ban bánh bao ngươi ngược lại là ăn lên vương lão ngũ vừa đến nhìn thấy lưu phân trong tay nửa cái bánh bao lập tức thở phì phò mắng t a cho nàng ngươi m a n g cái bữa hà nhị mao hướng về phía trước nửa bước ngăn tại lưu phân trước mặt mở miệng nói nàng từ buổi sáng bận đến hiện tại bán xong liền còn lại một cái bánh bao nàng ăn một cái sao lại không được vương lão ngũ ta phát hiện ngươi người này chính là thiết công kê vắt chảy ra nước bán xong vương lão ngũ liếc nhìn trống không lồng hấp trên mặt lại chất lên nụ cười bán xong liền tốt bán xong liền tốt ta không phải sợ nhị mao huynh đệ ngươi cảm thấy ăn thiệt tòi nhà nói xong hắn lập tức cầm lấy xe xích lô bên trong va ly tiền đem tiền cho điểm một lần nụ cười trên mặt có thể càng s á n g lạn không sai coi như không tệ ngày hôm qua không lời không lỗ hôm nay là thật sự kiếm đến tiền kiếm thật nhiều hà nhị m a hỏi vương lão ngũ con mắt hơi chuyển động cười nói kiếm không sai biệt lắm bốn khối tiền a tính xuống chúng ta một người có thể có hai khối tiền không chỉ a một trăm năm mươi cái bánh bao bán hai mươi hai khối nhiều đây liền kiếm bốn khối ngươi thông suốt lao tử không tính được tới nha hà nhị mao nhìn hắn chằm chằm giá thịt thật nhiều bột m ì thật nhiều tiền một cân ta đều biết ta ngươi thông suốt không đến ta phải không ta lại tính toán vương lão ngũ sắc mặt biến hóa lại điểm một lần ứa tươi cười nói tính toán gạn ta nhìn không sai biệt l ắ m có tám khối lợi nhuận một người phân cái bốn khối cái này còn tạm được hà nhị mao lúc này mới gật đầu đi nha ta đi cắt c h u t thịt vương lão ngũ kéo lưu phân đi cắt thịt thấp giọng nói là bán một trăm năm mươi cái bánh bao lưu phân gật đầu đúng cái này bán bánh bao vẫn là có thể à lúc này mới vừa mới bắt đầu bán một ngày kiếm b ố n k h ố i một tháng liền có một trăm linh hai không thể so chúng ta bán mì kém cái này hà nhị m a u chính là có chút bản lĩnh chỉ là có chút mãng bị ta ép ngũ g ắ c tiền còn không phải không biết được vương lão ngũ xoa tay cười lưu phân nhìn hắn một cái trong mắt tràn đầy căm ghét cùng c h à o phúng cũng không biết a i mới là mãng bé con vương lão ngũ sách theo thịt trở về hà nhị mao trong tay sách theo một bình rượu hướng về phía hắn cười vương lão ngũ giữa chưa trở về uống hai lượng nha muốn được nha vương lão ngũ vui vẻ ra mặt cái này miễn phí rượu khẳng định uống đến t r ứ n g ba trăm cái bánh bao toàn bộ bán xong mặt cũng bán xong khách mang khách cái này bánh bao làm mệt mỏi nhưng s á c thực bán đến triệu nương nương nhìn xem từ phòng bếp đi ra chu n g h i ễ n mang theo vài phần cảm khải nói vậy khẳng định t ắ c người đều là ưa thích tham gia náo nhiệt sinh ý càng tốt cửa hàng càng có tiêu phí xúc động chu n g h i ễ n cười nói tiệm cơm chu nhị hoa cũng coi là bị bánh bao cho mang lên lại một người lưu giờ cao điểm lần trước có cường đại như vậy kéo theo hiệu quả vẫn là đồ ăn kho mới vừa lên thời điểm bọn hắn lại kéo lấy bánh bao đi địa phương khác bán chu n g h ĩ n liếc nhìn đối diện c h ố n g rông cửa hàng bánh bao cười hỏi chơi vừa sáng liền kéo đi người này ngược lại là so với vương lão ngũ có quyết đoán triệu nương nương gật đầu lại giảm thấp xuống mấy phần thanh â m nói bất quá ta nhìn hắn cùng vương lão ngũ bà nương hình như có điểm gì là l ạ n h a đúng không đúng không ta nhìn cũng không thích hợp triệu hồng gia nhập nhóm trò chuyện một mặt bắt q u ả i nói nam nhân kia làm bánh bao thời điểm thường xuyên nhìn lén vương lão ngũ bà nương vương lão ngũ bà nương còn cho hắn bưng trà dốc nước cười tùng tịm cùng vương lão ta nhìn nàng hôm nay còn bôi má hồng miệng cũng bôi h ồ n g hồng, hồng. ngươi nói nàng là trang điểm cho vương láo ngũ nhìn ngươi t i n không triệu nương nương lại nói trung nghĩa cùng triệu hồng đồng loạt lắc đầu ba người trên mặt đồng thời lộ ra ý vị thâm trường nụ cười lớp này bên trên thật có ý tứ còn có loại này giữa ăn hắn quét mắt nhiệm vụ tiến độ nhiệm vụ chi nhánh bán đi một p không không không cái bánh bao thịt cải mầm năm trăm m t ư ơ i hai một nghìn tiến độ khả quan lại có hai cái ngày làm việc nhiệm vụ này liền có thể hoàn thành ngày mai đi nhà cũ l ư ợ n thước nhà cũ cải tạo cũng coi như tiến vào thiết kế bước này ôi cái này vương lão ngũ nhìn xem không cao nhấc lên chết nặng chết nặng hà nhị m a u cùng lưu phân hợp lực đem uống say vương lão ngũ đặt lên giường hai người đều miệng lớn thở phì phò ánh mắt đối đầu bầu không khí lập tức có chút không m ậ p mờ lưu phân hà nhị m a u bắt lấy lưu phân tay ta ta thích ngươi ngươi nói cái gì chuyện ma quỷ ta có lao công ta là một cái truyền thống nữ nhân lưu phân mặt đỏ lên vội vàng rút phất tay kéo qua chăn m ề n cho vương lão ngũ che lên ánh mắt có chút né tránh hà nhị mao có chút gấp chỉ vào trên giường n y ngủ vương lão ngũ nói ra vương lão ngũ loại này con rủa già có cái gì tốt hết ăn lại、nằm. đánh ngươi mắng ngươi ngươi như thế tốt nữ nhân đi theo hắn mỗi ngày chịu khổ n g ư ơ i muốn theo ta ta đem tiền toàn bộ đều cho ngươi quản ngươi muốn mua cái gì liền mua cái gì ngươi nghĩ sao lại hoa liền sao lại hoa ngươi đừng nói nữa lưu phân đánh gãy hà nhị mao lời nói quay đầu đi chỗ khác ta biết ngươi là truyền thống nữ nhân nhưng ta chính là thích ngươi nữ nhân như vậy ngươi muốn nguyện ý cùng ta ta liền dẫn ngươi đi đi xa xa ta có tay nghề ngươi lại cân mẫn chúng ta đem thời gian nhất định có thể qua tốt hà nhị mao từ trong túi lấy ra một cái tiền nhét vào lưu phân trong tay ngươi cùng vương lão ngũ đến bây giờ đều không có bé con khẳng định là cái này đổ con rủa không được đi chúng ta nếu là cùng một chỗ còn có thể sinh cái bé con so với cái gì đều mạnh lưu phân nhìn xem tiền trong tay ngẩng đầu lên nói nhiều đều cho ngươi ta nói ta tiền đều cho người quản hà nhị m a u đứng dậy đi ra ngoài ta không bước ngươi ngươi chính mình từ từ suy nghĩ suy nghĩ kỹ càng lại nói với ta lưu phân trong tay nắm chặt tiền đang ngồi ở bên giường ngẩn người rất lâu túi đầu nhìn xem trên giường tiếng ngáy vang động trời vương lão ngũ càng nghĩ càng giận tay giơ lên hung hăng rút hắn hai bàn tay vương lão ngũ nghe răng trợn mắt ngồi dậy a mở mịt nhìn trái phải sao lại sao lại động đất không có chuyện ngủ ngươi lưu phân đem hắn ấn trở về tiếng này rất nhanh lại vang lên một chút còn sẽ có canh mổ tường hai trăm sáu mươi bảy ta tin ngươi quỷ nguyện phiếu tăng thêm một sáu mươi bốn chương hai trăm sáu mươi bảy ta tin ngươi quỷ nguyện phiếu tăng thêm một sáu mươi bốn chủ nhật chu nghĩa ngủ lấy lại sức bảy giờ n ử a mới rời giường so với bốn điểm n ử a hàng ngày bảy giờ n ử a đối với bây giờ chu nghĩa đến nói đã được cho là rất thẳng nói đến một người lên đại học lúc đó bảy giờ n ử a có thể rời giường đi bên trên sầm tám vậy coi như dậy sớm mùa đông thời điểm một cái ký túc xá không nhất định có một cái có thể đổi u kịp s ớ m tám chu nghĩa mặc vào triệu nương nương cho hắn làm kiện kia bấc đèn nhung áo g i a kịp bên trong kẹp tây đông mặc rất ấm áp hai ngày này lại hạ nhiệt độ không phải mặc áo sơ mi khe cắn m ô i liền có thể chịu nổi thời tiết chu n g h i ễ a xuống lầu triệu nương nương bọn hắn đã đổi xong y phục ở dưới lầu chờ chu mặt mặt đ ổ i đi nàng hàng ngày hoa nhỏ áo còn đổi lại đoàn n g ự yên đưa nàng màu nâu nhỏ áo ra không có đeo mũ lơi chay đeo lên triệu nương, nương cho nàng đánh màu đỏ mũ len sợi hướng tiếp theo rồi vừa vặn có thể đem lỗ thai che lại nhìn xem còn có chút lao chu đồng chí cùng triệu nương nương cũng đổi lại thể diện y phục chân mang giày da từ sợi tóc đến giày da nhọn đều lộ ra tinh thần quả nhiên người không đi làm thời điểm thoạt nhìn khí chất là không giống triệu nương nương cùng lao chu đồng chí vốn là mới ngoài bốn mươi lâu dài làm việc phơi đen một chút bất quá hai tháng này tại khách sạn hỗ trợ không có phơi qua mặt trời lại dùng hạ dao đưa mỹ phẩm dưỡng ra triệu nương nương màu d a nhìn xem trắng non không ít làn da cũng biến thành non mịn một chút quần áo mới một đuổi nhìn so trước đó muốn trẻ tuổi không ít làm hai tháng lao bản nương khí chẳng nhìn xem so trước đó cũng mạnh mẽ hơn không ít sống lưng n lẫn lên thẳng tắp lao chu đồng chí đứng bên cạnh nàng cùng cái bảo tiêu giống như lao chu đồng chí thường thường đi câu cá vẫn là phơi đ e n nhánh muốn nói tiền mua người lời này thật không có sai người bình thường sức mạnh cũng không phải chỉ là tiền mang tới sao ta đi cho ngươi rán quả trứng gà bánh ngươi đi đánh răng rửa mặt an điểm tâm lại đi để tránh đem dạ dày đó i chết triệu nương nương nói với chu nghiễn chúng ta đều đã n ế n qua ta tới rán liền tốt ngươi để tránh đem ý phục thu được dầu chu nghiễn đem áo khoác thoát đắp lên trên k h o y vào phong b ế t tiểu táo bên trong còn có lửa nhỏ đốt trên lò có điều tốt hổ d á n rán hướng lò bên trong nhét một b ằ n gỗ chu nghiến trước đi đánh răng rửa mặt t i ệ n tay dán quả trứng gà bánh đem bụng đẹp lên đem kệ bếp bên trong hỏa diện chu nghiến từ phòng bếp đi ra mặc xong quần áo cười nói đi nha vào thành hiếm hoi cuối tuần triệu nương nương cùng lão chu đồng chí hẹn xong muốn đi nhìn xuyên kịch phố đông đại bên trên nhà hát lớn r a nhạc mỗi cuối tuần đều có xuyên kịch biểu diễn giá vé bao nhiêu bọn hắn đều trước thời hạn hỏi qua chu nghiến cảm thấy cái này rất tốt phong phú nghiệp dư sinh hoạt kiếm tiền không phải là vì có thể thoải mái hơn dùng tiền sao cái này muốn đổi ba tháng trước triệu nương nương cùng lao chu đồng chí tuyệt đối sẽ không nghĩ tới chạy ra châu đi nhìn xuyên kịch chỉ có thể chờ đợi ngày lễ ngày tết đưa kịch xuống nông thôn hoạt động mặt mặt ngươi cũng muốn đi nhìn xuyên kịch ca chu mặt mặt ngồi chu n g h i ĩ n xe hắn cười hỏi ân ân ta muốn thấy b i ế n m ặ t chu mặt mặt gật đầu con mắt l ó e sáng tinh tinh quét một chút liền nổi khuôn mặt bọn hắn thật lợi hại à. cũng đúng không có tiểu h ả i có thể cự tuyệt xuyên kịch bí mặt cho dù muốn trước chờ một chàng nàng nhìn không hiểu xuyên kịch chu nghĩa cùng hạ giao ước h ừ n g tám giờ trông đến túc xá lầu dưới thời điểm nàng cũng tại chờ nàng mặc ngày hôm qua k đeo một cái màu vàng dây xích nhỏ ví r a hôm nay không có bữa tóc mái tóc đen dài trải thẳng t ó c nhiều hơn mấy phần ưu nhã cùng tài trí hạ g i a o cùng mọi người chào hỏi lên chu n g h i ễ n xe đạp chấu ngồi phía sau người ăn sáng xong sao chu n g h i ễ n hỏi còn không có đâu ta nghĩ đi ra châu ăn xíu mại vỏ giấy xứ n g một bát canh rong biển hạ g i a o mỉm cười nói rất tốt cái k i a một hồi ta trước dẫn ngươi đi ăn điểm tâm chu n g h i ễ n vừa cười vừa nói bị nàng tiểu nói này mới vừa ăn xong bánh trứng gà hắn lại có chút bói bụng cảm giác có lẽ còn có thể lại ăn một lồng xíu mại ta cũng muốn ăn chu mạt mạt lập tức báo danh sợ bỏ lỡ. ngươi không phải nếm qua bánh trứng gà sao chu n g h i ễ n cười nói thế nhưng thế nhưng ta không có ăn xíu mại a chu m ạ t m ạ t nghiêm túc giải thích cái kia một hồi nhìn mẹ có để hay không cho ngươi ăn đi ta nhưng làm không được chủ chu n g h i ễ n cười nói nếu là chu m ạ t m ạ t ăn nhiều bọ ăn mẹ hắn là thật sẽ đánh hắn g i a o g i a o tỉ tỉ ngươi có thể làm chủ sao chu m ạ t m ạ t quay đầu tính toán tìm kiếm ngoại viện ta cũng không thể hạ g i a o quả quyết lắc đầu cái nồi này nàng cũng không dám lưng ai chu mặt mặt thở dài chu miệng nhỏ có chút p h i n ã o chu n g h i ễ n cùng hạ dao tại phía sau cười đến có thể vui vẻ đến ra chúc viện bên kia lâm trí cường đẩy xe đạp mới từ trong viện đi ra phía sau đi theo lâm bình văn cùng lâm cảnh hành hai anh em mạnh an hà đẩy nàng nữ sĩ xe đạp cũng từ trong viện đi ra mọi người gặp mặt chào hỏi mạnh an hà nhìn xem ngồi ở chu nghiến chỗ ngồi phía sau hạ g i a o mở miệng nói g i a o g i a o ngươi bên trên ta xe đi hạ g i a o còn chưa mở miệng lâm trí cường đã cướp lời nói ngươi liền để chu nghiến mang g i a o g i a o tôi h hán tuổi trẻ có lực chính ngươi có thể c ư ơ i đến già châu đều coi là không tệ hay là ngươi để cho cảnh hành ngồi miệng cá xe ta dẫn ngươi đi lên triệu thiết anh nói theo ta thấy được an hà ngươi để cho cảnh hành bên trên chúng ta xe ngươi để tránh vừa đi vừa về cơi ư cái này hai mươi km đường đem ống quần làm bận không có lời mạnh an hà cúi đầu liếc nhìn chính mình đây này rộng chân quần lại liếc nhìn xe đạp suy nghĩ một chút gật đầu nói cũng tốt vậy ta liền không thị xa nhà ta lão lâm hai tháng này mỗi ngày chạy bộ chân có lực triệu thiết anh nghe vậy ánh mắt sáng lên cười nói phải không còn có chỗ tốt này à, cái kia quay đầu để cho ta nhà tam thủy cũng đi chạy nhiều chạy mạnh an hà sửng sốt một chút cười đến nước mắt đều nhanh đi ra lâm trí cường cùng chu miệu đúng một chút ánh mắt cho đối phương một người trung niên nam nhân cùng trung trí hướng ánh mắt chu n h i ễ n cùng hạ giao vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc không hiểu bọn hắn đang cười cái gì mọi người cứ như vậy xuất phát một đường cười cười nói nói vô cùng náo nhiệt chu n h i ễ n vốn cho rằng triệu nương nương cùng mạnh an hà bọn hắn không có chuyện gì dù sao một cái là xuất ngoại du h ọ c qua bây giờ tại viện kiến trúc tỉnh làm phó viện trưởng phần tử trí thức một cái là một mực ở tại nông thôn lúc còn trẻ làm qua dân binh thôn phụ kinh lịch bên trên kém thực sự quá nhiều nhưng hai người mà lại tại xe đạp chỗ ngồi phía sau nói chuyện khí thế ngất trời phía trước xuống nông thôn thời điểm chúng ta còn đi theo bọn họ đi đánh qua heo rừng lớn như vậy heo rừng ta hai thương liền đánh ngã mạnh an hà khoa tay nói an hà không nghĩ tới ngươi thương pháp cũng lợi hại như vậy a triệu nương nương một mặt tán thưởng mà nhìn xem nàng nói tiếp năm đó heo rừng t r ả lan xuống núi trà đạp hoa màu chúng ta dân binh đại đội tiếp trong huyện nhiệm vụ phụ trách diệt heo rừng một tuần lễ đánh chết hai mươi sáu đầu heo rừng ta đánh một đầu hơn sáu trăm cân còn bị trong huyện ngợi k h e n nha hơn sáu trăm cân ngày đâu vậy nhưng quá lớn anh tỷ ngươi cũng thật là lợi hại ta nhìn thấy lớn như vậy heo rừng nên rung chân mạnh an hà sợ hai thà nói hơn sáu trăm cân cái tia thật sự phi thường lớn lâm trí cường cũng là một mặt kinh ngạc chủ đề từ heo rừng mở rộng lại hàn huyên tới kiến trúc ngành nghề chủ đánh một cái ngươi trò chuyện ngươi ta trò chuyện ta ngoài ý muốn hài hòa an hà ngươi nói ngươi chuyên nghiệp tu nhà cái kia quay đầu chúng ta nếu là về quê bên dưới tu phở ò n g ngươi cũng giúp ta đi nhìn một chút nhà triệu thiết anh nhìn xem mạnh an hà nói ta liền nghĩ chờ đến năm kiếm được tiền về nhà tu cái phở ò n g yêu cầu không cao muốn để trong thôn những cái kia thôn phụ liếc mắt liền nhìn ra tới nhà chúng ta kiếm được tiền cái chủng loại kia ta hiểu giàu mà không về quê như cầm ý dạ hài nhà đúng đặc biệt là cao thúy hoa đám kia nơ môn ta có tiền nàng không biết được triệu a cảm thấy tiền t này đều thiết anh có thể n rất cao hứng nhìn xem mạnh an hà nói về sau ngươi cùng lâm xưởng trưởng tới trong cửa hàng ăn cơm bữa sáng ta toàn băng a mỗi ngày tới đều muốn đến không cho phép trả tiền a thanh toán ta muốn trở mặt vậy không tốt làm ý tứ a ngươi nhìn ngươi lại khắc khí chúng ta đều không biết xấu hổ để cho ngươi cái này phó viện trưởng đến cho chúng ta vẽ ngươi ăn cơm sáng còn không không biết xấu hổ anh t ỷ ngươi người này rất có ý tứ ta cái này lớp xóa mù chữ cá l ọ t lưới tuần sau muốn đi lớp xóa mù chữ hai lần cải tạo ta tranh thủ nhiều nhận mấy chữ lại học điểm tiếng phổ thông về sau tuốt cùng các ngươi những thứ này người trí thức giao lưu thế giới tinh thần của ngươi cùng nội hạch o so với rất nhiều người trí thức đều cường đại cùng ngươi tán gâu so với rất nhiều người trí thức có ý tứ nhiều thì ta nếu là gặp gỡ ngươi nhưng chính là tú tài gặp gỡ binh ngươi để cho ngươi tỉ yên tâm ta không đánh ta tôn trọng người trí thức được mạnh ăn hà hàn huyên một đường cười một đường cũng dẫn đến hạ giao tại phía sau nghe lấy đều cười không ngừng triệu nương nương thật sự là một cái tinh thần giàu có người khó trách ngươi cùng mặt mặt tốt như vậy hạ giao vừa cười vừa nói đúng vậy nàng lúc nào cũng vui vẻ cho dù là đối với mặt mặt cũng chưa từng mất hứng chu nghiễn g ậ t đầu tại cái này vật tư thiếu thốn thời đại hắn trước hết nhất cảm nhận được là cái này gia đình giàu có cảm giác hạnh phúc triệu nương nương xem như cái này gia đình linh hồn nhân vật cho cái nhà này mang đến năng lượng to lớn cũng cho hắn vô hạn tiến bộ động lực thật tốt hạ giao nói khẽ khoe miệm đã là không tự g ắ t trên mặt đất dương lâm c h í cường cùng mạnh an hà bọn hắn cũng còn không có ă n điểm tâm cho nên đến phố đông đại trước đi tiệm x í u mại hải hối nguyên hôm nay chủ nhật cho nên cho dù đã tới gần chín giờ trồng trong cửa hàng cùng ngoài quán bảy cái bàn còn có không ít khách nhân ở ă n điểm tâm l i ê n cái này ăn điểm tâm a phòng ở ngay tại đầu đường bên kia ăn xong lại đi qua chu nghiến đem xe đạp dừng lại chào hỏi mọi người nói nhà này x í u mại không sai lần trước mở hội ta còn tới nên qua canh rong biển rất tươi lâm c h í cường nói mạnh an hà tả hữu nhìn tất cả đều là khách sạn cùng bảy ăn vật chia đều cũng là không khỏi cười nói ở phố đông đại bên trên về sau có lộc ăn là thật thuận tiện hạ dao gật đầu còn có ngọn đầu hũ nào đây Ngọt. mạnh ăn hà ánh mắt sáng lên ta tới ra châu lâu như vậy còn không có ăn đến qua ngọn đầu hũ nào đâu bên này không phải đều là thêm rất nhiều liệu cùng tơ ư n g ớt vẫn rất cay đầu hũ nào sao chu mặt mặt đứng dậy nhón chân nhọn nhìn một chút nhìn xem mạnh ăn hà nói gì gì chờ chút giữa t r ư a ta dẫn ngươi đi ăn cái kêu bá ba cùng n ư ơ n g n ư ơ n g còn chưa tới đây ngài nếu muốn ăn còn thực sự cùng mặt mặt đi mới có thể ăn đến dựa vào nàng quét mặt mới được chu n g h i ễ n cười nói thật sự vậy ta nhưng muốn nếm thử mạnh ăn hà cười nói chu nghiến điểm mười cái lồng xíu n ạ i c ăn no i khẩu vậy chúng á i ta đi phòng ở bên kia xem một chút đi chu nghĩa tính thể nói, tới thuận tiện giúp lao chu đồng chí giải vây một lao chu đồng chí liền vội vàng gật đầu đi đến đầu đường mạnh an hà nhìn xem nhà cũ hai bên trái phải mở hai cái cửa hàng không khỏi cười nói cái này lông mày nói tường trắng thật đúng là có mấy phần hứng thú chủ nhà nguyện ý ở trên tường mở hai cái này cửa hàng cũng là sống thông thấu mà thực sự tiểu di ngươi muốn nhìn thấy chủ nhân này ở nhà thư phòng ngươi nhất định cũng sẽ rất ưa thích hạ giao mỉm cười nói tăng thêm cầu nguyện phiếu chương hai trăm sáu mươi tám đồng hành cười nhạo không đáng giá nhất tới hai hợp một một chương hai trăm sáu mươi tám đồng hành cười nhạo không đáng giá nhất tới hai hợp một một phải không mạnh an hà nghe vậy thật đúng là tới mấy phần hào hứng nàng thở nhỏ tại giang nam lớn lên về sau học kiến trúc lại đi rất nhiều nơi cái gì lâm viên đại trạch chưa từng thấy cái này khâu phụ tại cái này thành ra châu bên trong xứng đáng tinh xảo hai chữ nhưng muốn cùng tô châu lâm viên so sánh vậy cũng chỉ có thể xem như là tiểu môn tiểu hộ bình thường trạch viện mà thôi nếu bàn về tầm mắt hạ giao so với nàng không kém nhiều lắm có thể làm cho nàng như vậy đánh giá tất nhiên là cố ý thú vị chỗ chu n g h ĩ n tiến lên mở cửa đẩy ra nặng nghề màu son cửa lớn dẫn mọi người vào cửa mạnh an hà đi theo vào cửa tả hữu đánh giá thỉnh thoảng khẽ gật đầu là lấy tô châu lâm viên cảm giác tới xây tiểu viện tuy nhỏ một chút bất quá công tượng tay nghề khá đúng dịp cũng là có chỗ tinh diệu nhưng phong cảnh cho quá ngay thẳng cuối cùng vẫn là kém mấy phần tô châu lâm viên vận vị cùng hứng thú mạnh an hà đẩy ra một cánh cửa đứng tại trạm g i n g trước cửa sổ từng chùm quang xuyên thấu qua khung cửa sổ rơi tại trên người nàng nhìn xem viện tử mỉm cười nói hậu viện này so với tiền viện thiết kế càng tốt hơn một chút hơn có chút hứng thú ở bên trong nhìn ra được năm đó tu viện tử này chủ nhà đi qua gian nam rất có vong sư viên một góc và vị đáng tiếc nhỏ một chút không có nước cảnh nhưng cái này cửa sổ cảnh vẫn là rất có thần vận chờ đến năm mùa xuân ngọc lan hoa m trong viện hoa bây giờ chỉ còn lại có chùi lùi cảnh đáng yêu hoa người y nguyên có thể nhận ra là hoa gì đợi đến cái gì thời kỳ mở c h u n g u y h n đứng ở một bên nhìn xem đột nhiên có chút hiểu lão tổ tông thẩm mỹ cửa sổ cảnh thì ra là như vậy ý cảnh mấy đứa bé đã chạy đi chơi đu dây từ hậu viện đi ra đi dạo đến thư phòng mở cửa bên trên khóa đẩy cửa đi vào ánh mặt trời xuyên tấu qua c h ạ m chỗ khe hở cửa sổ vung vào thư phòng rơi vào trên bàn sách một bên thì là khắp tường giả sách treo trên tường mấy tấm tranh chữ thư hương khí đập vào mặt mạnh ăn hà tại cửa thư phòng đứng rất lâu trên mặt nở một nụ cười thư phòng này chủ nhân nhất định là cái ưu nhã điểm tính người thư phòng này bố trí rất thư thái nhìn một cái tấm kia ghế mây cầm một quyển sách ngâm một chén t r à ta có thể tại cái này ngồi cả buổi trưa đều không chuyển ổ cái kêu bàn đọc sách cũng bày thật tuyệt không q u ả n là viết chữ vẽ tranh đều rất dễ chịu tiền viện mặc dù bố trí có chút lộn xộn nhưng hết lần này tới lần khác thư phòng này ngoài cửa sổ trồng cái này mấy cây tế trúc nhìn xem đặc biệt dễ chịu ngồi cái này viết chữ vẽ tranh tâm khẳng định rất t h n tính chủ nhân này nhà quá có sinh sống đúng không ta cũng cảm thấy đặc biệt dễ chịu hạ giao vừa cười vừa nói m ụ mụn g ư ơ i muốn tới khẳng định cũng ưa thích mạnh an hà khẽ gật đầu nàng cái kia thư phòng không bằng cái này trang nhã không có cách nàng thích để cho cha ta tại thư phòng đợi cha ta những cái kia sách hướng cái kia bay xuống liền trang nhã không nổi hạ giao cười nói lần trước chu nghĩa đưa ta một bản đông pha để bạn ta đã nhìn xong a n tết mang về cho nàng nàng khẳng định thật cao hứng đông pha để bạn còn có loại này đồ tốt ta ố t t ta tại dung thành sách cũ thị trường đi dạo rất lâu đều không có mua được mạnh an hà ánh mắt sáng lên tối về ta bên trên ngươi ký túc xá nhìn một cái đi đi hạ giao gật đầu. Cái này là trần thiếu mai a mạnh an hà vào cửa thư phòng rất nhanh để mắt tới trên tường một bức nhân v ậ t họa ánh mắt rất nhanh rơi xuống l ạ c k h o ả n g chỗ lại cẩn thận nhìn một hồi gật đầu nói không sai là h ắ n họa đường cong tiêu s á i không mất chuẩn mực áo văn cấu người tống kỳ khái họa phong thanh giật thanh nhã chỗ ở nhu tú tại dương cương đại thiên tiên sinh đối h ắ n họa đánh giá tương đối tinh chuẩn thật đúng là trần thiếu mai tiên sinh họa lần trước tới ta cũng không có chú ý đến hạ giao cũng là tiến lên nhìn có chút cả kinh nói không nghĩ tới khâu tiểu thư còn cất chứa trần thiếu mai tiên sinh bút đích thực đây là danh gia tác phẩm hội họa chu n h ĩ a hiếu kỳ hỏi hạ giao gật đầu nói trần thiếu mai tiên sinh là dân quốc một trong tứ đại gia cùng trương đại tiên h phổ nho kim bắc lâu nổi danh tráng nhiên mất sớm nhưng ở ngắn ngủi cuộc đời bên trong c ả i tạo bắc tông sơn thủy độ cao trương đại thiên chu n g h i ễ n t ạ i trên sách học từng trải qua có thể cùng vị này nổi danh tất nhiên là đại gia khâu tiểu thư để lại cho hắn những vật này giá trị thật đúng là không thể đo lường mạnh an hà lại hướng đi về trước hai bước tại một quyển hành thư nhìn đằng trước một hồi mở miệng nói bộ này hành thư là văn c h ứ n g minh nhìn là đồ thật sát xuất không nhỏ ngươi hay là tại cái này thường ở ta đề nghị ngươi cất kỹ ổn thỏa tốt đẹp đảm bảo đoạn thời gian trước hồng công đấu giá một bước giá không hề rẻ bộ này là tặng chữ nhỏ một chút nhưng chỉ cần l à bút tích thực liền có giá cả tốt chu nghĩa nghe khuyên lập tức gỡ xuống cẩn thận c u ố n lên cất kỹ chờ chút liền mang về tô cây đi đồ tốt thật không ít lao tàng ra mới cầm ra được bà bối thật nhiều ta đều chưa từng thấy mạnh an hà lại đem trên giá sách sách đại khái xem một lần nhìn xem chu nghiên nói toàn bộ đưa ngươi n h â m chức chủ nhân nhược điểm gì rơi trong tay ngươi không có nhược điểm có thể là đặc biệt duyên phật đi chu nghĩa mỉm cười nói rất tốt mạnh an hà cười gật đầu n h ó n chân t ừ trên giá sách cẩn thận lấy một bản cổ tịch tấm tắc lấy làm kỳ lạ bản này thập trúc trai tiên p h ẩ nghe tiếng đã lâu cha ta đều tìm thật nhiều năm không có tìm không nghĩ tới tại cái này được phải nhìn hẳn là phục khắc bản nhưng xác thực làm m ư ợ i phần tinh xảo c h u n g h ĩ n liếc nhìn trong tay nàng cổ tịch vừa cười vừa nói lão gia t ử nếu là ưa thích mạnh tỷ liền đem nó chuyển tặng cho lão gia t ử à, thả ta cái này ngược lại là minh châu long đ ô n g ngươi ngược lại là hào phóng quý giá như vậy cổ tịch nói cho liền cho mạnh an hà cười tủm tìm nói chiếu ngơi cái này đưa pháp không bao lâu liền phải đem cái này một giá sách cổ tịch đưa pháp không bao lâu liền phải đ e cổ tịch t ân g danh tiểu chu á i cái này h giác nộ à y s cùng tư tưởng cảnh giới xác thực khá cao mạnh an hà gật đầu đem trong tay sách đưa cho hắn cười nói ngươi chưa thu quay đầu muốn có cơ hội ngươi đích thân đưa cho láo gia tử hắn khẳng định thật cao hứng chú n g h i ễ n sửng sốt một chút đột nhiên ý thức được đây là mạnh tỉ tỉ mỉ vì hắn chọn lựa lễ vật đưa tay tiếp nhận cười trịnh t r ọ n gật đầu một bên hạ dao nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem trên tường họa khỏe miệng hơi dâng lên mạnh ăn hà trong thư phòng xoay một vòng mở miệng nói thư phòng này quá tuyệt thậm chí để cho ta có loại không nỡ mở ra cảm giác nếu như ngươi nghĩ giữ lại thư phòng này lời nói cái kia xây dựng lại thời điểm cứ dựa theo cái này cách cục cùng kích thước xây a liền hướng hướng đều không cần sửa đặc biệt là cái này mấy phiến cửa sổ nhất định muốn cẩn thận tháo ra quá đi hai chương hai trăm sáu mươi tám đồng hành cười nhạo không đáng giá nhắc tới hai hợp một hai t u t đều nghe ngài chu nghiễn gật đầu từ thư phòng đi ra chu nghiễn lại mang mạnh an hà lên lầu đỉnh bình đ à i cái này giang cảnh coi như không tệ còn có thể trông về phía xa đại phật gia châu cùng tháp linh bảo nhìn thấy cái này phong cảnh ta ngược lại là đột nhiên có thể hiểu được ngươi vì cái gì muốn mua cái nhà này lại muốn xây lại mạnh an hà hướng về phía trước hai bước nhìn xem giang cảnh ca ngợi nói tầng hai làm thành bao xương phong cách nâng một điểm phối hợp tài nấu nướng của ngươi cái này sẽ là gia châu tốt nhất khách sạn ngài muốn nói như vậy ta liền yên tâm chu n g h ĩ n cười nói đương nhiên nếu như muốn hướng cái phương hướng này đi làm cái kia xây dựng lại chi phí cũng không thấp ngươi muốn có tâm lý mong muốn mạnh an hà quay đầu nhìn xem hắn xây nhà hoa một nửa một nửa khác đến lấy ra trang trí cái này cũng chiếm phần đầu ta hiểu chu n g h ĩ n g ậ t đầu trang trí phí tiền việc này trong lòng của hắn vẫn là không nhiều mạnh an hà nhìn phía dưới khu phố lui tới người đi đường và du khách cười nói rất tốt vị trí này xây khách sạn làm tốt chính là cửa hàng trăm năm tuổi chỉ cần đại phật g a châu còn có người tờ mái sinh ý cũng sẽ không kém ngươi nói còn có cái nhỏ nhà ngói ở đâu bên này liền nhà cũ phía sau cái kia ngói bể phòng ta nghĩ đem nó đẩy tu cái tiểu viện chu nghĩa cho nàng chỉ đạo mạnh an hà nhìn một hồi gật đầu nói vị trí rất thích hợp đem hậu viện tường giao đậm đồ vật vận chuyển cũng thật thuận tiện nhân công có thể tiết kiệm không ít tiền diện tích không t í n h lớn nhưng tu cái tiểu viện là đủ rồi các ngươi người không n h i ề u đủ lấy ánh sáng có thể hay không chịu ảnh hưởng chu nghĩa hỏi liền nhìn xung quanh về sau xây hay không cao úc sửa khẳng định sẽ có ảnh hưởng cho nên thiết kế thời điểm tận lực đem lấy ánh sáng hướng nhà mình phòng ở mượn dạng này cho dù về sau hai bên cùng phía sau trần tu cao vấn đề cũng sẽ không quá lớn mạnh an hà nhìn trái phải một chút chỉ vào bên trái dựa vào phố đông đại lân cận cái kia nhà cửa v i ệ n nói ngươi muốn chờ đến cơ hội đem nhà này cũng mua dạng này hai mặt lấy ánh sáng đều có thể có căn đoan về sau không quản những phương hướng khác làm sao biến đều không quan trọng được quay đầu ta hỏi một chút chu n g h ễ n g ậ t đầu chiếu cái này mua pháp sớm muộn đến mua xuống nửa cái phố đông đại mạnh an hà hướng cầu thang đi đến cái kết lượng tức đà trước tiên đem kích thước xác định trở về ta mới tốt làm bản thiết kế ngươi nếu là có yêu cầu gì một hồi cũng có thể trực tiếp nói với ta ta tận lực thỏa mãn nhu cầu của ngươi đi làm thiết kế về sau các ngươi ở cũng thoải mái hơn đi c h u nghiễn vội vàng đuổi theo lượng thước là tỉ mỉ sống c h u nghiễn cùng lâm thúc lao chu đồng chí ba người lôi kéo thước quận tại hai tòa nhà cũ trong trong ngoài ngoài lượng các loại kích thước mạnh an hà cầm bản bút ký đem tất cả kích thước ghi chép lại không riêng gì nền đất kích thước còn có các loại nàng cảm thấy có thể cần dùng đến tài liệu kích thước mạnh an hà chỉ huy nói đo một cái khối này thạch đầu dài rộng cao còn có góc tường cái k i vại chờ chút lại đem cái này hai phiến cửa số kích thước cũng đo một cái mạnh tỉ tiểu viện ta muốn ba cái phòng ngủ một cái thư phòng một cái phòng bếp một cái phòng tiếp khách nhà vệ sinh ta nghĩ kích thước lượng không sai bị lắm c h u nghĩa lấy ra chính hắn họa thiết kế bản vẽ phác thảo bắt đầu nói với mạnh an hà suy nghĩ của hắn cùng nhu cầu mạnh an hà nghe xong lông mày cao lại ngươi suy nghĩ nhà vệ sinh có thể không có tốt như vậy ăn bài gia châu hiện tại dưới mặt đất quản trị mạng còn không có phạm vi lớn phổ cập ngươi trước tiên cần phải xác định phố đông đại đã thông cống thoát nước mới có thể dựa theo ngươi cái nhu cầu này đi thiết kế đương nhiên người cái này thiết kế đã tiếp cận thành phố lớn khách sạn căn hộ bố cục cư trú thể nghiệm xác thực càng tốt hơn ta suy tính một chút như thế nào tại cam đoan tiểu viện độc đáo cảnh quan điều kiện tiên quyết để sinh hoạt tính tiện lợi cũng đề cao Tốt, ta trên gật thời rất tính thể đạt tới thiết nghe ngài an cũng Nguyễn hắn cũng ràng này nhiều hạn nâng, cùng nhiêu cũng、được. Mạnh An Hà lấp đầu, cầm Chu Nguyễn bản thiết kế nói, đây cũng không giấy chỉ họa. Chu chế, Hà Chu phải họa bài, là là đại cuối sao bao có cầu có được. cầm lấp rõ yêu mù mù dù đầu, đầu, đây sẽ kế thiên phú. bộ này phòng bố cục liền rất mới lạ trực tiếp ở trên tường định chế tủ quần áo làm ra đến hẳn là sẽ càng ngắn gọn bất quá nếu như chống ẩm là cần cân nhắc cái này động tiến quy hoạch cũng cùng truyền thống cách cục khác biệt nhìn xem có chút khó chịu nhưng thực tế sử dụng cảm t h ụ cũng không sai ví dụ như phòng ngủ này dùng phòng khách ngăn cách đối với cách lâm độ t r ê n l ệ n h phòng ở đ ế nói n liền rất dùng vào thực tế không ảnh hưởng lẫn nhau c h u n g h i ệ n hẽ miệng không dám cười sinh hoạt nha dù sao cũng phải có chút tư ẩn tính niên đại này tường gạch cái dám cách lâm hiệu quả về sau nếu là lấy tức phụ c â cùng một chỗ xác thực không có như vậy thuận tiện trước thời hạn làm quy hoạch ở đây mới có thể nghiệm cảm giác nha lại nói lao chu đồng chí cùng triệu nương nương cũng mới ngoài bốn mươi đồng dạng cần tư ẩn không gian thư phòng liền x â ở vị trí này tường rào tu tại cái này phòng ở hướng bên trong lui một điểm dạng này ngoài cửa sổ có thể đưa một cái tiểu cảnh gian phòng bố cục cũng phải sửa một chút điều kiện có hạn không có cách nào làm tiêu chuẩn tọa bắc triều nam mạnh an hà trong tay bút bi quét quét vẽ lấy không bao lâu một bộ tiểu viện lập thể bản vẽ phát thảo liền sôi nổi tại trên giấy không sai là hình nổi thậm chí liền tiểu viện bố trí đều làm tốt quy hoạch dùng chính là hiện tại cái này sân rộng một chút tài liệu c h u n g h ê n có thể từ trên bức tranh tìm tới một chút đặc biệt rõ ràng tài liệu nàng dùng trong viện hiện có tài liệu một lần nữa liều mạng một cái tiểu viện khu nhà nhỏ này bố cục thật tuyệt nhỏ mà đẹp hạ giao ở bên cạnh nhìn xem cũng là không khỏi sợ hai t h ắ n nói cụ thể bố cục chờ thi công thời điểm còn muốn làm vi điều chỉnh bất quá chỉnh thể cách cục sẽ không kém quá nhiều dù sao cái này nhà cũ bên trong đồ vật có thể dùng ta tận lực cho ngươi dùng tới đem tài liệu tiền cho tiết kiệm hiện tại không đáng giá tiền nhất chính là nhân công kinh nghiệm phong phú lao công tượng một ngày cũng liền một khối nhiều công phí nhưng một cái chất lượng tốt xả ngang nhưng là đến mấy chục hơn trăm mạnh an hà nói đây không phải là thi công cầu chỉ là vì để cho các ngươi có thể trực quan xem hiểu cụ thể b ả n vẽ chở ta trở về lại chậm g i ả i họa một hai ngày là già không được tốt đều nghe ngài chu n g h ễ n liên tục gật đầu tiểu viện phương an thảo luận tốt mạnh an hà lại bắt đầu cùng chu n g h ễ n trò chuyện khách sạn bố cục cùng quy hoạch từ sau nhà bếp quy hoạch đến phòng đ ộ n g tuyến lại đến khách sạn cửa lớn hướng tầng hai cầu thang vị trí tầng hai phòng riêng bố cục mạnh an hà cân nhắc chú đáo nghe chu nghĩa nhu cầu đồng thời sắc bén cho ra chính mình đề nghị năm m ngươi đây là theo cao quy cách đại sành tới xây dạng này kiến thiết chi phí sẽ có gia tăng chương hai t r ă c sáu mươi tám đồng hành cười n h ộ o không đáng giá nhất định tới hai hợp một ba chương hai t r ă đ sáu mươi tám đồng hành cười nhạo không đáng giá nhất tới hai hợp một b n chương h a n h r ă m sáu mươi tám đồng hành cười nhạo không đáng giá nhất tới hai hợp một ba chương hai trăm sáu m ư đồng hành cười nhạo không đáng giá nhất tới hai hợp một ba chương hai trăm sáu mươi tám đồng hành cười nhạo không đáng giá nhất tới hai hợp một ba chương hai trăm sáu mươi tám đồng hành c a ờ i nhạo không đáng giá nhất tới hai hợp một ba được vô cùng có thấy s a o ý nghĩ mạnh an hà gật đầu tại tầng một tầng cao đánh dấu viết lên năm mét c h u nghiễn lại nói mạnh tỷ có thể hay không tại xây dựng lại cơ sở bên trên giữ lại một điểm nhà này nhà cũ lối kiến trúc ví dụ như môn này lầu có thể hay không giữ lại để cho nó cùng phòng ốc mới xây dung hợp lại cùng nhau bao nhiêu dính điểm cổ kiến trúc ánh sáng ngươi là lo lắng sau này cái này khách sạn bị phá rỡ ngài quả nhiên quá hiểu c h u nghiễn gật đầu ngươi ngược lại là rất có tâm nhãn mạnh an hà cầm giấy viết bản thảo ra cửa lớn lùi đến đây một bên tinh tế đánh giá môn này lầu cửa lâu lấy mảnh gạch xanh tỉ mị khảm xây cùng n gói xanh tường trắng đ ố i cảnh tôn nhau lên thành thú một m ạ c mà lịch sự tao nhã mái con hoa văn trang sức phức tạp trước cửa đứng thẳng hai cái thạch điêu sư t ử l ă n tu cầu đi ngược chiều màu son cửa lớn cũng lộ ra có chút nặng nề g h năm đó chủ nhà vẫn là tốn không ít tâm tư dùng tài liệu vững chắc trải qua trăm năm tuyến nguyện y nguyên mười phần vững chắc mạnh an hà mở miệng nói vậy liền đem môn này lầu giữ lại à chỉnh thể sắc điệu liền định là ngói xanh tường trắng cuối cùng hiện ra hiệu quả sẽ tương đối ưu nhã đại khí cùng khác xa hoa truy lạc khách sạn từ lâu làm ra khác biệt hoa tới đến lúc đó hướng phố đông đại bên này có thể mở một cánh cửa. đem chỗ rẽ trả ưu thế phát huy đầy đủ đi ra Tốt.、Liên、theo cái này luận điệu tới. Chu gật đầu bày tỏ tán thích truy tiểu Thật tốt trăm một tiền thổ Tất tới tiệm tất chút theo tiệm Liên luận lạc lâu loại lại lại là là li cái điệu cái kia phi hiến. người giác. nhiên kim, nhiên đuổi. cái này Nguyễn đồng, hắn cũng không những sạn, như chàn đèn nghe ông năm sạn, cứng đến nhập Nguyễn Nếu còn quán, nhị Chu hoa khách khách cho châu chọc Chu chu hoa xào cảm cơm, có cơm bày đầy đầu đầu đều đầu rau ví xa ra dụ mở mở theo u n bánh bao bán chạy quán cơm của hắn ngày thu còn có lên cao không gian đơn lợi tức hàng tháng nhuận có hy vọng đột phá một vạt n khối tích lũy đến sang năm sau khởi công một bên kiếm một bên tu tiến độ có lẽ có thể đổi kịp công trình này lượng cũng không phải trong thời gian ngắn có thể sửa xong tại nhà máy dẹp giữ cửa ba ngàn công nhân hắn có thể kiếm một vạn đến thành ra châu bên trong năm sông bốn biển người tụ đến hắn tin tưởng mình nhất định có thể kiếm được càng nhiều tiên kỳ đầu nhập là cần thiết p h o n g ở sửa xong cái kêu, kêu bất động sản tiệm này hắn là hướng về phía cửa hàng trăm năm tuổi đi nên tiêu tiền đến hoa có quyết đoán trở về ta cho ngươi làm phương án làm tốt lại cho ngươi mạnh an hà đem vợ khép lại nhìn xem chu nghiên ánh mắt không che đậy thưởng thức tiểu t ử này xác thực không giống nhau lắm tám vạt h ố i gật đầu đều không mang do dự có thể thấy được tiệm cơm chu nhị hoa hiện tại ích lợi xác thực vô cùng có thể nhịn cũng đúng người trẻ tuổi này không riêng nấu ăn có trình độ hành động lực cũng rất mạnh nên nắm chắc cơ hội là một cái không rơi xuống chờ ra châu cái này khách sạn mở ra có thể đoán được chu nghiến tất nhiên sẽ trở thành ra châu ăn uống ngành nghề nổi tiếng một hào nhân vật lao lâm nói cũng không có sai hạ giao nếu thật đi cùng với hắn lấy hắn năng lực cùng tính tình nàng đợi này đều không ăn được khổ nhìn nha đầu kia bộ dạng hơn phân nửa là chạy không thoát bận rộn cho tới trưa mạnh tỷ chúng ta đi ăn cơm à phía trước có nhà lầu c â y nhu hoa rất không tệ chúng ta lần trước n ế n qua một lần chấm đĩa giọng đặc biệt tốt c h u n g h i ễ n vừa cười vừa nói được a rất lâu không ăn bún c â y thập cẩm mạnh an h à cười gật đầu c h u n g h i ễ n bước nhanh đi vào việt tử trao hỏi hạ giao bọn hắn đi ăn cơm nghe được ăn bún cay thập cẩm lâm bình văn cùng lầm cảnh hành hai minh đệ co ca hỏng tại tô kê có thể ăn không đến hôm nay đi theo trung h ĩ ễ n vào thành thật sự là có đ ư c ăn、Gigi. ta mang các người đi ăn đậu hũ não chu mặt mặt chạy ra kéo mạnh an hà tay Tốt. mạnh an hà cười nói cùng hạ dao đi theo chu mặt mặt hướng đậu hũ não v ư ơ n g v ư ơ n g đi đến lão bản cùng lão bản nương nhìn xem n ú n nhảy một cái đi tới chu mặt mặt trong tươi cười lộ ra một tia bất đắc dĩ tiểu gia hỏa rất đáng yêu chính là khẩu vị có chút xào trá hơn nữa hiện tại càng ngày càng quá đáng còn dẫn người tới ăn đậu n g ọ t mục nát não chu mặt mặt đi đến trước mặt lập tức bi bô khoa trừng lên bà bá nương nương ta lại tới ăn đậu nhà các người đậu hũ nào ăn ngọn thật ta thích t h ắ n nhất còn mang lên ta tốt nhất di di cùng tỉ tỉ tới ăn chúng ta muốn ăn ngọt ngào đậu hũ não có thể chứ có thể làm sao đây tiểu g i a hỏa lời nói đều nói đến nước này tốt tốt tốt cho các ngươi làm muốn mấy phần a lão bản một mặt bất đắc dĩ cười nói muốn ba phần chu mặt mặt giơ tay lên lại quay đầu liếc nhìn lâm bình vằn cùng l â m cảnh hành lại muốn hai phần năm phần a lão bản nụ cười nhiều hơn mấy phần chân thành đây chính là đơn hàng lớn tại đồng hành nơi đó mặt mũi tại cái này một khắc lộ ra không có trọng yếu như vậy thì cho ta tới một phần cây triệu thiết anh đi tới vừa cười vừa nói ta muốn một phần hơi cay lâm trí cường nói muốn được các ngươi chờ một chút ta lão bản nương cười đáp nương nương ta trước tiên đem sổ sách kết chờ chút ngươi cho chúng ta đưa đến phía trước bốn c â y thập cầm cửa hàng tới nhà chu nghĩa móc ra bóp tiền tính tiền tuất bao sau lưng ta lão bản nương sảng khoái đáp ứng mọi người đi lẩu c â y ngư hoa cửa hàng vừa tới cửa ra vào lão bản nương liền nhiệt tình tiến lên đón tiểu tử các ngươi lại tới à, nhanh nhanh nhanh bên trong ngồi chương hai trăm sáu mươi chín đỏ mặt rõ ràng là nàng trước dỗi với tay sáu k hai hợp một một chương hai trăm sáu mươi chín đỏ mặt rõ ràng là nàng trước dỗi với tay 6K2 hợp 1, 1. Chu Thuệ trong nhà xếp hạng trong xếp lúc a Tam, giữa phố Đông Đại cây thập cửa ra o Tăng tại thập tiên thể. cầm năm, nhóm người xưng Ngội, Đông hàng hơn Đại Chu cây châu nhóm đầu tiên hộ cá phố hộ đầu là l mới bắt đầu n h ấ t c tới một chiếc xe xích lô mang theo mấy cái than năm lô không một cái sâu nổi đi khắp hang cùng ngõ hẻm bán bún cây thập cẩm bởi vì nguyên liệu nấu ăn tươi mới chấm địa hương vị tốt làm người hào sảng dần dần làm lên danh khí về sau bày sạp bán sinh ý càng hưng hỏa lúc này mới thuê cửa hàng này đường đường chính chính mở lên khách sạn khách sạn mở hưng hỏa tiếp đãi khách nhân cũng thật nhiều có chút khách nhân để cho nàng ký ức tương đối sâu khác ví dụ như mang người đi vào cửa tiểu tử này lớn lên cao dáng dấp còn x o á i đầu đinh nhìn xem mát mẹ nhanh nhẹn lộ ra tinh thần tình lần trước ăn hơn mười đồng tiền bún cây thập cẩm để cho nàng khắc sâu ấn tượng thời đại này đại gia kiếm được không nhiều đều tiết kiệm hoa tới ăn bún cây thập cẩm cũng đều là một người ăn mấy sâu dài thèm một chút ít có thật làm c ơ m ăn chu tác mội có cái nữ nhi năm nay hai mươi tuổi tại cung tiêu xã đi làm cùng tiểu tử này niên kỷ tương tự còn không có đối tượng nàng sau đó nhớ tới đập thẳng bắt đùi khuyên hỏi hỏi hắn có bạn gái hay không làm cái gì công tác hôm nay lại nhìn thấy hắn tới dùng cơm lúc này chất lên nụ cười lão bản nương chúng ta lại tới ăn bún cây thập cẩm nhà ngươi bún cây thập cẩm hương vị quá rất tốt trở về nằm mộng cũng muốn ăn chú n g h i ễ n cười cùng lão bản nương nói chu tam hội cười t ủ g tìm nói ai nha ngươi miệng này quá biết nói chuyện chờ chút đưa ngươi một phần cơm giang trứng a chu n g h i ễ n một mặt kinh h ỉ nói như thế tốt vậy ta trở về nhất định muốn cho ngươi nhiều tuyên truyền để bằng hưu thân thích đều tới ăn chu tam hội gật đầu muốn được cho ngươi lại đưa hai bình b i a bia liền không tiễn ngươi cũng muốn kiếm tiền tắc chu nghiến xua tay cười nói đưa cơm g a n g trứng là được rồi nhà ngươi trứng gà ta x à o cơm r i a n g trứng đặc biệt hơn ư g ta về nhà đều x à o không đi ra cái mùi này tốt tốt tốt bên trong n g ồ i nha các ngươi nhiều người ngồi tấm kia mới cái b à n thích hợp chu ta m g ồ i cười đến không ngậm miệng được cái này tiểu tử quá thú vị không riêng dáng dấp đẹp trai nói chuyện cũng dễ nghe nếu là có cái dạng này con rể bình thường khẳng định có nhiều ý tứ mạnh an hà cùng lâm trí cường đúng một chút ánh mắt đều là tại đối phương trong mắt nhìn thấy tiêu ý đạo lý đối nhân xử thế cái này một khối chu nghiện tựa hồ so với bọn họ còn muốn càng thông tấu chút triệu thiết a n thì là nhìn chằm chu ta ngồi nhìn nàng cảm thấy cái này lão bản nương rất lợi、hại. nói chuyện làm việc đều có tấm có mắt về sau nếu là đem khách sạn mở đến phố đông đại đến nàng cũng phải sống thành dạng này mới được bằng không c á i kia ứng phó tới nhiều như vậy khách nhân cùng cảnh tượng hoành tráng bên trong ngồi chú nghĩa nghiêng người chào hỏi mọi người vào cửa cười cùng hạ g i a o nói hạ g i a o ngươi cùng ta đi cầm đồ ăn à nhìn xem ngươi cùng mạnh tỷ bọn hắn đều thích ăn cái gì Tốt,、lần、trước tới rất gật trên mặt trờ lần liền lẩu lộ đầu, nghe nói lẩu cay như hoa rất nổi danh, nhưng đến. mong. ra chưa Châu cay Gia giao hoa Hạ kịp vẻ c h u n g h i ệ n dẫn nàng đi lấy đồ ăn cười nói với nàng gãy bên t h a i sao ta có chút ăn không qua tới hạ dao mặt lộ vẻ do dự đi tới bảy biện đồ ăn trước ngăn tủ nhìn xem trong cái sọn đắp đ i ệ t thành núi nhỏ các loại xiên có chút giật mình thật nhiều đồ ăn à. chỉ là thịt bò liền ăn ra nhiều như thế hoa văn ơ t ngâm rau thơm gãy bên t h a i từng mảnh từng mảnh thịt b ò t tựa hồ có thể đem hết thảy đều c u ố n vào sau đó mặc ở tham trúc bên trên biến thành một cái xiên nàng còn là lần đầu tiên gặp loại này phương pháp ăn sơn thành bên kia nổi lầu có cựu cung cách nhưng có vẻ như không thêm tham trúc có thể nhiều cầm chút t r ù n g loại n ế m thử gãy bên thai đun sôi sau đó mùi tanh sẽ biến mất cảm giác từ giòn t h o ả i mái trở nên mềm dẻo vẫn rất đặc biệt ngươi cũng có thể thử một chút c h u n g h i ế n bắt đầu cầm thịt bọn hắn nhiều người đều là một cái một cái cầm có thể nhiều cầm điểm rau thơm thịt bò tiểu di ta đặc biệt thích ă n rau thơm hạ dao nhiều cầm một cái rau thơm thịt bò ánh mắt rơi xuống thức ăn chay khu hơi kinh n g ạ c nói cái này nhỏ khoai tây nhìn xem thật tuyệt nhìn xem giống như là trước thời hạn nấu qua còn ép một chút dạng này càng dễ dàng ngon miệng sao không sai là vì dễ dàng ngon miệng lần trước đến trà không có nhìn thấy cái này nhỏ khoai tây lão bản rất có ý nghĩ chu nghĩa nắm n một cái nhỏ khoai tây một cái thăm c h ú c bên trên xuyên vào ba viên thức ăn chay lượn g cho quá thành thật thử xem hương vị thế nào nhìn xem cũng không sai cái này tàu hủ ký ăn ngon sao nhìn xem cùng sơn thành váng đậu không giống nhau lắm thử xem thôi ta cũng muốn biết hương vị thế nào chu n g h ĩ n cầm sèn hót rác cùng hạ giao tuyển chọn đồ ăn bọn hắn tới sớm trong cửa hàng còn không có cái gì khác n h â n món ăn cũng mười phần đầy đủ chu t a n g mọi x á c h theo ấm trà cho mọi người rót nước nóng nhìn xem tụ cùng một chỗ tuyển chọn đồ ăn hai người trong lòng không khỏi có chút chua chua. cô nương này dáng dấp thật là xinh đẹp thật cao gầy gò bạch bạch t ị n h tịnh thóc lại đen lại thẳng khí chất ưu nhã nhìn liền có văn hóa c u n g tiểu tử kia đứng một khối thật là trai tài gái sắc xứng đôi không được nữ nhi nàng dáng dấp cũng rất ngoan nhưng ăn ngay nói thật s ắ c thực không bằng cô nương này đẹp mắt mới vừa lên ý đồ kia cũng liền chặt đứt chu n g h ễ a bưng hai sẻn hót rác đồ ăn trở về hơn phân nửa l à t h ị t còn có một điểm thức ăn chay cầm nhiều như thế mạnh an hả hơi kinh ngạc chu nghĩa vừa cười vừa nói chúng ta nhiều người ăn hết chờ chút muốn ăn cái gì cầm cái gì cuối cùng mấy thăm chút tính tiền mọi người đã ngồi xuống. chu mạt mạt ngồi ở lão chu đồng chí cùng triệu nương nương chính giữa lâm cảnh hành cùng lâm bình văn r i ê n g phần mình sát bên lâm c h í cường cùng mạnh an hà nồi đun nước đã gác ở trên lò bàn b á t tiên lưu lại một bên chỗ trống ngồi đi hạ giao nói một tiếng sát bên mạnh an hà ngồi xuống bên này được chu n g h i ệ n lên tiếng chào hỏi lão b ả n nương cho chúng ta đánh chấm đĩa n h a lại muốn ba bình bia trùng khánh cùng mấy bình tiên phụ cọ la tốt bé con chút ăn đến c â y không chu tam hội b ư n g khay tới trước tiên đem các đại nhân chấm đĩa cho bên trên cười hỏi tiểu gia hỏa này ăn không được ngươi cho nàng đánh một bát nước cháo nha ăn đến cây nàng cũng có thể nhúng một đúng triệu thiết anh nói ta phải c a y lâm cảnh hành nhất tay nói nương nương ta muốn có chút tay n h i ề u một chút cũng không được lâm bình văn đi theo mở miệng t ố t ta cho các ngươi đi điệu a lão bản nương cười lên tiếng trong nồi đỏ canh đã bắt đầu lan lộn mùi thơm nước mũi mà đến đồ ăn liền đặt ở chu n g h i ễ n trong tay hắn trước nắm một cái rau thơm thịt bò vào nồi bắt đầu nóng bún tay thập c ẩ m phương pháp ăn cùng n ồ i l ẩ u kỳ thật không sai bị lắm ăn chính là một cái hỏa hầu cùng cảm giác có thể hay không khống chế tốt hỏa hầu quyết định một trận này bún tay thập cầm chất lượng thịt bò cắt mỏng chương ơ m v thộn hai trăm sáu mươi chín đỏ mặt rõ ràng là nàng trước rối với tay sáu k hai hợp một hai cảm h u n g ơn mạnh an hà tiếp nhận xin thịt bò nàng dùng đuối lây xuống tại chấm trong đĩa chấm chấm đốt tới trong miệng con mắt lập tức phát sáng lên ân thịt bò thật mềm a cái này r a u thơm cuốn một cái lại phối hợp cái này chấm đĩa cái này thịt bò hương vị coi như không tệ là ăn ngon cuốn r a u thơm cái này phương pháp ăn thật đúng là độc đáo chấm đĩa đặc biệt hương hạ r a u cũng là gật đầu ca ngợi nói cho ngươi đi ta không ăn rau thơm chúng ta rau cần thịt bò lâm trí cường đem hai chuỗi rau thơm thịt bò thả tới mạnh a n hà trong bát cười nói ngươi thích ăn theo rừng ăn không vô m ả n h khang rau thơm rõ ràng ăn ngon như vậy mạnh a n hà bị môi cười nói mụ, mụ ta còn muốn một chuỗi lâm bình văn nhìn chằm chằm mạnh ăn hà trong bát thịt bò nuốt một ngụm nước bọt ăn ngon cho ngươi mạnh an hà cho hắn cầm một chuỗi cũng cho lâm cảnh hành cầm một chuỗi chu nghĩa ăn thịt trên tay cũng không có nhàn rỗi vòng thứ nhì rau cần thịt bỏ đã h â m tốt cho mọi người phân lại xuống một cái than lưng đến trong nồi hai tay cầm tách ra để than lưng có thể đầy đủ nó quen cái này than lưng tốt để cho ngươi nhà lão lâm ăn nhiều một chút lần trước ta liền cho t à m thủy muốn mười mảnh triệu thiết anh nói với mạnh an hà mạnh an hà nghe vậy cười t ù m tìm nói thật sao ngươi một hồi ta cũng cho lão lâm nhiều muốn vài miếng kỳ thật ta cũng không có như vậy thích ăn than l ư n lâm trí cường biểu lộ hơi mất tự nhiên ăn đi dù sao chạy không thoát chu miệng bưng chén rượu lên cùng lâm trí cường đụng một cái hương vị cùng cảm giác vẫn là rất tốt tốt nha lâm trí cường bưng chén rượu lên uống một n g ụ m hết t h ể đều tại trong rượu chu mạt mạt n u ố t ở ba mụ chính giữa phối cái đĩa dầu mè trong thay một hồi liền tự động đổi mới một khối nhúng tốt thịt lắc cái đầu nhỏ ăn x a y x ư ơ n g ngon lành mới mẻ nguyên liệu nấu ăn vị tươi mười phần nồi đuối nước, nước phối hợp chu n g h i ễ n cực hạn hỏa hầu đem khống một trận này b ú n cây thập cẩm mọi người ăn khen không dứt miệng ăn đến một nửa chu n i ế n chào hỏi lão bản nương bên trên cơm dang trứng lúc đầu còn nghi hoặc vì cái gì muốn phối thêm bún cây thập c ẩ m biểu lộ đều tùy theo phát sáng lên nô cái này cơm g i a n g trứng thật là thơm cùng bún cây thập c ẩ m cũng quá đi mạnh an hả sợ hai than nói đúng vậy à lúc đầu cảm giác có chút ăn chán nhưng cái này hai cái cơm g i a n g trứng đi xuống thật đúng là giải chán phối thêm bún cây thập c ẩ m ăn ăn ngon hạ dao đi theo gật đầu nhìn xem chu nghiến nói ngươi quá hiểu ăn ta vẫn là lần thứ nhất ăn l ẩ u cùng bún cây thập c ẩ m xứng cơm g i a n g trứng nếu bàn về ăn vậy ta đúng là chuyên nghiệp so với n ấ ăn còn muốn chuyên nghiệp chút chu n h i ế n vừa cười vừa nói lời này hắn cũng không có khoác lác, đường, đường chính chính thức ăn ngon dẫn chương trình mấy đứa bé l â y cơm răng trứng càng là ăn một lần một cái không lên tiếng ăn cơm chưa xong chú n g h ễ n đi tính tiền chu ta m g ồ i cười tủng tỉm nói tổng cộng mười năm khối nhị mau cho mười năm khối nha t ố t cảm ơn l ã o bản lần sau ta còn tới chu n g h ễ n cười móc ra bóp tiền tính tiền t ố t đi thong thả a các ngươi chu ta m g ồ i cười tủng tỉm đem mọi người đưa ra cửa đây thật là khách hàng lớn ra bún cây thập cầm cửa hàng mọi người dọc theo phố đông đại đi dạo một vòng chu nghĩa đề nghị buổi chiều không có việc gì hay là đều đi nhìn xuyên k a hai điểm mở màn nhìn xong trở về vừa vặn thích hợp ta thấy được dù sao trở về cũng không có chuyện gì mạnh an hà gật đầu nhìn biến mặt nội thành thật tốt lâm cảnh hành cùng lâm bình văn đã bắt đầu hưng phấn chu nghiến nói vậy các người đi dạo một hồi ta mang hạ dao đi một chuyến cửa hàng bách hóa nếu là về trễ các người trước hết đi nhìn triệu thiết anh xua tay nói các người đi nhà chính chúng ta sẽ mua vé đi vào nhìn các người, người trẻ tuổi nếu là không thích nhìn xuyên kịch liền tự mình đi dạo cũng không phải nhất định muốn cùng chúng ta cùng nhau nhìn đúng các người đi dạo đi thôi mạnh an hà đã kéo lên triệu thiết anh cánh tay cười gật đầu được chu n h i ế n gật đầu Hắn đối với xuyên kịch s á t thực không phải cảm thấy rất hứng thú chẳng bằng tại trong thành gia châu các nơi dạo chơi c h u n g h i ễ n cưới xe mang theo hạ g i a o hướng cửa hàng bách hóa cưới đi đi qua dạp chiếu phim thời điểm hạ g i a o khẽ ổ lên một tiếng làm sao vậy c h u n g h i ễ n bóp một cái phanh lại xe đạp chậm rãi dừng lại nhân sinh chiếu lên không nghĩ tới dạp chiếu phim g i a châu cũng có bài phiến lúc đầu ta dự định về sơn thành lại nhìn hạ g i a o vừa cười vừa nói c h u n g h i ễ n ngươi mời ta ăn cơm ta mời ngươi xem phim đi chú nghiến gật đầu tại cái này giải trí thiếu thốn năm nhìn mới chiếu lên điện ảnh nhiều tân triều ly kỳ một v ệ c a quay ngược đầu xe ngừng đến dạp chiếu phim g i a châu cửa ra vào bãi đỗ xe bên trên đem trên xe khóa cho chồng coi xe đạp đại ra năm điểm tiền hai người song song hướng về trong dạp chiếu phim đi đến dạp chiếu phim g i a châu vẹn ngoài có chút đại khí là tiêu chí kiến trúc một trong cũng là g i a châu thanh niên nam nữ hẹn họ lựa chọn hàng đầu hôm nay cuối tuần những thanh niên nam nữ tỉ mỉ trang phục có đôi có cặp đến xem phim đương nhiên cũng có hẹn nhau đến xem phim nữ hải tử chu n h i ễ n cùng hạ giao đi song song không hề dễ thấy nhưng cũng thường xuyên sẽ có người quăng tới ánh mắt chu nghĩa lớn lên cao tướng mạo anh tuấn trong đám người rất dễ dàng bị chú ý tới mà nhìn thấy bên cạnh hắn hạ giao lúc thường thường lại sẽ lộ ra mấy phần kinh diễm biểu lộ nhìn vậy đối với dáng dấp thật là đẹp mắt cùng minh tinh điện ảnh đồng dạng làm sao người nam kia thật cao thuốc anh tuấn nha cái k i a m hội nhi mới x i n h đẹp nha quá duyên dáng tiêu chuẩn mỹ nhân nhi tư thái cũng tốt sống lưng thẳng tắp khí chất quá tốt rồi dáng dấp đẹp mắt chỉ tìm kỹ nhìn sao vậy ta loại này tướng mạo bình thường liền chú định không có cơ hội lao thiên không công bằng a người muốn lớn lên sao xinh đẹp ngươi sẽ tìm cái tiểu bàn đôn sao sẽ không vậy ta khẳng định ăn ngon một chút ta không phải lời này của ngươi có ý tứ gì đâu lao tử không mời ngươi xem chiều bóng mấy cái hẹn nhau đến xem phim cô nương khe khẽ bàn luận trong mắt khó nén kinh diễm c h i sắc trò chuyện một chút liền kinh c h u n g h i ễ n cùng hạ giao không nghe thấy hai người đang trò chuyện đây ngươi cũng nhìn qua nhân sinh a hạ giao nhìn xem c h u n g h i ễ n vừa cười vừa nói ta nhìn hai lần lần thứ nhất vẫn là thức đêm trốn tại trong chăn đánh lấy đèn tin nhìn xong ta cảm thấy viết thật tốt c h u n g h i ễ n g ậ t đầu đ ú n g vương đại gia cái kia cho mượn sách đoạn thời gian trước cũng là thức đêm nhìn xong không nghĩ tới còn chụp trở thành đ i ệ ảnh hạ giao hơi xúc động sách này viết thật tốt đem nhân tính cùng xã hội vẽ phát huy vô cùng tinh tế nhìn xong sau đó cải tạo ta đối với xã hội nhận biết đúng vậy a chu n g h ĩ n gật đầu đối với hạ giao dạng này từ nhỏ được bảo hộ rất tốt cô nương đến nói có lẽ rất rung động nhưng đối với từ cô nhi viện lớn lên chu n g h ĩ n đến nói cường độ tạm được hắn gặp qua càng ghê t ẩ m tầng dưới chốt xã hội lẫn nhau hại không hề hiếm thấy nhưng trong một bên một câu để cho hắn khắc sâu ấn tượng nhân sinh con đường mặc dù dài dàn giặc nhưng chỗ khẩn yếu thường thường chỉ có mấy bước câu nói này bị hắn sao chép tại quyển nhật ký trang tên sách bản kia hắn không có lại viết qua nhật ký quyển nhật ký đương nhiên sách này s á c thực viết rất khá hắn cũng đồng dạng vì đó quay điện ảnh cảm thấy chờ mong chương hai trăm sáu mươi chín đỏ mặt rõ ràng là nàng trước r ố i với tay sáu k hai h một ba chương hai trăm sáu mươi chín đỏ mặt rõ ràng là nàng trước r ố i với tay sáu k hai h một ba đồng chí nhân sinh xế chiều hôm nay còn có phiếu sao chúng ta muốn hai tấm sắt bên phiếu hạ g i a o đi tới trước quầy hướng về phía người bán vé hỏi người bán vé nói ra một điểm chẳng còn có hai tấm phiếu các n g ư n i ngược lại là tới đúng dịp ba hào một tấm phiếu vị trí dựa vào sau dựa vào muốn hay không không cần lời nói liền phải chờ ba điểm sau trận kia vị trí cũng vẫn là dựa vào sau muốn hạ giao quả quyết gật đầu lấy ra một khối tiền đưa lên người bán vé thu tiền trả tiền thừa tính cả hai tấm phiếu cùng nhau đưa cho hạ giao đồng chí nhân sinh b u ổ i diễn sáng còn có hay không phiếu một cái tiểu tử chạy chậm đến tới góp đến t r ư ớ c q u ả i hỏi không có b u ổ i diễn sáng cuối cùng hai tấm cho cái này mỹ nữ mua đi n g ư ờ i muốn nhìn liền mua ba điểm người bán vé lắc đầu hướng về phía hạ giao nói nhanh lên a còn có một phút đồng hồ liền một điểm chuông bắt đầu chiếu phim cửa xét vé ở bên kia vào cửa về sau xếp đi cuối cùng các ngươi phiếu tại hàng cuối cùng trong góc Tốt hạ dao đáp ứng kéo chu n g h i ễ n tay liền hướng cửa xét vé chạy đi chu n g h i ễ n tay bị nắm chặt nón ngọc tinh tế xúc cảm trong nháy mắt bao lấy đốt ngón tay thần sắc hơi sững sờ tim đập không khỏi đi theo r a tốc nhưng phản ứng không chậm tùy ý nặng rát một đường chạy chậm xuyên qua nhà hát lớn đại s ả n h hướng cửa xét vé chạy đi trong đại s ả n h có không ít chờ chút một chàng khán giả nao nhao hướng bọn hắn nhìn tới nhân sinh hai tầm phiếu hạ dao đem phiếu đưa cho người soát vé bở xét v ẽ chính là cái mang theo kính mắt mặt tròn lương lương tiếp nhận phiếu răng rắc cắt một góc cười đưa trả lại cho hạ g i a o các ngươi nhân sinh khẳng định sẽ là hạnh phúc hành trình đi thôi vừa mới bắt đầu chiếu phim hạ g i a o tiếp nhận phiếu sừng sốt một chút đột nhiên ý thức được chính mình lại nắm lấy chu nghĩa tay gương mặt xinh đẹp vụt một chút dâng lên một vệ thường hạ theo bản năng bung lòng tay ra nhưng nháy mắt sau đó một cái ấm áp bàn tay lớn một lần nữa cầm tay của nàng dắt nàng hướng thông đạo đi đến c h u nghĩa ôn nhuận âm thanh ở bên thai văng lên đi thôi có chút tối chú ý dưới chân hạ dao ngầm đầu nhìn gò thật đặc biệt chu nghĩa dắt hạ dao vào phòng chiếu phim điện ảnh vừa mới bắt đầu chiếu phim tia sáng có chút tối bọn hắn dọc theo bên cạnh thông đạo một đường tìm tới hàng cuối cùng hai cái chỗ chống ngồi xuống cảm ơn hạ dao nhỏ giọng nói không dám nhìn hắn không cảm ơn chu nghĩa ấm giọng nói có chút nghiêng đầu nhìn xem nàng màn ảnh quang phát ra rơi vào trên mặt của nàng liền vành thai đều hiện ra phấn hồng xinh đẹp lại có chút đáng yêu dạng này nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có thể rõ ràng là nàng trước r ố i với tay điện ảnh đã bắt đầu chiếu phim hình bán nguyệt kỵ lâu thức lầu mãi hiên có mười sáu xếp chỗ ngồi không gian rất c ă n góp g nhưng thiết kế rất hợp lý cho dù là bọn họ ngồi ở hàng cuối cùng dựa vào vị trí y nguyên có thể rõ ràng quan sát màn ảnh không có chút nào che chắn chất lượng hình ảnh khẳng định chưa nói tới tốt nhưng coi như rõ ràng đơn tiếng nói ơ hưởng thiếu hậu thế vần quanh n m thanh rung động nhưng cũng có thể nghe thấy rõ ràng đối với trắng trung h ĩ ễ n thu hồi ánh mắt nhìn hướng màn ảnh rất nhanh lại bị điện ảnh hình ảnh cùng tình tiết hấp dẫn hình ảnh mặc dù tương đối đơn sơ nhưng diễn viên diễn kỹ lời kịch đều là cực tốt hắn nhìn qua sách tỏa ra trong sách tình tiết lại nhìn điện ảnh nhìn vẫn có chút mê mẩn cùng thổn thức hạ giao tâm lại lộn xộn thỉnh thoảng nhìn lén một cái chu nghiễng ặ p hắn nghiêm túc ngồi ngay thẳng lại cảm thấy có chút buồn cười nam nhân đều như vậy sao rõ ràng mới ra tay rất nhanh lại có thể nghiêm túc xem phim phía trước cùng bên cạnh ngồi đều là tình lữ hoặc là ngón trỏ đàn sen hoặc là đầu đi bạ vai dễ thân g i y có thể ngọt nào không khí tựa hồ cũng có chút ngọt ngọt cũng đi theo trên màn ảnh đúng dịp chân đồng dạng có chút p h i ề n m u ộ n không đúng không đúng hạ dao lắc đầu muốn đem trong đầu những thứ này kỳ quá i ý nghĩ đuổi đi ra làm sao vậy chú n g h ĩ n đột nhiên lại gần tại bên thai nàng nhẹ giọng hỏi tất cả mọi người tạ i nghiêm túc xem phim nàng cũng biết hắn là không nghĩ ảnh hưởng đến người khác có thể hắn áp sát quá gần cực nóng hơi thở phất qua vành thai của nàng nàng theo bản năng rụt cổ một cái vừa thẹn lại ngứa trong lòng lại một chút cũng không bài xích vậy mà còn cảm thấy có chút ngọt nguyên lai、like、hắn nhìn đến cũng không có nghiêm túc như vậy nha, vẫn là tại lén lút chú ý nàng không có gì có chút cảm động hạ g i a o nhỏ giọng đáp lại nói chu nghiến nhìn xem trên màn ảnh đang trình diễn vượt quá giới hạn hí kịch xung quanh nữ đồng báo tất cả đều là nghiến răng nghiến lợi mắng cao da lâm trần thế mỹ cảm thấy hạ g i a o ít nhiều có chút ăn nói linh tinh hạ g i a o nhìn một hồi cũng ý thức được mình nói cái gì chậm rãi rủ xuống đầu muốn tìm một cái lỗ để c h u i vào điện ảnh chiếu phim kết thúc ánh đèn sáng lên chờ hàng t r ư ớ c người đi không sai bệt i lắm chu nghiến cùng hạ g i a o mới không nhanh không chậm đứng dậy chu nghiến đi về phía trước hai bước dừng lại quay người hướng về hạ dao đưa tay ra cẩn thận cầu thang dạp chiếu phim ánh đèn cũng không phải là rất sáng hạ g i a o do dự ba giây đưa tay trái ra dắt hắn tay hắn rất cao r ắ t thủ hạ của nàng cầu thang một chút cũng không khó chịu ngược lại cảm giác c cả à an toàn c h à n đầy vào thông đạo chu nghĩa liền buông lỏng tay ra cùng nàng đi song song hạ g i a o trên mặt hồng hà còn chưa rút đi từ dạp chiếu phim đi ra chu nghĩa nghiêng đầu nhìn nàng cười nói phòng chiếu phim có chút khó chịu đúng không ân là có chút khó chịu hạ g i a o sờ soạn một chút chính mình nóng bỏng mặt gật đầu nói bên ngoài tốt nhiều cái này điện ảnh nhìn người thật nhiều đều ngồi đầy là thật nhiều chính là nhìn xong không quá lợi cho quan hệ thân mật chu nghĩa gật đầu nhìn phía trước mấy cái đang tại dỗ dành bạn gái nam nhân đều là mới vừa nhìn xong nhân sinh đi ra lao tử hỏi ngươi ngươi nếu là gặp phải hoàng á bình nữ nhân như vậy ngươi có thể hay không vứt bỏ ta đừng đụng ta cảm thấy ngươi chính là cao gia lâm người như vậy ngươi tốt nhất nói rõ ràng hôm trước ngươi cùng với ai đi ăn cơm tối có phải hay không các n g ư ơ i chủ nhiệm chất nữ ta nói với ngươi, ngươi nếu g ư ơ i n dám đối với ta như vậy ta nhất định đi tố cáo ngươi lao tử lao tử còn muốn đập chết các ngươi đôi cậu nam nữ này hạ dao nhìn xem một màn này cũng là có chút một người xuyên du cô nương hình như có chút không giống nhau lắm nàng liền nói không ra dạng này lời húng hát tới cửa hàng bách hóa ngay tại phía trước hay là chúng ta trực tiếp đi bộ đi qua đi vừa vặn hít thở không khí còn có thể tỉnh cái phí đỗ xe chu nghiến đề nghị tốt hạ dao gật đầu ngón tay giật giật yên lặng giấu trở về túi chương này mãi rất lâu tiểu chu cuối cùng dắt lên tay câu cái nguyệt phiếu buổi tối viết điểm buổi sáng ngày mai viết một chương tăng thiệm trưởng hai trăm bảy mươi thời gian làm sao có thể cùng ai qua đều như thế nguyệt phiếu thêm chương hai trăm bảy mươi thời gian làm sao có thể cùng ai qua đều như thế nguyệt phiếu thêm chu n h i cùng hạ dao đi song, song. hướng về đầu đường cửa hàng bách hóa đi đến xe đạp dừng xe không cần tiền nhưng để đại gia hỗ trợ trông xe phải cho tiền không cần nhìn đây chính là giá trị hai trăm khối một tay chín thành vừa mua đồ ăn dùng riêng xe đạp hai tạp a n g ư ơ i muốn tùy tiện loạn ngừng kẻ trộm sẽ cho n g ư ơ i biết cái gì gọi là b u ô n g tay không có nên bỏ bớt nên hoa hoa là chu n g h i ĩ n thi hành nguyên tắc hạ g i a o đi theo chu n g h i ĩ n bên cạnh lạc hậu hắn nửa cái thân b ị thỉnh thoảng ngẩm đầu nhìn hắn một cái khoe miệng tiếu ý chẳng hẳn ra hết sức xinh đẹp cảm động ánh mắt rơi vào trên tay của hắn dày rộng tho giải vân tay rõ ràng, lòng bàn tay có rõ ràng kén lâu dài cầm dao phay dấu vết lưu lại lúc trước chính là cái kia kén cọ nàng lòng ngường ấy lại không khỏi có chút đau lòng rõ ràng hắn giống như nàng n h i ê n kỷ trên tay kén lại như thế d i à y bình thường nhất định rất vất vả a vừa vặn hắn chủ động dắt tay ta thật sự là lo lắng nàng ngã vẫn là hạ dao mặt lại đỏ lên mặc dù là nàng trước dắt tay có thể đó là bởi vì điện ảnh sắp bắt đầu chiếu nhất thời tình thế cấp bách hắn có lẽ có thể hiểu được a còn cảm thấy nóng sao trung nghĩa bước chân dừng lại xoay người lại nhìn xem nàng phiếm hồng gò má ấm giọng hỏi hạ dao nghĩ nhập thần đục đầu vào hắn trên lồng ngực tốt bền chú ắ rắn, c có c hướng đến nàng đâm t nghĩa ấ t ô hô, hô. Là cơ ngực o Không có. Không có càng càng nói nhìn một tiếng bước nhanh hướng đi một bên phải bán quả vặt chỉ chốc lát cầm hai bình mở tre thiên phủ có la đi ra trong đó một bình đưa cho nàng uống đi vừa chưa bún cay thập cầm có chút mặt ngươi khẳng định k h á vặt, cảm ơn hạ giao tiếp nhận coca liền ống hút uống một ngụm băng băng sung sướng coca để khát khô cuống họng một chút tỏa sáng sinh cơ cũng đẻ xuống trên mặt cùng đáy lòng k h ô nóng mùa đông coca thì r a ngọt như vậy khá hơn chút nào không c h u n g h i ễ nhìn n xem nàng gương mặt của thiếu nữ không đỏ lên khôi phục ngày xưa tự nhiên hào phóng g i n m dấp hạ giao mỉm cười gật đầu ân quả nhiên là khát chúng ta đi thôi bán xong đồ vật cần phải trở về đoán chừng bọn hắn nhìn xuyên kịch cũng nên tăng cuộc được chú nghĩa gật đầu hai người cầm coca vừa đi vừa trò chuyện vào cửa hàng bách hóa hạ giao mua chút họa vật liệu hạ n k h o ả giao chọn xong họa vật liệu đi tính tiền chú nghĩa chính mình đi dạo một vòng tới giúp nàng mang đồ cầm bàn tay đến trước mặt nàng đưa ngươi cái này cái gì hạ giao cười vươn tay chú nghĩa để tay đến lòng bàn tay của nàng tiệu tùng mở là một thanh tản da màu dây bột tóc hạ giao ánh mắt sáng lên có chút kinh nghỉ lại có chút ngoài ý muốn nghĩ như thế nào đưa ta dây bột tóc lần trước ngươi cho chu m ạ t m ạ t trói lại tóc về sau ta xem chính ngươi dùng dây buộc tóc đều làm à u đen ta nghĩ hẳn là màu dây buộc tóc cho nàng dùng xong chu n g h i ĩ n mỉm cười nói cảm ơn ta màu dây buộc tóc xác thực dùng xong những thứ này dây buộc tóc thật là dễ nhìn hạ giao nhìn xem trong tay dây buộc tóc khỏe miệng cười nhẹ nhàng h á n tâm t ố t m ảnh thậm chí ngay cả nàng dây buộc tóc nhan sắc đều chú ý tới đây chính là bị chú ý cảm giác sao có chút đặc biệt cũng có chút ấ m chu nghĩa khỏe miệng hơi dâng lên nhận đến một mao tiền một cái dây buộc tóc cũng biết cái này sao vui vậy sao v bất quá cái kia dây buộc tóc có chút lôi cuốn có thể cùng nàng không phải rất phối hợp đem dây buộc tóc cất vào bọc nhỏ kéo lên khóa kéo hạ dao đi theo chu nghiễn bên cạnh hướng về cửa hàng bách hóa cửa lớn đi đến nụ cười trên mặt g i ấ u không được tuyệt vời bao nhiêu một ngày a cưới lên xe trở lại phố đông đại xa xa liền nhìn thấy triệu thiết anh cùng mạnh an hà bọn hắn xếp thành một hàng một người cầm một chuỗi kẹo hồ lô đang đứng tại trên bến tàu xem ra l u i tới quá khứ thuyển mũ chu nghiễn kêu một tiếng triệu thiết anh quay đầu nhìn thấy hai người cười nói trở về vậy chúng ta cũng trở về đi、Cà、ca ca dao tỉ, tỉ. chu mạt mạt cầm kẹo hồ lô chạy tới giơ lên trong tay kẹo hồ lô đưa về phía hạ dao dao dao tỉ tỉ ngươi nếm thử kẹo hồ lô rất ngọt ta chỉ cắn phía trên nhất viên kia nha tuất ta nếm thử hạ dao không lưng hàm răng cắn một viên quả m ậ t b ắ c giam giác một tiếng v a n g nhỏ đường vỏ vỡ vụn cả viên liền bị nàng cắn xuống ngậm trong miệng con mắt cười đến híp lại ca ca ngươi cũng nếm thử chu mạt mạt lại đem kẹo hồ lô giơ lên đưa về phía chu nghiễn ta không ăn lại ăn ngươi liền không có chu n g h cười lắc đầu tiểu ra hỏa thật là lương cái này một chuỗi cũng liền nằm cái kẹo hồ lô ăn thật tốt t n g nha tiểu gia hỏa nhón chân nhọn cố gắng đem kẹo hồ lô đưa cao hơn một chút tuất ta ăn chu nghiễn đỡ tay lái không lưng cắn một viên quả mận bắt xuống do n g ọ t đường trong vỏ là chua ngọt quả mận bắt s á t thực cũng không t ệ lắm hạ g i a o nhìn xem chu nghiễn quai hàm phình lên biểu lộ có chút vi d i ệ u bọn hắn đây coi là không tính ăn cùng một xiên kẹo hồ lô mới vừa về sơn thành thời điểm đặng hồng cùng mã tinh giã đi hẹn họ ăn cùng một xiên kẹo hồ lô đặng hồng về ký túc xá kích động hơn nửa ngày đây các ngươi làm sao đi lâu như vậy mạnh an hà đi tới liếp nhìn xe trong giỏ sách chất đ đi qua dạp chiếu phim chúng ta xem phim đi nhân sinh chiếu lên hạ g i a o giải thích nói xem phim đi a rất tốt lâm thúc mỉm cười mà nhìn xem trung nghĩa tiểu tử này vẫn là khai khiếu nhà không nhìn xuyên kịch xem phim nhân sinh chiếu lên cái này điện ảnh ta chờ mong thật lâu mạnh an hà quay đầu nhìn xem lâm trí cường lão lâm hai ta lúc nào đi nhìn lâm trí cường hơi suy nghĩ một chút hay là cuối tuần sau a ngươi ngày mai không phải trời vừa sáng liền phải đi dung thành đi mạnh an hà gật đầu nhìn xem hạ dao hỏi chục thế nào đẹp mắt không tạm được hạ dao có chút cho dạ nàng nhìn đến không phải rất chân thành chúc rất hoàng nguyên dù sao biên kịch chính là lộ d a o diễn viên diễn kỹ cũng không tệ chính là chu nghiễn tiếp lời gốc dạng chính là cái gì mạnh an hà hỏi tới ta cảm thấy ngài có thể hẹn cái khuê mật đi nhìn dạng này thảo luận sẽ tương đối có thú vị chu nghiễn đề nghị mạnh an hà suy nghĩ minh bạch chu nghiễn ý tứ lập tức vui vẻ cười tùng tìm nói ngươi là lo lắng ta xem xong cùng lão lâm cáo kỉnh ta cảm thấy dạp chiếu phim có lẽ tại chiếu phim trong đó tại cửa ra vào an bài một cái phòng hòa giải để tránh bọn hắn đem khí mang về nhà bất lợi cho gia đình hài hòa chu nghiễn rất tán thành hôm nay dạp chiếu phim cửa ra vào g i ậ n dỗi tiểu tình lữ cũng không chỉ một hai đúng lão lâm nghe xong liền h i ể u ngay đi theo gật đầu nói an hà hay là người dành thời gian cùng nguyện linh đi nhìn a d u n g thành dạp chiếu phim thực sự tốt hơn nhiều ta cuối tuần sau nói không chừng muốn đi mở hội đây người muốn co vấn đề không nhìn điện ảnh ta cũng phải phê bình ngươi mạnh an hà róc xương lóc thịt hắn một cái ta nào dám lâm trí cường liên tục xua tay hạ g i a o cười nhẹ nhàng chu n g h i ễ n nói chuyện thật có ý tứ triệu thiết a n một mặt vui mừng cười tiểu tử này coi như có chút đáng tin cậy mọi người cưới lên xe đi tô c â đi hạ dao nắm lấy chu nghi đ nàng có chút s chú chú mềm mềm, rõ ràng thoạt máy nhìn thật cao gậy gò so với hắn nghĩ muốn càng có liệu không đúng hắn không nghĩ qua eo lưng của hắn điểm mất tự nhiên cứng nở một cử động nhỏ cũng không dám chân đạp bàn đạp tựa hồ cũng là cơ giới sư khởi động sợ chính mình cái nào động tác lộ ra quá mức lỗ mãng hạ giao vô ý thức ô m chu nghiên eo là vì phòng ngựa chính mình bị sóc đi xuống eo của hắn so với nàng nghĩ càng m ả n h một chút áo đông là rộng mở bên trong chỉ mặc một kiện áo lót cái kia từng khối từng khối rõ ràng cơ bụng còn có chút cân tay nàng ma xui quỷ khiến sờ soạ n một cái cùng ván giặt đồ cứng rắn hơn nữa thật nóng a cảm giác thân thể của hắn tựa như một đám lửa ô m thật là ấm áp sừng s ố t một hồi nàng đột nhiên ý thức được mình ôm lấy chu nghiến hơn nữa nửa người dính sát hắn vội vàng đúng tay có thể đoạn này đường vừa vặn có chút sóc này lung lay hai lần cả kinh nàng lại vội vàng đưa tay ôm l đỡ tốt đ ừ n g rơi xuống chu n g u y ễ n đem tay của nàng để lại thật đúng là có chút lo lắng nàng giật mình rơi xuống trên mặt đất tất cả đều là đá vụn lao động đều phải lưu cái xẹo nếu là tay thủ t h ư ơ n g nàng liền thực tập đều phải ngâm nước nóng hạ dao không dám lộn xộn đem r á n chặt thân thể về sau rời điểm chống đi một điểm khoảng cách nhưng tay vẫn là nhẹ nhàng ôm chu n g u y ễ n thắt lưng dạng này cảm giác thật có cảm giác an toàn a chu n g u y ễ n đem tay thu hồi đi đỡ tay lái tận lực hướng bằng thẳng mặt đường cơ đi phía trước ngồi chu mặt m ạ n phía sau ngồi hạ dao để cho hắn cảm giác tinh thần trách nhiệm trần đấy tuổi trẻ thật tốt chúng ta l cũng yêu cưới nơi yêu đi xe khắp nơi đi dạo. lâm chí cường l i ề n t ạ i bọn hắn phía sau không xa vừa cười vừa nói cô nàng này mạnh an hà một mặt di mẫu cười khẽ thở dài một hơi lần này lao hạ nên phát sầu lâm chí cường đĩu môi hắn sầu cái gì vụ trộm vui à hàng thành những cái kia môn đăng hộ đối công từ ca chưa chắc có thể để cho g i a o g i a o cười được nói đúng thời gian làm sao có thể cùng ai qua đều như thế anh tỷ người nhà này đều là không mất hứng tính cách hạ g i a o thật muốn cùng với tiểu chu khẳng định trôi qua sẽ không kém mạnh an hà gật gật đầu nụ cười cũng là đặc biệt xán lạ trở lại trên trấn c h u n g h ê n bóp một cái phanh lại nhìn xem mạnh an hà cùng lâm trí cường nói mạnh tỷ lâm thúc nhanh năm giờ nếu không đi nhà chúng ta ăn đi ta đi mua một ít thịt đơn giản xào hai cái đồ ăn các ngươi cũng không cần đi nhà ăn Tốt. đi lâm trí cường cùng mạnh an hà còn chưa mở miệng lâm cảnh hành lâm bình văn hai anh em đã cướp gật đầu trước tăng thêm cầu cái nguyệt phiếu cuối tháng trong tay có nguyệt phiếu độc giả l á o r a nhớ tới ném một chút đã chương hai trăm bảy mươi mốt kk hai hợp một một chương hai trăm bảy mươi mốt kk hai hợp một một m ộ mụ có cái gì tốt do dự chẳng lẽ ngài về nhà có thể cho chúng ta làm ra càng mỹ vị hơn đồ ăn sao lâm cảnh hành một mặt không hiểu đúng đấy là được ngài vẫn là chớ vào p h ò n g bếp lâm bình văn đi theo gật đầu ta đồng ý lâm chí cường vừa cười vừa nói đương nhiên chủ yếu là ta không biết làm cơm để cho an hà bị dày vỏ mạnh an hà nhìn xem ba người cười nói gia đình dân chủ biểu quyết vậy ta cũng không có ý kiến hôm nay cao hứng ta bởi tối lại bốn điểm lâm chí cường nhỏ giọng nói ta đồng ý ta cũng đồng ý hai cái tiểu ra hòa gật đầu ngươi dám mạnh an hà róc xương lóc thịt hắn một cái lâm trí cường t ú n g tay trong tươi cười lộ ra bất đắc dĩ dân chủ cũng chia tình huống chủ yếu vẫn là nhìn kẻ độc tài tâm tình mọi người nghe vậy nhao nhao cười hạ giao n g ư ờ i đây chu nghiễng nghiêng đầu hỏi ta cũng sẽ không nấu cơm cho nên ta vui vẻ đồng ý hạ giao yêu kiểu cười nói tốt vậy chúng ta trước đi mua thức ăn chu n g h i ễ n cười gật đầu mang theo hạ giao cùng chu mạt mạt đi đầu cầu trương lão tam chủ nhật đi theo hắn nghỉ ngơi một bên khác còn có cái bán thịt heo sạp hàng bên trên còn dư hai khối thịt hắn chọn lấy một khối phẩm tướng tạm được phía trước kẹp thịt mua một con gà cùng ba cân dụ liền trở về khách sạn triệu nương nương đã cho mọi người rót t r à chu n g h ĩ n đem xe r ử a vào tường tốt đem gà giao cho láo chu đồng chí xử lý hắn chính mình x á c h theo r ụ vào phòng bếp trước tiên đem r ụ cho gọt ra tới tối nay làm cái gà kho k h o a i sọ lại đến một phần đậu phụ khô xào thịt sợi cuối cùng xào cái bắt cải đủ hai người bọn họ người nhà ăn lao chu đồng chí giết gà là một thanh h ả o thủ không nhiều sẽ liền đem một cái xử lý sạch sẽ gà nâng vào phòng bếp xác nhận không có hắn chuyện gì về sau liền ra phòng bếp cùng lầm trí cường đánh cờ đi cần t i ê u hỏa sao hạ dao ngồi ở c ậ bếp phía sau ngồi bên cạnh chu mặt mạ trận địa sẵn sàng kích động nàng chưa làm qua cơm cũng không có đốt qua dạng này thổ lò nhưng nghĩ đến mỹ vị thức ăn là từ cái này nổi sắt lớn bên trong nấu nướng đi ra lại cảm thấy có chút thần kỳ lại muốn tham dự một hai ngươi có hay không đốt qua thổ lò chu nghiến đem gà chặt thành khối cưới hỏi không có hạ dao lắc đầu cầm trong tay diêm lòng tin tràn đầy nhưng ta cảm thấy giống như cũng không là rất khó khăn vậy ngươi thử xem dùng hỏa tủi dẫn đốt dâm dạng sau đó đem dâm dạng nhét vào lòng bếp thêm điểm mảnh dâm tủi k u k u k h chu nghĩa còn không có dậy xong hạ dao đã đỏ hầm mắt ô n chu mạt mặt từ c ậ bếp phía sau chạy ra ngoài chu nghiễng cười chuyển tới cậy bếp phía sau đem dơm dạ từ cậy bếp bên trong rút ra một lần nữa đốt hỏa diễm thôn vệ khói lại nhét vào lòng bếp cảnh cây nhỏ đầu hướng bên trên để xuống ngọn lửa cọ cọ vật lên lại nhét hai cây cây sồi một đi vào cái này hỏa liền coi như đốt tốt người thật lợi hạ nha hạ dao ở bên nhìn xem không khỏi sợ hai thang phục âm thanh mang theo rang nam nữ từ mềm dẻo kaka thật là tuyệt chu m ạ t m ạ t ở bên cạnh vỗ tay nhỏ âm thanh nguyễn manh chu n g h i ễ a khỏe miệng hơi d ư ơ n g lên căn bản ép không được đốt cái h ỏ a đều có thể thu hoạch được như vậy nhiệt liệt khích l ệ sao xem ra hắn h ỏ a s á c thực chơi rất tốt ta hạ dao giống như chu m ạ t m ạ t cảm xúc giá trị đều cho quá đủ hiện tại có thể ngươi chỉ cần trông coi lò sau đó tại ta nói cần tăng lớn hỏa lực thời điểm thả một cái gỗ chu n g h i ễ a dùng quạt hương bồ đem dư thừa khói tàn ra đem lửa đầu công công vị cho hạ dao nhường lại chu mặt mặt hôm nay ngồi lên phụ tá vị trí phụ trách đánh phụ trợ được hạ dao mỉm cười ngồi xuống đem bàn tay đến lò trước lò. ánh lửa đem nàng trắng non tay chiếu đỏ thật là ấm áp à. tỉ tỉ càng ấm áp hơn nữa thơm thơm chu mặt mặt hướng trong ngực nàng góp tới đi tỉ tỉ ôm ngươi hạ dao đem nàng ôm trầm đến cười nói mặt mặt cũng tốt ấm áp như cái lò lửa nhỏ vậy chúng ta cho táo táo huy điểm cơm cơm à. cái gì nó thích ă n nhánh tây nhỏ ngươi nhìn ném b ả o một hồi liền ăn xong rồi a nguyên lai là dạng này à, cái kia cho nó huy một cái tiểu bào kiếm cái này tốt lại cho nó ăn một cái ná cao su chú nghĩa xào đồ ăn nghe lấy các nàng manh nói manh ngữ thỉnh thoảng nhìn một chút hạ dao trên mặt của nàng từ đầu đến cuối mang theo nụ cười ôn lu ông chu mạt mạt cùng nàng nói chuyện phiếm có khi sẽ còn cho nàng thanh sướng vài câu ca khúc có n h ạ c thiếu nhi cũng có điểm mật mật dạng này ca khúc lưu hành nàng âm sắc rất linh hoạt kỳ hảo thông thấu chuẩn âm cũng không tệ đặc biệt tốt nghe đừng nói chu mạt mạt nghe thấy mê mẩn chu nghiễn cũng là không khỏi vảnh lỗ thai lên nghiêm túc nghe lấy thật tốt nghe nha g i a o g i a o tỉ tỉ ngươi hát đến thật tốt chu mạt mạt vỗ tay nhỏ đầy mặt sùng bái phải không hạ dao cười nhẹ nhàng ngẩng lên đầu nhìn hướng chu n i ễ n ngươi cảm thấy thế nào c hai nghiễn nói. gật t đầu Nói, nói mỏ, sao có thể so ra có thể vượt đặng lệ quân? Hạ mà đặng quân. g lệ a o lắt đầu, u b ồ người cười mắt sẽ k h ô n gạt g n d ư ơ ngăn lên miệng khỏe c bản không ép đ ư ợ cách trong rõ r lòng n à o i cậy bếp nói chuyện phiếm từ âm nhạc đến văn học đều có đọc lướt qua chu n g h i ễ n xem như tôn quý vip ế đĩa than nghệ tỷ ạ sợ t ô u lục cùng vip ế cao cấp kỳ địa ẩn nông trò chuyện vẫn là có tới có về chu mạt mạt nghe một hồi cảm thấy buồn chán liền ra ngoài tìm hai cái ca ca nhảy dây đi p h ò n g bếp bên ngoài lao chu đồng chí bị lâm c h í cường r ế t binh bại như núi đổ thua liền ba bản giờ phút này liền động cái qua sống tốt đều muốn nghiêm túc suy tư ba phút sau đó bị ăn sạch một cái ngựa tiện thể đem một quân lao lâm ngươi cái này cờ ở dưới cũng quá tốt lao chu đồng chí vào đầu không có không có ta đây đều là vận khí tốt ngươi cái này gọi cờ kém một chiều lại đến lại đến lâm trí cường khỏe miệm chủ động giúp lao chu bảy quân cờ người nói đúng thanh này ta muốn nghiên cứu cái mới chiêu số lao chu đồng chí gật đầu một bên khác triệu nương nương đang cùng mạnh an hà nghiêm túc nghiên cứu thảo luận dệt len sợi găng tay kỹ xảo Trường 271, KK, 2 hợp 1, 2. 271, KK, 2 hợp 1, 2. mạnh an hà nghe thấy có thể nghiêm túc mãi đến triệu nương nương lấy ra nàng lục chỉ găng tay đem nàng nhìn trầm mặc triệu nương nương đem cái kia ngón tay vân xuống cười nói kỳ thật dứt bỏ cái này nhiều ra tới một cái ngón tay không nói đôi thủ sáo này ta cảm thấy dệt vẫn là rất thành công là ta cái này hơn hai mươi năm lần thứ nhất dệt đi ra có thể đeo bao tay mạnh ăn hà tỷ cái này có thể dứt bỏ sao được thôi nguyên lai、like、tất cả mọi người là không sai biệt lắm trình độ cái kia nàng liền yên tâm năm ngoái nàng hào hứng vội vàng cho lão lâm dệt găng tay bận rộn hơn nửa tháng cuối cùng dệt đi ra bao tay thiếu một cái ngón tay bị văn phòng các tỷ bội cười ba tháng về sau lão lâm từ nhỏ ngón cái vị trí gạt ra một cái động đến mang theo lên một tuần lễ ban nàng lại bị các đồng nghiệp của hắn cười một tháng biến mất ngón tay tìm tới tại triệu thiết anh dệt đôi thủ sáo này bên trên đây một phần coi như không tệ gà kho khoai sọ một phần không sai đậu phụ khô xào thịt sợi một phần coi như không tệ tóp mỡ xào bắp cải c h u n g n g h ĩ bưng đồ ăn đi ra ở giữa là một cái b ồ n lớn đỏ rực gà kho khoai sọ đậu phụ khô xào thịt sợi cùng bã dầu sen trắng phân hai bảng trang hai bên tất cả thả một đĩa gà kho khoai sọ làm mấy lần hôm nay tiêu chuẩn rõ ràng để thắng đạt tới coi như không tệ tiêu chuẩn tóp mỡ xào bắp cải món ăn này trải qua hắn không ngừng xào không ngừng xào cũng cuối cùng từ không sai tăng lên tới coi như không tệ tiêu chuẩn lần thứ nhất xào đậu phụ khô xào thịt sợ cũng miễn cưỡng đậu phụ khô x à o thịt sợi món ăn này là chú n g h i ĩ n trong lòng tốt một t r ò n g đậu r i a n g phối hợp hai cành mà gai lại dùng thịt vụn một x à o ổn thỏa ăn với cơm đồ ăn gà kho khoai sọ chú n g h i ĩ n cho ba tên tiểu gia hỏa lưu lại một b ồ n nhỏ không có kích dầu nóng ớt bột khẩu vị bên trên lệnh hơi tương ớt hương thích hợp hắn hơn nhóm còn chưa đủ kiên cường dạ dày hoa nha đây chính là nhà của các người thường đồ ăn sao trời ạ lâm cảnh hành há to miệng một mặt khiếp sợ nương nương ngài còn muốn nhi tử sao ngài xem ta thế nào lâm bình văn nhìn xem ngồi ở bên cạnh nàng triệu thiết anh vẻ mặt thành thật hỏi tiểu gia hỏa đã nhìn ra cái nhà này ai nói chuyện có thể chắc chắn liền cùng nhà bọn họ đồng dạng thế nào ngươi muốn cùng ta một nhà sao triệu thiết anh cười hỏi lâm bình văn nhìn ngươi cái kia tiền đồ mạnh an hà bất đắc dĩ lắc đầu nương nương ngươi cũng suy nghĩ một chút ta lâm cảnh hành nói theo anh tỷ ngươi đem bọn hắn đều thu a ta còn b ấ t lo mạnh an hà không nhịn được cười nói vậy không được ta có thể không chú ý được tới ba cái bé con triệu thiết anh lắc đầu nhìn xem xẹp miệng hai bé con cười nói bất quá các ngươi nếu là gọi ta một tiếng mẹ đ u ô về sau các ngươi lúc nào nghĩ đến ăn cơm cũng được thật sự hai cái tiểu ra hỏa con mắt lập tức phát sáng lên đồng thời nhìn về phía một bên mạnh an hà đầy mắt chờ mong có thể chứ mụ mụ mẹ nuôi mạnh an hà suy tư một hồi nhìn về phía ngồi bên cạnh lâm trí cường ta không có ý kiến lao lâm ngươi cứ nói đi ngươi không có ý kiến ta khẳng định cũng không có ý kiến lao chu cùng anh tỷ đều là coi như không tệ người hai tử có thể nhận bọn hắn làm cha nuôi mẹ nuôi đây là chuyện tốt lâm trí cường cười nói bất quá chúng ta liền không đi l ã o truyền thống cái kia một bộ nhận thân nghi thức trực tiếp đổi giọng có thể không đương nhiên được cái k i a m ộ t bộ ta cũng cảm thấy phiền phức triệu thiết anh cười gật đầu t h ầ n s ắ c nghiêm túc mấy phần hai cái này hải tử ta nhìn xem rất thích thú hai người các ngươi thật muốn đáp ứng vậy chúng ta người hai nhà xem như là một c h à n g duyên phận lao chu đồng chí nghe vậy cũng để chen xuống nhìn xem hai hải tử vui vẻ cười đột nhiên như vậy hạ giao có c h ú t n ộ n g làm sao đột nhiên liền nhận cha nuôi mẹ nuôi đây cũng là tứ xuyên đặc sắc đi chu nghiễn giải thích nói tứ xuyên bên này nhận cha nuôi mẹ nuôi rất phổ biến có nhiều chỗ gọi là bảo vệ bảo b à n lương còn có nhân vật là thân ví dụ như cổ thụ đá n à i chờ mà một chút quan hệ thân cận bằng hữu cũng sẽ bị bằng hữu hải tử nhận làm chăn nuôi mẹ nuôi c h u nghiễn cho một đêm bỏ hảo trưởng từ nhóm làm bốn n ă m t ba ba tốt nghiệp năm thứ hai liền lên làm tráng nghiên tạo hôn bạn cùng phòng nữ nhi chăn nuôi không có cách gọi hắn một tiếng ba ba các loại nhãn hiệu phương đồ ăn v ậ t cùng giò xét cửa hàng khách sạn một năm không mang nặng không có bạn cùng phòng có thể c ự tuyệt mà lâm cảnh hành cùng lâm bình văn nếu là thật nhận cha mẹ hắn làm chăn nuôi mẹ nuôi hắn cũng không cần kêu lâm trí cường cùng mạnh ăn hà cha nuôi mẹ nuôi tất cả nhận tất cả nhưng quan hệ xác thực sẽ trở nên càng có trói buộc ngày lễ ngày tết việc hiếu hỉ đều phải dựa theo thân thuộc cấp bậc lễ nghĩa lui tới triệu nương nương thuận miệng nhấc lên mạnh an hà cùng lâm trí cường cái gật đầu này quan hệ này coi như xong rồi lâm trí cường cùng mạnh an hà là có chi thức h i ể u lễ nghĩa người lại là riêng phần mình lĩnh vực lãnh đạo đối với cấp bậc lễ nghĩa là mười phần xem trọng cho nên điểm này đầu tuyệt không phải nói đùa đây là thật nguyện ý để hai đứa bé nhận bên giới đạo này quan hệ là thâm nhập tiếp xúc về sau đối với bọn họ cái này gia đình đối với triệu nương, nương cùng lao chu đồng chí tán thành mẹ n i chan i lâm cảnh hành cùng lâm bình văn hai huynh đệ trăm miệm một lời hô ai thân、ngoan. triệu nương nương cười ha h à nói ân ngoan lao chu đồng chí cũng là mỉm cười gật đầu vậy sau này mạt mạt cũng là m ộ i m ộ i ta ta có m ộ i m ộ i lâm cảnh hành hai mắt tỏa ánh sáng lần sau ta muốn mang nàng đi trường học ta muốn để các bạn học tất cả xem một chút m ộ i ta nhiều đáng yêu hai cái ca ca vậy ta có thật nhiều thật nhiều ca ca a chu mạt mạt nhìn xem hai người nụ cười trên mặt cũng có chút sán lạc h u n g h ĩ n ca ca về sau ngươi chính là anh rồi ta lâm bình văn thì ôm lấy chu n g h ĩ n tay vô cùng vui vẻ dễ nói dễ nói về sau bánh bao no lúc nào nghĩ đến ăn cơm cũng được ca cho các ngươi nuôi cơm chu n g h i ễ n vừa cười vừa nói đại ca vĩnh viễn hảo đại ca thanh này hai bé con sướng đến phát rồi, rồi. hạ g i a o nhìn đều có chút g h i tị nàng còn không có cái này đãi nộ đâu trông mong nhìn qua chu n g h i ễ n một tiếng ca ca đến bên miệng kém chút n h ị n không được hoặc là nàng nhìn chăm chú quá mức nóng rực chu n g h i ễ n quay đầu nhìn hướng nàng cười nói ngươi cũng tới thôi ta cũng cho ngươi quản vậy ta gọi ngươi là gì tốt hạ g i a o hé miệng cười biểu ca ngươi cũng có thể đi theo bọn họ k ê chu n h i n h ì n xem nàng cười ca ca hạ dao miệng giật, giật không có kêu lên tìm đến mặt lại trước đỏ lên chương hai trăm bảy mươi một kk hai hợp một ba chương hai trăm bảy mươi mốt kk hai hợp một ba không được đều không ra miệng cảm giác có chút xấu hổ chu nghiễn hé miệng cười nàng xấu hổ bộ dạng làm sao lại như thế đáng yêu bữa này ra hiến trở thành lâm cảnh hành cùng lâm bình văn nhận thân thực rượu lâm thúc cũng bởi vậy được mạnh an hà phê chuẩn cùng lao chu đồng chí uống hai lượng ngâm rượu đương nhiên không loại trừ bởi vì lao chu đồng chí lấy ra chính là cầu k ỳ ngâm rượu nguyên nhân gà kho khoai sọ thu được đại gia nhất trí khen ngợi giảm tay bản bị ba tên tiểu gia hỏa ăn tinh quang liền nước cấm đều bị bọn hắn lấy ra trộn lấm hạ dao thì đối với thịt vụn đậu phụ khô ưa thích không rời đỏ phát sáng chân như bôi dầu đậu phụ khô phối hợp ớt xanh tươi xanh xô da sáng rõ màu sắc mùi thơm nước m u ố i mà đến hạ dao kẹp một k i a thịt vụn cùng đậu giang lại dựng vào một khối nghiêng c ắ t quả ớt miệng vừa hạ xuống chân mềm thịt vụn phối hợp kinh ngạc hút no bụng nước cấm đậu giang miệng vừa hạ xuống quả ớt trở thành điểm mắt bút mặt ư ơ i cùng có chút vị cay tại trên đầu lưỡi dao hỏa đậu g a n g đơn vỏ cháy xém hương cùng nội bộ chân mềm đan vào trở thành mỹ vị t r ư ơ n h ạ c cảm giác cùng hương vị điệu thuyện hạ dao không nhịn được lay một cái cơm. núi lỏng r a thơm ngọt cơm chân tử bọc lấy trên đầu lưỡi dư hương thực sự quá ăn với cơm thịt này ti rang đậu mục nát làm xong ăn ngon cùng kho đậu r a n g là hoàn toàn khác biệt cảm giác tốt ăn với cơm hạ dao nhìn xem trung n g h i ễ n ngươi thật giỏi hình như món gì đều sẽ làm vẫn tốt chứ còn có tiến bộ không gian trung n g h i ễ n khẽ m ỉ m cười đáng chết khỏe miệng lại ép không được hắn cũng ăn không ít đậu, phụ khô xào thịt sợi, nhờ vào đậu giang phẩm chất cùng với gần nhất đối với ngư hương đục ty món ăn này lý giải cùng đem khống đạo này lần thứ nhất thử nghiệm làm đồ ăn đúng là tiêu chuẩn trở lên đồ ăn đặc tính là có trung tính điểm này không thể nghi ngờ ăn xong c ơ m tối bên ngoài sắc trời đã có chút ưu ám lâm trí cường cùng mạnh an hà mang theo hai cái bé con trở về đội bài tập nhìn ra được tối nay khó tránh khỏi sẽ có một c h à n g mẫu tự quan hệ thử thách hai đứa bé tại phía trước đi đi nhảy nhót mạnh an hà kéo lâm trí cường cử tay cười t ủ n g tìm nói ngươi phía trước không phải một mực không cho hai đứa bé nhận chăn nuôi mẹ nuôi sao làm sao hôm nay đột nhiên đổi chủ ý giữa đồng nghiệp ta cảm thấy không quá thích hợp không quản là ngươi tại viện kiến trúc đồng sự vẫn là ta tại nhà máy dệt đồng sự có cái tầm quan hệ này công tác không quá tốt mở rộng người khác ở sau lưng khó tránh khỏi cũng sẽ có nhàn th lâm trí cường vừa cười vừa nói nhưng chu ca cùng anh t ỷ không giống bọn hắn cần cụ thuần phát hơn nữa có loại nghiêm nghị chính khí ở trên người ta cảm thấy hai đứa bé có thể từ bọn hắn cùng chu n g h ễ n trên thân học được rất nhiều ưu tú phẩm chất lâm s ư ở n g trường nói chuyện là không giống à thật không phải là bởi vì chu n g h ễ n làm đồ ăn ăn quá ngon mạnh a n hà nhìn chằm chằm hắn mỉm cười hỏi rất hiển nhiên đây cũng là có nhất định suy tính nha lâm trí cường thản nhiên gật đầu về sau bọn hắn lại kêu ăn cơm chúng ta nâng lên đồ vật liền có thể đi lẽ thẳng khí hùng có đạo lý cái kia chu nghĩa cùng giao giao việc này chúng ta về sau còn phải để tâm chút hai đứa bé bên kia chúng ta không can thiệp thật muốn đến gặp phụ huynh một bước kia nhưng phải cho tiểu c h u giúp trợ lực cũng không tính ăn không nhân ra nhiều như vậy bữa cơm đi mạnh ăn hà gật đầu nhìn xem hắn cười ta cảm thấy c h u n g nghĩễn cao thấp đến gọi ngươi một tiếng chán hôi không cần ta đợi hắn gọi ta dựa đây c h u n g nghĩễn đưa hạ g i a o trở lại túc xá lầu dưới hạ g i a o nhìn hắn một cái một chút do dự nói ta cảm giác ăn ngon no bụng à hay là chúng ta lại đi đi Tốt. Chú gật Chú có nghiễn không ph nửa đầu, hai người c á i bóng tại sau lưng dần dần kéo dài mùa đông đê khi trời tối liền không có bóng người chu nghiễn lúc ra cửa g i ấ u đèn tin một đoàn mở nhạt chiếu sáng sáng lên đường từ hạ giao dưới chân hướng về phía trước dọc theo một mét vòng tròn mà thế giới bên ngoài đen kịt một màu liền ánh trăng đều là lạnh màu trắng cùng với nước sông rầm rầm xung kích đê âm thanh băng lanh đêm đông liền côn trùng kêu vang đều biến mất hạ giao vô ý thức hướng chu nghiễn bên cạnh tới gần một chút nàng có chút sợ tối càng sợ nước nguyên lai tiểu chấn đêm cùng nội thành không giống nhau lắm có chút đáng sợ tới gần chu nghi giống như là tại tới gần trong bóng tối một đám lửa cho nên nàng không nhịn được chậm rãi hướng bên cạnh hắn tới gần sau đó một cái ấm áp bàn tay lớn cầm nàng nắm chặt nắm tay nhỏ tay bàn tay to kia chuyển đến n h i ệ t lượng tựa hồ trong nháy mắt xua tán đi rét lạnh cùng sợ hãi hạ g i a o bước chân dừng lại ngơ ngác n g ẩ n khuôn mặt nhỏ n g ẩ n đầu đối mặt chu nghĩễn con mắt đó là so với ánh trăng còn ánh mắt sáng n g ờ i mang theo ôn nhu cùng quan tâm trời tối có chút lạnh chúng ta trở về đi chu nghĩễn túi đầu nhìn xem nàng âm thanh ôn l u được hạ dao gật đầu từ lòng bàn tay chuyển đến hiện lượng tựa hồ rất nhanh chuyển tới trên mặt. Chuyện gì xảy ra? một chút đều không muốn bung ô ra chu nghiện dắt tay của nàng đi trở về túi đầu nhìn nàng một cái bước chân của nàng nhẹ nhàng không ít tay nhỏ bé lạnh như băng dần dần có mấy phần ấm áp n ắ m ở trong tay tựa như một khối nóng ngọc hắn lúc trước trò chuyện một chút phát hiện nàng dựa vào càng ngày càng gần âm thanh càng ngày càng nhỏ lắc lư tay sát qua mu bàn tay của hắn lạnh như băng vào đông ban đêm bờ sông gió lạnh lạnh buốt thấu xương hắn lúc này mới đột nhiên ý thức được cũng không phải là mỗi người cũng không sợ lạnh cũng không sợ đen tô kê sông đối với hạ dao mà nói có không phải rất tốt ký ức cho nên hơi trần trờ về sau hắn vẫn là cầm tay của nàng. tới gần lầu ký túc xá cửa hành lang ánh đèn xua tán đi hát cám c h u n g h i ễ n lúc này mới bông lòng tay ra hạ g i a o thuận thế đem tay nhét vào túi hai người đứng tại túc xá lầu dưới cảm ơn hạ g i a o ngẩng đầu nhìn hắn c h u n g h i ễ n túi đầu hai người ánh mắt đối đầu khoe miệng đều mang tiểu ý lại vô ý thức riêng phần mình rời đi ánh mắt lên đi bên ngoài lạnh lẽo c h u n g h i ễ n ấm giọng nói được hạ g i a o gật đầu quay người hướng trong hành lang đi đến đi hai bước quay đầu hé miệng nhẹ nhàng đều một tiếng kk ân trung h i ễ n sửng sốt hạ dao đã đạp đạp chạy lên lầu đi mùa đông có chút lạnh nhưng hình như cũng không có biết b á t như vậy chu nghĩa đã cảm thấy rất tốt chương 272, như người nước uống ấm lạnh tự biết nguyện phiếu tăng thêm 1,464. m ộ t chương 272, như người nước uống ấm lạnh tự biết nguyện phiếu tăng thêm 1,464. m ộ t m ụ mụ có cái gì tốt do dự chẳng lẽ ngài về nhà có thể cho chúng ta làm ra càng mỹ vị hơn đồ ăn sao lâm cảnh hành một mặt không hiểu đúng đấy là được ngài vẫn là chớ vào phòng b ế p lâm bình văn đi theo gật đầu ta đồng ý lâm trí cường vừa cười vừa nói đương nhiên chủ yếu là ta không biết làm cơm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 Tốt, vậy chúng ta trước đi mua thức ăn chu n g u y ễ n cười gật đầu mang theo hạ dao cùng chu mạt mạt đi đầu cầu trương lão tam chủ nhật đi theo hắn nghỉ ngơi một bên khác còn có cái bán thịt heo sạp hàng bên trên còn dư hai khối thịt hắn chọn lấy một khối phẩm tướng tạm được phía trước kẹp thịt mua một con gà cùng ba cân rụ liền trở về khách sạn triệu nương nương đã cho mọi người rót t r à chu n g u y ễ n đem xe r ử a vào tường ngừng tốt đem gà giao cho lão chu đồng chí xử lý hắn chính mình sách theo dụ vào phòng bếp trước tiên đem rụ cho gọt ra tới tối nay làm cái gà kho k h o i sọ lại đến một phần đầu phụ khô xào thịt sợi cuối cùng xào cái bắp cải đủ hai người bọn họ người nhà ăn.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 nhưng ta cảm thấy giống như cũng không là rất khó khăn vậy ngươi thử xem dùng hỏa tủi dẫn đốt dơm dạ sau đó đem dơm dạ nhét vào lòng bếp thêm điểm mảnh dơm tủi khu khu cụ chu n g h i ê n còn không có dạy xong hạ dao đã đỏ h ồ n g mắt ôm chu mặt mặt từ kệ bếp phía sau chạy ra ngoài khói trắng cuộn cuộn nàng biểu lộ có chút ngộng chu mặt mặt cũng có chút ngộng mềm mềm tới một đao i a o g i a o tỉ tỉ thật lợi hại ca ca đốt hỏa hình như đều không có khói đâu không có việc gì chính là không đốt đốt mới khói lớn minh hỏa ngược lại không có khói chu nghiến cười chuyển tới c ậ bếp phía sau đem dơ hỏa d i ễ m thôn vệ khói lại nhét vào lòng bếp c à n h cây nhỏ đầu hướng bên trên để xuống ngọn lửa cọ cọ vật lên lại nhét hai cây cây sồi mục đi vào cái này hỏa liền coi như nó t ố t người thật lợi hại nha hạ dao ở bên nhìn xem không khỏi sợ hai t h á n phục âm thanh mang theo giang nam nữ t ử mềm dẻo ca ca thật là tuyệt chu m ạ t m ạ t ở bên cạnh vỗ tay nhỏ âm thanh nguyễn manh chu n g h i ĩ n khỏe miệng hơi d ư ơ n g lên căn bản ép không được đốt cái hỏa đều có thể thu hoạch được như vậy nhiệt liệt khích l ạ sao xem ra hắn hỏa xác thực chơi rất to ta hạ dao giống như chu mặt mặt cảm xúc giá trị đều trò quá đủ hiện tại có thể, sau đó tại ta nói cần tăng lớn hỏa lực thời điểm thả một cái gỗ chu nghĩa dùng quạt hương bồ đem dư thừa khói t ả n ra đem lửa đầu công công vị cho hạ g i a o nhường lại chu mặt mặt hôm nay ngồi lên phụ táo vị trí phụ trách đánh phụ trợ được hạ g i a o mỉm cười ngồi xuống đem bàn tay đến lò trước lò ánh lửa đem nàng trắng non tay chiếu đỏ thật là ấm áp a tỷ tỷ càng ấm áp hơn nữa thơm thơm chu mặt mặt hướng trong ngực nàng g ó t tới đi tỷ ôm ngươi hạ dao đem nàng ôm trầm đến cười nói mặt mặt cũng tốt ấm áp như cái lò lửa nhỏ vậy chúng ta cho táo táo huy điểm cơm cơm a cái gì nó thích ă n nhánh tây nh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 t hạ ậ thật t tốt tỉ tỉ, hát tốt nghe nha. ngươi đến Giao giao tỉ tỉ, ngươi hát đến thật tốt chù m t mạt vỗ t a y đầy nhỏ, sùng không? Phải Hạ mặt g bái. i a o cười nhẹ nhàng ngẩng lên đầu nhìn hướng c h u n g nghiễn ngươi cảm thấy thế nào em hay âm thanh của tự nhiên ta cho rằng vừa vặn là đặng lệ quân đang hát đây c h u n g nghiễn gật đầu nói nói mỏ ta sao có thể so ra mà vượt đặng lệ quân hạ g i a o lắc đầu b u ồ n cười mắt sẽ không g ạ t người dương lên khỏe miệng căn bản ép không được trong lòng rõ ràng thoải mái đến ngươi cũng nghe đặng lệ quân sao hạ dao hiếu kỳ hỏi â phía trước có nghe qua băng nhạc chu nghiễn gật đầu âm xác không quá tốt không bằng ngươi hát thật tốt hạ giao nụ cười càng thêm s á n l ạ có thể là thu băng lại nguyên nhân lần sau ta cho ngươi mang nguyên bản được hai người ngăn cách kệ bếp nói chuyện phiếm từ âm nhạc đến văn học đều có đọc lướt qua chu nghiễn xem như tôn quý viếp đĩa than nghệ tỷ ạ sở t u lục cùng viếp cao cấp kỳ địa ẩn nông trò chuyện vẫn là có tới có vẻ chu mặt mặt nghe một hồi cảm thấy buồn chán liền ra ngoài tìm hai cái ca ca nhảy dây đi phong bếp bên ngoài lao chu đồng chí bị lâm c h í cường giết binh bại như núi đổ thua liền ba bản giờ phút này liền động cái qua sống tốt đều muốn nghiêm túc suy tư ba phút sau đó bị ăn sạch một c á n ngựa ti người cái này cờ ở dưới cũng quá tốt lao chu đồng chí vào đầu không có không có ta đây đều là vận khí tốt người cái này gọi cờ kém một chiêu lại đến lại đến lâm trí cường khoe miệng điên cùng dâng lên chủ động giúp lao chu bảy con cờ người nói đúng thanh này ta muốn nghiên cứu cái mới chiêu số lao chu đồng chí gật đầu một bên khác triệu nương nương đang cùng mạnh an hà nghiêm túc nghiên cứu thảo luận dệt lên sợi găng tay kỹ xảo chương hai trăm bảy mươi hai như người nước uống ấm lạnh tự biết nguyện phiếu tăng thêm một phẩy bốn sáu bốn hai chương hai trăm bảy mươi hai như người nước uống ấm lạnh tự biết n g u y ệ t phiếu tăng thêm một phẩy bốn sáu bốn hai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 tóc mỡ xào bắp cải món ăn này trải qua hắn không ngừng xào không ngừng xào cũng cuối cùng từ không sai tăng lên tới coi như không tệ tiêu chuẩn lần thứ nhất xào đậu phụ khô xào thịt sợi cũng miễn cưỡng đạt tới không sai tiêu chuẩn đậu phụ khô xào thịt sợi món ăn này là chú n g h i ễ n trong lòng tốt một t r ò n g đậu r a n g phối hợp hai cành mật gai lại dùng thịt vụn một xào ổn thỏa ăn với c ơ m đồ ăn gà kho khoe sọ chú n g h i ễ n cho ba tên tiểu gia hỏa lưu lại một b ồ n nhỏ không có kích dầu nóng ớt bột khẩu vị bên trên lệch hơi tương ớt hương thích hợp hắn hơn nhóm còn chưa đủ kiên cường dạ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 chu n g h i ễ n giải thích nói tứ xuyên bên này nhận chăn nuôi mẹ nuôi rất phổ biến có nhiều c h ỗ gọi là bảo vệ bảo bằng nương còn có nhận vật là thân ví dụ như cổ thụ đá mải chờ mà một chút quan hệ thân cận bằng hữu cũng sẽ bị bằng hữu hải tử nhận làm chăn nuôi mẹ nuôi chu n g h i ễ n cho một đêm bỏ hảo trưởng t ừ nhóm làm bốn năm t ba ba tốt nghiệp năm thứ hai liền lên làm tráng niên tảo hôn bạn cùng phòng nữ nhi chăn nuôi không có cách gọi hắn một tiếng ba ba các loại nhãn hiệu phương đồ ăn vật cùng dò xét cửa hàng khách sạn một năm không mang nặng không có bạn cùng phòng có thể tự tuyệt mà lâm cảnh hành cùng lâm bình văn nếu là thật nhận cha mẹ hắn làm chăn nuôi mẹ uôi.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 biểu c a n g ư ơ i c ũ n g có t h ể đ i t h e o b ọ n họ kê ơ c hai u n n n h ì người xem n n à c c ư ớ c uống o m i ệ n g h tự biết n g có k ê u l ê n t i ế n u tăng thêm một bốn trăm sáu mươi bốn g ba chương i hai trăm bảy m ư ơ g 272, như người nước uống ấm lạnh tự biết nguyện phiếu tăng thêm 1,464, ố b a không được đều không ra miệng cảm giác có chút xấu hổ chu n g h ĩ n hé miệng cười nàng xấu hổ bộ dạng làm sao lại như thế đáng yêu bữa này ra hiến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 chân mềm thịt vụn phối hợp kinh ngạc hút no bụng nước cấm đậu giang miệng vừa hạ xuống quả ớt trở thành điểm mắt bút mặt tươi cùng có chút vị cay tại trên đầu lưỡi giao h ò a đậu giang đơn vỏ cháy xém hương cùng nội bộ chân mềm đan vào trở thành mỹ vị c h ư n g nhạc cảm giác cùng hương vị đều tuyệt hạ dao không nhịn được lay một cái cơm lưới lỏng da thơ m ngọt cơm chân tử bọc lấy trên đầu lưỡi dư hương thực sự quá ăn với cơm thịt này ti giang đậu mục nát làm xong ăn ngon cùng kho đậu g a n g là hoàn toàn khác biệt cảm giác tốt ăn với cơm hạ dao nhìn xem trung n i ễ n ngươi thật giỏi hình như món gì đều sẽ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 Ta chúng ả m t ấ y c h h i nghĩa gật i n g đầu không có nửa phần do dự cùng do dự cũng không để ý mặt trời đã lặn sắc trời bắt đầu tối hạ dao cười đi theo bên cạnh hắn dọc theo hắn đê đi về phía trước hai người cái bóng tại sau lưng dần dần kéo dài mùa đông đê khi trời tối liền không có bóng người trung nghĩa lúc ra cửa dấu đèn tin một đoàn mở nhạc chiếu sáng sáng lên đường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 một cái ấm áp bàn tay lớn cầm nàng nắm chặt nắm tay nhỏ tay bàn tay to kia chuyển đến nhiệt lượng tựa hồ trong nháy mắt xua tán đi rét lạnh cùng sợ hãi hạ dao bước chân dừng lại ngơ ngác ngẩng khuôn mặt nhỏ ngầm đầu đối mặt chu n g h ễ n con mắt đó là so với ánh trăng còn ánh mắt sáng ngời mang theo ôn nhu cùng quan tâm trời tối có chút lạnh chúng ta trở về đi chu n g h ễ n túi đầu nhìn xem nàng âm thanh ôn n luận được hạ dao gật đầu từ lòng bàn tay chuyển đến nhiệt lượng tựa hồ rất nhanh chuyển tới trên mặt chuyện gì xảy ra một chút đều không muốn bưng ra chu nghĩa dắt tay của nàng đi trở về túi đầu nhìn nàng một cái bước chân của nàng nhẹ nhàng không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 hạ g i a o thuận thế đem tay nhét vào túi hai người đứng tại túc xá lầu dưới cảm ơn hạ g i a o ngẩng đầu nhìn hắn chu nghiến túi đầu hai người ánh mắt đối đầu khoe miệng đều mang tiêu ý lại vô ý thức riêng phần mình rời đi ánh mắt lên đi bên ngoài lạnh lẽo chu nghiến ấm giọng nói được hạ g i a o gật đầu quay người hướng trong hành lang đi đến đi hai bước quay đầu hé miệng nhẹ nhàng đều một tiếng ca ca. ân chu nghiến sửng sốt hạ g i a o đã đạp đạp chạy lên lầu đi mùa đông có chút lạnh nhưng hình như cũng không có biết bắt như vậy chu nghiến đã cảm thấy rất tốt chương hai trăm bảy mươi ba bà áo dì từ nhập môn đến nhập thổ sáu k hai hợp một một chương hai trăm bảy mươi ba bà áo g ì từ nhập môn đến nhập thổ sáu k hai hợp một một liền cái này ta mẹ nuôi nhà khách sạn nhà bọn họ bánh bao ăn rất ngon đấy ta nói với các ngươi a ta dừng lại có thể ăn ba cái đây cả ta nói đúng ta có thể ăn hai cái lâm cảnh hành cùng lâm bình văn mang theo năm mươi sáu cái học sinh tiểu học chỉ vào tiệm cơm chu nhị hoa cửa ra vào trồng chất lên lồng hấp tương đối kiêu ngạo mà nói thật sự so với nhà ăn nhà mày bánh bao ăn ngon gạt người lời nói lâm cảnh hành ngươi chính là chó con a mấy cái tiểu nam sinh nhìn xem lồng hấp kích động phía sau đi theo lâm trí cường cùng mạnh an hà còn có mấy đứa bé phụ huynh đều là một cái người nhà viện nhà máy d ạ c lãnh đạo mấy đứa bé niên kỳ tương tự bình thường viết xong bài tập liền cùng nhau chơi đ ù a phụ huynh ở giữa cũng, cũng coi ũ n g c là c ò n biết nghe được hai hải tử lời nói mấy người khác đều có chút kinh ngạc lâm sưởng trường các ngươi cho hai cái này hải tử nhận bảo vệ bảo văn phòng ngưu phó chủ nhiệm hiếu kỳ hỏi những người khác cũng là nhao nhao nhìn về phía lâm trí cường cùng mạnh an hà đều có chút hiếm l ạ lâm trí cường tuổi còn trẻ liền lên làm phó trưởng xưởng xuất ngoại du hòa Lại hai i ể u thuật, kỹ t vị này h dạy sau bình thường phần lớn là đóng cửa lại tới qua thời gian ngoại trừ cùng ươm tơ phân xưởng triệu đông triệu chủ nhiệm quan hệ đi gần một chút cùng bọn hắn cũng liền gật đầu hỏi thăm tốt quan hệ làm sao lại đột nhiên cùng cái này tiệm cơm chu nhị hoa lão bản nương nhật thân đúng vậy hai đứa bé nhận lão bản nương anh tỷ làm cản mẹ lâm trí cường cười gật đầu nhưng cũng không có giải thích quá nhiều kỳ thật hôm nay hai cái này hải tử mang theo trong viện bọn nhỏ tới ăn bánh bao việc này bọn hắn hai phu thê cũng không biết xuống lầu nhìn thấy một đám hải tử tại cửa tiểu viện trở lấy muốn đồng thời đi ăn bánh bao lại đi đến trường đều cảm thấy có chút buồn cười được thôi ngày hôm qua mới vừa nhận mẹ nuôi hôm nay liền cho mẹ nuôi mang làm ăn mạnh ăn h à che m i ệ n g nhỏ giọng nói chú đánh một cái không ăn không lâm trí cường cũng đi theo cười đạo lý đối nhân xử thế cái này một khối cái này hai hải tử vẫn là có thể mẹ nuôi nghiên ca lâm cảnh hành cùng lâm bình văn vào cửa hàng trước cùng triệu thiết anh cùng chu n g u y ĩ n bọn hắn chào hỏi ai cảnh hành cùng bình văn tới a nhanh bên trong ngồi cái này bánh bao vừa muốn ra lò đây triệu nương nương vui tươi hớn hở đáp chào hỏi hai người ngồi mẹ nuôi chúng ta cho các người mang tiểu bằng hữu tới ăn bánh bao lâm cảnh hành một mặt tiêu nạo g nói nương nương tốt các tiểu bằng hữu nhao nhao hướng về triệu nương nương chào hỏi ai nha các người tốt các người tốt các người cũng ngồi nhà triệu nương, nương cực kỳ vui vẻ có thể a hai người các ngươi chu nghĩễn nhìn thấy phía sau đi theo phụ huynh cũng không nhịn được bật cười hai cái này bé con thật đúng là không ăn không bánh bao nghiên ca mặt mặt đâu lâm cảnh hành hỏi đến rồi đến rồi chu m ặ t m ặ t từ sau quậy một bên đi ra bưng chén của nàng chạy tới hai cây bím tóc đi theo thoáng qua đầy mắt lóc anh ăn cơm sao nhìn đây là mội mội ta đáng yêu không lâm cảnh hành đầy mặt t i ê u ngạo mà cùng các bằng hữu của hắn giới thiệu nói thật đáng yêu thật nhỏ một cái a nàng tiểu hai ca tiểu hai tỷ môn nhao nhao gật đầu một mặt hiếm lạ mà nhìn xem c h ù mặt mặt đây cũng là mội mội ta lâm bình văn đi theo k ê u ngạo nói đinh linh linh một bên đồng hồ báo thức vang lên triệu nương nương đưa tay đem đồng hồ báo thức n h ế n tắt giải khai nắp lồng hấp hơi nóng mang theo bánh bao thịt mùi thơm mừng lên một nửa tuân hướng bên ngoài một nửa cuốn vào khách sạn hoa nha thật là thơm a U ngụ các tiểu bằng hưu con mắt lập tức phát sáng lên còn có không nhịn được nuốt nước miếng các gia trưởng mới vừa đi tới khách sạn cửa ra vào nhìn chăm chú hướng về kia lồng hấp nhìn lại lồng hấp bên trong từng cái bốc hơi nóng bánh bao lớn trắng tinh ra mặt thấm ra một ít dầu nước cải mầm bánh nhân thịt cùng với mạch hương theo hơi nóng đập vào mặt cái này giữa mùa đông buổi sáng ai chịu nổi loại này xung kích ca ôi cái này bánh bao nhìn xem coi như không tệ cải mầm bánh nhân thịt hai ngày trước liền nghe bọn hắn lại nói tiếp còn không có ăn đây ngưu chủ nhiệm là cái hói đầu phát tướng trung niên nam nhân ca ngợi nói hôm nay phải hảo hảo nếm thử là không sai số một trở về ăn ta ăn năm cái lâm trí cường cười gật đầu anh tỉ chúng ta lại tới mạnh an hà đã vào cửa hàng từ túi đeo vai bên trong lấy ra một cái tinh xảo cái hộp nhỏ đưa cho triệu thiết anh tặng cho ngươi tiểu lễ vật an hà ngươi còn đưa lễ vật gì a ta cái này cũng không chuẩn bị a triệu thiết anh vội vàng xua tay hai đứa bé nhân t h n chúng ta không đi những cái kia r ư ờ m g giá lễ tiết nhưng chúng ta làm cha mẹ nó vẫn là phải bày tỏ một chút mạnh an hà vừa cười vừa nói một sợi tơ khăn ta lần trước đi dương thành mở hội tại triển lãm bán hàng sẽ lên mua ta một điểm tâm ý triệu thiết anh đem tay tại tạp r ề bên trên cọ lại cọ lúc này mới đưa tay tiếp nhận hội tôi cười nói vậy ta nhưng là nhận ngươi chọn khẳng định đẹp m ắ t quay đầu ta cũng cho ngươi dệt một đầu khăn quàng cổ mạnh an hà nghĩ đến vậy đối với sáu cái đầu ngón tay bộ liền vội vàng lắc đầu không cần ngươi mỗi ngày đi làm bận rộn như vậy tan tầm liền hảo hảo nghỉ ngơi đi chú nghĩa nhìn ra mạnh an hà khó xử cười tiếp lời gốc dạng mạnh tỉ các người hôm nay muốn ăn mấy cái bánh bao mạnh ăn hà nhìn xem hắn nói ta hôm nay không ăn bánh bao ta nghĩ ăn một bát sườn kho mặt ít thả điểm quả ớt ăn xong ta lại l ê n bên trên dung thành đi ăn quả dầu trên đường lắc khó chịu bọn hắn ăn bao nhiêu ngươi liền cho bọn hắn một người trước lên hai cái bánh bao à không đủ lại thêm lâm chí cường cười nói ta muốn m ộ n cái buổi sáng hôm nay muốn tuần tra phân xưởng thông lệ kiểm tra tu sửa ta đến toàn bộ hành trình nhìn c h ă m c h ă m việc tốn thể lực phải làm chuẩn bị cẩn thận sáu ca hai hợp một hai tốt ta cho các ngươi bên trên c h u n g h ĩ n cười gật đầu vừa nhìn về phía phía sau đi theo đi vào cửa những khách nhân các vị mời ngồi muốn ăn bánh bao vẫn là mỹ sợi bánh bao nóng hầm hợp bánh bao lao hắn nhi ta muốn ăn ba cái phụ huynh còn chưa mở miệng tiểu hải ca môn đã không kịp chờ đợi c ấ c đáp vậy liền ăn bánh bao n h a cho hắn cầm ba cái ta muốn m ộ n cái như chủ nhiệm cười ha h à nói những người khác cũng là nhao nhao cười chọn món ăn tốt các ngươi ngồi nhà ta cho các ngươi bên trên chú nghĩa lên tiếng một bên đựng bánh bao một bên để cho triệu nương, nương đem bên cạnh lò bốc cháy bắt đầu hấp vòng tiếp theo bánh bao cái này cái lồng bánh bao vốn là dự định chính bọn họ làm bữa sáng lâm cảnh hành cùng lâm bình văn mang tới đám hải tự này cùng ra trường lập tức toàn bộ cho bao trọn vẹn còn tốt hiện tại lý lệ hoa cùng triệu hồng làm bánh bao đã tương đối có tiêu chuẩn đều đem ra được nô cái này bánh bao thật tốt ăn a thật là thơm lâm cảnh hành thật không có cả người cái này bánh bao so với nhà ăn nhà máy ăn ngon nhiều bọn nhỏ đã ăn lên bánh bao sợ hãi than phục liên tục ta nói ăn ngon a ta lúc nào lừa qua các ngươi lâm cảnh hành dương dương đắc ý đây chính là ta nghiên ca làm bánh bao chính là chính là ta nghiên ca nghiên nấu ăn siêu lợi hại. lâm ợ i hại. l bình văn đi theo gật đầu nói như chủ nhiệm bốc lên một cái bánh bao cắn một cái trên mặt tròn biểu lộ lập tức phát sáng lên cái này bánh bao cũng quá thơm đi hắn túi đầu nhìn xem trong tay cắn một nửa bánh bao túi cải mầm bánh nhân thịt đều nhanh tràn ra tới bánh bao d a mỏng vô cùng bánh nhân thịt có mập có g ầ y cải mầm hút no bụng dầu c h ơ n hiện ra chân như bôi dầu mê người rực rỡ trơn hiện ra chân như bôi dầu mê người rực rỡ trơn hiện ra chân như bôi dầu mê người rực rỡ trơn như bôi không nhịn được ca ngợi nói ăn ngon hương vị rất tốt đến tấm nhà ăn nhà máy bánh bao giặt d ẹ o s ắ c thực không có cái này vừa ra l ô bánh bao nóng ăn ngon khó trách lâm s ư ở n g t r ư ở n g hai cái bé con nhớ mãi không quên những người khác cũng là liên tục tán dương triệu nương n ư ơ n g ở bên cạnh nghe thấy vẻ mặt tươi cười những thứ này s ư ở n g lãnh đạo nói chuyện chính là e m h a i bên này bánh bao mới vừa hấp đi xuống một hồi khoa bảo vệ khoa trưởng la vệ đông đỉnh lấy mắt còn thâm trong tay kẹp lấy nửa cái khói mang theo một cái làm việc tới ngăn cách lồng hấp hướng chu n g h n h ỏ i tiểu chu bánh bao hấp tốt không có mới vừa hấp đi xuống một hồi muốn cái chừng mười phút đồng、hồ. chu nghiến nói la trưởng phòng là chờ một hồi vẫn là một hồi ta đưa tới cho n g ư ơ i nhà tốt vậy ngươi chờ chút cho chúng ta đưa tới nhà chúng ta vừa vặn mở cái cuộc họp buổi sáng la vệ đông móc ra bóp tiền nói ra muốn ba mươi hai cái ngươi bốn cái bốn cái một túi chứa nhà thật nhiều tiền ba mươi hai cái bốn khối tám chu nghiến nói la vệ đông đem tiền đưa cho trung nghiến lại cùng trong cửa hàng quen biết lãnh đạo lên t i ế n g c h à o la trưởng phòng kẻ trộm còn không có bắt đến a nhìn ngươi cái dạng này ngày hôm qua sợ là lại t r ồ n g một đêm ngưu chủ nhiệm cắn bánh bao thuận miệng hỏi những người khác người nghe vậy cũng là nhao nhao nhìn về phía la vệ đông đồng dạng mặt lộ vẻ ân cần mụ mại phê đám này tiểu tặc vẫn còn có chút tính cảnh giác la vệ đông trong tơi ư cười lộ ra mấy phần bất đắc dĩ tràn đầy tiêu máu đỏ con mắt khó nén ra rời các ngươi từ từ ăn ta chớp trở về mở cuộc họp buổi sáng Tốt. tiếng. thứ tặc trộm tổn thất Như chủ nhiệm lên、tiếng. Những thứ này tặc cũng găn lớn, trộm đến nhà máy đến, nghe nói tổn thất còn không nhỏ, Như chủ phá hủy hai ch� móc rời đài. máy máy là lá đều bị lại có người nhìn hướng lâm trí cường hỏi đã hướng công xưởng thân tình linh kiện phái xe riêng đi rồi nhanh lời nói có lẽ hai ngày này có thể trở về đến mới có thể sửa chữa lâm trí cường nói bọn da hỏa này cũng là không muốn sống hiện tại còn dám đi ra trộm cướp bắt đi vào nhưng là muốn ăn củ là mét đều biết chúng ta nhà máy dệt hiệu quả và lợi ích tốt t ù y tiện trộm ít đồ đều có thể b á n không ít tiền cho nên sẽ có tặc bí quá hóa liều vẫn là muốn chú ý chút ta nghe nói hai ngày trước có hai cái nữ công tan tầm trở về bị cướp túi sách đen xì lại mang theo khăn trùng đầu cũng không có thấy rõ là ai mọi người ăn bữa sáng khe khẽ bàn luận c h u n g nghĩa nghe hai câu chuyển vào phòng bếp làm m ì sợi đi việc này hắn cũng phải lưu cái tâm nhãn d á m ở khoa bảo vệ ngay dưới mắt vào nhà máy dạy trộm đồ đàn g tặc nhân này sợ là không quá đơn giản bất quá bọn hắn khách sạn sắt bên khoa bảo vệ vọng nên tính là toàn bộ nhà máy dạy chỗ an toàn nhất trộm cắp chuyện hắn cũng phải chú ý mấy phần buổi tối chạy bộ đến kế hoạch xong lộ tuyến vẫn là muốn hướng nhiều người địa phương đi khi trời tối liền phải đem hạ g i a o đưa về ký túc xá một mình hắn ngược lại là không sợ nhanh chân liền chạy tỷ lệ lớn không có mấy cái tặc nhân có thể đuổi được hắn có thể hạ dao không giống trung nghĩa k h ô n đem chuyện này tạm thời đặt qua sau đầu bắt đầu chuyên tâm bị sợi một bên lý lệ hoa còn tại làm bánh bao còn lại không nhiều n à n g phụ trách kết thúc lão bản hôm nay làm nhiều như thế bánh bao có thể bán xong sao lý lệ hoa hỏi hôm nay bắt đầu không sai ta nhìn cơ hội thật lớn c h u n g nghĩễn cười nói lâm bình văn cùng lâm cảnh hành mang tới tiểu bằng hưu bao trọn vẹn một lồng bánh bao la vệ đông lại bao hết một lồng nhiều bánh bao cái này bắt đầu trước bạo đơn hàng lớn quá thuận lợi năm trăm cái bánh bao bán xong vẫn là có hy vọng hàng á i này sinh ý cũng quá tốt làm a học sinh bé con mang theo phụ huynh tới cửa tới ăn khoa bảo vệ một lồng một lồng đặt trước một ngày này muốn kiếm bao nhiêu tiền nhà hà nhị m a u nhìn xem triệu hồng bưng t hay đem lô hàng tốt bánh bao mang đến khoa bảo vệ đầy mặt vẻ hâm mộ hắn bên này còn không có khai t r ư ơ n g đâu c h u nghiến đã bán xong ba cái lồng bánh bao trên lệch này khó chịu muốn khóc cái này tón ra s á c thực lợi hại lưu phân thần sắc cũng có chút phức tạp vương lão ngũ miệng tiện từ chu nghĩ cái này khách sạn vừa khai chương liền không ít nói ba đã bốn còn tại phía sau nói hắn lời nói xấu chương hai trăm bảy mươi ba ba hảo gì từ nhập môn đến nhập thổ sáu k hai hợp một ba t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi ba bà áo g ì từ nhập môn đến nhập tổ sáu k hai hợp một ba bất quá cái này chu n g h ễ n s á c thực không bình thường khách sạn mắt thấy liền muốn sụp đổ ti nhảy xông cứu s ư ở n g t r ư ở n g cháu ngoại nữ giống như là lập tức khai khiếu ngược lại làm mì sợi đem khách sạn cho bạn sống bọn hắn bày hai năm s ạ p hàng chính là bị hắn chèn sập không nghĩ tới bọn hắn tìm đến hà nhị mao làm bánh bao lại cùng hắn đụng vào nhau không phải đ oan ra không chạm c h á n lời nói này là một điểm không sai vậy chúng ta hôm nay làm cái này ba trăm cái bánh bao muốn sao lại bán ở đây gà to vẫn là trực tiếp đi đầu cầu lưu p â n nhìn xem hà nhị m a hỏi hôm nay coi như xong trước tránh hắn phong mang ta trước hấp một trăm cái đưa đến đầu cầu đi bán các ngươi chừng mười phút đồng hồ bắt đầu hấp vòng thứ nhì ta trở lại kéo hà nhị mao nhìn xem đối diện dần dần vây đầy k h á c h nhân đợi ngày mai ta đem bánh bao thịt bò làm ra đến ta muốn để hắn biết cái gì mới gọi chân chính bếp bánh sư phụ tốt, tất ố t t cả nghe theo ngươi lưu phân g ậ t đầu trước tiên đem hỏa thiêu bên trên hà nhị mao liền điểm này tốt sẽ nhìn tình huống làm ứ n g đối không giống vương lão ngũ đầu kia lao bướng bình con lửa đục vào nam tường đều không quay đầu lại cần phải cùng chu nghĩa nối n ị c h nếu là vừa bắt đầu liền đem sạp hàng bẩy ở cầu đá đầu hiện tại cũng không cần tới tới lui lui dùng xe xích lô vận chuyển bánh bao phiền thoái như vậy cái này bánh bao nếu là từ lồng hấp bên trong vừa r a lô hương vị còn muốn rất tốt chút hà nhị m a u đem hấp tốt bánh bao hướng xe xích lô hòa trang lưu phân giúp đỡ nhất đến cái thứ nhất ngươi trước ăn hà nhị m a u vén lên lồng hấp một góc cầm một cái bánh bao đi ra đưa cho lưu phân lưu phân nhìn xem cái kia nóng hổi bánh bao lắc đầu nói ta không đói bụng cái này bánh bao giữ lại bán lấy tiền tiền l à kiếm không xong cái này cái thứ nhất bánh bao nhất định phải ngươi trước ăn ăn bánh bao nóng muốn ấm h p chút hà nhị mao đem bánh bao hướng trong tay nắng nhét cười ngây ngô nói lại nói ăn no mới có khí lực làm việc không phải lưu phân cầm bánh bao nóng nhìn xem hà nhị mao cưới xe xích lô đi xa quay mặt qua chỗ khác yên lặng bôi nước mắt cắn một cái bánh bao lại không nhịn được cười cái này n g ố c tử làm sao lại không giống chứ vương lão ngũ có cái gì tốt đồ vật đều là chính mình trước ăn làm sao nghĩ ra được nàng trên đời này cho tới bây giờ không người thương nàng cũng không có người đối với nàng tốt như vậy qua lưu phân ngồi ở lò phía trước từng miếng từng miếng một mà ăn bánh bao nhìn xem lòng bếp bên trong nhảy vọn ngọn lửa sưng sờ xuất thần không biết đang suy nghĩ cái gì. trải qua hai ngày danh tiếng lê n men phối hợp với chu m ạ t m ạ t bản sắc mục bằng tiệm cơm chu nhị hoa bánh bao tại hôm nay nên đón bộc phát mì sợi không có kia đến ba cái bánh bao nha muốn hai cái bánh bao không ngồi được ngươi cho ta giả thành liền được ta cầm ăn chu nghĩa giảm mì sợi chiến thuật cũng làm ra không sai hiệu quả như hàn đoán không ăn được mì sợi khách nhân lựa chọn điểm bánh bao hơn nữa trên cơ bản đều là ba cái c ấ t bước tại đi làm tiếng chuông vang lên phía trước lồng hấp bên trong bánh bao liền bàn chống không đinh nhiệm vụ chi nhánh bán đi một cái bánh bao thịt cải mầm hoàn thành thu hoạch được khen thưởng b à hảo di từ nhập môn đến nhập thổ xét thấy nhiệm vụ hoàn thành hiệu suất tương đối cao phát động ẩn tàng khen thưởng cháo khoai lang c h u n g h i h ĩ bưng mặt từ p h ò n g bếp đi ra bên hai đã vang lên thanh n ấ m nhắc nhở trở thành hơn nữa còn kèm theo tặng một phần cháo khoai lang thực đơn cháo khoai lang cái này ẩn tàng khen thưởng cũng quá tùy ý a c h u n g nghĩa nhữ mày biểu lộ có chút cổ q u á i cháo khoai lang đại khái là tứ xuyên người trên bàn cơm thường thấy nhất bắt cháo so với đơn thuần trắng bắt cháo tăng thêm khoai lang bắt cháo càng dễ dàng để người có no bụng cảm giác cũng chính là cái gọi là tăng no bụng c h á o là nhân dân cả nước bữa sáng trên b à n ăn phổ biến phối hợp tỉnh chiết giang có cháo hoa thêm đường phương pháp ăn quảng tây chua cháo đặc sắc tươi sáng đông bắc đại cha t ử cháo chủ đánh một cái no bụng nếu bàn về hút cháo còn phải là quảng đông hoa thức phương pháp ăn thuyền t ử cháo nồi đất cháo heo tạp cháo chủ đánh một cái xinh l ă n thơ ngon chủ loại phong phú cũng được a cao thấp tính t o à n cái thực đơn bánh bao mở bán s á c thực có khách hỏi có hay không bắt cháo phối hợp nhưng cháo khoai lang muốn hay không mang thức ăn lên đơn làm như thế nào định giá điểm này chu nghĩa xác thực phải nghiêm túc cân nhắc một hai thêm khoai lang bắt cháo không thể so sánh thêm thịt bá nhưng khách nhân nếu là điểm bắt cháo cái k i ê u bánh bao ít nhất ăn ít một cái hơn nữa còn nhất định phải ngồi xuống ăn tiến một bước đ ể ép ăn mỹ khách nhân không gian từ kinh tế tính tới cân nhắc cái này cháo khai o lang tạm thời lên không được liên làm một cái kỹ thuật dự trữ a ngày sau hay nói ánh mắt của hắn rơi vào cái k i ê u bạ hảo dị từ nhập môn đến nhập thổ bên trên có chút chờ mong cái này thực đơn mở ra có cái nào khẩu vị bánh bao bán xong Hôm nay cái này 500 cái bánh cái bán triệu nương nương t ạ i ít tiền thân xác khó nén kích động khách nhân đến quá nhanh quá dày bọn hắn thậm chí liền bữa sáng cũng không kịp ăn đem bánh bao nhường cho có cần khách nhân tới n h a chúng ta hôm nay không ăn bánh bao ă n mì chu n g h i ễ n c h à o hỏi chu mạt mạt chạy tới trông mong nhìn qua hắn ngươi đừng nhìn ngươi ăn hai cái bánh bao đã ăn no triệu nương nương đem tiền dương đặt ở trên quầy đi tới ngồi xuống cùng nàng vừa cười vừa nói cầm lấy đũa chiếc run rẩy một n g ụ m lớn mặt bận rộn một buổi sáng quả thật có chút đói bụng vậy ta ăn một khối xương sườn thật tốt không tốt nha mụ, mụ tiểu ra hỏa lại gần ôm nàng cánh tay mềm mềm làm lũng ăn nha cho ngươi triệu nương nương cho nàng kẹp một khối xương s ư ờ n cảm ơn mụ mụ tiểu ra hỏa lại gần t h ổ i thổi sau đó trực tiếp dùng tay nắm đến một bên trên băng ghế nhỏ ăn đi tên kia cùng vương lão ngũ bà nương thật sự là c o được g i ã n được vừa đi vừa về chở ba chuyến bánh bao khoảng cách cũng không quá dài xem ra hắn tại đầu cầu bán cũng không tệ triệu nương nương cùng chu n g u y ế n nói chu n g u y ế n cười nói đối với tiệm bánh bao tôn ký đến nói chuyên nghiệp bếp bánh sư phụ làm bánh bao chính là giảm chiều không gian đạc kích sinh ý khẳng định đoạt không qua sáu ca hai hợp một bốn cái kia vương lão ngũ ngược lại là dễ chịu tại trong nhà làm vểnh lên chân l á o bản bà nương cùng người khác giúp hắn kiếm tiền một ngày đoán chừng đều có thể kiếm mười khối không thể so hắn trước đây bán mỹ kiếm được ít triệu nương nương i ĩ u m ô i nói tiên này hắn cầm cũng không hoảng sợ nhìn hai cái kia người tư thế vương lão ngũ đều nhanh thành tóc xanh rùa triệu hồng cười nói buổi sáng ta còn nhìn thấy nàng lau mồ hôi cho hắn đâu thật sự là một chút cũng không c ó đúng không ta xem bọn hắn cũng không thích hợp triệu nương, nương đi theo gật đầu vậy bọn hắn sẽ ly hôn sao chúng ta thôn có hai phú thê tháng trước vừa rồi lý lệ hoa gia nhập bắt q u á i đội ngũ chu nghĩa một bên ăn mỉ một bên ăn dưa hắn tại phòng bếp bận rộn cái gì cũng không có nhìn thấy việc này sẽ hướng về phương hướng nào phát triển hắn cũng thật tò mò vương láo ngũ là mở một con mắt nhắm một con mắt i ê n tâm ở nhà làm cái tóc xanh r ù a ba người đem thời gian qua tốt còn là sẽ đại náo một trận mỗi người đi một ngả ăn xong điểm tâm chu nghĩa lên một chuyến lầu đem khen thưởng cho nhận ba áo gì từ nhập môn đến nhập thổ ấn mở náo lập tức tràn vào rất nhiều tin tức chu n h ĩ nằm ở trên giường đã nhắm mắt lại chờ hắn lại mở mắt thời điểm biểu lộ mừng rỡ bên trong mang theo vài phần phiền luận cái này thực đơn s ắ c thực bao dung các loại bánh bao từ bánh bao thịt cải mầm đến bình thường thịt heo nhân bánh bao bánh bao b ò xuất tương lại đến cầu bất lý thiên t â n bánh bao gạch cua t i n h giang bánh bao nước l è o khai phong bánh bao xá xíu quảng đông bánh bao c h i ê n thượng hải bánh bao phá tô vân nam cái kêu kêu một cái đầy đủ thế nhưng hắn khóa lại hiện nay giải tỏa chỉ có bánh bao thịt tươi bánh bao thịt xuất tương bánh bao thịt bò bánh bao nhân thịt đậu đũa cái này bốn loại các bánh bao trạng thái biểu hiện là tiến về nơi bắt nguồn liền có thể giải tỏa em, tính toán quá một nửa đi điều kiện cũng là không tính hạ khắc chỉ cần tiến về nơi bắt nguồn liền có thể giải tỏa nhưng lấy hiện tại giao thông tiện lợi trình độ muốn toàn bộ giải tỏa cũng không biết là năm nào tháng nào cũng may tứ xuyên bán đến tốt các loại bánh bao là trực tiếp cho hắn mở ra bánh bao thịt bò còn phân bánh bao b ò dầu rớt cùng bánh bao b ò s u ấ t tương tương đối chi tiết đến mức gạch cua bao cái này bánh bao coi như cho hắn giải tỏa cũng vô dụng không nói đến chuỗi cung ứng vấn đề thật làm ra đến cũng không nhất định bán chạy rất tốt đủ chu nghiện nhảy máy mắt đem lấy thứ bánh bao cách làm tiêu hóa liền xuống lầu làm đồ ăn kho đi chính giữa lâm thanh tới một chuyến cùng hắn xác nhận một chút ngày mai tiệc tối chi、tiết. sáng sớm ngày mai lâm thanh sẽ đến khách sạn theo chu n g h i ệ n đi mua thịt bò toàn bộ hành trình tiến hành giám sát hắn tối nay muốn tại nhà khách ngủ lại chu n g h i ệ n đối với cái này không có ý kiến dù sao không ảnh hưởng hắn ngày mai bán bữa sáng cùng bữa trưa những nhân viên này chu hoạch hoạt động thời điểm cũng xác thực rất bận thật không dễ dàng ngày mai hắn dự định đem bánh bao thịt tươi cùng bánh bao b ò dầu ớt lấy ra phát sáng cái cùng nhau cho hà nhị mau một điểm nho nhỏ rung động nếu là hắn có thể biết khó khăn trở ra là tốt nhất dù sao liền chủ đánh một cái áp chế hai thứ này bánh bao nguyên liệu nấu ăn dễ dàng thu hoạch không cần ngoài định mức đi tìm hôm nay bán năm trăm vẹn vẹn bánh bao buôn bán ngạch liền đạt tới bảy mươi năm nguyên bù đắp được phía trước bán mỹ đầu buôn bán ngạch vội bận rộn một chút nhưng xác thực không ít kiếm bận rộn điểm tốt câu nguyệt phiếu mười một nguyệt nguyệt phiếu rút thưởng hoạt động mười một nguyệt nguyệt phiếu rút thưởng hoạt động tháng m ộ ư ơ i đổi mới hai mươi ba vạn chữ so với tháng trước nhiều càng hai vạn ngày đều tiếp cận tám ngàn khe nói đ ố t hết dựa theo dự g ố c hai chương sáu ngàn chữ để tính tương đương tháng này tăng thêm m ộ ư ơ i bảy chương tăng thêm bản nguyện nguyệt phiếu tăng thêm ba mươi tám chương hiện nay thiếu càng thêm tám mươi năm chương oh, oh. nơi này nghĩ giải thích một chút khe nói thật không phải không nguyện ý còn thiếu cảng viết hàng ngày văn vận tốc quá chậm như thế nào để không có kịch liệt xung đột kịch bản đẹp mắt cùng thú vị so với viết trang bức đánh mặt càng phí não hiện nay vận tốc là chức nghiệp cuộc đời mới thấp 1 0 t p một ngày viết xong đại khái muốn tại trước máy tính ngồi ngay năm bảy tám tiếng bởi vì quyển sách này đối với khe nói đến nói rất trọng yếu cho nên cơ bản toàn tâm đều tại cái này trên quyển sách thức đêm đã trở thành trạng thái bình thường nhưng tháng sau sẽ tranh thủ càng cố gắng tăng thêm đề cử khoảng cách tương đối dài xác thực rất cần bảng về phiếu đến để cao lộ ra ánh sáng hy vọng nhỏ tiệm nát các cổ đông có thể tiếp tục ủng hộ một chút n g u y ệ t phiếu vì cảm ơn các vị cổ đông hỗ trợ tháng 11 sẽ tiếp tục n g u y ệ t phiếu rút thưởng hoạt động phần thưởng là trước kia đánh giá coi như không tệ cung đình bánh ngọt h ộ p quá diễn tiếp tổng cộng 70 phần quy tắc là ném n g u y ệ t phiếu nhiều nhất 20 vị độc giả có thể trực tiếp thu h o ạ c được còn lại 50 phần dùng để rút thưởng chỉ cần tại mùng ngày 1 t h á n g 11, ngày 20 tháng 11 năm 2 a i 0 phía trước bên trong cho nhỏ tiệm nát ném n g u y ệ t phiếu độc giả đều có thể tham gia hoạt động không cần báo danh ném miệt phiếu liền có miệt phiếu số hiệu dùng cho tham gia rút thưởng Cụ thể số hiệu có thể thể từ hiệu số đầu n g u y ệ p h i ế u g i a o diện góc t r ê bên n giải ệ thưởng mời t h tại ngày t h n n g h i mươi năm t h ư ở n g một phiếu mươi một ngày tiến lên nhóm tìm nhân viên vận doanh mưa qua liền trời trong nhiệm chứng nhóm thư hữu nhóm hảo một tỷ bốn mươi chín sáu trăm chín mươi tám chín trăm hai mươi sáu rút thưởng hoạt động xem như là dạy hoa trên ấm cho hỗ trợ nhỏ tiệm nát các bạn đọc một chút xíu phản hồi cảm ơn sự ủng hộ của mọi người tháng này sẽ cố gắng bạo cảm mới một tháng cầu nguyệt phiếu để cho chúng ta nhỏ tiệm nát lên lên, lên. khen ngợi độc giả lao ra cực kỳ lớn tiếng đúng đại gia mỗi ngày nhìn xong đổi mới có thể cho nhân vật điểm một chút tái t â m cho chu mặt m à n g sông một cái nhân vật đẳng cấp nhà đẳng cấp cao hình như có thể ra tấm thẻ một chút sẽ có một trường nhưng sẽ hơi chậm một chút lại viết chương 274, b á n h bao thịt tươi cùng bánh bao thịt bò bên trên mới rồi nguyệt phiếu tăng thêm một chương 274, b á n h bao thịt tươi cùng bánh bao thịt bò bên trên mới rồi nguyệt phiếu tăng thêm một hôm nay hai trăm cái bánh bao toàn bộ bán xong ngày mai ta đem bánh bao thịt bò lộ ra đến cho nhà máy dạy công nhân cùng chu nghĩa một điểm rung động để cho bọn họ biết hai mới là chân chính bếp bánh đại sư ngươi liền chờ coi đi đầu c ầ u hà nhị m a u một bên t h u quán một bên nói với vương lão ngũ ta biết ngươi làm bánh bao lợi hại c h u nghĩa cũng chính là chiếm cái địa lợi cùng danh tiếng ngày mai chúng ta liền để cho hắn hiện ra nguyên hình vương lão ngũ điểm tiền cười đến không ngầm miệng được cái này bánh bao là càng bán càng tốt mặc dù lợi nhuận so với bán m ì kém một chút nhưng bán nhiều à một ngày này tính xuống cũng có mười đồng tiền lợi nhuận đây hắn nằm ở trong nhà liền có thể phân năm khối về sau mỗi ngày xoa xoa mặt trượt uống một chút cách trà có nắp trả thắng ngày trôi qua đ ạ ý thoải mái a hà nhị mao cùng lưu phân đúng một chút ánh mắt lộ ra nụ cười khó hiểu cái kia nhiều bán một trăm cái bánh bao chính là mười năm đồng tiền lãi r i ỏ n g hai người bọn họ cầm đây vương lão ngũ phân năm khối liền để cho hắn vui vẻ đi thôi ôi thật mày ta vương lão ngũ ngươi đem xe xích lô cưới trở về nhà ta thực sự d ẫ m bất động ta cùng lưu phân ở phía sau chen một chút n h a hà nhị mao mở miệng nói vương lão ngũ đếm tiền tay cứng đở quay đầu liếc nhìn lưu phân nhìn nàng m ó n nuốt ngươi còn muốn để cho nàng kéo chúng ta hai cái sao ngươi cũng muốn được đi ra nàng so với ta đều mệt mỏi hàm chừng mắt liếc hắn một cái lưu phân t ú i đầu chỉnh lý góc áo không nói gì khoe miệng lại không nhịn được dâng lên ta tới cưới ta tới vương lão ngũ vội vàng nói đem tiền giấu trong túi bỏ lên trên xe xích lô hà nhị m a u giúp đỡ lưu phân một cái để cho nàng trước bỏ lên trên xe xích lô sau đó mới đi theo lên xe xích lô cùng nàng ngồi đối diện nhau bất động thanh sắc hướng trong tay nàng nhét vào một cái tiền lưu phân khẽ nhét miệng hơi kinh ngạc nhưng sợ vương lão ngũ nhìn thấy vẫn là vội vàng đem tiền nắm chặt đỏ mặt cẩn thận đem tiền nhét vào trong ngực nhét vào nội ý n h à nhị mao quay mặt qua chỗ khác khoe mối n h t lên cười nhị mao huynh đệ Ta vương ừ a lão ngũ ánh mắt sáng lên ngoài miệng lại nói hà nhị mao đĩu môi nói thân huynh đệ còn muốn minh tính số sách ta cũng không phải là ăn một bữa hai bữa sao có thể mỗi ngày ăn ươi dạng này tẩu tử cũng không cao hơn nha muốn được vương lão ngũ liền vội vàng gật đầu buổi tối kinh doanh kết thúc chu n g h ễ n đổi y phục liền đi ra ngoài chạy bộ hạ giao mặc quần áo thể thao đã giới ký túc xá chở nhìn thấy hắn về sau cười chạy tới đôi ngựa buộc cao tại sau lưng đung đung đưa đưa màu dây buộc tóc bị tóc đen nhánh một làm nền đặc biệt rõ ràng hôm nay khẳng định b ể bộn nhiều v i ệ c a ta nhìn khách sạn từ buổi sáng đến buổi tối đều là một mực xếp hàng trạng thái hạ giao nhìn xem hắn trong mắt không giấu được lo lắng ân là rất bận hôm nay khách nhân tương đối nhiều chu nghĩa cười gật đầu bất quá đều quen thuộc nếu có thể mỗi ngày bận rộn như vậy cũng rất tốt có thể nhiều kiếm chút tiền có thể như vậy ngươi cùng nương, nương bọn hắn cũng qu hạ giao có chút đau lòng nhìn xem hắn kỳ thật trả giá thể lực công tác đều rất vất vả ví dụ như trồng trọt ví dụ như rất n h u nhưng so với những cái kia vất vả lại kiếm không đến cái gì tiền người cố gắng liền có thể kiếm đến tiền vậy liền không tính khổ tinh thần năng cho thân thể cung cấp càng nhiều năng lượng chu nghĩa cùng nàng đi song song ấm giọng giải thích nói hạ giao như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu chu nghĩa lời nói này để cho nàng có một chút không giống suy nghĩ người đây hôm nay trôi quá thế nào chu n g h ĩ nhìn xem nàng hỏi rất phong phú tối về còn muốn vẽ một tấm bản thiết kế hôm nay cùng nhà thiết kế thảo luận sau đó có một chút tư tưởng mới ngày mai lúc làm việc có thể giao cho nàng lời nói có thể hữu hiệu đẩy tới tiến độ liên quan tới lụa gia đình Cho chuyện lên thiết kế hạ giao tinh thần phân chấn trong mắt có quan g mang đang nhấp nháy c h u nghĩa mỉm cười nghe lấy thỉnh thoảng đáp lại hai câu tại trên người nàng c h u nghĩa nhìn thấy mạnh an hà cái bóng rất hiển nhiên nàng sẽ trở thành một tên ưu tú nhà thiết kế tại nàng ngành nghề bên trong n ợ rộ hạ quang trói mắt mà trói mắt dạng này nàng có đặc biệt bị lực hạ giao đột nhiên dưng bước ngựa đầu ánh mắt yêu kiểu nhìn qua hắn ta đột nhiên minh mạch đối với ngươi mà nói làm ra để khách nhân hài lòng vui vẻ đồ ăn đối với ngươi mà nói có lẽ cũng là một kiện hưởng thụ sự tình đúng không rõ ràng bận rộn một ngày có thể dừng bước lại chu n g h ĩ n y nguyên đứng thẳng tắp trong suốt trong mắt có thể nhìn thấy một tia rủ rũ nhưng càng nhiều hơn chính là ôn lu hán giang d ấ p s á c thực rất anh tuấn g ó c cạnh rõ ràng nhưng cho nàng cảm giác mà lại lại là nhu h ò a không co p h o n g mang để người cảm thấy yên tâm muốn thân cận đúng t ự a n h ư một kiện tác phẩm chu n g h ĩ n gật đầu khoe miệng mang theo tiểu ý tiểu nói này hình như đầu bếp nghề nghiệp này cũng biến thành cao cấp đi lên ví dụ như giới thiệu chính mình thời điểm Tự đúng t i vậy à đầu bếp tác phẩm không phải liền là cái kia từng đạo từ phòng bếp bưng lên khách nhân bản ăn đồ ăn sao mà tác phẩm của hắn thường thường đều là hoa mỹ lấy được những khách nhân nhất trí tán thành hắn thật sự thật lợi hại chu nghĩa buông xuống mắt thấy nàng khoe mua nhết lên cười cô nương này nhìn xem thật thông minh nhưng có đôi khi cũng có chút nước ca hạ g i a o đối đầu ánh mắt của hắn nhìn thấy khoe miệng của hắn ngậm lấy tiêu ý vội vàng túi đầu bên t a i đều đỏ đi thôi hướng phía trước một bên lại chạy một hồi đến đầu cầu chúng ta liền trở về chu nghiễn dịch ra chủ đề ân hạ g i a o nhẹ nhàng lên tiếng rất nhanh lại ngầm đầu hôm nay không chạy năm km sao trời tối càng ngày càng sớm giảm mất một cây số dạng này chúng ta có thể tại trời tối phía trước trở lại các ngươi túc xá lầu dưới ngươi cũng không cần sợ tối chu nghiễn giải thích nói được hạ dao khoe miệng hơi dương lên ngón tay giật giật trong lòng lại không hiểu có chút ít thất lạc kỳ thật năng cũng không có như vậy sợ tối chỉ cần hắn ở bên người lời nói bất quả lời này nàng cái kia nói ra miệng đ ầ u chương hai trăm bảy mươi b ố bánh bao thịt tươi cùng bánh bao thịt bò bên trên mới rồi nguyệt phiếu tăng thêm hai chương hai trăm bảy mươi b ố bánh bao thịt tươi cùng bánh bao thịt bò bên trên mới rồi nguyệt phiếu tăng thêm hai c h u nghiến đem hạ giao đưa về ký túc xá trở lại khách sạn trước tiên đem buôn bán ngạch kiểm kê một chút thức ăn hôm nay toàn bộ bán xong liền trong hồ c á cá, cá g i ế t đều bán hết sạch bánh bao thịt cải mầm bán chạy đồng thời cũng để cho không ít công nhân cân nhắc tới trong cửa hàng ăn cơm chẳng khác gì là thành công d ẫ lưu buôn bán ngạch đạt tới phá kỷ lục bảy trăm hai mươi mốt chấm sáu nguyên thành công đột phá bảy trăm đại quan triệu nương nương nhìn xem chu nghiên nói cái này bánh bao làm vất vả nhưng xác thực bán đến a ngươi nói chúng ta nếu là đến gia châu đơn độc mở cái cửa hàng bánh bao có thể được không đi khẳng định là làm được đến lúc đó chính là cùng cái kia xíu mại cửa hàng võ đài nhìn có thể theo nó trong miệng gặm xuống bao nhiêu buôn bán ngạch chu n g h ĩ n cười gật đầu bất quá tiền kỳ vẫn là tại trong cửa hàng kiêm làm tốt có thể cho trong cửa hàng dẫn lưu cũng giảm bớt đơn độc xây rỏ mua bản ghế chi tiêu nói cũng có đạo lý triệu nương, nương gật đầu ngày mai ta chuẩn bị gia tăng hai loại phong vị bánh bao chu nghĩa lại nói duy nhất một lần thêm hai loại a triệu nương nương hơi kinh ngạc cái này bánh bao bên trên mới tiết tấu có chút nhanh a đối mặt cạnh tranh liền muốn lấy ra mười hai phần thái độ đi không đem hắn ép tới gắt gao hắn ngược lại còn cảm thấy có cơ hội ngược gió lập bàn chu nghĩa một mặt chân thành nói vậy ngươi buổi tối đi ngủ sớm một chút ngày mai ta cũng dậy sớm một chút hỗ trợ không cần mẹ ngươi ngủ ngươi cùng mặt không thay đổi chính là nhiều thêm hai loại bánh nhân thịt ngươi dậy sớm cũng không giút được cái gì bận rộn chỉ để ý ngủ ngon đến dạng này ban ngày làm việc mới có tinh thần chu nghiến l ắ t đầu thái độ kiên quyết việc này ngươi nghe chu nghiến hắn làm việc có trật tự có thể an bài thỏa đáng ngươi thật tốt nghỉ ngơi tốt ngủ ngon cảm giác gần nhất nhìn ngươi làn da đều thay đổi tốt hơn không ít lao chu đồng chí nói theo đúng không bị ngươi nhìn ra triệu nương nương đưa tay sờ sờ mặt mình người duyên nói ngủ nhiều vẫn là có chỗ tốt khó trách nhân ra nói mỹ rung rớt mỹ rung rớt vậy ta vẫn là sáu điểm rời rừng rồi tốt. Chu chu n g h ĩ n tỉnh so với đồng hồ báo thức còn sớm ba phút cái này đồng hồ sinh học xem như là dưỡng hảo nhấn tắt đồng hồ báo thức xoay người rời giường trước tiên đem mặt cho cùng chứng lão tam trời vừa sáng đem thịt heo đưa tới cho hắn ngoại trừ xào cải mầm bánh nhân thịt chu n g h ĩ n còn đ i ề u một phần hành tây bánh nhân thịt hành tây là ngày hôm qua liền mua tốt thời tiết này thả một đêm y nguyên vô cùng t ư ơ i mới thịt tươi nhân bánh là đơn giản nhất n h â n bánh nhưng cũng là nhất thử thách kỹ thuật một đạo nhân bánh làm sao đem thịt tươi nhân bánh làm tươi non nhiều chất lỏng vẫn là rất có coi trọng bốn vị lục gậy phía trước kẹp thịt đi ra chặt thành bánh nhân thịt báo trí nhất định hạn tròn thì tươi thịt thịt nhân bánh cần càng nhiều thịt mỡ, làm được như vậy bánh nhân được mới cần càng làm mỡ, vậy sau ẽ nước xuống mãn. s đó bắt đầu điều chế bánh nhân thịt gia nhập sinh rút nước tương muối bột hồ tiêu đường trắng các loại gia vị lại thêm vào hành k h ư ơ n g thủy theo thuận kim giờ q u ấ y đánh lên kình cuối cùng gia nhập một ngỗng dầu sôi q u ấ y đều từ đó đưa đến khóa nước hiệu quả chờ nhân bánh điều tốt sau đó mới đem c ắ t thành hạt tròn hình dáng hành thái đắp lên nhân bánh bên trên hành thái không thể trước thời hạn gia nhập bánh nhân thịt q u ấ y m u ố i sẽ để cho hành thái trình độ phân ra dẫn đến trở lại nước túi sách thời điểm lại dùng thịt số lượng vừa phải tăng thêm là tốt nhất bánh bao thịt tươi nhân bánh đặc điểm liền một cái chứ tươi cho nên bánh nhân thịt không cần phải nhắc tới phía trước xào chế lao chu đồng chí đến chút đi xuống lầu mua sắm thịt bò lâm thanh náp g một cái cũng tại cửa ra vào chờ lấy để cho ngươi sớm như vậy tới bị tội chú nghĩa nhìn xem hắn có chút xấu hổ nói các ngươi mỗi ngày sớm như vậy ta cái này thỉnh thoảng dậy sớm một hồi không tính là cái gì lâm thanh cười lắc đầu vậy chúng ta cái này liền xuất phát n g ư ơ i đi theo ta lao hắn nhi đi nhà hắn phụ trách mua sắm thịt bò hiện tại đi chu thôn lò sát sinh mua tươi mới hiện giết thịt bò ta muốn tại trong cửa hàng làm bánh bao liền không đi qua chú n h ĩ nói lâm thanh gật đầu đi theo láo chu đồng chí đi chờ lao chu đồng chí đem thịt bò mua sắm trở về chu n g h i ễ n cùng lý lệ hoa triệu hồng cũng tại túi sách các người trước bọc lại ta lại đi xào cái tương ớt thịt bò nhân bánh chu n g h i ễ n lau kỹ đủ bánh bao ra xách theo một khối thịt bò vào phòng bếp thịt bò cắt mảnh hạt tròn thêm đậu tương lên men cùng hành gừng xì dầu xào hương thịt bò nhân bánh với hắn mà nói không hề khó khăn tương đối mà nói là tiếp cận thoái hoa thịt bò trả thái chỉ là không thêm xanh đỏ tiêu giảm xuống cây độ sao kỹ thịt bò nhân bánh dùng băng lánh nước giếng cách chậu thả lạnh chu nghiếp tục đi làm bánh bao. lâm thanh đứng tại cửa phòng bếp nhìn trong tay bưng một cái chén trắng men mới vừa rời giường m ệ t m ỏ i kính đi qua uống một ly trà về sau ngược lại là càng ngày càng tinh thần người cái này bánh bao nhân bánh thả tốt đủ a còn chưa lên nổi nhìn xem liền ăn ngon lâm thanh nhìn một hồi không nhịn được mở miệng nói một hồi chương chín n g ư ơ i nếm thử những khách nhân ăn đều nói ăn ngon hôm nay lên thịt tươi cùng thịt bò hai cái mới khẩu vị chu nghĩa vừa cười vừa nói lâm thanh gật đầu tốt nhìn các người làm bánh bao đều nhìn n ó bụng cái này thịt bò nhân bánh xào có thơm bánh bao nhân bánh tăng lên hai loại nhưng túi sách thủ pháp không có thay đổi cho nên lý lệ hoa cùng triệu hồng y nguyên có thể không có khe hở dính liền hôm nay chu nghiện y nguyên chuẩn bị năm trăm cái bánh bao bánh bao thịt cải mầm hai trăm cái thịt tươi cùng thịt bò tất cả một trăm năm mươi cái hôm nay đã không có bánh bao số lượng áp lực chu nghiện bắt đầu có chút chờ mong lên hắn phá vòng nhiệm vụ nhiệm vụ chính tuyến kế hoạch phá q u y ể n tiến độ một trăm tám mươi sáu n g h ì hai trăm n h mắt nhìn thấy liền kém m ộ ư ơ i bốn cái không biết hôm nay có thể hay không có chỗ đột phá bánh bao bên trên n ồ i vòng thứ nhất trước hấp hai lồng theo hơi nóng bốc hơi mà lên n u i thịt bắt đầu tùy theo phiều g i t ra lâm thanh ngồi ở tới gần lồng hấp cái bàn kia đã không nhịn được nuốt nước miếng một cái buổi sáng lên được sớm cái này sẽ còn thật có điểm b ó i bụng chu n h i ĩ n đem thông báo mới d á n tại thông báo bài bên trên bánh bao thịt tươi bánh bao thịt bò bên trên mới một góc ngày mùng một tháng năm cái đối diện mới vừa đem bánh bao thịt bò gói k ỹ hà nhị mau nhìn thấy chu n h i ĩ n xách theo ra ngoài bảng thông báo con mắt đều trần tròn chết tiệt hắn cũng làm bánh bao thịt bò còn làm bánh bao thịt tươi mới một tháng cầu nguyện phiếu cảm ơn cảm ơn chương hai trăm bảy mươi lăm ngươi là một m cái thành thật đầu bếp hai hợp một cầu nguyện phiếu một chương hai trăm bảy mươi lăm ngươi là một m cái thành thật đầu bếp hai hợp một cầu nguyện phiếu một hà nhị m a u nhìn thấy chu n g u y ễ n mới thông báo người đều nốc hắn hôm nay làm bánh bao thịt bò vốn là muốn cho chu n g u y ễ n một kinh hỷ được rồi hiện tại bị kinh sợ chính là hắn chu n g u y ễ n làm bánh bao thịt cải mầm c ặ c c ặ o ạ i bán đem hắn bánh bao thịt tươi áp chế rất cao hôm nay hắn gia tăng bánh bao phong vị hơn nữa một t h m chính là hai cái cửa vị bánh bao thịt tươi bánh bao thịt bò cái này mẹ kiếp là tinh chuẩn điểm giết đến đây vì hắn a nếu không phải vương lão ngũ cùng chu n g h ễ n là đối thủ một mất một còn hắn đều muốn hoài nghi vương lão ngũ cho chu n g h ễ n lộ c h â n tướng ngươi nói hắn có phải là tại n h ầ m vào chúng ta hà nhị mao quay đầu muốn cùng lưu phân nói chuyện liền nhìn thấy nàng ngồi ở lòng bếp phía trước xưng sờ xuất thần khỏe mắt một đạo màu đỏ s ầ m vết tứ động nhìn có chút dễ thấy mũ len sợi kéo rất thấp tính toán đem cái kia vết tích che kín nàng một buổi sáng đều như vậy nhìn mặt tủ mày trau hỏi nàng liền nói là tối hôm qua không cẩn thận xô cửa bên trên đập hà nhị mao buổi sáng nhìn liền khó chịu cực kỳ cái này sẽ rốt cục là không nh lưu phân ánh mắt ngươi có phải là vương lão ngũ cái tia đồ con rủa cho người đánh hắn lại ước hiếm ngươi không không phải lưu phân lắc đầu ánh mắt có chút né tránh nhìn ngươi cái dạng này khẳng định chính là hắn đánh hà nhị mao tức giận đến nam quyền cái này đồ con rủa không phải nam nhân liền chính mình bà nương đều hạ thủ được sẽ chỉ gia đình bạo ngược phế v ậ t hắn vì sao muốn đánh ngươi lưu phân hé miệng nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh thấp giọng nói hắn n ử a đ ê m m u t ta ta không nghĩ hắn liền sẽ rách ta y phục lật đến ta dâu tiền sau đó liền đem ta đánh đồ con rủa hà nhị mao nghiến răng nghĩ lợi hắn căn bản không có dùng ngoại trừ có thể làm ta một thân nước bọn cái gì đều không làm được mấy năm này hắn càng ngày càng biến thái để người sinh chán ghét lưu phân buông t h ó n g đầu ông thanh nói bất quá ngươi yên tâm hắn không biết được tiền này là ngươi cho ta ta nói là chính mình trước đây tồn hắn sẽ không tới tìm ngươi phiền phước hắn không tìm ta phiền phước ta muốn tìm hắn phiền phước hà nhị mau đầy mắt đau lòng nhìn xem nàng h ậ n không thể đem vương lão ngũ chặt thành bánh nhân thịt ngươi không quản đây không phải là ngươi cai quản sự tỉnh ngươi một ngoại nhân bằng cái gì của nhà lưu p h n trong mắt ngậm lấy nhiệt lệ n ữ khí mang theo vài phần g ọ n n g n nào ta hà nhị m a u nắm đấm cầm lại bông ra nhất thời không biết nên nói như thế nào tay nghề của ngươi tốt rời đi nhà máy dệt cửa ra vào đi đâu đều có thể kiếm đến tiền vương lão ngũ loại người này hích kỳ tư lợi không đáng thâm giao chờ ngươi tích lũy đủ tiền ngươi liền đi không cần cùng hắn xuống lại sẽ bị hắn hại lưu phân nhìn xem hắn nói hà nhị m a u nhìn xem nàng một mặt chân thành nói ngươi theo ta đi nhà ta dẫn ngươi rời đi nơi này để cái k i a đổ con r u ộ n một người qua lưu phân rủ xuống tầm mắt hé miệng nói đi ta có thể đi tới chỗ nào đi ta liền to ok đều không có rời đi dùng thành sơn thành còn có cảng xa dương thành đi đâu không được ta hai ngày này xem báo chí đặc khu kinh tế phát triển hừng hực khí thế hiện tại quốc gia hỗ trợ kinh tế cá thể chúng ta không làm được đại sự nhưng mua bánh bao đi đâu đều có thể bán hà nhị mao v ô ngực nói ngươi yên tâm đi theo ta ta tuyệt đối sẽ không để ngươi chịu khổ lưu phân ngơ ngác nhìn qua hắn trầm mặc thật lâu lại rủ xuống đầu thấp giọng nói công nhân muốn tới đi làm ta đem lửa bốc cháy hôm nay không phải muốn bán bánh bao thịt bò sao nàng lại rút lui hà nhị mao có chút bất đắc dĩ càng nhiều hơn chính là đau lòng nàng hình như đặc biệt sợ hai vương lá ngũ nhiều năm như vậy khẳng định trôi qua thật không tốt đúng chúng ta trước tiên đem bánh bao bán hôm nay cái này tương bánh bao thịt bò nhân bánh là sư phụ ta bi phương trước đây tại cái kia khách sạn thế nhưng là yến hội nhất định xét điểm mặc dù chu nghĩa i hôm nay cũng bán bánh bao thịt bò nhưng ta tin tưởng ta làm khẳng định càng ăn ngon hơn hôm nay chúng ta không tránh hắn phong mang ta bánh bao thịt bò cũng chưa hẳn ăn không ngon hà nhị m a u một lần nữa đốt lên đ ầ u trí lòng tin tràn đầy nói ân ta tin tưởng ngươi lưu phân vật đầu trong mắt đồng dạng có ánh sáng chu nghĩa hôm nay lên tay liền hấp bốn cái lồng bánh bao để tránh hấp ít một hồi chính mình cũng không ăn được có thể hắn không nờ tới chính là hôm nay lâm cảnh hành cùng lâm bình văn mang tới học sinh tiểu học so với hôm qua còn muốn càng nhiều bánh bao mới vừa hấp tốt a từng cái có vài cặp sách học sinh tiểu học tràn vào khách sạn liệu d i u muốn điểm bánh bao chiến trận này để cho chu n g h i ễ n đều có chút ngộng thứ đâu tới nhiều như thế học sinh a đều là các ngươi đồng học chu n g h i ễ nhìn n xem lâm cảnh hành hỏi nghiên ca ta cũng không biết à hình như các bạn học đều biết rõ nhà các người bánh bao ăn ngon có thể là ngày hôm qua bọn hắn ăn xong ở trường học khắp nơi nói đi lâm cảnh hành buông tay đối với cái này bày tỏ không quá hiểu rõ tình hình nhiều người như vậy nghiên ca chúng ta còn có thể ăn đến bánh bao sao lâm bình văn thì bày tỏ lo lắng chu n g h ê n cười nói bánh bao khẳng định thiếu không được các người hôm nay có bánh bao thịt tươi cùng bánh bao bỏ dầu đất các người muốn ăn cái nào khẩu vị ta trước cho các ngươi cầm hai cái này tiểu huynh đệ quá đáng tin cậy cho khách sạn mang đều là khách mới hơn nữa còn là hắn rất khó chạm đến học sinh tiểu học quần thể càng quan trọng hơn là cái quần thể này phía sau bực lên chính là một gia đình ví dụ như những thứ này liệu dữ muốn ăn bánh bao học sinh tiểu học phía sau đi theo đi vào cửa chính là bọn hắn riêng phần mình phụ huynh có ba mụ cũng có ra ra mãi mãi trên cơ bản đều có thể kéo theo tiêu phí lâm bình văn h nói vậy ta ba cái khẩu vị tất cả muốn một cái nếm thử ngươi cái này mới khẩu vị bánh bao lâm trí cường cười nói、Tốt. chu nghiễn cầm đ g h ĩ a trực tiếp cho hai người bọn họ đem bánh bao trang để cho bọn họ chính mình mang đi chương hai trăm bảy mươi lăm n g ư ơ i là một cái thành thật đồ biết hai hợp một cầu người phiếu hai chương hai trăm bảy mươi lăm n g ư ơ i là một cái thành thật đồ biết hai hợp một cầu người phiếu hai ta muốn một cái bánh bao thịt tươi cùng một cái bánh bao thịt bò hạ g i a o hôm nay tới sớm hướng về phía chu n g h ễ n cười nhẹ nhàng nói được chu n g h ễ n cười lên tiếng cho nàng chọn lấy hai cái s u n g mãn bánh bao hắn tự mình làm cảm ơn hạ g i a o bưng bánh bao hướng lâm trí cường bọn hắn bàn kia đi đến lâm thanh ngồi ở chu n g h ễ n phía sau bàn kia nhìn thấy hạ dao cũng không nhịn được chăm chú nhìn thêm cô nương này dáng dấp thật là xinh đẹp khó trách đều nói nhà máy dệt mỹ nữ nhiều thật không có gần người đừng nói hắn tuổi trẻ tiểu tử thấy hạ dao không khỏi đều sẽ nhìn lâu hai mắt chu nghĩa trong lòng dâng lên một trận không hiểu kiêu ngạo bọn hắn chỉ có thể ngẫu nhiên thỉnh thoảng thấy một lần hắn nhưng là mỗi ngày đều cùng nàng cùng nhau chạy bộ đến bánh bao của ngươi chu nghĩa cho lâm thanh trang ba cái bánh bao ba loại khẩu vị mỗi cái một cái cảm ơn lâm thanh cười nói một tiếng cầm lấy đuôi trước kẹp một cái bánh bao thịt tươi mùi thịt sông và mũi hắn buổi sáng hôm nay bốn điểm nữa liền rời giường nhìn chu nghĩa bọn hắn bao hết một cái tiếng đồng hồ hơn bánh bao đến cái này sẽ sớm đã bụng đói tê vang đối mặt với vừa ra lô bánh bao nóng một điểm sức chống cự đều không có không kịp phơi lạnh trực tiếp cắn một cái cái này bánh bao thịt tươi ra mặt mới lòng ra vỏ mỏng nhân lớn một cái bạo nước nước tại trong miệng nổ tung dầu nước cấm nóng miệng nhưng cũng cực kỳ tươi mập mạp hương tươi thịt tươi cùng hành hương r a u h ò a một điểm mùi vị đều không có da mặt huyên mềm có c o giãn thịt vụn chân mềm không thủi hương vị quá ngon ăn ngon cái này bánh bao thịt tươi là thật ngon a lâm thanh không nhịn được cùng chu nghĩa ca ngợi nói cái này có thể so với bọn họ đơn vị p h ò ngăn bánh bao ăn ngon quá nhiều khó trách từ lâu đã có nhiều như thế học sinh đến mua bánh bao không nghĩ tới chu n g h ĩ n không riêng bếp nóng sở trường cái này bếp bánh cũng là một tay hảo thủ à. hắn suy nghĩ một chút lại nói cho ta lại đến hai cái bánh bao thịt tươi nha chu n g h ĩ n lên tiếng cho hắn tăng thêm hai túi một bên khác hạ dao mới vừa kẹp lên một cái bánh bao v ỏ dầu đ ớt da trắng đỏ nhân bánh chân như bôi dầu ớt át nước thịt thấm vào da mặt nổi lên mê người màu đỏ bóng loáng cắn một cái mở con mắt tùy theo phát sáng lên da mặt huyên mềm hơi ngọt cắt thành hạt nhỏ thịt bỏ nhân bánh là trước thời hạn xảo qua vị tay không đột xuất nhưng đặc biệt hương bánh nhân thịt béo gầy phối hợp. c ả ân đánh giá rất tinh chuẩn cái này bánh bao bỏ dầu đất sát thực ăn ngon thịt bò nhân bánh xào quá tốt rồi chủ nghĩa quả thực là quản lý xào thịt bò thần lâm trí cường cũng là nhìn xem trong tay cắn một nửa bánh bao thịt bò tán thưởng không thôi vị tay bánh bao hắn nguyên bản cũng là còn nghi vấn nhưng hưởng qua một cái về sau hắn cảm thấy chính mình phía trước vẫn là chật hẹp bánh bao bỏ dầu đất quả thực ăn quá ngon vui lòng nhất sắc ca ngợi thuộc về học sinh tiểu học cái này bánh bao tuyệt đối là đời ta nếm qua món ngon nhất so với mụ mụ ta làm ăn ngon nhiều thật là thơm a ta nghĩ một ngày ba bữa đều ăn bánh bao mụ mụ ngươi cho ta lại mua hai cái đi hải tử nhà mình ăn x a y x ư ơ n g ngon lành vốn chỉ là dự định mang hải tử tới ăn bánh bao liền đi phụ huynh người hương vị nhìn xem cái k i a vỏ mỏng nhân lớn bánh bao cuối cùng vẫn là nhịn không được ngồi xuống điểm bánh bao bữa sáng đi đâu ăn không phải ăn nhà ăn nhà máy bánh bao cũng phải một mao tiền một cái nhìn là thật không bằng tiệm cơm chu nhị hoa tốt đi làm các công nhân cũng lần lượt đến có chút liền với ăn hai ba ngày bánh bao thịt cải m ắ m khách quen nguyên bản chuẩn bị nghỉ một ngày thay cái bữa sáng khẩu vị có thể vừa nghe nói tiệm cơm chu nhị hoa bánh bao bên trên mới hơn nữa một lần lên hai loại khẩu vị xe đạp đem liền chính mình nghiêng về tiệm cơm chu nhị hoa cái kia không được nếm cái tươi a chỉ chốc lát lồng hấp phía trước liền xếp lên hàng dài đội n g ũ đều nhanh kéo dài đến tiệm bánh bao hà ký phía trước hà nhị m a u nhìn đến nóng mắt vội vàng tăng lớn hỏa lực mùi thịt theo hơi nóng tuân ra đồng thời đứng tại cửa hàng bánh bao cửa ra vào lớn tiếng gạo to bánh bao bỏ s u t tương bánh bao thịt không cần xếp hàng không cần cướp hiện điểm hiện ăn rất tốt đến thở ấm cái này mấy tiếng gào to lập tức đưa tới một chút ánh mắt đặc biệt là xếp tới tiệm bánh bao hà ký cửa ra vào khách nhân người cái kia trong hơi nóng hôn tạc bụi thịt cũng là không nhịn được nuốt nước miếng một cái cái này bánh bao ngửi hình như không tệ a hà nhị mau vén lên cái nắp lộ ra lồng hấp bên trong từng cái m ư ợ t mà sung man bánh bao đưa tay cầm một cái trực tiếp chia đôi xé ra dọc theo đội ngũ tiếp tục hét lên nhìn một chút nhà ta cái này bánh bao thịt bò vỏ mỏng như lớn sáng sớm hôm nay mua tươi mới thịt bỏ chặt thịt vụn tương ngưng ngúp nói xong lập tức từ đội ngũ bên trong chọn lấy hai khách nhân đem trong tay bánh bao đưa tới ta đây là túi sách tay ngài nếu không ngại ngài liền nếm thử hương vị như thế nào cho cái công bằng đánh giá liền được hai cái kia khách nhân nhìn một chút hà nhị mao trong tay bánh bao lại liếc nhìn tiệm cơm chu nhị hoa đang ngục quang sáng rực nhìn chằm chằm bọn hắn chu n g h i ễ n cùng triệu nương nương nhất thời cầm cự được cái này bánh bao nhìn xem là không sai tương hương n ồ n g úc, vỏ mỏng nhân lớn thế nhưng là đi bọn hắn đang sắp xếp tiệm cơm chu nhị hoa đội đâu cái này nếu là tiếp hã không phản bội chu lão bạn cùng triệu nương an cảm thấy tốt lại làm như thế nào đánh giá. thật là khiến người ta phiền não cái này thật đúng là cái nhân vật vương l áo ngũ không có hắn tài người này c h u nghĩa nhìn n xem hà nhị mao trong mắt nhiều hơn mấy phần tán thưởng loại này dưới cục diện còn dám xé ra bánh bao trực tiếp tức khách luận tâm tính ngữ kế can đảm đều không sai bất quá này ngược lại là đem khách nhân gác ở chính giữa có chút tình thế khó xử bộ dạng này tức khách thật không đem ta thiết nương tử để vào m ắ t ta triệu nương nương đã bắt đầu cuốn tay á o chuẩn bị xuất kích chương hai ngươi là một cái thành thật đâu biết hai hợp một cầu n g u y ệ phiếu ba chương hai ngươi là một cái thành thật đầu bếp hai hợp một cầu người phiếu ba không có chuyện nhìn ta chu nghiến từ lồng hấp bên trong cầm hai bánh bao một cái bánh bao t h ị tươi t một cái bánh bao bỏ dầu đất cất bước trực tiếp hướng về hà nhị mao đi tới lần này ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía chu nghiến mặt lộ vẻ trờ mong hai nhà cửa đối diện nhau làm ăn chủ đánh đều là bánh bao luyện khẩu vị đều là giống nhau hôm nay cuối cùng muốn vì cướp khách ra tay đánh nhau sao chu nghiến đây là muốn làm cái gì hạ giao mới vừa đem bánh bao ăn xong có chút khẩn trương đi theo thần tới yên tâm hắn không phải xúc động người lâm trí cường trần an nói nhưng nhìn hướng chu nghiễn ánh mắt cũng tràn đầy lo lắng hà nhị mao nhìn thấy chu nghiễn đi tới theo bản năng lui về sau nửa bước dù sao cũng là hắn tại t ứ p khách ít nhiều có chút cho dạng lưu phân cũng là từ kệ bếp phía sau đứng dậy đồng dạng có chút khẩn trương nhìn xem chu nghiễn thật muốn đánh nàng có muốn đi lên hay không hỗ trợ chu nghiễn mẹ hắn thế nhưng là nổi danh thiết nương tử tương đối hung hãn phía trước một người mắng vương lão ngũ cùng nàng che nửa tấm miệm đều có thể đem nàng mắc khóc đ ộ n thủ càng là không có nửa điểm phần thắng lúc trước đã chuẩn bị tiếp bánh bao khắc nhân vội vàng đ không hiểu có loại bị bà nương bắt bao cảm giác nơi xa đội mũ ngồi sổm ở dưới cây vương lão ngũ cũng đứng dậy theo dối cổ hướng bên này nhìn bởi vì tình huống không rõ gấp vào đầu bước hai hôm nay hà nhị mao muốn ngồi bánh bao thịt bò hắn trời vừa sáng đi mua ngay năm cân thịt bò muốn cùng chu nghiễn võ đ à i loại này trang diện hắn tự nhiên không muốn vắng mặt trời vừa sáng liền theo tới n g ư ơ i n g ư ơ i muốn móng v ớ c đại gia công bằng cạnh tranh đều bằng bản sự ngươi không thể đánh ta tác hà nhị mao nhìn xem chu nghiên nói âm thanh đều đi theo run dậy không sai công bằng cạnh tranh đều bằng bản sự ta mở tiệm cơm ngươi bày sạp chia đều đều như thế là cái thể hộ không có cao thấp quý tiện chu n g h ệ n gật đầu giơ tay lên lộ ra trong tay hai cái bánh bao nhìn xem hà nhị mao nói ta nhìn ngươi bếp bánh công phu rất vững chắc là cái bếp bánh đầu bếp cùng hắn khó xử khách nhân làm sự so sánh không bằng chính ngươi đích thân nếm thử ta làm bánh bao thịt tươi cùng bánh bao thịt bò hà nhị mao nghe vậy cũng đứng thẳng người nhìn xem chu n g h ệ n ánh mắt có chút ngoài ý m u ố n lại nhiều mấy phần khâm phục cái này tiểu tử tuổi không lớn lắm, ngược lại là sống rất thẳng thán bất quá hắn nhìn xem cũng liền hai mươi tuổi nhân kỷ vương lão ngũ nói hắn là theo nhà ăn nhà máy sư phụ học chủ nghệ. một cái hương chấn bên trên công xưởng nhà ăn nhà máy có thể có gì tốt bếp bánh đầu bếp có thể cùng nhà hàng dung thành so với sao nhìn xem trong tay hắn hai cái bánh bao hà nhị m a u do dự một hồi đưa tay nhận lấy thuận tay đem hắn làm bánh bao bò sốt tương cũng kín đáo đưa cho c h u n g h ĩ ễ n mở miệng nói vậy liền lấy đầu bếp chi danh so một trận đi nếu là ta làm bánh bao thịt bò cùng bánh bao thịt tươi ăn ngon cái kia bắt đầu từ ngày mai ngươi liền không bán bánh bao nếu là ngươi làm càng ăn ngon hơn vậy ngày mai bắt đầu ta sẽ lại không xuất hiện tại nhà máy dệt cửa ra vào không có vấn đề chu n h ĩ gật đầu những khách nhân lập tức tới hào hứng không nghĩ tới à còn có đầu bếp quyết đấu loại này trò hay nhìn trong cửa hàng ngồi những k h á c h nhân cũng đều dối cổ liên quán bên cạnh buôn bán nhóm đồng dạng nhao nhao lại gần xem náo nhiệt vương lão n g ũ không biết được từ nơi nào mời tới hà nhị mao cùng chu nghiễn đối nghịch mắt nhìn thấy chu nghiễn lại đem bánh bao làm thành bạo khoản tất cả mọi người có chút n ó n g mắt nếu là hà nhị mao thắng chu nghiễn không làm bánh bao cái kia hà nhị mao cùng vương lão ngũ coi như thật muốn kiếm được đầy bùn đầy bát nhị mao không nên xúc động lưu phân nhỏ giọng nhắc nhở cái này nếu bị vừa đại giới có thể quá lớn không có chuyện trong lòng ta nắm chắc hà nhị ma lòng tin tràn đầy cầm lấy cái kia bánh bao t h ị tươi tổng cộng hai mươi hai đạo nếp nhăn vô cùng tiêu chuẩn một cái cúc hoa bánh bao hình dạng rất xinh đẹp hắn dùng ngón tay bóp một chút da mặt lên mềm có co giãn bung ra lại khôi phục mượt mà trạng thái mặt cung rất tốt hấp hỏa hầu cũng vừa đúng hà nhị mau biểu lộ nhiều hơn mấy phần trinh trọng ngoài nghề xem náo nhiệt trong nghề xem môn đạo cái này bánh bao trạng thái đủ để chứng minh c h u nghĩa kiến thức cơ bản tương đối vững chắc sư phụ hắn làm bánh bao chính là như vậy nhìn lên bóp trong lòng đại khái liền đã có tính toán nếu mà so sánh hắn hoang cầm lấy bánh bao thịt tươi cắn một cái bánh bao da huyên mềm có có giãn mạch hương mười phần mang một ít ngọt vỏ rất mỏng nhân bánh vô cùng đủ miệng vừa hạ xuống trực tiếp b ạ m nước nước thịt là nóng vị tươi vô cùng nổi bật béo gầy tỷ lệ thỏa đáng bánh nhân thịt mập mạp hương thơm tươi một điểm mùi vị đều không ăn được hà nhị mau nhìn xem trong tay nửa cái bánh bao trầm mặc thật lâu như thế nào chu n g h i ễ n cười hỏi mọi người cũng là nhao nhao nhìn chằm chằm hắn ăn ngon hà nhị mau gật đầu cái này bánh bao thịt giọng rất hà mỹ mặn hương ngon nước đầy đ ủ bánh nhân thịt mập mạp h da mặt lên men cũng rất tốt huyên mềm có có giãn hà nhị mao trong giọng nói mang theo nồng đậm cảm giác bị thất bại trên lệnh quá xa lớn đến hắn cảm thấy dạng này hoàn mỹ bánh bao liền căn bản không nên xuất hiện tại cái này tiểu trần bên trên thậm chí liền sư phụ hắn làm bánh bao thì tươi cùng chu nghiễn n g so ra cũng là có khoảng cách mỗi một cái trình tự đều tìm không ra một tiêm ma bệnh là đối toàn bộ quá trình tuyệt đối k h ô n g chế ngươi là một cái thành thật đâu biết chu nghiễn n g gật đầu đối với hà nhị mao coi trọng mấy phần hà nhị mao hé miệng cái này đánh giá ít nhiều có chút giết người chu tâm để cho hắn có chút khó kéo căng khó chịu muốn khóc. sau đó hắn cầm lên bánh bao thịt bò cắn một cái nước mắt lập tức liền r ắ t xuống m á ơi hắn làm sao có thể đem bánh bao làm ăn ngon như vậy a đến ăn bao nhiêu khổ bên dưới bao nhiêu công phu a câu nguyên phiếu tối nay không có đổi mới tháng này chuẩn bị đi ngủ sớm một chút đ i ề u một chút làm việc và nghỉ ngơi ngày mai sớm một chút bắt đầu viết chương 276, kế hoạch phá quyển hoàn thành 6 k 2 hợp m 1, t m chương 276, kế hoạch phá quyển hoàn thành 6 k 2 hợp m 1. t hà nhị mao nhìn thấy chu nghĩa mới thông báo người đều đốc hắn hôm nay làm bánh bao thịt bò vốn là muốn cho chu nghĩa một kinh hỷ được rồi hiện tại bị kinh sợ chính là hắn chu n g h i ễ a làm bánh bao thịt cải mầm cặp cặp và bán đem hắn bánh bao thịt tươi áp chế gắt gao hôm nay hắn gia tăng bánh bao phong vị hơn nữa một thêm chính là hai cái cửa vị bánh bao thịt tươi bánh bao thịt bò cái này mẹ kiếp là tinh chuẩn điểm giết đến đây vì hắn à. nếu không phải vương lão ngũ cùng chu n g h i ễ a là đối thủ một mất một còn hắn đều muốn hoài nghi vương lão ngũ cho chu nghĩa lộ trần tướng ngươi nói hắn có phải là tại nhằm vào chúng ta hà nhị mao quay đầu muốn cùng lưu phân nói chuyện liền nhìn thấy nàng ngồi ở lòng bếp phía trước xứng sờ xuất、thần. khỏe mắt một đạo màu đỏ sầm vết tứ động nhìn có chút dễ thấy mũ len sợi kéo rất thấp tính toán đem cái k i a vết tích che kín nàng một buổi sáng đều như vậy nhìn mặt tủ m à y trau hỏi nàng liền nói là tối hôm qua không cẩn thận xô cửa bên trên đập hà nhị mã buổi sáng nhìn liền khó chịu cực kỳ cái này sẽ rốt cục là không nhịn được hỏi lưu phân ánh mắt ngươi có phải là vương lão ngũ cái k i a đổ con rùa cho người đánh hắn lại ư ớ c hết ngươi không không phải lưu phân lắc đầu ánh mắt có chút né tránh nhìn ngươi cái dạng này khẳng định chính là hắn đánh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 ta nói là chính mình trước đây tồn hắn sẽ không tới tìm ngươi phiền phước hắn không tìm ta phiền phước ta muốn tìm hắn phiền phước hà nhị mao đầy mắt đau lòng nhìn xem nàng hận không thể đem vương lão ngũ chặt thành bánh nhân thịt ngươi không quản đây không phải là ngươi khai quản sự t ì n h ngươi một ngoại nhân bằng cái gì của nha lưu phân trong mắt ngậm lấy n h i ệ t lệ ngữ khí mang theo vài phần giọng nghẹn nào ta hà nhị mao nắm đấm cầm lại bông ra nhất thời không biết nên nói như thế nào tay n g h ề của ngươi tốt rời đi nhà máy dạy cửa ra vào đi đâu đều có thể kiếm đến tiền vương lão ngũ loại người này í c h kỳ tư lợi không đáng thâm dao chờ ngươi tích l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 hôm nay có bánh bao thịt tươi cùng bánh bao b ò dầu đ ớt các người muốn ăn cái nào khẩu vị ta trước cho các ngươi cầm hai cái này tiểu hinh đệ quá đáng tin cậy cho khách sạn mang đều là khách mới hơn nữa còn là hắn rất khó chạm đến học sinh tiểu học quần thể càng quan trọng hơn là cái quần thể này phía sau vực lên chính là một gia đình ví dụ như những thứ này liệu d ữ muốn ăn bánh bao học sinh tiểu học phía sau đi theo đi vào cửa chính là bọn hắn riêng phần mình phụ huynh có ba mụ cũng có ra ra n ã i n ã i trên cơ bản đều có thể kéo theo tiêu phí mới khẩu vị bánh bao a vậy ta hôm nay ba cái bánh bao tất cả muốn một cái lâm cảnh hành ánh mắt sáng lên lập tức nói Bánh bao bò dầu đớt chương ó p ả i hay k hai trăm bảy mươi sáu kế hoạch phá quyền hoàn thành sáu k hai hợp một hai chương hai trăm bảy mươi sáu kế hoạch phá quyền hoàn thành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 hắn suy nghĩ một chút lại nói cho ta lại đến hai cái bánh bao thịt tươi nha t ố t c h u n g n g h ĩ lên tiếng cho hắn tăng thêm hai túi một bên khác hạ dao mới vừa kẹp lên một cái bánh bao b ò dầu đ ớt da trắng đỏ nhân bánh chân như bôi dầu đ ớt át nước thịt thấm vào da mặt nổi lên mê người màu đỏ b ó n g loáng cắn một cái mở con mắt tùy theo phát sáng lên da mặt huên y mềm hơi ngọt cắt thành hạt nhỏ thịt bò nhân bánh là trước thời hạn x à o qua vị c a y không đ ộ t xuất nhưng đặc biệt hương bánh nhân thịt béo gầy phối hợp cảm giác càng thêm chân như bôi dầu càng ngai càng thơm mang theo có chút tiêu tê dại tân hương cái này bánh bao thịt bỏ thật là th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 có thể vừa nghe nói tiệm cơm chu nhị hoa bánh bao bên trên mới hơn nữa một lần lên hai loại khẩu vị xe đạp đem liền chính mình nghiêng về tiệm cơm chu nhị hoa cái kia không được nếm cái tươi h a chỉ chốc lát l ồ n g hấp phía trước liền xếp lên hàng dài đội ngũ đều nhanh kéo dài đến tiệm bánh bao hà ký phía trước hà nhị m a u nhìn đến nóng mắt vội vàng tăng lớn hỏa lực mùi thịt theo hơi nóng t ư ơ n ra đồng thời đứng tại cửa hàng bánh bao cửa ra vào lớn tiếng gào to bánh bao bỏ suốt tương bánh bao thì tươi hương vị rất tốt một mao năm một cái không cần xếp hàng không cần cướp hiện điểm hiện ăn rất tốt đến t m cái này mấy tiếng gào to lập tức đưa tới một chút ánh mắt đặc biệt là x ế p tới tiệm bánh bao hà ký cửa ra vào k h á c h nhân n g ử i cái kia trong hơi nóng hôn tạc m ù i thịt cũng là không nhịn được nuốt nước miếng một cái cái này bánh bao ngửi hình như không tệ a hà nhị mau vén lên cái nắp lộ ra lồng hấp bên trong từng cái m ư ợ t mà s u n g man bánh bao đưa tay cầm một cái trực tiếp chia đôi xé ra dọc theo đội ngũ tiếp tục hét lên nhìn một chút nhà ta cái này bánh bao thịt bò vỏ mỏng n h â n lớn sáng sớm hôm nay mua tây mới thịt bò chặt thịt v ụ tương hương nồng úp nói xong lập tức từ đội ngũ bên trong chọn lấy hai khắc nhân đem trong tay bánh bao đưa tới ta đây là túi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 trong mắt nhiều hơn mấy phần tán thưởng loại này dưới cục diện còn dám xé ra bánh bao trực tiếp c ư ớ c khách luận tâm tính ngữ kế can đảm đều không sai bất quá này ngược lại là đem khách nhân gác ở chính giữa có chút tình thế khó xử bộ dạng này c ư ớ c khách thật không đem ta thiết lương tử để vào mắt ta triệu nương nương đã bắt đầu cuốn tay á o chuẩn bị xuất kích hoàn thành sáu k hai hợp một ba c h ư n g hai trăm bảy mươi sáu kế hoạch phá quyển hoàn thành 6 k 2 hợp một ba không có chuyện nhìn ta chu n h i ệ n từ lồng hấp bên trong cầm hai bánh bao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 dù sao cũng là hắn tại tức khách ít nhiều có chút cho dạng lưu phân cũng là từ kệ bếp phía sau đứng dậy đồng dạng có chút khẩn trương nhìn xem chú n g h i ễ a thật muốn đánh nàng có muốn đi lên hay không hỗ trợ chú nghĩa mẹ hắn thế nhưng là nổi danh thiết nương tử tương đối hung hãn phía trước một người mắng vương lão ngũ cùng nàng che nửa tấm miệng đều có thể đem nàng mắng khóc động thủ càng là không có nửa đ i ể m p h â n thắng lúc trước đã chuẩn bị tiếp bánh bao k h á c h nhân vội vàng đem mu bàn tay chắp sau lưng vung thóng tầm mắt không hiểu có loại bị bà nương bắt bao cảm giác nơi xa đội mũ ngồi sổm ở dưới cây vương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 vương lão ngũ không biết được từ nơi nào mời tới hà nhị mao cùng chu n g h ễ n đối nghịch mắt nhìn thấy chu n g h ễ n lại đem bánh bao làm thành bạo khoản g tất cả mọi người có chút n ó n g mắt nếu là hà nhị mao thắng chu n g h ễ n không làm bánh bao cái kia hà nhị mao cùng vương lão ngũ coi như thật muốn kiếm được đầy bùn đầy bát nhị mao không nên xúc động lưu phân nhỏ giọng nhắc nhở cái này nếu bị thừa đại giới có thể quá lớn không có chuyện trong lòng ta nắm chắc hà nhị mao quay đầu liếc nhìn lưu phân lòng tin tràn đầy cầm lấy cái kia bánh bao thịt tươi tổng cộng hai mươi hai đạo nếp nhăn vô cùng tiêu chuẩn một cái cúc hoa bá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 nước thịt là nóng vị tươi vô cùng nổi bật béo gầy tỷ lệ thỏa đáng bánh nhân thịt mập mạp hương t h ơ m tươi một điểm mùi vị đều không ăn được hà nhị m a u nhìn xem trong tay nửa cái bánh bao trầm mặc thật lâu như thế nào c h u n g h ĩ ễ n cười hỏi mọi người cũng là nhao nhao nhìn chằm chằm hắn ăn ngon hà nhị m a u gật đầu cái này bánh bao thịt tươi so với ta làm tốt hơn nhiều bánh nhân thịt r ọ n g rất hoàn mỹ mặn hương ngon nước đầy đủ bánh nhân thịt mập mạp hương tâm tươi da mặt lên men cũng rất tốt huyên mềm có có giãn hà nhị mao trong giọng nói mang theo nồng đậm cảm giác bị thất bại trên l ệ quá xa lớn đến hắn cảm thấy dạ liền căn bản không nên xuất hiện tại cái này tiểu trấn bên trên thậm chí liền sư phụ hắn làm bánh bao thịt tươi cùng chu nghiễn so ra cũng là có khoảng cách mỗi một cái trình tự đều tìm không ra một t i a m a bệnh là đối toàn bộ quá trình tuyệt đối k h ô n g chế ngươi là một m cái thành thật đâu biết chu nghiễn gật đầu đối với hà nhị mao coi trọng mấy phần hà nhị mao hé miệng cái này đánh giá ít nhiều có chút giết người chu tâm để cho hắn có chút khó kéo căng khó chịu muốn khóc sau đó hắn cầm lên bánh bao thịt bò cắn một cái nước mắt lập tức liền rất xuống ma ơi hắn làm sao có thể đem bánh bao làm ăn ngon như vậy、à?